Linh khí chính là không khí bên trong một loại vô hình năng lượng, huyền thiên võ sĩ si trở lên võ giả cũng có thể cảm giác được, lúc tu luyện hút lấy linh khí tu luyện, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Cho nên, thường thường linh khí nồng đậm địa phương, chính là người người tranh thủ động thiên phúc địa. Linh khí chỗ cao, không chỉ nhân loại tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, hơn nữa xuất hiện linh thảo chân quý linh quang tỷ lệ cũng sẽ gia tăng, còn có yêu thú cũng sẽ so với những địa phương khác cường đại hơn nhiều. Mắt vượng kim tiền, cái này tang hồn giới lại có mắt vượng kim tiền, ha ha ha, phát đá. lệ phong tiêu diệp, nơi này lại có loại bảo vật này, quả nhiên đáng giá mạo hiểm. Ngày này vận thảo là của ta, ai cấp lao tử bộ hắn? Liên tiếp mừng như điên tiếng giống giận, tất cả người tiến vào tang hồn giới đều đi cuồng, bởi vì bảo vật nhiều lắm rồi. Đây đất linh hảo, chân quý khoáng thạch, linh quả, linh mục, hơn nữa phẩm cấp cũng rất cao, đều là ngoại giới ít thấy vô cùng bảo vật, mọi người làm sao có thể không điên? Thậm chí một số người cũng bởi vì bảo vật ra tay đánh nhau, giết đến hôn thiên ám địa, bất quá người thông minh lớn nhiều thận trọng tránh đám người, ngược lại bảo vật có rất nhiều, không cần thiết tranh đoạt. Phương Luân cau mày không có điều động, mà làm một mực nốt ở cảnh cây bên trên, loại địa phương nguy hiểm này tán loạn, có thể là hành động tìm chết. Dũng Giống. Từng tiếng khủng bố yêu thú giống giận, hiển nhiên nhân loại võ giả đã kinh động yêu thú nơi này rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng yêu thú nơi này còn vô cùng khủng bố. Từng trận cùng bạo chấn động truyền tới, nhìn dáng dấp rất nhiều võ giả cùng yêu thú đã đối chiến đến cùng nhau, giết đến khó phân thắng bại. Không thể đợi nữa rồi, lập tức rời đi. Phương luôn không chút do dự hướng ít người phương hướng chạy trốn. Hắn người nhẹ như yến ở trên nhánh cây bay vọn, một cái liền thoát ra rất xa, chờ sau khi tới cách xa đám kia đám người điên Phương Luân mới thả tốc độ, thận trọng tiến tới. Minh Tâm Tử lăn kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía trước một viên nho nhỏ màu tím nhánh cây nhỏ. Trong mắt buộc phát ra một cổ mừng như liên. Chương 44, chị em sinh đôi. Minh Tâm Tử Lan Mộc, một loại chân quý hương liệu vật liệu gỗ, loại gỗ này vô cùng thần kỳ, chế thành hương liệu thiêu đốt thời điểm lại phát ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt. Loại thanh hương này có thể để cho võ giả tâm thần an bình, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp. Loại này hương liệu ở trên thị trường vô cùng khan hiếm, bụi cây này cây nhỏ ít nhất giá trị mấy chục ngàn tử kim tệ, tương đối chân quý. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Phương Luân đối với cái này Minh Tâm Tử Lan có nhu cầu, bởi vì Ngụy Nhiên hiện đang huấn luyện tử sĩ tất cả đều tu luyện công pháp ma đạo, vô cùng dễ dàng tẩu hỏa ma. Nếu như đem bụi cây này mầm cây nhỏ kiếm về đi, chết như vậy sư bồi dưỡng liền hội an toàn rất nhiều. Nhưng là ngay khi Phương Luân chuẩn bị ra tay hái xuống Minh Tâm Tử Lan mục này, một cái đại hán có dâu hưng phấn xuất hiện ở Minh Tâm Tử Lan mục trước đó. Ha ha ha, lại là Minh Tâm Tử Lan mục, lao tử vận khí không tệ. Đại hán có dâu hưng phấn cười to, ánh mắt khinh thường quét nhìn Phương Luân. Tiểu tử, không muốn chết liền mau cút, bảo vật này là của ta. Đại hán có dâu cười lạnh uy hiếp, trong tay cái kia cây trưởng đào sáng lấp lánh. Trên người đại hán uy thế vô cùng đà, ít nhất là huyền hậu nhân vật, Phương Luân không có nói gì nhiều, không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng người Phương luôn tại chỗ biến mất, Đại Hán có Dâu mới khinh thường hừ một bãi nước miếng, một đao tặc hướng Minh Tâm Tử lần mục. Nhưng là Đại Hán mới xuất đao, hắn lập tức kinh hãi lăn về một bên. Oeng! Một tiếng nổ vang, hắn vừa rồi vị trí liền trực tiếp bị cắt thành phân vụn, một viên đại thụ che trời hào hào ngã xuống. Là ai không cần thể diện đánh lén? Đại Hán có Dâu thở phì phò gào thét, ánh mắt sắc bén quét nhìn qua. Chỉ thấy hai cái áo trăng thiếu nữ che mặt từ trên một cây đại thụ bay ra, liếc mắt không phát hướng thẳng đến Đại Hán có Dâu nhào tới. Hai thiếu nữ này thật giống như sinh đôi, ra tay một cái vô cùng ăn ý, từng chiêu tập sát chỗ hiểm của Đại Hán có Dâu. Nguyên lai là hai cái đàn bà túi, ta giết các ngươi." Đại hán có dâu cười gần một cái, hung hán nào tới, cuồn bảo ánh chấp từ đại đao trong sông ra. Hai thiếu nữ sinh đôi kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay hai người trực tiếp biến ảo không ngừng, từng đạo sóng nước tựa như chân khí dạo rực đi ra ngoài, đem đại hán có dâu ánh chấp trực tiếp ngăn cản. "Ha ha ha, còn thật lợi hại, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu có thể." Đại hán có dâu khinh thường cười to, cầu long một dạng bắp thịt tầm ầm hung xuống. "Mau tránh." Hai thiếu nữ đồng thời kêu lên, hướng thẳng đến hai bên né tránh. "Oen." Một tiếng nổ vang. Trường dao vành trên mặt đất, đất xét thật giống như viên đạn như vậy tung tóe, lực sát thương kinh người. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo khủng bố khe rãnh, hiện lên đại hán thực lực cường đại. Hai thiếu nữ mặc dù tránh thoát một cái này, nhưng lại bị cuồn bão sóng khí đánh trúng, rên lên một tiếng sau hai người đều không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Hai thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, các nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này đại hán có dâu lại lợi hại như thế, khó trách vừa rồi Phương luôn không chút dò dự xoay người chạy. Các nàng còn không tự lượng sức muốn đánh lén, xem ra là thực sự muốn chết. Muội muội chạy mau. Bên trong một cái thiếu nữ kêu lên một tiếng. Không chút do dự sông lên phía trước ngăn cản đại hán có dâu, hiển nhiên muốn cho em gái mình tranh thủ chạy trốn thời cơ. Ai cũng chạy không được. Đại hán có râu cởi gắn, đại đao trong tay vùng hán đánh xuống. Cô gái kia dơ kiếm ngăn cản, kết quả mới một đao liền bị đánh bay đi ra ngoài, đụng ở trên một cây đại thụ quay ngược lại mà ho máu, không rõ sống chết. Tỷ tỷ, một thiếu nữ khác nhất thời gấp, giơ kiếm liền hướng đại hán có dâu nhào tới. Đừng nóng, ngươi rất nhanh liền có thể cùng chị ngươi gặp mặt. Đại hán có râu cởi gân, mặt đầy dâm tà lẩm bẩm bầu, không có nghĩ tới đây không chỉ bảo vật đông đảo, còn có thể gặp phải hai tiểu mỹ nữ, lão tử phúc khí không nhỏ a. Ha ha ha. Đại hán có dâu nghĩ giở lại cho cũ một chiêu đem cô gái kia đánh bay, nhưng nhạnh công mấy chiêu lại bị cô gái kia ngăn cản. Thiếu nữ chỉ chốc lát liền thở hộc, mặt nạ cũng không biết lúc nào rơi xuống đất, lộ ra một tấm sinh đẹp tuyệt luân gương mặt. Nàng lúc này, kiều diễm ngát, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Tấm này bộ dáng của tiểu thích thích, khiến để dẫn động đại hán có dâu dục vọng, trong tay hắn đại đao cũng càng giết càng hung. Đinh đinh đinh. Một trận tia lửa xẹt tán loạn, thiếu nữ cuối cùng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất hô máu. Ha, ha, ha ta đã sớm nói các ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại Hán có Dâu hài lòng cười to, "Yên tâm, chờ sau đó đại gia hưởng thụ xong về sau, sẽ cho các ngươi một cái thông khoái." Nói xong, tại hai thiếu nữ trong ánh mắt tuyệt vọng, Đại Hán có Dâu trực tiếp cắt đứt cổ của các nàng. Một đời giai nhân, từ đấy hương tiêu ngập vẫn, thật sự là đáng tiếc. Nhưng là cái này Đại Hán có Dâu có thể không có bất kỳ thương tiếc, hắn hắc hắc cười tà mấy tiếng, trực tiếp liền cởi cái kia hai thiếu nữ vào áo. Ngược lại đều chết hết, không bằng tiện nghi một cái ta." Đại Hán có Dâu hưng phấn hai mắt sáng lên. Nhưng là hắn căn bản không có phát hiện, một đạo không tiếng động thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, thừa dịp lúc hắn buông lỏng một đao đánh xuống. Ai Đại Hán có dâu sợ đến tại chỗ la lộn, cả kia cây trường đao cũng không kịp cầm. Oen! Sóng khí bùng nổ, Đại Hán có dâu mặc dù tránh thoát một đao này, nhưng lại bị khí lãng đánh bay ra ngoài, đụng ở trên đại thủ sau ho máu. Là ngươi? Đại Hán có dâu kinh hái nhìn về phía Phương Luân, hắn bạn bạn không nghĩ tới Vương Luân thế mà lại giết cái hồi mã thương. Xin lỗi, minh tâm tử lan mục là của ta. Phương Luân khẽ mỉm cười, hướng thẳng đến Đại Hán nào tới, căn bản không cho hắn cơ hội lập bàn. Đại Hán có dâu sợ đến hồn phi phách tán, hắn một thân võ đều tại trên đại đao, hiện tại đại đao rời tay, Cái này thì đồng nghĩa với là từ bỏ chống lại rồi, làm sao đối phó cầm lấy cực phẩm huyền binh Phương Luân. Ta đem Minh Tâm Tử Lan Mộc trả lại cho ngươi, tha ta một mạng như thế nào?" Đại Hán Có Dâu rồn rập nói, "Rễ ngươi Minh Tâm Tử Lan Mộc cũng là của ta." Phương Luân cười lạnh một tiếng, đao đao trẻ hướng chỗ hiểm của Đại Hán Có Dâu, sợ đến hắn chật vật né tránh. "Không!" Theo Đại Hán Có Dâu hét thảm một tiếng, Phương Luân phá giáp đao trực tiếp đem hắn đánh thành hai khúc. Tại Tam hồn giới, tu vi Phương Luân là đội sổ tồn tại, nhưng là sinh tồn ý thức nhưng là số 1 số 2. Vừa rồi không đánh lại Đại Hán Có Dâu, Hắn không chút do dự xoay người rời đi, bởi vì hắn biết chắc sẽ có những người khác gây sự với đại hán có dâu. Ngay khi đại hán có râu buông lỏng, Phương Luân lại không chút do dự ra tay, một cái phong tỏa chiến cuộc, không thể bảo là không tàn nhẫn. Tang hồn giới, chính là ta động thiên phúc địa, ha ha. Phương Luân hài lòng cười. Hắn nhanh chóng nhặt lên Minh Tâm Tử Lan một chói ở sau lưng trong bao, sau đó hút lấy ba cổ thi thể chân khí, xác nhận không có chiến lợi phẩm khác về sau, hắn mới nhanh chóng rời đi. Chương 45, đục nước béo cỏ. Trong Tang hồn giới, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành bảo vật tranh chiến, số người chết một mực chỗ cao không dưới Phương Luân đục nước béo cỏ, giết liên tục 7-8 người, cấp lấy rất nhiều bảo vật, kiếm được đầy bát đầy bàn. Bất quá như vậy giết người tốc độ thật sự là chậm, Phương Luân trong lòng cực kỳ không hài lòng, bởi vì cho đến bây giờ, chân khí trong đan điền hắn toàn vẫn không thể đột phá đến 6 cái. Phải thêm chặt một giết. Phương Luân cao mày thì thầm, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một trận chiến đấu. Đó là mười mấy cái võ giả cùng lôi cốt thần lần chiến đấu, loại này lôi cốt thần lần dài hơn 10 trượng, tầm 2 người cao, là một loại khủng bố vật khổng lồ. Sau khi trưởng thành tu vi kém cỏi nhất đều là tứ tượng cấp bậc có thể đưa đến cái này mười mấy cái võ giả liều mạng cùng tứ tượng yêu thú chiến đấu, dĩ nhiên là lôi cốt thần lằn xương. Xương của nó trời sinh nhận chứa một loại lôi thuộc tính sức mạnh, là luyện chế lôi trúc tính huyền binh lên tài liệu tốt, nghe nói bộ phận tinh hoa nhất thậm chí có thể luyện chế tứ tượng huyền binh. Đây chính là một loại cả người là bảo yêu thú, nếu có thể chu diệt, như vậy mỗi một người đều có thể kiếm được tràn đầy bụng rỗng mơ. Tại trước mặt lợi ích to lớn, cái này mười mấy cái võ giả liền tạm thời hợp tác, cùng đầu này lôi chém giết ở một chỗ. Mình. một đạo lôi bạo tiếng nổ, lôi cốt thần một cái từng đoàn từng đoàn khủng bố lôi cầu trực tiếp nện vào trong đám người, hết mấy cái né tránh không kịp thời điểm võ giả liền bị nổ cả người nắm đen thành than, từ trạng vô cùng thê thảm. Nghiệt xúc, chớ có ngưu cường. Quát lên một tiếng, một cái trung niên nhân áo đen tay cầm một thanh giải trôi cự phủ, trực tiếp chém vào lôi cốt thần lằn phần lưng, cho nó mang đến thống khổ to lớn. Trung niên nhân này uy thế ngút trời, so với những võ giả khác lợi hại gấp mấy chục lần, một người liền kèm chế lôi cốt thần lằn phần công kích, nhiên là tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ. Có người trung niên áp trận, những võ giả kia từng cái không sợ chết, giết lôi cốt liên tục bại lui. Phương Nôn nhìn đến thời cơ chín muồi, liền trực tiếp lạng yên không tiếng động ẩn nấp xuống đại thụ, nhanh chóng hướng chiến trường ép tới gần. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị chiến trường hấp dẫn, cử động của Phương Nôn ngược lại là một chút cũng không để cho người chú ý. Mục tiêu của Phương Nôn không phải là chiến trường, mà là chiến trường xung quanh mấy cổ thi thể kia, theo Phương Nôn, đây chính là di động linh đan dược a. Cái kia 5-6 cổ thi thể bị dư âm chiến đấu ném bay ra ngoài, khoảng cách chiến trường còn có chút khoảng cách, trong tay Phương Nôn kéo qua một cây cây mây, một cái vun lên đi ra ngoài. Căn này cây mây thật giống như trường xạ như vậy linh hoạt, một cái liền một cổ thi thể lôi trở về. Phương Luân Hương phấn khởi, tay trái trực tiếp đè ở cầu kia thi thể đan điền vị trí. Người sau khi chết, chân khí đan điền mất đi sự khống chế, liền sẽ từ từ tiêu tan, Phương Luân phải dành thời gian hút lấy. Cái này năm 6 cổ thi thể chủ nhân toàn bộ tu vi cao hơn Phương Luân ít nhất 2 phẩm, một cổ lại một cổ. Sau khi tất cả thi thể chân khí đều bị Phương Luân hút lấy, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một cổ kinh người thần thái. Mặc dù hắn hết sức áp chế, nhưng là chân khí bên trong đan điền toàn cuối cùng vẫn là không áp chế được, trực tiếp đột hư thành 6 cái chân khí toàn. Hơn nữa những thứ này chân khí toàn không chỉ càng lớn càng mạnh, uy năng còn càng thêm kinh người, thực lực của hắn lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Lục phẩm Huyền Tiên võ sĩ, thoải mái. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, siết chặt nắm đấm cảm thụ một chút chính mình lực lượng khổng lồ, thật không thể ngửa mặt lên trời thách giải. Roeng, lại là từng trận lôi bạo, lôi cốt thần lần nữa bùng nổ lại triều, lần này võ giả chúng chiêu là thêm, ước chừng mười mấy người bị điện giật thành cho bụi. Giết, Lôi cốt thần lần kiên trì không được bao lâu, mọi người nhìn đó. Trung niên nhân kia hưng phấn cười gằn, cự phủ trong tay lần nữa xuống lôi cốt đầu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Phương thì tiếp tục đục cỏ, hấp thụ lấy những thi thể này chân khí, không ngừng lớn mạnh chân khí trong điền mình toàn. Phương luôn đối với cái này làm không biết mệt, hắn thấy thực lực tăng lên nhiều hơn đạt được bảo vật còn đáng đến, nhất là loại này không phí sức khí tăng thực lực lên, càng thêm thoải mái. Giết! Người trung niên quát lên một tiếng, cự phủ trong tay hắn trực tiếp bổ vào lôi cốt thần lần đỉnh đầu, đem đầu này đại ra hỏa trực tiếp thú đầu sức trán. Lôi cốt thần lần chết rồi, không thể đợi nữa rồi. Phương luôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, không chút do dự xoay người chui vào trong giường rậm. Hắn vừa rời đi, trung niên nam nhân kia liền cười lạnh "Tiểu chạy ngược lại là rất nhanh, chậm một chút ta liền giết may Phương cẩn thận quá mức cẩn thận, nếu là chậm một chút đi Chị sợ liền phải vĩnh viễn để lại. Đối mặt tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, Phương Luân căn bản liền nửa chiêu đều không tiến nổi. Sau khi đột phá tu vi, Phương Luân tốc độ càng tăng nhanh hơn, giống như quỷ mị trong rừng rậm đi trước. Dưới chân hắn chân khí tràn ngập, mỗi bước ra một bước đều im hơi lặng tiếng, chỗ đi qua liền dấu chân đều không lưu lại, cơ hồ đạt tới đạpuyết vông ngân mức độ. Chạy đến một mảnh cao lớn lùm cây, Phương Luân dỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, không dự hướng Ông. Mấy tiếng tiêu từng cây một tên nổ bắn ra qua, thiếu chút nữa thì đem Phương Luân xuyên thành hồ hồ, thở ra một cái thật dài. Loại này trong giữa sinh tử bơi cảm giác, thật là rèn luyện người. Hắn không có chút nào hoảng sợ, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía lùm cây phương hướng. Mấy tiếng tiếng vỗ tay, sáu tên đại hán hí ngở xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Liệt Thiên Hậu. Phương Luân sững sờ, trong mắt sát cơ một mảnh, mấy người này đều đã từng ở sau lưng Liệt Thiên Hậu từng xuất hiện, Phương Luân cũng nhớ kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ theo dõi. Sáu tiên đại hán từ từ hướng Phương Luân vây quanh, ở giữa nhất một cái cười híp mắt nói, "Nhớ kỹ, người giết người Triệu Cái này Triệu là một cái độc nhãn tử, trong tay một cái quỷ đầu đao, khí tức trên người bạo dị thường. Ít nhất là cựu phẩm huyền thiên võ sĩ. Hơn nữa dưới tay hắn 5 người này, kém nhất đều là lục phẩm huyền thiên võ sĩ, vậy sau khi đi lên, Phương Luân giống như bị bầy sói đã mắt nhìn, tâm thần nhất thời bất an. Phiền toái. Phương Luân trong lòng cười khổ. Mặc dù tu vi Phương Luân tăng lên tới lục phẩm huyền thiên võ sĩ, đối phó phụ thông bát phẩm huyền thiên võ sĩ tạm được, đối phó Triệu Vĩnh An loại này thần kinh bát chiến cựu phẩm huyền thiên võ sĩ, quả thực là tìm chết. Rít. Triệu Vĩnh An chợt một tiếng, theo quỷ đầu trực tiếp tới, thủ hạ của hắn phối ý, rít ra tay chặn lại toàn bộ đường lui của Phương Luân. Những thứ này quả nhiên là thân kinh mạch chiến chiến sĩ, trong nháy mắt phối hợp liền đem Phương luôn lâm vào tử địa. Phá nguyên tập sát. Phương luôn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chân khí ngưng kết tại phá giáp trên áo, hùng hãn một đao bộ ra. Phen. Một tiếng chấn động, Triệu Vinh An một đao trực tiếp đem Phương luôn đánh bay, Phương luôn trọng thương bay rất ra ngoài, há mồm liền liều mạng hô máu. Nhưng là hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, mượn lực chấn động nhanh chóng hướng xa xa chạy như điên. Hưu. Mấy cây cường lực tiên ở sau lưng bùng nổ, mới vừa cuồng chạy ra ngoài Phương lên một tiếng, lần nữa trùng tiêu. Chương 46, chạy thoát thân cùng Liên Tiên Hậu phái tới người truy sát quả nhiên đều là cao thủ, mới giao tay khẽ vây Phương Luân liền bị đánh trọng thương, hơn nữa sau lưng còn trúng một cây tên nỏ, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không còn dám dừng lại, Phương Luân cắn răng liều mạng chạy như điên, cũng không để ý động tĩnh có lớn hay không rồi. "Tiểu tử, người chạy không thoát, ha ha ha." Triệu Vĩnh an cười như điên, mang người nhanh chóng ép tới gần. Ông một tiếng kêu khẽ. Phương Luân bay vọt đồng thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Mới vừa thoáng qua đi, chỉ thấy một thanh phi đao liền đâm vào phía trước trên một cây đại thụ, cái kia run rẩy để cho Phương Luân sắc mặt càng thêm khó coi. Sau lương truyền tới liên tiếp y quyết tung bay ầm thành, mặc dù trong rừng rậm tầm nhìn không cao, nhưng lại loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh như quỷ mị. "Cac cac cac, tiểu tử ngươi không chạy thoát được." Triệu Vinh An âm thanh giữ tợn chuyển tới, ở nơi này khẩn trương trong đôi giết, càng là lộ vẻ đến vô cùng cấp bách. Phương Luân tâm điên cuồng ngảy lên, nhưng là ánh mắt hắn lại tính táo dị thường, quét nhìn một vòng xong, trực tiếp nhận đúng một vị trí nào đi ra ngoài. Phương Luân lúc này, tình huống vô cùng tệ hại, không chỉ bụng trúng một cây tên nỏ, nội tạng bị thương, thậm chí trên người những vết thương khác cũng nhanh chóng nước toác ra máu, đầu của hắn đã bắt đầu chóng mặt. Chủ yếu nhất chính là Máu tươi trên người hắn đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của yêu thú, vô số yêu thú giống trận từ đằng xa chuyển tới, hiển nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng nguy hiểm. Không được, lại không tìm một chỗ chữa thương, chết chắc. Phương Luân cười khổ một tiếng, lo lắng nghi tìm một chỗ chữa thương. Nên làm cái gì? Phương Luân trong lòng vô cùng nóng nảy, càng ngày càng nhiều yêu thú đuổi theo giết tới rồi, bên hai chuyển tới loáng thoáng yêu thú gầm to. Còn có sau lưng bạo bắn tới cái kia từng cây một khủng bố tên nỏ, đáng người triệu vĩnh an quả thật là như phụ cốt chi thư. Phương Luân đem bụng tên rắn ra, mang theo liên tiếp máu khiến cho hắn rên lên một tiếng. Sắc mặt càng thêm trắng bệnh, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa xấu rồi. Phương Luân trong lòng hung ác, không để ý thương thế của mình điên cuồng ra tốc. Chờ tới sau khi cùng truy binh sau lưng kéo dài khoảng cách, Phương Luân nhanh chóng đánh chết một đầu bình thường nhất sừng hiệu. Loại này sừng hiệu chỉ là bình thường nhất ăn cỏ yếu thú, nhưng là duyên cớ bởi vì tốc độ nhanh, bình thường yêu thú lấy nó không có cách nào, nhưng là Phương Luân lại một đau đem nó toi mạng. Phương Luân áp đặt tại sừng hiếu trên người, cái kia ấm áp máu tươi tất cả đều thân. Tiếp theo hắn khiêng hiệu thi thể liền nhanh chóng chạy như điên, một ở trên con đường đều là máu tươi, càng thêm hấp dẫn những yêu thú kia rồi. Liên tiếp yêu thú giống giận, Phương Luân trực tiếp đem sừng hiệu thi thể đại lực hướng phía trước hất một cái. Tiếp theo hắn trực tiếp thận trọng quay đầu đi mấy chục mét, quả quyết nằm dưới một cây đại thụ. Đây là một viên khổng lồ cổ thụ, cành lá rậm rạp, dưới tàng cây là vô số lá rụng, có thể có nửa người độ dày. Phương Luân trực tiếp có đến lá rụng bên trong, đem hơi thở của mình thâm thâm ẩn nốt. Đây đất sừng hiệu máu tươi, còn có gốc kia lộc thi thể, đủ để hấp dẫn yêu thú và người đuổi giết sự chú ý Phương Luân nếu tiếp tục chạy nữa chết chắc cho nên hắn không thể không ra hạ sách này, liều mạng một cái. Khi đám người Triệu Vĩnh An đuổi giết tới đây, nhất thời liền nghi ngờ, bởi vì không tìm được Phương Luân vết máu rồi chỉ có trên đất từng mảng lớn sừng nhuộm máu. Đại nhân, nên làm cái gì?" Một người tráng hắn nhíu mày nói. Vào lúc này, vô số yêu thú đã bị những kia máu me hấp dẫn tới rồi, từng tiếng gào thét khủng bố, sợ đến Triệu vinh An cả người run lên, luôn miệng nói, "Đi, không đi nữa chúng ta đều không chạy được rồi." Đoàn người nhanh chóng rời đi, bọn họ đi không bao lâu, một mảnh này lâm tử liền tụ tập mấy chục con khủng bố yêu thú. Những thứ này yêu thú tất cả đều là bị máu tươi hấp dẫn tới, một cái liền vì những thi thể này chém giết. Về phần Phương lôn, toàn thân bị máu hiễu bao trùm, mùi bén yêu thú cũng không có chú ý đến hắn. Tại ở mức mục nát lá rụng phía dưới, phương luôn nhịp tim đã hạ thấp đến vô cùng chậm rãi trình độ, cả người phảng phất là hoạt tử nhân hoàn toàn mất hết tiếng thở. Các yếu tố chém giết một trận về sau, lưu lại đầy đất bừa bãi, cuối cùng triệt để biến mất rồi, một vùng này càng thêm tĩnh mịch rồi. Phương luôn không lúc ních, coi như là có độc trùng từ trên người hắn bỏ qua, cũng không cho rằng đây là một cái sống sở sở sinh vật. Chỉ bất quá, trên người hắn cái kia nghiêm trọng vô cùng thương thế, lại đang nhanh chóng khôi phục. Nửa ngày, mang người tại nơi, bọn họ lại, lại cũng không tìm được tích Phương khi Triệu Vĩnh nhanh chấp nhận Hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, tiểu tử này 8 phần 10 còn ở nơi nào, chúng ta giết về." Triệu Vĩnh An hưng phấn siết chặt nắm đấm. Rất nhanh, chiến trường cây cối phụ cận mặt đất, liền bị mã truy quét. Một người trắng hán khiêng một cây đại đao tìm kiếm, bất ngờ trên mặt đất đâm hơn mấy đao. Hắn rất nhanh liền ép tới gần phương luôn vị trí dưới gốc cây lớn, thỉnh thoảng lại lấn dụng trong đống chém chúng mấy đao. Hắn trước kiểm tra rậm rạp đại thụ, cuối cùng xác định trên cây không ngợi về sau, mới vây quanh đại thụ vòng vo một vòng, kiểm tra mặt đất. Ồ, nơi này máu tươi không đúng lắm." nghi ngờ trong lòng. Phát hiện Phương Luân luôn chỗ thân. Phương Luân lúc này vẫn cùng người chết không khác nhau gì cả, chỉ là bị lá dụng che chắn mà thôi. Trắng hắn cũng là một cái cẩn thận chi nhân, giơ lên đại đao liền hướng xuống dưới bộ tới. Bá! Một đạo hàn quang đánh xuống, vị trí kia vừa lúc là đầu của Phương Luân. Lá cây dưới đáy Phương Luân bỗng nhiên trận mở mắt ra, ánh mắt sát cơ nổi lên một phía. "Hừ." "Hừ" lạnh một tiếng từ lá dụng bên dưới truyền ra, trắng hắn cả kinh, chỉ thấy lá dụng nổ bắn ra mà ra, đại đao của hắn cũng bị một đôi tay trực tiếp kèm lại. "Không được, chịu đựng." Triệu Vĩnh An kinh ngạc vui mừng quát to một tiếng, mang người nhanh chóng chạy tới. Vây phân bị Phương Luân kẹp lại đại đao cháng hắn kia, còn không có phục hồi tinh thần lại liền bị Phương Luân đạp trúng đầu gối, kêu thả một tiếng sau trực tiếp quỳ sụp xuống đất, Phương Luân đoạt lấy đại đao trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Phanh! Một thanh âm vang lên, thi thể của cháng hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tiểu tử tìm chết. Triệu Vĩnh ngang giận dữ, một đạo phi đao hưu một cái bạ bạn tới. Hừ. Phương Luân ánh mắt kiêu ngạo khinh thường, không trung có mấy chục chiếc lá dụng phiêu phiêu xái xái rơi xuống, Phương Luân bàn tay trực tiếp rung một cái. Xèo tất cả lá cây thật giống như viên đạn như vậy nổ bắn ra đi. Cái kia thanh phi đao trực tiếp bị đánh bay, còn dư lại là cây cũng hướng đám người Triệu Vĩnh An bàn tới. Không được, mau tránh. Triệu Vĩnh An kêu lên một tiếng, một đám người nhanh trong né tránh, những cây đó giập trực tiếp đem bọn họ phụ cận đại thụ đánh đến run lẩy bẩy. Lại nhìn sang, bọn họ kinh hái phát hiện, những cây đó giập thật giống như lợi kiếm tất cả đều đâm vào bên trong đại thụ, lực sát thương kinh người. Chúng ta từ từ chơi." Phương luôn cười lạnh âm thanh xa xa chuyển tới, người đã sớm không thấy bóng dáng. Chương 47: Thu hoạch phu phú. Tang hồn giới ngày thứ 3, chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá sống võ giả nhiều nhất không cao hơn 1000 người. Huấn nữa phần lớn là cao thủ. Đen kịt một màu trong rừng rậm, Triệu Vĩnh An mang theo hơn 10 người thận trọng trong rừng rậm tìm kiếm, không dám bỏ qua cho một nơi. Mỗi người bọn họ đều là tinh thần căng thẳng, rất sợ Phương Luân từ chỗ nào nhảy ra. Từ lần trước Phương Luân chạy trốn, hắn giống như trở thành ám ảnh sát thủ, thỉnh thoảng nhảy ra ám sát một cái thủ hạ của Liệt thiên Hậu, coi như là Triệu Vĩnh An đem người toàn bộ Triệu tập lại đều vô dụng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chờ tất cả mọi người thở hổn hển chạy tới, trên đất chỉ còn lại một cố thi thể rồi. Cái thứ 13. Thanh âm nhàn của Phương Luân từ bốn phương tám hướng truyền tới, để cho bọn họ giận đến muốn đổ Khốn kiếp, có bản lĩnh đi ra đọ sức, thần nút tính anh hùng hào hắn gì?" Triệu Vĩnh An giận đến rẩm chân thẳng mắng. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn Phương Nôn tam phẩm, nhưng là giống như một cái to con, sức mạnh dọa người thôi. Chỉ muốn bất hòa hắn chính diện đối chiến, hắn liền không làm gì được Phương Nôn. "Đừng nóng, rất nhanh liền sẽ đến với ngươi." Tiếng Phương Nôn lần nữa chuyển tới. Đám người Triệu Vĩnh An cao mày bốn phía kiểm tra, nhưng lại cũng không tìm được vị trí hiện thời của Phương Nôn, cái này khiến bọn họ vô cùng bực bội. Phương Nôn lúc này, ở sau một cây đại thụ, thân hình cùng toàn bộ hắc ám lâm hợp làm một thể, người bình thường thật sự chính là khó mà phát hiện hắn. Không sai biệt lắm thăng cấp. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó xét đánh cốt thần lần thời điểm hắn lén lén lút lút hấp thụ hơn 10 cổ thi thể chân khí, hiện tại lại giết 13 cái thủ hạ của Liệt Thiên Hầu, hơn nữa Phương Luân là cố ý chọn so với mình tu vi cao nhất phẩm người đến giết, cho nên bây giờ trong cơ thể hắn 6 cái chân khí toàn đã sắp căng kín rồi. Trước đó gặp phải chiến đấu đám người triệu vinh ăn đem hắn đánh thê thảm như vậy, hiện tại nếu là không đem bọn họ toàn bộ giết sạch lời, Phương Luân thật sự là không mặt mũi rời đi tang hồn giới rồi. Một cái đều chạy không được. Phương Luân lạnh rên một tiếng. Ám sát vẫn còn tiếp tục, Triệu Vĩnh An hoàng sợ phát hiện, người bên cạnh mình vẫn còn đang không ngừng biến mất, mặc kệ bọn hắn tìm kiếm, cái gì thủ đoạn đều không có hiệu quả. Hắn thử qua đem tất cả người tụ tập ở chung một chỗ, nhưng là lúc nhiều người Phương Nôn luôn căn bản cũng không xuất hiện. Người một khi phân tán một chút, nhất định sẽ bị Phương Nôn người người đánh tan, điều này thật sự là để cho hắn buồn dầu chán ghét. Hỗ trưởng, Triệu Vĩnh An tức miệng mắng to, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, lại đánh tiếp chúng ta liền không người. Thủ hạ của Triệu Vĩnh tụ tập cùng một chỗ liền an toàn rất nhiều, nhưng là đang lúc bọn hắn tinh thần vui lòng một khắc, hét thả một tiếng lần nữa truyền tới. Phương Luân thừa dịp bọn họ thư giãn trong náy mắt, một đau lau mất một cái đại hạ cổ, đồng thời nhanh chóng hấp thụ chân khí của hắn. Đám người Triệu Vĩnh An thở hồn hền nhìn sang, lại khiếp sợ phát hiện Phương Luân lại có thể không đi, hơn nữa một mặt rực rỡ mỉm cười nhìn bọn họ. "Không chạy sao? Ta giết người. Triệu Vĩnh An gào thét một tiếng, hai tay như long cá loạn, hơn 10 thanh phi đao nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Phương Luân toàn thân chỗ yếu. "Hừ, chậm." Phương Luân lạnh rên một tiếng, trên người bỗng nhiên động mạnh, phát ra một cổ kinh người khí, khí thế tăng gấp mấy lần. Cái kia còn không có đến gần, liền bị cổ sóng khí khủng bố bị lật đi ra ngoài căn bản là không có cách thương tổn tới Phương luôn. Đột phá? Cái này sao có thể? Đám người Triệu vinh An kinh hãi nhìn về phía Phương luôn. Phương luôn lại có thể trong chiến đấu đột phá đến Thất phẩm Huyền Thiên Võ sĩ, đây quả thực để cho bọn họ khó tin. Không có cái gì không thể nào, các người đều phải chết. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng. Lên cấp đến Thất phẩm Huyền Thiên Võ sĩ, cũng không phải là tu vi kéo lên gấp mấy lần đơn giản như vậy, cái này chứng minh tu vi Phương luôn đã đủ để duy trì hắn khiến cho dùng Thượng phẩm Huyền Thiên vũ kỹ. đầy đầu vũ khí không cách nào thi triển, thật sự là để cho người ta rất biện quất sự tình, bất quá bây giờ sẽ không. Chết đi bỗng luôn cười to, dưới chân rung một cái, trên mặt đất lá rụng rối rít trơ lên, tiếp theo hai tay của hắn thành ảo ảnh nhanh chóng ra tay. Xèo xèo xèo, vô số lá cây thật giống như viên đạn như vậy nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ đám người Triệu Vinh An, dậm dạp chẳng chỉ ít nhất mấy trăm đạo. Mau tránh, đây là phi hoa thiên diệp thủ. Triệu Vinh An kinh hãi hướng bên cạnh gọt một cái, một cái như con lật đật lười lăn lăn chật vật không chịu nổi tránh khỏi. Nhưng là những người khác lại không có vận khí tốt như vậy rồi, rối thảm bị đánh cho thành cái rỗ, tự trạng vô cùng thê thảm. Triệu Vĩnh An sau khi bỏ dậy một trận đầu đẫn, liệt thiên hậu phái tới đuổi theo người giết phương luôn trừ hắn ra, cũng đã bị phương luôn tàn sát, cái này sao có thể? Thủ pháp còn rất xa lạ, yêu cầu luyện tập. Phương luôn bất mãn lắc đầu một cái. Hỗn đản, ta giết người. Triệu Vinh An chợt quát một tiếng, chân phải ở bên cạnh trên thân cây đạp một cái, thân thể khỏe mạnh tựa như như đạn pháo sông về phía Phương luôn. Thiên biến tuyền đao. Triệu Vinh An cởi gần một cái, đại đao trong tay chân khí tràn ngập, một đao xuống lại có thể xuất hiện vô số ảo ảnh. Phương luôn náo mê một cái, giống như tiến vào một cái chiến trường chém giết thảm tâm thần thiếu chút nữa bị đoạn. Hừ. Phương Luân cắn một cái tại đầu lưới của mình bên trên, như thủy triều dao nhấc để cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại, mà lúc này Triệu Vĩnh An dao khoảng cách Phương Luân chỉ có một bước ngắn rồi. Phương Luân vẻ mặt nghiêm túc hướng phía trước vọt một cái, phá giáp đao hóa thành một đạo hỏa diễm sóng lớn, trong nháy mắt bổ ra. Keng! Một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Phương Luân cùng Triệu Vĩnh An hai người thác thân mà qua. Phương Luân thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột, hiển nhiên một chiêu kia mới vừa rồi để cho hắn tiêu hao rất lớn, nhưng lại hắn lại không thèm để ý, thậm chí đều không quay đầu nhìn Triệu Vĩnh An một cái, chỉ là híp mắt cảm ngộ một đao kia tinh túy. Bất động Triệu Vĩnh An nhiên lên một tiếng. Trên trán từ từ xuất hiện một cái tơ máu, ngươi thế mà lại quyết đánh đến cùng. Triệu Vĩnh An nỉ non, thân thể bỗng nhiên bể thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Quyết đánh đến cùng, thượng phẩm huyền thiên đao pháp, chỉ có một chiêu, một chiêu sinh một chiêu chết, địch nhân bất tử chính mình thì phải chết, vô cùng bá đạo, uy lực đổi sát cực phẩm đao pháp. Hô. Phương Luân thật dài thở ra một hơi, khoe miệng lộ ra một vết cờ nhạt, vừa rồi nếu không phải là tình huống quá nguy cơ, hắn căn bản sẽ không sử dụng loại đao pháp này. Võ thượng phẩm trong đầu hắn có rất nhiều, nhưng là thời khắc sống còn vẫn là quyết đánh đến cùng thích hợp nhất. Trần này, liệt tiên hậu thủ hạ toàn diện, giếng sạch truy sát mình, Phương Luân trong lòng một trận thoải mái, võ đạo cảm nộ càng là giống như giếng phun không ngừng hiện lên ở trong lòng. Cái này cuộc chiến sinh tử có khả năng nhất ma loại người, Phương Luân lấy được chỗ tốt cũng là rất nhiều. Bất quá càng làm cho Phương Luân kích động chính là những thứ kia chiến lợi phẩm, mười mấy cái liệt thiên hậu thủ hạ chiến lợi phẩm toàn bộ về hắn rồi. Thanh mặc trái cây, La Hàng Cảnh, Phượng Bảo Hoa Lan, Dây Dưa Vân Thảo, Thiên La Yếu Sát, Huyền Thiên cấp linh thảo 33 bụi cây khoáng thạch 18 tấn khối, các loại phấn, đây chính là mùa số lớn ra tài. Bất quá không cầm được nhiều như thế, Phương Luân chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ rất nhiều. Ngay khi Phương Luân vui vẻ điểm tính chiến lợi phẩm, xa xa bỗng nhiên chuyển tới một trận quen thuộc tiếng hét thê. "Tút âm thanh quen thuộc." Phương Luân nhíu mày, trực tiếp lùi qua. Chương 48: Thư Tiêu gặp nạn. Tại trên một mảnh đất trống, một cái cô gái che mặt bị hơn 10 cái người áo đen vây giết, thỉnh thoảng chuyển ra từng tiếng hét thê. Phương Luân từ từ đến gần về sau, nhất thời nhíu mày. "Thứ Tiêu?" Phương Luân trong lòng kinh ngạc, mặc dù cô gái này che mặt cho, nhưng là cái kia mờ ảo dáng người, vóc người đầy đặn, còn có âm thanh onu, cũng để cho Phương Luân nhận ra là nàng. Không nghĩ tới nàng cũng tiến vào rồi, hơn nữa thực lực còn không thấp, nhìn xem quanh thân nàng phong hỏa hai phe chân khí dâng trào, ít nhất là thập phẩm huyền thiên võ sĩ. Phong hỏa hai phe võ giả, gió giúp hỏa lực, quả nhiên là thiên tư phi phạm. Phương Luân trong lòng thầm khen, cái này thư tiêu bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là nhưng là như thế lợi hại. Chủ yếu nhất chính là, nghề chính của nàng hay là luyện đan sư, cái này càng khiến người ta sợ hãi than. Bất quá đuổi theo người giết nàng cũng để cho Phương Luân sửng sở, bởi vì những người này từng cái thân pháp linh động, hơn nữa thân xuyên hắc bảo chỉ lộ ánh mắt, vô cùng thần bí. Nhìn thấy bọn họ trên mặt nạ một cái thần bí hoa văn, Phương Luân thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Tử thần lao nha? Phương Luân trong lòng kinh hại không dứt. Tử thần lao nha, tại toàn bộ Thiên Kiếm quốc nhưng là một cái đại danh đại đỉnh tổ chức. Thiên Kiếm quốc trên mặt nổi vương giả, chính là hoàng thất tư không ra, nhưng là thế giới ngầm vương giả, nhưng là Tử thần lao nha. Bọn họ là một cái vô cùng cường đại tổ chức sát thủ, thành viên trải rộng toàn bộ Thiên Kiếm quốc, được xưng không có không giết được, để cho tất cả mọi người đều nghe mà biến sắc tồn tại. Tư không ra đã từng đại lực nghĩ tiêu diệt bọn họ, nhưng là vô số tử thường cao thủ sau chỉ có thể xóa bỏ. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phương Luân trong lòng vô cùng e rẻ, những người này cũng không dễ trêu chọc, so với hoàng thất còn phi toái. Phương Luân không nói tiếng nào nhìn xem trận chiến này, Thư Tiêu thực lực rất mạnh, một cây sợi tơ trắng như tuyết mang theo khủng bố kinh phong, mỗi một kích cũng có thể làm cho người sắc mặt đại biến. Nhưng là Tử Thần lão nha người lại càng thêm hung mãnh, từng cái tu vi không bằng Thư Tiêu, nhưng lại thân pháp linh động quỷ dị, một đòn không trong lập tức trốn xa, rất được sát thủ tinh túy. Ách! Thư Tiêu bỗng nhiên rên lên một tiếng, bước chân hư hoàng thiếu chút nữa Bởi vì lúc nàng không có chú ý, sau lưng một người quần áo đen quăng ra một mảnh tinh tế bất phấn, điều này hiển nhiên là độc gì làm. Một cái liền để Thư Tiêu trùng chiêu, hèn hạ vô sỉ độ vật. Thư Tiêu giận dữ, cắn răng hất một cái. Veng! Sợi tơ trắng như tuyết mang theo vạn cân cự lực rút ở cái đó đánh lén trên người người mặc áo đen, hất thảm một tiếng về sau, người quần áo đen kia trực tiếp bị đánh thành thít nát, sợi tơ trắng như tuyết lại không nhiễm một hạt bụi. Tức giận rồi. Phương Luân trong lòng vui một chút. Cái này Thư Tiêu thoạt nhìn tính cách ôn hòa, trước đây đánh nhau một mực cũng là không nóng không lạnh, không chịu hạ sát thủ. Hiện tại bị người đánh lén trong lòng tức giận, trực tiếp hạ sát thủ rồi. Hơn nữa thủ đoạn này chi tàn nhẫn, để cho Phương Luân đều trong lòng căng thẳng lại có thể trực tiếp đem người đánh thành tử nát, xem ra càng người ôn nhu trong lòng càng hung ác, câu châm ngôn này là không sai. Chết hết cho ta. Thư Tiêu kiểu quát một tiếng, sợi tơ trắng như tuyết thật giống như giống như du long ở bên người du động, đem nàng chen ép phảng phất bầu trời tiên tử. Nhưng là tại Tử Thần lão nha người xem ra, thư tiêu nhưng là thu hoạch sinh mạng ác ma, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi sinh mệnh một người. Kéo dài thời gian, nàng chúng bạn độc tán, không nhanh được. Tử Thần lao nha trong một cái tiểu đầu lĩnh lên tiếng, bọn họ rối liệu mạng né tránh, không chịu cùng thư tiêu liều mạng. Khốn kiếp. Thư Tiêu giận đến ngực cực độ lên xuống và một đầy đặn hiển thị do không thể nghi ngờ. Thật nhu tàn. Phương Luân thầm khen một tiếng. Bất quá, nàng chán đã xuất hiện một tia đổ mồ hôi, hơn nữa bước chân càng thêm phù phiếm rồi, xem ra những độc tố kia đã phát tác. Tử thần lao nha tiểu đầu lĩnh đó cười lạnh một tiếng, không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Tư Tiêu, ám chỉ thủ màu đen trực tiếp đâm vào lưng của nàng. Thư Tiêu rên lên một tiếng, đem hết toàn lực đem hắn bức lui, nhưng là cũng không còn khí lực chiến đấu, thở hổn hển đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra một chút vọng. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Tư Tiêu trong lòng gào khổ. Bất quá nàng không biết, Phương Luân hiện tại cũng đang quần quyết đây. Dựa theo tính cách của Phương Luân, chuyện không có lợi thì sẽ không đi làm, nhưng là Thư Tiêu lại là người quan biết, hơn nữa còn là biểu mộ của lãnh vô hối. Cứu nàng cũng có thể cùng Đan Vương các quan hệ càng thêm vững chắc. Phương Luân cuối cùng tìm một cái lý do thuyết phục chính mình. Cho nên, ngay khi Thư Tiêu nhanh ngã xuống, Phương Luân xuất thủ. Phi Hoa Thiên Diệp thủ. Phương Luân chợt quát một tiếng, mấy ngàn đạo lá cây bắn tới, trực tiếp bao phủ hướng Tử Thần Lao nha. Cẩn thận, mau tránh. Tử Thần Lao nha người nhất thời rối loạn tương mừng, rối rít mạng né tránh. Thừa dịp vào lúc này, Phương thân pháp quỷ dị vọt một cái, thật giống như linh xà điều động mau lẹ vô cùng trực tiếp lao tới bên người Thư Tiêu. Thư Tiêu vào lúc này đã thậm chí không quá thanh tỉnh, bản năng muốn công kích Phương Luân. "Sú nha đầu." Phương Luân trầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ tránh chấp lên một cái, không chút nào thương hương tiếc ngọc gánh lên nàng liền đi. "Ngươi, ngươi là ai, mau buông ta xuống." Thư Tiêu yếu ớt nói. "Đừng làm ổn, là ta." Phương Luân bất mãn vỗ một cái Thư Tiêu đầy đủ nũng nhỏ, Thư Tiêu kêu lên một tiếng, trực tiếp mặt đỏ tới mang thai không dám lên tiếng nữa, hiển nhiên cũng nhận ra là Phương Luân. Phương nôn đầy nghiêm túc, nhanh chóng trong rừng rậm bay vọt, toàn bộ tâm thần đều dùng đang chạy trối chết bên trên rồi. Hắn cảm giác được Sau lưng cái kia hơn 10 cái tử thần lao nha người tức giận 10 phần đuổi theo tới. Tai hại, Phương Luân trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặc dù thư Tiêu Nhu nhược không có xương cũng không phải là rất nặng, nhưng là khiêng một người, Phương Luân tốc độ khó tránh khỏi sẽ có chút ít hạ xuống, cho nên căn bản rất khó hất ra những thứ này lấy tốc độ tăng trưởng sát thủ. "Tiểu tử, người chạy không thoát." Từng tiếng quát mắng, tử thần lao nha người càng ngày càng gần, thậm chí từng viên nhỏ bé ám khí đã bắt bắn tới rồi. Thư Tiêu sau khi kêu lên một tiếng, yếu ớt nói, "Mau buông ta xuống, nếu không liền ngươi cũng chạy không thoát. Ta để cho ngươi đừng làm ổn." Phương lớn tiếng trách mắng dẫn đến lại rút nàng ngông nhỏ một chút. Không khiếp, ta muốn giết ngươi. Thư tiêu xấu hổ không dứt. Phương luôn cũng mặc kệ nhiều như thế, ánh mắt như dao quét nhìn con đường phía trước, không ngừng đổi hướng, ý đồ hất ra truy binh sau lưng. Tại phụ cận liên tục vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, Phương luôn bùng nổ phi hoa thiên giáp thủ, đem truy binh tốc độ bức chậm. Đồng thời lợi dụng quỹ dị địa hình, nhanh chóng hất ra bọn họ. Bọn họ không đổi kịp đến, nhanh tìm một chỗ chữa thương cho ta, ta lại không thể rồi. Thứ tiêu vội vàng nói, trong khi nói chuyện lại phun ra một ngụm máu đen. Phương luôn trong mắt hơi híp. Lần nữa cuồng chạy ra ngoài, mãi đến sau khi đi xa mới tìm một cái đồi nhỏ sơn động xuống vào. Bên ngoài chữa thương không an toàn, cái sơn động này hẳn là không có yêu thú cư trú, ngươi mau mau chữa thương." Phương Luân cau mày lạnh giọng nói, nói xong trực tiếp đem Thư Tiêu đánh xuống tới. Thư Tiêu hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, phục dụng một viên giải độc đan về sau, hấp đúng mà nói, "Phương Luân, ngươi có thể giúp hay không ta chữa thương?" "Chữa thương?" Phương Luân sững sờ, bản năng nhìn về phía Thư Tiêu cái kia mê người phần lưng, nơi đó còn có một thanh dao Chương 49, có tiện nghi không chiếm là khất Thư Tiêu phần lưng thương thế không là bình thường vết đao. Đó là tôi luyện độc chủ thủ, hiện ở nơi này chủ thủ nếu là không lấy ra, chỉ sợ có đứng đầu giải độc đan đều kiên trì không được bao lâu. Nhìn nàng điốt ớt bộ dạng đó, chẳng trách mình không cách nào chữa thương. Phương Luân quét nhìn liếc mắt nhỏ hẹp sân động, trừ một khối một người cao đá lớn ở ngoài không có thứ gì, nhất thời nhíu mày. Nơi này cái gì che chắn cái gì cũng không có, ta một người đàn ông chữa thương cho ngươi. Phương Luân kinh ngạc miết miệng cười một tiếng, không tốt lắm đâu. Phụp. Thứ Tiêu trực tiếp bị hắn dẫn đến phun ra một ngụm máu đen, mặt nạ rất xuống đất, chỉ lộ ra tấm kia gò má của Khuynh Quốc quân thành. Thứ Tiêu lúc này, sắc mặt không bình thường đỏ ứng chị sợ kiên trì không được bao lâu. Phương Luân thấy vậy cũng không rảnh rọc, trực tiếp quay lưng lại, sau đó nói, "Ở quần áo, ta không nhìn ngươi. Tay ta chân vô lực, không thoát được." Thư Tiêu mặt đỏ tới mang tai, mặt đầy quân quý đạo. Phương Luân vui một chút, cười ha hả xoa xoa bàn tay nói, "Ta đây sẽ không khách khí." Nói xong, trực tiếp đem Thư Tiêu xoay người lại. Thư Tiêu kêu lên một tiếng, nhưng là trên người vô lực, chỉ có thể để cho hắn lên hay. "Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không tở quần áo ngươi." Phương Luân thuận nói, trực tiếp dùng cán dao sau lưng Thư Tiêu y phục cắt ra một chút, lộ ra chủy thủ kia vị trí. Phương Luân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thư tiêu cái kia tuyết trắng như ngọc phần lưng liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hoàn mỹ. Phương Luân thầm khen một tiếng. Phần lưng của một nữ tử có khả năng nhất hiện ra nàng ôn nhu, thư tiêu phần lưng trắng như tuyết thuần hoạt, đường cong ưu mỹ quyến rũ. Tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy, xong đẹp tới cực điểm. Cái kia khơi gợi người trạm dục vọng hồi đê cốt, là lộ lưng trang tư sản lấy le, cánh tay khẽ trương khẽ hợp thời điểm hai mảnh mỏng tại dưới có thể thấy rõ ràng, quả thật là làm cho nam nhân ta thấy mà yêu, để cho nữ người ghen ghét hâm mộ hận. Người xem đủ chưa? Thư tiêu đỏ mặt hơn dỗi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Tập trung ý chí nhìn về phía cái kia phá hư hoàn mỹ phần lưng vết thương. Lúc này trắng như tuyết phần lưng bị một cái màu đen đậm chủy thủ đột, máu vết thương dịch đen nhánh, thậm chí xung quanh ra thịt đều tại biến thành đen. Thật là cường hãn độc tố, phiền toái. Phương luôn cười khổ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng rút chủy thủ ra, nhưng là vết thương kia máu đen nhưng là chưa từng giảm bớt. Thư Tiêu chợt vật lấy ra một cái bình ngọc, đau lòng nói, đem cái này ngọc thanh giải độc tán rắc lên một chút, đừng có dùng quá nhiều, ta chỉ có một chút rồi. Phương luôn cười, Thư Tiêu chính là các chủ đàn vương các quan tử, đương nhiên sẽ có thượng hạng giải độc linh dược, là chính mình quá lo lắng. Nhận lấy Ngọc Thanh Giải Độc tán vừa nghe, Phương Luân lúc này mừng rỡ trợn to mắt, "Thứ tốt." Bằng nhãn lực của Phương Luân, không khó coi ra cái này Ngọc Thanh Giải Độc tán trân quý, khó trách thư Tiêu mặt đầy đau lòng. Phương Luân cười hắc hắc, "Tại sao khi trên vết thương của thư Tiêu vậy một chút, trực tiếp đem bình ngọc nhận được luật mình? Alo, đó là của ta." Thư Tiêu tức giận trận mắt nhìn Phương Luân, thật giống như bị cấp đồ chơi tiểu nữ hải, hận không thể cắn chết hắn. "Đừng dễ giận như vậy, thuốc này hiệu quả quả thật tốt." Phương Luân cười mấy tiếng, liền vội nói sang chuyện khác, "Đồ vật đến tay lại trả về đi." Phương Luân cũng không có cái thói quấn này. Lúc này, Thư Tiêu phần lưng máu đen nhanh chóng trống ra, vết thương kia lại có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát Thư Tiêu sau lưng lần nữa khôi phục trắng như tuyết một mảnh, ngay cả thương tích vết đều không thấy được. Thư Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ám phun một cái, vô lại không biết xấu hổ, cấp ta ngọc thanh giải độc tán, liên tục phục dụng mấy viên đan dược xong, sắc mặt của Thư Tiêu thay đổi tốt hơn một chút, liền ngay cả chân tay cũng khôi phục một chút khí lực. Nhanh khôi phục, bọn họ rất nhanh là có thể đổi kịp đến, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta mặc kệ ngươi." lạnh lùng nói, "Còn nữa, ngươi thiếu một cái mạng ta, phải nghĩ thế nào trả à Thư Tiêu lạnh rên một tiếng cũng không có phản bác, mà là nhanh chóng khôi phục. Phương Lôn nói đúng, nếu như không nhanh điểm khôi phục, chỉ sợ chờ chút bị vây lên thì phiền toái. Trong sơn động hoàn toàn tĩnh mịch, hai người hai mặt tương đối cũng không kêu một tiếng. Đồng nhiên, một trận hôi thối chuyển tới, trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn động. Thư Tiêu cau mày chém mũi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Phương Lôn, "Phương Lôn công tử, ngươi lần sau có thể hay không trước thông báo một tiếng?" Dù sao sơn động này hỏi, ổ nhiễm không khí không tốt, thật đều bắt trộm. Phương Lôn buồn mắt một cái, mới vừa muốn phản bác, lại kinh hãi nhìn về phía sau lưng Thư Tiêu. Sau lưng nàng đá lớn đông nhiên động một cái, trực tiếp biến thành một con cục đá con chuột một dạng quái vật, đang chuẩn bị cắn một cái hướng thư tiêu. Hôi thối thật dữ. Phương Luân sợ hết hồn, kéo qua thư tiêu không chút do dự xoay người liền thoát ra sân động. Hôi thối thật dữ, một loại vô cùng quái gì yêu thú yêu thú cấp bậc tứ tượng, chúng nó hồn người khoác một loại cục đá chạm, bất động thời điểm sẽ bị người cho rằng là cục đá. Loại yêu thú này khắp người sẽ phát ra một loại ác tâm hôi thối, hơn nữa loại này hôi thối có độc, hút nhiều hơn sẽ tạo thành thân thể cơ năng suy thoái, là yêu thú cấp bậc tứ thượng trong tương đối ác tâm một loại. Làm sao gặp phải đồ chơi này? Phương Luân thầm một tiếng ra khỏi sơn động sau càng là nhanh chóng bay vọt. Thư Tiêu không nhìn thấy cái này hôi thối thứ gì, còn đang kinh ngạc Phương Luân tại sao phải chạy chứ. "Chi?" Một tiếng con chuột tựa như tiếng kêu sắc bén chuyển tới, Thư Tiêu kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa bị trần choáng. "Quên nói cho ngươi biết, Phương Luân dường như ấy nãy cười, gặp phải cái này hôi thối thứ gì, ngươi phải dùng chân khí bảo vệ lốt hai. Ngươi tuyệt đối là cố ý." Thư Tiêu giận đến cả người run rẩy, bất quá cũng liền bận rộn vệ lốt hai. người còn không có thoát ra bao xa, Phương liền cười khổ dừng lại, bởi vì một cái thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, đã sớm đem bọn họ vây. Mà sau lưng, cái kia hôi thối thạch rữu nhanh như tia chớp chạy tới, hiển nhiên là nhận đúng hai người Phương luôn rồi. Phiền phức lớn rồi. Phương luôn cùng thư Tiêu miệng đồng thanh cười khổ. Bây giờ là trước có sói sau có hổ rồi, phía trước bị tử thần lao nha vây quanh, phía sau bị hôi thối thạch rữu đuổi giết, làm sao lại xui xẻo như vậy đây? Ngươi khôi phục bao nhiêu thực lực?" Phương luôn lo lắng hỏi. Thư Tiêu hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Không tới năm thành, bất quá ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có thể chiến đấu, có cơ hội ngươi trước hết xung ra." "Đừng nói nhảm." Phương trực tiếp rút ra phá giáp đao, lạnh nói, Ta nếu quyết định nhận lấy nhân tình của ngươi, như vậy ta liền sẽ không dễ dàng nhặt vua, ta đối phó Hôi Thối Thạch Dữu, ngươi đối phó Tử Thần lao nha." Thư Tiêu cảm kích gật đầu, "Được, lúc này nếu có thể sống, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình." Hai người lưng tựa lưng ngưng thần mà đợi, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Chi! Hôi Thối Thạch Dữu hét lên một tiếng, hung hãn hướng Phương Luân vốc lên, hàn quang kia lóe lên móng vuốt nhỏ cho Phương Luân mang đến mảnh liệt nguy cơ sinh tử. Về phần Thư Tiêu bên này, Tử Thần lão nha người cũng toàn bộ vây tới, hơn 10 người ám khí đều xuất hiện, khủng bố bao phủ toàn thân của nàng. Trong nháy mắt, hai người đi thẳng đến bờ vực sinh tử. Truy cập trang web audioo chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, nguy cơ từ phía. Đối mặt hôi thối thạch ríu một đòn khủng bố, Phương Luân chân phải đá một cái, mấy viên hòn đá nhỏ viên đạn như vậy nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng tới thạch ríu mắt đi. Đồng thời trong tay hắn phá giáp đao ngưng kết hung hãn nhất một đòn, không chút do dự bộ tới. Thời khắc này, hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn trước mắt con yêu thú này là tứ tượng cấp bậc nhân vật khủng bố, chỉ muốn tàn sát nó. Phang. Cái kia mấy viên hòn đá nhỏ nổ bắn ra tại hôi thối thạch rữu trên mí mắt, đạn này một dạng lực trùng kích lại đối với nó không có có chút tổn thương nào. Phương Luân cái kia khủng bố một đau ngay sau đó bổ vào đầu của nó, lại phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Phương Luân cũng giống như bị xe tải đụng vào tựa như trực tiếp bay rất ra ngoài. Chi. Hôi thối thạch rữu lại lá thét lên một tiếng, trực tiếp nhanh như tia chớp chụp vào Phương Luân lực, ý đồ một cái đem trái tim của hắn móc ra. Phương Luân căn bản tránh né không mở, cuối cùng chỉ có thể dùng phá giáp đao ngăn cản một chút. Phàng. Một cột tự lực đụng vào phá giáp trên đao, thân đao lại đụng ở trên người Phương nôn để cho hắn trực tiếp lần nữa bị trần hục máu. Về phần sau lưng thư tiêu, cũng khép tiêu cùng người của tử thần lao nha đánh nhau, nhưng lại bị đánh liên tục bại lui, nhiều lần thiếu chút nữa bị thương. Không thể đánh nữa. Phương Luân trong lòng âm thầm nóng này. Mới vừa mới tránh thoát hôi thối thạch giữ một đòn hoàn toàn là may mắn, một lần nữa chính mình chắc chắn phải chết, cho nên mắt thấy hôi thối thạch giữ lần nữa giết tới, Phương Luân không chút do dự hướng dưới đất đạp một cái. Một cổ chân khí dâng trào ở dưới chân kết, cho nên hắn một cước này vô cùng đạo, trực tiếp đến đất lá cây tung bay. Thuận theo một cước này lực, Phương Luân trực tiếp lôi kéo thư tiêu giường cao hơn người em mờ chui lên một viên đại thụ che trời bên trên. Tới ở trên mặt đất, bởi vì Phương luôn một cước kia đem lá cây đất sét có thể được bay múa đầy trời, tầm nhìn phi thường kém, hôi thối thạch giữ lại có thể nhào tới một cái trên người sát thủ. A, hét thảm một tiếng, sát thủ kia trực tiếp bị móc ra trái tim, tử trạng vô cùng thê thảm. Không được. Tử thần lao nha tiểu đầu lĩnh đó trầm mắng một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái hình tròn hạt trâu. Hạt châu này tản ra khí tức kinh khủng, mặc dù rất giống không có công kích gì lực, lại để cho thối thạch dừng lại bước chân tấn công. Nguy rồi. Phương luôn cười khổ một tiếng, bất đắc gì nói, vốn muốn cho bọn họ đấu ở chung một chỗ, ai ngờ đến lại có thể không thành công. Hạt châu kia vừa lấy ra, hôi thối thạch Dữu mắt ti hí liền quay tròn luận chuyện, hiển nhiên sinh ra thù ý. Ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Phương Luân buồn dầu nhìn về phía Thư Tiêu. Thư Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta chỉ là muốn đi vào sông vào một lần, ai biết lại có thể phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời, Tử thần Lao nha người liền không ngừng theo sát rồi. Bí mật gì? Phương Luân mắt thấy thạch Dữu còn không có thối lui, liền vội vàng hỏi. Cái này tang hồn giới đã sớm bị người của Tử thần lão nha khống chế rồi. Thư Tiêu buồn nói, mỗi lần nhiều người như vậy đi vào Thật ra thì đến cuối cùng cơ hồ không người có thể đánh ra, cũng là bởi vì bị người của Tử Thần Lao nha thanh trừng rồi, đi ra đều là người Tử Thần Lao nha. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn xuống dưới mấy người áo đen. Hắn cảm giác mình phản phất lâm vào một cái âm nưu kinh thiên, tăng hồn giới tồn tại mấy ngàn năm rồi, lại có thể sớm đã sớm bị người của Tử Thần Lao nha không chế rồi. Hơn nữa mỗi một lần mở ra, chết nhiều người như vậy, Tử Thần Lao nha người rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô ý đem tất cả mọi người lừa gạt đi vào, đợi mọi người đến không sai bị lắm, lại xuất thủ thanh tráng, một cái đều chạy không được. Phương luôn vài ba lời đem bọn họ tính toán nói ra. Từ Tiêu cười khổ gật đầu một cái, "Ngươi quá thông minh, chính là nguyên nhân này, hiện tại người bên trong toàn bộ tang hồn giới đều tại bị đổi giết, ngươi coi như không gặp được ta, ngươi cũng sẽ bị người của Tử Thần lao nha đổi giết." "Phiền phức lớn rồi." Phương Luân cười khổ. Từ Tiêu nghịch ngậm nhún nhún vai, ngược để cho trong lòng Phương Luân bùng lòng một chút. Lúc này, phía dưới hôi thối thạch dữu đã xoay người đi rồi, về phần Tử Thần lao nha người thì hí ngực nhìn về phía trên cây Phương Luân cùng thư Tiêu. "Nên đi xuống, ở chỗ này không tránh được." Phương Luân buồn rầu vai. Hai người ẩn nấp xuống đại thụ. lần nữa bị người của Tử Thần lão nha bao vây, tình huống cũng biến thành vô cùng nguy hiểm. Từ thần lão nha người rối rít nào tới, vô số công kích trong nháy mắt bao phủ hai người Phương Luân. Phương Luân khẽ cắn răng, phá giáp đao cơ múa không ngừng, trực tiếp đem hắn phủ cận công kích ngăn cản. Thư Tiêu cũng là như vậy, sợi tơ trắng như tuyết có thể cứng có thể mềm, mỗi một cái đều có thể đem địch nhân bức lui. Bất quá song quyền dù sao khó địch bốn tay, huống chi đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, Phương Luân cùng Thư Tiêu không tới 10 cái hô hấp liền sắp không chịu đựng nổi nữa. Phương Luân ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều phải chết. Thư Tiêu thở hổn hển nói, hiển nhiên không chịu đựng được nữa. Phương Nôn buồn rầu bĩu môi một cái, thực lực Thư Tiêu còn mạnh hơn hắn rất nhiều đây, thời khắc mấu chốt nhưng phải Phương ngôn nghĩ biện pháp. Bất quá bây giờ thật sự chính là không có biện pháp, Tử thần lao nha người không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, bị bọn họ vây lên người rất khó đột đi ra. A. Thư Tiêu một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa bị một cái ám khí ban trúng, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Trên người Phương ngôn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt, mỗi một lần xuất đau tốc độ đều trở nên chậm chạp, lại không ra được nhất định phải chết. Các các các, các một cái đều chạy không được. Tử thần lao nha tiểu đầu linh phấn quá dị. Phàn Phật thấy được hai người Phương Nôn bị phân thây, nhưng là tiếng cười của hắn còn không có kết thúc, một cái trường kiếm hàn quang lóe lên liền đâm xuyên qua hốt của hắn. Cẩn thận. Tử thần lao nha người cũng phát hiện không hợp lý rồi, rối rít sợ hãi kêu tụ họp ở chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem thanh trường kiếm kia chủ nhân. Thính Nhu công chúa. Phương Nôn cau mày nỉ non, giết đầu nhỏ kia lĩnh, chính là một thân tử y tư không tính Nhu, mặc dù nàng dùng một mảnh màu tím mặt nạ che mặt, nhưng là Phương Nôn lại trong nháy mắt liền nhận ra nàng. Vẫn là như vậy kiều diễm quyến thân hình, để cho người ta thương tiếc nhược dáng người, nhưng lại ánh mắt lại trở nên vô cùng lạnh giá nhìn cũng không nhìn Phương Luân liếc mắt. Phương Luân trong lòng không giải thích được run lên. Là người của hai thế giới, đều là ta hại nàng. Phương Luân trong lòng thở dài, lúc đối mặt nàng, Phương Luân cái kia quả quyết sát phạt tâm nhưng không cách nào cứng. Giết. Tử thần lao nha người không chút do dự toàn bộ sông về phía Tư Không Tính Nhu, bởi vì bọn họ cảm giác được đây mới là bọn họ huy hiếp lớn nhất. Tử. Tư Không Tính Nhu thanh âm lạnh như băng kia vừa ra, trên người trực tiếp bùng nổ chân khí khủng bố, không thấy nàng có động tác gì, những chân khí kia liền trực tiếp kết thành đạo phốc phốc phốc. thần lão nha người còn chưa phản ứng lại, trực tiếp bị đâm thành cái rỗ. Tứ tượng võ sư, dị chủng chân khí, Thư Tiêu Khiếp sợ trận to mắt. Chương 51, nam nhân tâm nữ nhân tâm. Từ Không Tính nu một chiêu này chân khí phóng ra ngoài, rất hiển nhiên là tứ tượng võ sư mới có năng lực. Hơn nữa chân khí của nàng thuộc tính lại là thủy thuộc tính biến dị, huyền băng thuộc tính. Băng thuộc tính đã mất đi nước bao dung tính, nhưng lại có còn mạnh mẽ hơn kim thuộc tính lực công kích, còn có cái kia khó dây dưa vô cùng năng lực đông lạnh, là một loại rất cường đại thuộc tính. Chỉ bất quá bởi vì là biến dị chân khí, trong ngàn vạn người đều khó khăn xuất hiện một cái, cho nên cũng không vì người thường mà tức Nhìn thấy Tư Không Tính Nhu lợi hại như vậy, một chiêu tàn sát tất cả người của Tử Thần lão nha, Thư Tiêu mới bị sợ hết hồn. Đa tạ tiền bối cứu rút, chỉ là không biết tiền bối cao tính đại danh, chúng ta cũng hảo cảm tạ. Thư Tiêu nhu nhu chấp tay, trên mặt mang một tiêu cảm kích nụ cười. Tư Không Tính Nhu ánh mắt lạnh như băng kia quét nhìn qua tới, nụ cười trên mặt Thư Tiêu cứng lại, bởi vì nàng cảm giác được Tư Không Tính Nhu để ý. Người tội giết ta." Phương Luân lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười hỏi. "Đương nhiên." Tư Không Tính không chứa chút cảm tình nào mà nói, "Ngươi phải chết ở trên tay ta, bất quá thật giống như ta quấy rầy người anh hùng cứu Phương Luân bật cười, không thể phủ nhận lắc đầu một cái. Ta thiếu ngươi nhiều lắm rồi. Phương Luân tiện tay đem phá giáp đao cắm trên mặt đất, trực tiếp chỉ vào trái tim của mình, hướng nơi này đâm, đừng do dự. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta chết ngươi cũng là nữ nhân của ta. Chết. Tư Không Tính nu ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như quỷ mị vọt hướng Phương Luân, trường kiếm không chút do dự đâm ra. Không được. Thư Tiêu kêu lên, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn trở. Phốc. Trường kiếm trực tiếp đâm vào trong ngó thịt, máu tươi bắn tán loạn mà ra. Phương Luân rên lên một tiếng, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, mắt thấy trường kiếm đâm hướng trái tim lại bất động như núi. Lúc này hắn cảm giác rõ ràng, trường kiếm khoảng cách trái tim chỉ có một tí khoảng cách, chỉ cần Tư Không Tính Nhu lại dùng một tia lực đạo, Phương Luân coi như đại là Kim Tiên đều không cứu sống nổi. Người tại sao không tránh? Tư Không Tính Nhu ánh mắt vô cùng phức tạp. Người tại sao không đâm? Phương Luân cười lạnh hỏi ngược lại. Tình cảnh vô cùng kỳ dị, nhưng là tại Thư Tiêu bên cạnh lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trong khoảnh khắc đó, tay phải Phương Luân bản năng động một cái, hiển nhiên nghĩ đi bắt hắn phá giấc đau, nhưng là cuối cùng nhìn được. Đây chính là nam nhân sao? Thư Tiêu cười khổ lẩm bẩm lầu bầu, luôn mồm sẽ đối với Phương giết chết chính mình, cuối cùng lại bản năng đi một đao. Thiên hạ bản tính của nam nhân đều là như thế, luôn miệng nói muốn giết đối phương, thời khác sống còn lại bản năng không đành lỏng, đây chính là nữ nhân, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nhìn thấy hai người bọn họ một màn này, Thư Tiêu cảm nộ rất nhiều, bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất Quá Phương luôn cuối cùng lại nhị được, xem ra biểu tỷ nói đúng, người khác cũng không tệ lắm. Thư Tiêu trong lòng thầm khen một tiếng. Tư Không Tính Nhu màu tím mặt nạ bên dưới thần sắc thay đổi không chừng, cuối cùng không giải thích được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt nạ của mình. Ngươi? Phương lo lắng hướng phía trước vọt một cái. Tư Không Tính Nhu sợ đến liền vội vàng thu kiếm. Nếu là chậm một chút chỉ sợ Phương Luân mình cũng đâm chết chính mình rồi. Phương Luân không để ý chút nào những thứ này, chỉ là cau mày hỏi, người làm sao vậy?" "Không cần ngươi quan tâm." Tư Không Tĩnh nhu lạnh lùng xoay người. Phương Luân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn biết tâm kết này không có dễ dàng như vậy tới ra, cho nên không hề nói gì, chỉ là thản nhiên nói, "Hiện tại người của Tử Thần Lao nha đang tại thanh trạng, chúng ta phải kiên trì hai ngày mới sẽ tự động chuyển tống ra ngoài, chính người cẩn thận." Trong mắt Tư Không Tĩnh nhu dâng lên một tia chấn động, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Nàng không còn dám ở lại, sợ bị Phương ôn nhu thủ binh. Cho nên thân hình động một cái trực tiếp tại chỗ biến mất. "Đừng xem, nàng đi." Thư Tiêu ánh mắt nghiền ngẫm nói, "Ngươi thật sự chính là Tỉnh Thanh a, Cũng biểu tỷ ta mập mở không rõ, lại cùng người mỹ nữ này chém chém giết giết." "Nàng là tư không tính ngu." Phương Luân thuận miệng nói. Thư Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trợ to, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân, hiển nhiên cũng đã từng nghe nói Phương Luân cùng Tư Không Tính ngu sự tỉnh Khó trách nàng muốn giết ngươi tên khốn kiếp này. Thư Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, "Nữ nhân, hẳn nhất chính là loại này khư khiếp, cho nên Tư Tiêu trong lòng đối với Phương Luân cái kia vẻ hảo cảm trực tiếp liền không có." Phương Luân Sao cũng được nhún nhú bay, cũng không giải thích, chỉ là thuận miệng nói: "Đi mau, nơi này không an toàn, chúng ta nghĩ tại tang hồn giới trốn lên 2 ngày cũng không dễ dàng." Thư Tiêu vốn là muốn phản bác, nhưng là lỗ thay động một cái, phát hiện phụ cận có người nhanh chóng ép tới gần, sợ đến nàng liền vội vàng ngửa đầu. "Đi." Phương Luân cũng không để ý nàng, trực tiếp dẫn đầu lướng một bên bay vọt. Thư Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, Phương Luân cứu nàng một lần, tại cái địa phương nguy hiểm này, nàng cũng liền bản năng đi theo Phương Luân bay vọt. Sự thật chứng minh quyết định của nàng là chính xác, dọc theo đường đi nàng phát hiện Phương Luân thật giống như có loại bản năng trực giác. Chúng vị có thể né qua rất nhiều nguy hiểm. Hai người ẩn nấp trốn tránh, không có việc gì cướp điểm bảo vật, tiêu xài qua một ngày, chỉ cần lại tránh một ngày liền có thể mang theo số lớn bảo vật đi ra ngoài, cái này thắng ngày trải qua ngược lại là vô cùng thoải mái. Thứ tiêu lực chiến cũng hoàn toàn khôi phục rồi, bất quá đến ngày cuối cùng, bọn họ vẫn là phiền thoái. Tử thần lao nha người sát hại càng thêm điên cuồng, khắp nơi đều là người bọn họ, làm sao tránh đều không tránh được, bọn họ thật giống như có biện pháp tìm được tất cả mọi người. Dọc theo đường đi, trên căn bản thấy không đến bất luận cái gì người sống rồi, phần lớn cũng đã bị giết. Không được, những thứ kia khốn kiếp lại xông tới rồi. Phương Luân trầm mắng một tiếng, lần nữa hướng trước mặt chạy trốn, nhưng là sau lưng bóng đen nặng nghề, người đuổi giết không ngừng ép tới gần, Phương Luân cùng Thư Tiêu căn bản là không bỏ rơi được bọn họ. Hiện tại hai người Phương Luân giống như ngoan cố chống cự, cuối cùng chung quy là phải bị giết. Thư Tiêu cũng cảm giác không được bình thường, thở hôn hiện hỏi: "Phương Luân, chúng ta còn có cơ hội sống tiếp sao?" Phương Luân không nói tiếng nào, tiếp tục bay vọt, hắn bây giờ căn bản không dám dừng lại. Nhưng là bỗng nhiên, hai người vọt qua một mảnh bãi cỏ xanh, lại có thể chợt hạ xuống, ngã vào trong một sâu. "Ai nha, Phương làm sao dẫn đường?" Từ Tiêu thống khổ vuốt đầu của chính mình, buồn dầu đánh giá cái hố sâu này, hai người ai cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái hố sâu cho hại. Bên trên hố sâu là một mảnh xanh biếc bãi cỏ, người bình thường căn bản là không phát hiện được chỗ này, cho nên những người đổi giết cũng đã mất đi tung tích của hai người Phương luôn. Phương luôn lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hố sâu một bên, nơi nào lại có một con đường đen như mực dẫn tới nơi chưa biết. Nơi này là nơi nào? Từ Tiêu ngẹo đầu hỏi. Trực giác của ta, nơi này có thể tìm được bí mật của Tử Thần lão nha. Phương luôn cười hắc hắc, do dự đi vào cái nải đen như mực trong lối đi. "Ai, chờ ta một chút." Thư Tiêu sợ đến liền đội vàng đi theo. Hắc ám thông đạo, phản phất một đầu vô hình cự thú trực tiếp đem thân ảnh của bọn họ thôn vệ. Chương 52: Bảo vật vô giá. Phương Nôn cùng Thư Tiêu không biết đi bao lâu rồi, từ từ phát hiện cái này động đất lại có thể vô cùng to lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp, giống như một cái mê cùng khổng lồ. Ánh mắt của hai người từ từ thích trứng hắc ám, bọn họ tu vi cũng không thể, trong bóng đêm cũng có thể thấy mọi vật, không có chút nào ảnh hưởng đến tới. Cẩn thận. Phương Nôn hướng Thư Tiêu làm một cái động tác, lôi kéo nàng trốn. Phía trước đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, đó là một đội tử thần lao nha người đi ngang qua bọn họ từng cái ánh mắt lạnh giá, cảnh giác vô cùng. Nếu không phải là Phương luôn phát hiện sớm, chỉ sợ hiện tại liền bị phát hiện rồi. Chờ tới sau khi những người này đi xa, Phương luôn mới cười lạnh nói, "Tử thần lao nha người hẳn là ở chỗ này mưu đồ cái gì đó, chúng ta nghĩ an toàn gia tăng hơn dưới, liền muốn trà trộn vào Tử thần lao nha." Người nói là giết hai cái Tử thần lao nha, sau đó thay đổi quần áo. Thứ Tiêu hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Đây cũng là một biện pháp tốt, ngược lại người của bọn hắn chỉ lộ ra con mắt." Hai người nói làm liền làm, thận trọng tìm kiếm địch nhân, cuối cùng rốt cuộc tìm được hai cái lạc đàn người mặc áo đen. Phương Luân không tiếng động xuất hiện ở sau lưng bọn họ, song quyền như giao long giống giận đánh ra, hai cái người mặc áo đen kia còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp bị đánh trong. Phanh! Hai tiếng vang trầm đủ, hai người này trực tiếp bị Phương Luân đánh chết tươi. Mau tới. Phương Luân tiếp lấy hai cái người mặc áo đen, đem bọn họ cởi đến trong bóng tối, phá đi y phục. Sau khi đem, Phương Luân cùng thư Tiêu trực tiếp thay đổi quần áo, lắc mình một cái trực tiếp biến thành hàng thật giá thật từ thần lao nha sát thủ. Hai người giả trang ra một bộ ánh mắt lạnh giá, nên ngang đi ở trong đất, trên đường gặp chừng mấy nhóm người mặc áo đen, cũng không có bị phát hiện. Phương ngôn, chúng ta bây giờ đi làm gì? Thư Tiêu nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta bây giờ đã an toàn, chỉ cần chờ đợi thời gian vừa đến cũng sẽ bị tự động chuyển tống ra ngoài, vẫn là tìm một chỗ ngây ngốc đi. Trong tang hồn giới chỉ cần chờ đủ năm ngày, cái này quỷ dị mini thế giới liền sẽ tự động bài xích tất cả mọi người, không thuộc về người nơi này cũng sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Cho nên, Thư Tiêu bản năng không muốn đi mạo hiểm rồi, liền nghĩ tìm một chỗ ẩn nốt. Phương Luân thấy vậy sao cũng được nhún nhún vai nói, "Tùy ngươi có đi hay không, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta lại chuẩn bị đến bên trong đi nhìn một chút. Vậy ta cũng đi." Thư Tiêu lập tức tỏ thái độ, đi theo thật chặt Phương Luân. Nếu như đem nàng bỏ ở nơi này một người, còn không bằng giết nàng tốt hơn. Phương Luân thầm vui, không hề nói gì, trực tiếp đi về phía trước. Địa động này bên dưới mặc dù tốt tựa như mê cung nhưng là những tử thần kia răng nanh người mặc áo đen lộ tuyến là có quy luật, Phương Luân rất nhanh liền tìm được quy luật, hơn nữa một đường hướng chỗ sâu nhất đi tới. Chờ tới sau khi nghe thấy một trận thanh âm ồn áo, Phương Luân cùng Thư Tiêu lập tức hám lại tốc độ, bởi vì phía trước xuất hiện một cái thạch sảnh. Phía trước thật giống như rất nhiều người, chúng ta có cần tới hay không? Tư Tiêu nhất thời khẩn trương. Phương Luân nhướng mày một cái, Tiện tay ở bên người trên vách đá sờ soạn mấy cái, mới gật gật đầu nói, vào trong nhìn một chút. Hai người thận trọng đi vào thạch sảnh, nhất thời bị sợ hết hồn. Đây cũng là một cái phòng đá khổng lồ, ít nhất có nửa cái sân bóng đá kích cỡ, hơn nữa toàn bộ thạch sảnh bị vây quanh dạ minh châu, sáng ngời vô cùng. Thạch sảnh bên trong đứng đầy người mặc áo đen, dầm dạp chẳng chịt ít nhất hơn trăm người. Những người này đều nhìn chằm chằm một cái trong suốt khối cầu, khối cầu bên trong có một đoàn mỹ lệ quan mang, lúc này chính có một con quái dị đang công kích khối cầu này. Huyết thủ, người phía bên ngoài thành trì thế nào? Không có bao nhiêu người nhiều nhất còn có hơn 100 cái, ta giới cờ người đang toàn lực đổi giết. Huyết dịch vẫn chưa đủ à, chúng ta không thể thất bại nữa, lần này đá không gian cần phải lấy được. Hai cái khí tức kinh người người mặc áo đen đang lớn tiếng bàn luận, bị Phương Luân nghe được rõ ràng. Hơn nữa để cho Phương Luân kinh hãi là, nơi này hơn phân nửa người rõ ràng đều là tứ tượng võ sư, hơn nữa tuyệt đối so với tư không tính nhu lợi hại. Vậy khối cầu trong suốt bên trong đồ vật lại là hệ thờ gian thạch. Phương Luân trong lòng kinh hãi không dứt, trong mắt đều mang một tia tham lam. Đá không gian, mini thế giới thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại đá, nghe nói ở trong chứa lớn nhỏ không đều không gian có thể chế thành vô cùng chân quý không gian giới chỉ cùng không gian vòng tay. Đến lúc đó, một cái bề ngoài tướng mạo xấu xí trước nhẫn, liền có thể trang bị kích cỡ căn phòng vật phẩm, vô cùng phương tiện. Không gian giới chỉ, cái kia tại toàn bộ thiên kiếm quốc đều không có mấy người có, có lẽ chỉ có hoàng tộc có một hai cái, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện tại trước người. Bởi vì vật này, quá chất quý. Thư Tiêu cũng hưng phấn, mong đợi nhìn về phía viên kia đá không gian, bất quá nhìn một hồi về sau, lại bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ, chúng ta không có khả năng làm đến viên này đá không gian. Phương Luân cũng không để ý tới, ngược lại thì theo miệng hỏi Nếu cái kia khối cầu trong suốt bên trong có không gian thạch, tại sao tử thần lao nha người không đánh vỡ khối cầu lấy đi đá không gian, ngược lại muốn vậy chỉ đổ thừa dị yêu thú tới từ từ công kích khối cầu. Thư Tiêu trận mắt một cái, khinh thường nói, người đây liền không hiểu được đi, hình cầu kia nhìn như yếu kém, nhưng thật ra là một loại không gian chí lực, ai đụng ai chết. Chỉ có loại phẹ không thú này có thể từ từ đem hình cầu này đánh vỡ. Ồ, Phương Luân nhất thời minh bạch, phía trên tất cả tử thi máu tươi, thật ra thì chính là vì cái này vệ không thú bổ sung sức mạnh, không sai chứ. Thư Tiêu hết ý kiến, nói chuyện với Phương Luân thật đạt kích lòng tự tin vừa vừa nói ra đầu hắn liền đoán ra đoạn kết rồi. Không gì hơn cái này nói đến, tất cả mọi người đều bị người của tử thần lao nha lợi dụng. Ồ, phía trước một cái khí tức kinh người người mặc áo đen bỗng nhiên ánh mắt nghi ngờ nói, nơi này có hơi thở của người sống, chẳng lẽ có người xung vào. Nói xong, ánh mắt của hắn liền sắc bén quét nhìn tất cả mọi người. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, cũng rối rít nghi ngờ quét nhìn người xung quanh. Thư Tiêu lập tức dọa đến cả người run lên, bất quá phương luôn ngược lại là chấn định như thường. Người quần áo đen kia nhìn mấy vòng mấy lúc sau, cau nhíu nói, có lẽ là ta nghe sai rồi. Nói xong, lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở trên người vệ không thú, thư tiêu nhất thời thở vào nhẹ nhóm, nhưng là sắc mặt của Phương Luân nhưng là biến đổi. Đi mau. Phương Luân ôm lấy thư tiêu, điên cùng hướng vừa rồi cửa hang chạy trốn. C các các các, các ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh, không đủ chạy không thoát. Khí tức kinh người nam tử áo đen cười quá dị, như manh hổ xuống núi nào tới. Cái khác người mặc áo đen cả kinh, cũng rối rít gào thét đuổi giết tới. Ma ơi, chết chắc. Thư tiêu sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tay chân như ra. Cho dù ai bị một đống cao thủ khủng bố khoảng cách gần đuổi giết, đều sẽ bị sợ đến tay chân như nhũ ra. Thật ra thì vừa rồi người quần áo đen kia liền đã phát hiện hai người Phương Nôn, chỉ bất quá nghĩ làm bộ làm tịch đánh lên tôi, kết quả bị Phương Nôn đoán được, không chút do dự xoay người chạy. Ẩm. Dẫn đầu người mặc áo đen cười quái dị đánh ra một quyền, mặc dù không có đánh trúng Phương Nôn, nhưng là chân khí khủng bố kia sóng khí lại bị hai người bọn họ trấn nói như điên màu tươi. Xong rồi, Thư Tiêu tuyệt vọng nhắm hai mắt. Chương 53, giết cừu phẩm như đồ heo chó. Thư Tiêu tuyệt vọng nhưng là Phương Nôn có thể không tuyệt vọng, mặc dù bị trấn thủ máu, nhưng lại ánh mắt của hắn cũng vô cùng sáng ngời. Trốn. Phương Nôn chợt quát một tiếng, Dùng hết sức lực toàn thân hất một cái, thân thể của thư tiêu bị hắn trực tiếp quăng về phía cái lối đi kêu miệng. Thư tiêu kêu lên một tiếng, bất đắc dĩ thuận theo lực đạo đánh vào bên trong lối đi chạy như điên. Nàng cũng không phải là không quả quyết nữ tử, vào lúc này trước hết chạy, nếu không ai đều không chạy được rồi. Thư tiêu chạy về sau, Phương Luân cũng không chút nào dừng lại, lập tức xông vào bên trong lối đi. "Tiểu tử, người không chạy thoát được." Người mặc áo đen đầu lĩnh gào thét một tiếng, mang theo trên trăm người nhào vào thông đạo. Nhưng là vừa mới chuẩn bị tiến tới, lại phát hiện phía trước thông đạo một tiếng ầm vang sụp đổ. Mau lùi lại! Người mặc áo đen thủ lĩnh sợ đến hồn phi phách tán, liền vội vàng dừng lại đi về phía trước bước chân. Nhìn lại con đường phía trước, đã sớm bị chặn đến sít sao rồi. Nguyên Lai Phương luôn sớm lúc trước liền nắm đúng thông đạo yếu kém điểm, cho chính mình lưu tốt đường lui, đang điên cùng chạy chối chết thời điểm một quyền đánh vào thông đạo yếu kém điểm, trực tiếp đem một mảnh thông đạo đánh sập lom xuống đến, thành công chạy thoát. "Giạo hoạt tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi." Người, người mặc áo đen đầu lĩnh trợn hồn khét, bị một cái sĩ chạy trốn, quả thật là chính là của hắn. "Nhanh, thông báo tất cả mọi người đổi giết, không thể bỏ qua bọn họ." Chạy thoát về sau, thư thiếu may mắn vô ngữ. Thở hồn thì nói: "Phương Luân, nhờ có ngươi thông minh, nếu không bị nhiều cao thủ như vậy đổi giết, chúng ta căn bản là không trốn thoát. Tùy tiện một cái tứ tượng cấp bậc cao thủ, cũng đủ để cho chúng ta ngậm cụ đòi rồi." Phương Luân thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Thư Tiêu cũng bị dọa, nhấp nhép mà hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định phát như điên buổi theo giết tới rồi, chúng ta rất không an toàn a. Có thể làm sao?" Phương Luân cười gần nói: "Đợi chút nữa đừng nâng tay, giết." Một đường đánh ra. Thư Tiêu khiếp sợ trợn to mắt. "Đi." Phương dẫn đầu trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy trốn. Rất nhanh, hai người liền gặp phải một đội tuần tra tử thần lao nha người mặc áo đen, tổng cộng 8 người. 8 người này nhìn thấy Phương Luân cùng Thư Tiêu, căn bản cũng không có hoài nghi gì, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có thay đổi. Phương Luân hướng Thư Tiêu dùng một cái ánh mắt, ý là lợi hại người giết yếu ta đây giết, nhất thời đem Thư Tiêu chọc tức. Bất quá thời khắc mấu chốt nàng không có như xe bị tô xích, mà là ăn ý xuất thủ. Oeng! Một trận tiếng vang trầm đục, có bốn người trực tiếp bị Thư Tiêu sợi tơ trắng như tuyết quấn trúng, đụng vào trên vách tường nạo vỡ toang, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Còn có 4 người, bị trong tay Phương Luân hòn đá nhỏ trực tiếp nổ bắn ra tại đầu rên lên một tiếng sau ngược lại cũng mà bỏ mình. Nhìn thấy chiến tích này, Phương Luân cùng Thư Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. Thực lực Thư Tiêu mạnh mẽ hơn Phương Luân rất nhiều, nhưng là Phương Luân hiện tại, trong nháy mắt giết Huyền Thiên võ sĩ, đó cũng là thật đơn giản. Phương Luân hưng phấn nhào tới mấy cái thi thể này trên người, điên cùng hút lấy chân khí của bọn hắn, hiện tại địch nhân đang chạy tới, không dành thời gian để cao tu vi cũng không được. Phương Luân ngươi đang làm gì vậy? Thư Tiêu kinh ngạc hỏi. Ai cần ngươi lo? Phương Luân môi một cái, nhất thời đem nàng giận chừng. Cửu phẩm một cái, bát phẩm hai cái, còn dư lại thất phẩm, thu hoạch rất lớn. Phương Luân hưng phấn tự lẩm bẩm Âm Thẩm tính toán chính mình lại muốn hút mấy cái mới có thể thăng cấp. Giải quyết hết thảy về sau, hai người liền dọc theo đường đi tại trong mê cung khắp nơi tán loạn, gặp phải có thể ăn địch nhân liền trực tiếp giết chết. Trong đó Thư Tiêu thực lực mạnh nhất, chỉ cần không gặp được tứ tượng cấp bậc cao thủ, như vậy dưới tình huống đánh lén trên căn bản đều là nhất kích tất sát. Đi theo cô nàng này, quả thật là chính là trở mình. Phương Luân trong lòng cười thầm, Thư Tiêu giết người hắn hút chân khí, chân khí trong đan điền thật giống như ngồi tựa như hỏa điện điên cuồng tăng vọng, đều không cản được. Chỉ chốc lát hắn đều sắc bị xanh bạc rồi, nhưng là Thư Tiêu ở chỗ này hắn cũng không dám trực tiếp đột phá, tránh cho đưa tới nàng hoài nghi. Phương Non, phía trước lại có một đội người mặc áo đen. Thư Tiêu hưng phấn siết chặt nắm đấm. "Đi, đi qua." Phương Non khẽ mỉm cười, hai người liền tự nhiên đi tới, chuẩn bị lần nữa đánh lén. Nhưng là còn không có đến gần đây, những người áo đen kia liền trực tiếp tựa như nổi điên nào tới. "Đi mau." Phương Non không chút do dự xoay người bỏ chạy. Phốc phốc phốc, liên tiếp tám khí nổ bắn ra ở sau lưng hai người Phương Non, thiếu chút nữa liền đem bọn hắn đánh thành cái rỗ. Bất quá Phương Non cùng Thư Tiêu khắp nơi tán loạn, chỉ chốc lát cũng liền bọn hắn tất cả đều bỏ rơi. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Toàn bộ trong động đất người mặc áo đen đều được tin tức, chỉ cần gặp phải lạc đàn hoặc là hai người, trực tiếp ra tay đánh chết, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Cho nên, Phương luôn cùng thư Tiêu chỉ cần gặp phải người mặc áo đen, nhất định sẽ bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi. Bị đuổi biệt xuất Phương luôn mặt đầy khó chịu, đến cuối cùng dứt khoát không đành lòng rồi, trực tiếp đang chạy như điên trên đường đột phá. Và anh, một trận kịch liệt chân khí sóng trùng kích huyết tán ra, vì thế trên người Phương luôn tăng vọt gấp mấy lần, nhất thời đem thư Tiêu hạ xuống mình. Ngươi làm sao lại đột phá đến phẩm Huyền Thiên Võ sĩ rồi? Thư Tiêu khiếp sợ tự lẩm bẩm. Giết về Phương luôn xách theo phá giáp đao liền hướng sau lưng nào tới, nơi đó có một đội người mặc áo đen. Thư Tiêu cũng đệ xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo hắn cùng nhau vụt tới, người còn không có đến gần liền trực tiếp ra tay, sợi tơ trắng như tuyết đem một người quần áo đen đánh bay ra ngoài. Giết! Phương luôn gào thét một tiếng, điên cuồng vọt vào đám người, lực chiến tăng vọt chính hắn thi triển Lãnh Nguyệt Đao Pháp, chỉ cần là thập phẩm huyền thiên võ sĩ trở xuống, đều không phải là hắn một chiêu địch. Liên tiếp tiêu tên thảm thiết về sau, trên mặt đất chỉ còn lại đầy đất tàn thi, trên người Phương luôn cũng nhiều mấy vết thương. Nhìn xem sát thần Phương luôn, Thư Tiêu bản năng cả người run lên. Bởi vì nàng phát hiện mặc dù nàng cao hơn Phương Luân hai phẩm tu vi, nhưng lại không có nắm chặt chút nào có thể đánh thắng Phương Luân hiện tại. "Phương Luân, ngươi bây giờ là thực lực gì?" Thư Tiêu cao mày hỏi. "Bát phẩm." Phương Luân mặt không biểu tình mà nói, giết cựu phẩm như đồ heo chó, thập phẩm liền cần tự chỉnh rồi, dù sau đó là cao cấp nhất huyền thiên võ sĩ, rất khó giết. Không có nói nhầm nhiều, hấp thụ những người này chất khí, Phương Luân cùng Thư Tiêu lập tức chạy trốn. Cử động của Phương Luân cùng Thư Tiêu dường như chọc giận Tử Thần lão nha, bọn họ rối vào người nhiều thế đem bọn họ không gian sinh tồn nhiều lần áp bức liên tục giết mấy đợt người về sau, Phương Luân cùng Thư Tiêu đều từng người bị thương rồi, bọn họ lại cũng giết bất động. Phương Luân, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Thư Tiêu thở hôn hển ngồi liệt trên mặt đất, lại cũng đi không được rồi. Hiện tại trong mê cung khắp nơi đều là người tử thần lão nhà, bọn họ có thể giết được bao nhiêu, cuối cùng vẫn là sẽ bị tươi sống mà chết, Thư Tiêu đã tuyệt vọng. Đi, phía trước thật giống như có căn phòng, đi qua nhìn một chút. Phương Luân cau mày nói. Chương 54, huyết chỉ thần bí Mê cung dưới đất bên trong đột nhiên xuất hiện một căn phòng, cái này cũng là để cho người rất ngạc nhiên sự tình, Bất Quá Phương luôn cùng Thư Tiêu không kịp nghị quá nhiều, trực tiếp liền mở cửa tiến bảo. Vừa vào đến bên trong căn phòng, Phương luôn cùng Thư Tiêu nhất thời bị một cổ khí tức hung hãn phóng tỏa, cái này để cho trong lòng bọn họ căng thẳng. Theo khí tức nhìn sang, chỉ thấy ở nơi này dáng ngời tiểu bên trong căn phòng, ngồi xếp bằng một người mặc áo đen thân hình cao lớn, cái kia khí tức hung hãn đúng là hắn phát ra. Nửa bước tứ tự cấp. Phương luôn trong lòng cả kinh. Từ khí tức của người này đến xem Hắn đã nửa chân đạp đến vào tứ tượng võ sư cấp bậc, có một tiêu năng lực của tứ tượng võ sư, nhưng lại còn chưa hoàn toàn đột phá. Loại cao thủ này mặc dù vẫn là thập phẩm huyền thiên võ sĩ, nhưng lại cường hãn hơn Thư Tiêu mười mấy lần, có lẽ một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết nàng. Các ngươi vào tới nơi này làm chi? Cao lớn người mặc áo đen lạnh lùng hỏi. Phương Luân cùng Thư Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, người quần áo đen này xem ra còn không biết bên ngoài chính tại đuổi giết bọn hắn tin tức, nếu không cũng sẽ không nói nhảm họ nhiều. Đại nhân, chúng ta đang đuổi giết một người xâm nhập. Phương Luân rất cung kính nói, không biết đại nhân có phát hiện hay không. Người xâm nhập Cao lớn người mặc áo đen sững sở, lại có thể có người dám sông vào đến, thật sự là không biết sống chết. Nếu đại nhân không có phát hiện, chúng ta đây liền lui trước. Phương Luân chắp tay một cái liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị người mặc cáo đen kia gọi lại rồi. "Chờ một chút, các ngươi đã tới rồi, liền cho bọn tỏa đánh trợ thủ." Cao lớn người mặc áo đen đứng dậy, trực tiếp hướng trong căn phòng bộ một cái cửa nhỏ đi tới. Phương Luân cùng Thư Tiêu buồn dầu hai mắt nhìn nhau một cái, cũng bất đắc dĩ đi theo. Đẩy cửa ra sau khi đi vào, phát hiện bên trong lại là một cái phòng đá khổng lồ, tách sảnh bên trong có một cái kinh người huyết trì. Trong huyết trì Vô số thi thể chống chất, một cái ánh sáng quỷ dị trận pháp đang tại chèn ép những thi thể này máu tươi. Bị chèn ép đi ra ngoài máu tươi thuận theo một con đường chậm rãi chảy xuôi, cũng không biết thông đến chỗ nào đi rồi. Các người đem mấy cái thi thể này vứt xuống trận pháp đi. Cao lớn người mặc áo đen đưa tay chỉ một cái, cái kia bên cạnh huyết chỉ chất đầy máu chảy đầm đìa thi thể, dùng trông chất như núi tới nói đều không quá đáng. Thứ tiêu sợ đến thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, phương luôn đều là con người có rụt lại. Tiến vào tang hồn giới trên vạn người, chỉ sợ lớn bộ phận thi thể đều bị lộng đến nơi này rồi, tử thần lão nha người thật sự chính là oan độc Nếu như không có đó sai Những kia máu me cuối cùng sẽ chạy xối đến đá không gian cái đó sạch sành. Phương Luân trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Bất quá coi như dù thế nào không miễn ý, Phương Luân cùng Thư Tiêu vẫn là không thể không ra tay, xếp những thi thể này liền hướng trong trận pháp ném đi. Cao lớn người mặc áo đen nhìn mấy lần, thản nhiên nói, "Các người tiếp tục, ta đi ra ngoài trông coi." Cùng tiến đại nhân. Phương Luân cùng Thư Tiêu đồng thời chắp tay một cái. "Ừ." Người mặc áo đen hài lòng gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước, lại kinh hãi trợn to mắt. Lớn mật. Người mặc áo đen chợt quát một tiếng, nguyên lai like là Phương Luân sau lưng hắn bỗng nhiên xuất thủ. Mặc dù người mặc áo đen thực lực cao cường, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân lại dám ra tay, hơn nữa ra tay một cái chính là nhất liệu mạng một chiêu quyết đánh đến cùng. Chỉ thấy một đạo ngưng luyện lửa ánh đao màu đỏ thoăn qua, người mặc áo đen né tránh không kịp thời điểm sau lưng trực tiếp bị hung tận bổ một đao, thiếu chút nữa đem hắn chém thành hai khúc. Đáng tiếc rồi. Phương Luân thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không dám nhiều lãng phí thời gian, mà là lần nữa nhào tới. Thư Tiêu sững sờ, bất quá nàng cũng không đốc, nếu Phương Luân đều xuất thủ, vậy nàng cũng liền xuất thủ. Cúp cho ta. Người mặc áo đen gào thét một tiếng, phấn khởi dư lực vung tay lên. Một cổ hùng hồn chân khí trực tiếp đem Phương Luân đánh bay ra ngoài. Phốc. Phương Luân há mồm liền liệu mạng hô máu, trong lòng kinh hãi vô cùng, nửa bắp tứ tượng võ sư lại có thể kinh khủng như vậy, nếu là chân chính tứ tượng võ sư, như vậy 100 cái Phương Luân cũng đừng nghĩ là đối thủ. Bất quá để cho Phương Luân thở phào nhẹ nhọn chính là, Thư Tiêu ra tay vô cùng kịp thời, sợi tơ trắng như tuyết kia mang theo chân khí khủng bố, trực tiếp đánh vào sau lưng người mặc cáo đen. Phanh. Người mặc áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem vách xô ra một cái hố to, trực tiếp trọng thương rồi. Hắn đầu tiên là bị Phương Luân một đao kia đánh lén trọng thương, lực chiến mãnh hạng lại bị thư tiêu một chiêu đánh kích, hiện tại đã khó mà lật bằng rồi. Các người mới là người xâm nhập. Người mặc áo đen một bên hộp máu một bên gạc hét, giấy rủa muốn phát ra tịch thành. Nhưng là Phương luôn cùng thư tiêu lại không chút do dự hạ sát thủ, trực tiếp đem hắn chém chết. Nhìn thấy người quần áo đen kia bị giết hết, thư tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chúng ta liền bị hắn giết đi. Phương luôn, ngươi tại sao phải đột nhiên ra tay? Vì tìm một chỗ né tránh. Phương luôn nói, ngươi bây giờ trở lại cái đó trong căn phòng nhỏ ngồi, người bình thường hẳn không dám đi vào. Thư tiêu ánh mắt sáng lên, cũng hiểu ý của Phương luôn. Phương Luân là muốn để cho nàng giả trang đã tử vong người mặc áo đen trấn thủ nơi này, người bình thường hẳn là sẽ không đi vào lục soát. Cũng được, nơi này thi thể nhiều như thế, nhìn đến trong lòng ta sợ hãi. Thứ Tiêu vội vàng chạy chậm rời đi thành sảnh, về tới cái đó gian phòng nhỏ ngồi xếp bằng. Sau khi nàng rời đi, Phương Luân tác lai like đến cái kia bên người người mặc áo đen, ngồi xổm người xuống hấp thụ chân khí của hắn. Thốt chân khí cường đại. Phương Luân kinh hái trận to mắt, cái này cổ chân khí không chỉ uy năng kinh người, hơn nữa cường độ ít nhất là 10 cái thập phẩm huyền tiên sĩ tổng hợp, thật là khủng khiếp, quả nhiên không hổ là nửa bước tứ tựa sư. Phương Luân trong lòng mừng như điên, đan điền của hắn gạo thép điên cuồng, phát ra khủng bố long tượng giống giận, chỉ chốc lát liền bị chống đỡ đẩy ấp. Nửa bước tứ tượng võ sư chân khí quá kinh khủng rồi, đã mang có một tí tứ tượng võ sư chân khí, căn bản không phải là Phương Luân có thể thừa nhận được. Chỉ chốc lát, hắn liền cả người là mồ hôi, cái kia phần thiên long tượng công liệu mạng vận hành, toàn bộ thạch sảnh bị làm cho hơi nóng lan lộn. Oen, oen. Liên tục hai tiếng vang trầm đục, trên người Phương Luân bùng nổ sóng khí khủng bố, nhất thời đem tất cả thi thể lật đi ra ngoài. Hắn lại có thể liên tục phá, khí tức trên người tăng vọt chỉ gấp mấy lần. Ha, ha, ha. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, một cái nửa bức tứ tượng võ sư, so với giết mười mấy cái thập phẩm huyền thiên võ sĩ đều thoải mái. Phương Luân hưng phấn tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là lượng biến hóa, mà là biến hóa về chất, giống như nước cùng dầu khác nhau, là căn bản không giống nhau. Rốt cuộc thập phẩm rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, cảm thấy vừa lòng vô cùng. Tiến vào thập phẩm, chứng minh Phương Luân đã bước chân vào huyền thiên võ sĩ cao cấp nhất hàng ngũ, bước kế tiếp chính là chuẩn bị lên cấp tứ tượng sư rồi. Phương Luân hiện tại không chỉ tu vi tại huyền thiên sĩ hàng đầu, càng có thể tu luyện cực phẩm bó khí, sát thương lần nữa tăng vọt. Mặc dù vào tang hồn giới mới mấy ngày, nhưng là Phương luôn mỗi một phần thực lực đều là lấy mệnh đổi lấy. Nếu như thanh thanh thản thản tu luyện, chỉ sợ không có 1 2 năm cố gắng thì không được. Giết đi, giết đến càng nhiều để thăng càng nhanh. Phương Luân khẽ mỉm cười, mắt nhìn hướng cái kia chuyển vận huyết dịch thông đạo, có lẽ, gia tang hồn giới trước hẳn là đem đá không gian cho thu vào tay. Cái không gian kia thạch, đối với Phương Luân sức hấp dẫn quá lớn. Chương 55, điên cuồng mạo hiểm. Sau khi đột phá tu vi thực lực đại tăng, Phương Luân người tại cao gan lớn, trực tiếp liền thuận theo huyết dịch lưu thông thông đạo dò xét qua đi. Đi không bao lâu, Phương Luân chỉ thấy thông đạo càng ngày càng hẹp, cuối cùng hắn chỉ có thể hóp lưng lại như mẹo ti tới. Đi tới cuối cùng, một tia sáng cùng nguyên náo chuyển tới, Phương Luân biết mình đến nơi rồi. Thuần theo lối đi hướng xuống nhìn, chỉ thấy phía dưới chính là trước kia Phương Luân cùng Thư Tiêu thấy qua thạch sảnh, cái lối đi này miệng đối diện cái kia trong suốt quả cầu ánh sáng. Lối đi đường dây huyết dịch sôi dòng, thỉnh thoảng bị phệ không thú nuốt trừng, tăng cường sức mạnh của nó. Bổ sung máu tươi về sau, sức mạnh phệ không thú kiểu gì cũng sẽ có tính cách tạm thời gia tăng, sau đó điên cuồng công kích quả cầu ánh sáng kia. Thời gian còn có bao nhiêu? Quả cầu ánh sáng này lực lượng hay là như vậy đầy đủ? Còn có không tới 3 cái giờ, người phía bên ngoài trên căn bản giết sạch, máu tươi của chúng ta không phải là rất đủ rồi. Gấp rút đuổi giết, cái kia hai cái người xâm nhập tại sao còn không giết chết? Đã từng đuổi giết Phương Luân hai cái người mặc áo đen kia đang bàn luận, Phương Luân nghe vậy nhướng mày một cái, bản năng có chút lo lắng tư không tính ngu. Vẫy vẫy đầu, Phương Luân không lo lắng nữa cái vấn đề này, mà là nghĩ tới làm sao đem đá không gian thu vào tay. Suy nghĩ hồi lâu, hắn không chút do dự vọt trở về huyết trì cạnh, sau đó đem tất cả thi thể toàn bộ ném vào trong huyết trì, số lớn máu tươi điên cuồng bị tràn ép đi ra, sau đó bị phệ không thú thôn phệ. Luột đi, đem đá không gian lấy ra ta mới có cơ hội." Phương luôn khẽ mỉm cười, lần nữa trở lại cửa lối đi kia nhìn chằm chằm. Mắt thấy máu tươi gia tăng, cái kia phệ không thú càng thêm hưng phấn, ra sức đụng nhau đá không gian vị trí quả cầu ánh sáng, đem quả cầu ánh sáng đụng càng ngày càng mờ manh. Phía dưới người mặc áo đen vô cùng hưng phấn, chăm chú nhìn cái quang cầu kia nhìn, lâu như vậy cố gắng có thu hoạch hay không, thì nhìn một lần này. 1 giờ, 2 giờ, 3 cách giờ. Liên tại tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ nhàn nhạt lực bài xích, quả cầu ánh sáng chỉ kém mong mỏng một tầng, có lẽ chỉ cần kiên trì một chút nữa liền có thể phá vỡ nhưng lại không có thời gian rồi, bởi vì tang hồn giới bắt đầu tự động bài xích người ngoài. Không được, chẳng lẽ lần này lại giống như trước đây thất bại hay sao? Ta nhưng là cùng trưởng lao đánh cam đoan. Không có thời gian, đáng hận a, chỉ cái một kia. Mấy người áo đen rối rít không cam lòng gào thét, nhưng lại không dám tới đụng tầm kia quả cầu ánh sáng, chỉ có thể nhìn lẳng gấp. Phương luôn tại lối đi phía trên nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là một trận tiếc nuối, nếu như đã không gian bị đánh tới, hắn còn có cơ hội, nhưng bây giờ lại lãng bở. Chỉ cái một kia, lại cùng bảo vật này sát vai mà qua, đáng tiếc rồi. Phương Luân âm thầm tiếc rẻ. Bất quá phía dưới mấy người áo đen lại điên cuồng, tên dẫn đầu kia người mặc áo đen bỗng nhiên dùng dao cắt đứt tay trái mình chảy máu. Một màn này kích thích những người áo đen kia, hàng trăm người không chút do dự cắt đứt mạch máu, ấm áp máu tươi điên cuồng chạy xuôi. Phệ Không Thú hưng phấn mở miệng hút một cái, những kia máu me toàn bộ tiến vào trong miệng của nó, thân thể của Phệ Không Thú cũng điên cuồng bành trướng, sau đó liều mạng công kích cái quang cầu kia. Thật là khủng khiếp một bảy ra hỏa. Phương sợ trong lòng, cảnh giác nhìn về phía Tử Thần lão nha. Thực lực cao cường người Phương Luân không sợ, sợ nhất chính là loại này vì mục đích nào đó liền liều mạng người, căn bản chính là tự sĩ rồi. Từ thần lao nha nhiều người như vậy, nếu như tất cả đều không sợ chết, như vậy đây là một cổ bao nhiêu lực lượng cường hãn a. Hy vọng Ngụy Nhiên cho ta bồi dưỡng được một đám so với tử thần lao nha còn khủng bố ra hỏa đi ra. Phương Luân trong lòng vô cùng mong đợi, hắn có loại dự cảm, Ngụy Nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Phía dưới mấy người áo đen tự hủy hoại vẫn còn tiếp tục, tăng hồn giới lực bài xích nhưng là càng ngày càng mạnh, nếu không phải là Phương Luân liều mạng trong cự, chỉ sợ hắn bây giờ cũng đã bị truyền tống ra ngoài rồi. Phương Luân thận trọng chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không nắm được, bạo vật này vẫn sẽ cùng hắn sát vai mà qua. Thời gian từ từ qua đi. Tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi, chỉ có cái kia vẻ không thú điên cuồng đánh thẳng vào quả cầu ánh sáng. Phanh! Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, quả cầu ánh sáng kia trực tiếp tan vỡ tiêu tan, lộ ra hào quang rực rỡ không gian thạch. Mấy người áo đen rối rít murmur, người mặc áo đen đầu lĩnh càng là hưng phấn nhào tới, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Phanh! Liên tiếp khủng bố hòn đá nhỏ điên cuồng nổ bắn ra mà xuống, trực tiếp như mưa bao phủ người mặc áo đen kia đầu lĩnh. Hỗn Người mặc áo đen thủ lĩnh gào thét một tiếng, cả người chân khí rung một cái, những cục đá kia toàn bộ đường cũ trở về, đem cửa lối đi kia đánh đùng đùng đùng đùng, đùng nổ vang. Nhưng là Phương Luân đã sớm không ở lối đi rồi, chỉ thấy mấy người áo đen một trận gào hét, bởi vì Phương Luân lại có thể từ lối đi nhảy xuống, lao thẳng tới đá không gian. Người xâm nhập, người đừng mơ tưởng. Mấy người áo đen rối rít gào hét, trên trăm đạo chân khí khủng bố đánh phía Phương Luân, trên trăm đạo tất cả đều là tứ tượng võ sư cấp bậc công kích, coi như là đứng đầu tứ tượng võ sư đi tới, đều phải bị đánh thành cho cát bã. Phương Luân trong lòng kinh hãi, nhưng là thời khắc sống còn hắn cũng vô cùng tỉnh táo, tay trái không do dự bắt tại không gian trên đá. Đá không gian tới tay, Phương Nôn hưng phấn cười to, tay kiếm không cần đưa tiễn. Nói xong, hắn tản đi đối với tang hồn giới lực bài xích chống cự, trực tiếp liền bị chuyển tống ra tang hồn giới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích khủng bố đánh vào Phương Luân mới vừa ở đợi địa phương, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái khủng bố hố sâu, thậm chí ngay cả cái kia vệ không thú đều bị tươi sống đánh thành thịt vụn, nhưng là bóng người Phương Luân lại đã sớm không thấy rồi. Nguy hiểm thật, sai một ly Phương Luân lại là thật trốn. Mấy người áo đen rối rít cuồng bạo, từng cái đỏ mắt nào tới, thở hồn hển nhìn xem một màn này. Trên trong cái tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy muốn lấy được bảo vật, lại có thể bị một cái huyền thiên võ sĩ lấy đi, cái này đổi thành ai cũng muốn bực bội đến hộc máu. Rốt cuộc là ai, ta muốn cho giết cả nhà hắn. Dẫn đầu người mặc áo đen gào thét điên cùng, chỉ thiếu chút nữa à, lại có thể bị người nhanh chân đến trước, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được. Người này chắc là trước sông vào phòng khách bên trong một người, nếu không không người sẽ biết rõ chúng ta đang làm đá không gian. Một cái ánh mắt đỏ như máu người mặc áo đen lạnh giọng nói, huyết thủ, bây giờ không phải là tức giận, ngươi nên phải nghĩ thế nào cùng trưởng lão giao phó. Cái tia điện cuồng gào thép người mặc áo đen cả người run lên, hiển nhiên nhớ lại chỗ đáng sợ của Trường lão. "Người xâm nhập, ta sẽ không bỏ qua người. Người mặc áo đen cuồng nộ. Một trận cường đại không gian lực bài xích chuyển tới, tất cả mọi người đều bị cưỡng ép chuyển tống ra ngoài tăng hồn giới, về phần lần nữa mở ra, đó chính là trăm năm sau rồi. Chương 56: Thấy máu. Tăng hồn giới truyền tống đều là không khác biệt truyền tống, sợ có người sống sót đều bị chuyển tống đến chỗ khác nhau. Phương Luân xuất hiện tại một mảnh cách xa hắc lâm một chỗ trong Phân biệt rõ ràng phương hướng về sau, hắn liền trực tiếp hướng đô thành chạy tới. Phương Nôn bình yên vô sự trở về tin tức Có người vui mừng có người sầu. Tư Không Viễn Nưu cùng liệt tiên hậu tức giận dị thường, nhưng là Phương Luân đã về tới đô thành, ai cũng không làm gì được hắn. Đại đế Tư Không Bình xuyên ngược lại là không có phản ứng gì, biểu hiện bình tĩnh dị thường. Phương ra nhưng là giăng đèn kết hoa hoang nên Phương Luân, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, Phương Định Thiên càng là tự mình ra khỏi thành nên đón, hưng phấn đem Phương Luân nhận trở về. Đêm đó, hai ông cháu nâng ly mấy trăm ly, cộng tự cái này khó được thân tỉnh Qua hai ngày, đại đế không có có động tác gì, Phương Luân liền triệt để yên tâm lại rồi, ít nhất Tư Không Tĩnh Nưu khẳng định không có xảy ra việc gì. Nếu không đại đế nhất định là muốn trọc giận đến giết người. Phương luôn đem chiến lợi phẩm của mình toàn bộ giao cho Quan Thanh Sơn xử lý sạch, chỉ có không gian kia thạch bị hắn chỉnh trọng kỳ sự giao cho Lãnh Vô Hối. Đồ quý trọng như vậy, tìm những người khác xử lý Phương luôn thật đúng là không yên tâm, Lãnh Vô Hối ngược lại là có thể tin tưởng. Khi Lãnh Vô Hối nhìn thấy đá không gian, khiếp sợ đến trận mắt hốc mù, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng nàng đem đá không gian gắt gao chặt ở lòng bàn tay, rất sợ giết cái này vô giá bảo. Không gian giới chỉ thật ra thì cũng không khó chế tạo, Lãnh Vô Hối cái kia si mê luyện khí đại ca liền sẽ làm, chỉ bất quá trọng yếu nhất không gian thạch khó tìm thôi. Cho nên, lãnh vô hối vô ngực bảo đảm, không cần mấy ngày liền có thể mang đến cho hắn một cái không gian giới chỉ. Đô thành ngoài trăm dặm, một tòa không cao trên ngọn núi, có một tòa khí phái sơn trại. Cái này sơn trại toàn thân dùng gỗ lớn chế thành, bên ngoài còn có cản ngựa hàng rào, vô cùng chuyên nghiệp. Đây chính là phụ cận tương đối nổi danh Tế Vân trại rồi, nghe nói là một cái lưu lạc tứ tượng võ sư sáng chế, triệu tập hơn ngàn hào thổ phỉ, trong ngày thường liền khi dễ phụ cận dân chúng mà sống, thỉnh thoảng cũng đánh cướp một cái nhỏ yếu tương đối. Cái này tại phụ cận tiếng xấu rõ ràng không người dám trêu trại, hôm nay đúng là gặp xui xẻo, một hỏa y nhân liều chết phong đi vào trực tiếp như giống như ăn cháo đối với bọn họ tiến hành chu diệt. Người phương nào xông vào ta Tề Vân trại. Quát lên một tiếng, một cái mặt đầy dâu vũ khí tức kinh người nam tử trực tiếp nhảy ra, trên người khí tức cuồng bạo trực tiếp càn quét toàn trường. Trại chủ tới rồi, các minh đệ đừng làm loạn. Dám giết lên chúng ta Tề Vân trại, các minh đệ cầm vũ khí lên a. Đám thổ phỉ một trận kinh hoàng thất thố về sau, toàn bộ tụ tập ở nơi này gốc dâu cầm phía sau nam tử, tức giận la ầm lên. Trong ngày thường chỉ có bọn họ cướp đốt giết hiến phần, nơi nào cho phép người khác giết đến tận cửa. Nhưng là cái kia gục râu cầm đại hán lại đưa tay ngăn cản thủ hạ tiêu gào mà lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước đối nhân. Cái này là một đám tiểu thiếu hại, tất cả đều 15-16 tuổi, có chừng 300 người, từ một cái dáng ngoài đẹp trai người đàn ông trung niên dẫn, chính giống như là con sói đói nhìn chằm chằm tất cả thổ phỉ. Các vị, các người là đầu nào huynh đệ trên đường? Vì sao muốn cùng chúng ta tệ vân chạy làng khó? Gốc dâu cầm đại hán khách khí, cũng làm cho tất cả thổ phỉ cả kinh, bọn họ chưa từng gặp qua trại chủ biểu hiện như thế, hiển nhiên trước người những người này đều không đơn giản a. Đối diện cái kia dẫn đầu người đàn ông trung niên cười hắc hắc, nhún nói, "Xin lỗi, mượn các ngươi mạng nhỏ dùng một chút." Nói xong, người đàn ông trung niên đưa tay chỉ một cái. Hơn 10 đạo chân khí nổ bắn ra mà ra, thật giống như lợi kiếm xuyên thấu gốc dâu cảm đại hán chờ 10 đầu của mấy người, bọn họ đến chết cũng còn trận to mắt, không có phản ứng kịp. Không được, trại chủ chết rồi, các vị lao đại cũng chết rồi. Chạy mau a, người nọ là cao thủ. Tề Vân chạy thồ phỉ sợ đến kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn, thần cha mẹ không thể sinh thêm thêm mấy cái chân cho chính mình. Giết hết. Người đàn ông trung niên cười ha hả vung tay lên, phía sau hắn 300 thiếu niên áo đen liền điên cuồng nhào đi ra ngoài. Những thiếu niên này mặc dù bề ngoài nó lớt, nhưng lại thủ đoạn Tay cầm năm thước đao. Trên người tràn ngập chân khí màu đỏ ngòm, từng chiêu hung hãng thay độc. A, cháy mau. Á ma. Tề Vân trại hơn ngàn thổ phỉ bị rết gà bay chó sủa, những thiếu niên này phảng phất tu hoạch sinh mạng tử thần, chô đi qua gà chó không để lại. Trong ngày thường lớn áp lương thiện Tề Vân trại, cũng rốt cuộc gặp tai họa ngập đầu, không tới thời gian nửa nén hương liền tan vỡ tan rã. Chờ đến tất cả thiếu niên áo đen rời đi, toàn bộ Tề Vân trại đã không tìm được một bộ thi thể nguyên vẹn rồi. Tề Vân trại chân núi, một chiếc xe ngựa bình thường lặng lặng đậu ở chỗ đó. Xiu xiu xiu. Liên tiếp y quyết tung bay đồng thành Cái kia mấy trăm thiếu niên áo đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, đều nhịp hô to, "Bái kiến chủ nhân." Cửa xe ngựa Liêm chậm rãi xốc lên, Phương ngôn cái kia gương mặt khôi ngô lộ ra. "Chủ nhân, Tề Vân chạy 1.328 người toàn diện, bên ta vô thương vong." Ngụy Nhiên mỉm cười đến gần, trực tiếp hướng Phương ngôn báo cáo. Phương ngôn hài lòng gật đầu, nhìn xem những thứ này tương đối ra dáng các thiếu niên, đối với năng lực của Ngụy Nhiên cảm thấy hài lòng. Lúc này mới không tới nửa tháng, liền có thể làm ra một cái hình thức ban đầu, đúng là không tệ. "Mọi người tu vi như thế nào đây?" Phương Luân theo miệng hỏi. Ngụy Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tự hào mà nói, Những người này trước đều có chút căn cơ, đại khái đều là 6 phẩm 7 phẩm phong lôi võ đồ, nhưng là mới thời gian nửa tháng, cũng đã toàn bộ đột phá đến huyền thiên võ sĩ, sau đó tu thành càng thêm hung mãnh. Nhanh như vậy. Phương Luân âm thầm chắc lười, xem ra cái kia huyết viêm đoạn phách kết quả nhiên là bá đạo. Làm rất tốt. Phương Luân tán thưởng một tiếng, sau đó mang nhiều bọn họ thấy chút máu, còn có gia tăng trung thành của dưỡng, không đủ ngân lượng tìm quan thanh sơn, những người này ta sau đó có tác dụng lớn. Ngụy Nhiên sáng tỏ gật đầu, trả lời, chủ nhân yên tâm, Ngụy Nhiên hiểu được. Nửa cũng đã toàn bộ lên cấp huyền thiên sĩ, đúng là quá nhanh. Nhưng là những người này cùng tử thần Lao nha hoặc là cái chết của phủ thái tử sĩ so sánh, vẫn còn rất non nớt, căn bản không đỉnh có tác dụng gì, còn cần tốn nhiều sức đi bộ dưỡng. Sau đó, các ngươi liền theo Luyện Ngục. Vương Nôn ném câu nói tiếp theo, xe ngựa liền đột nhiên chạy bốc lên, trực tiếp hướng đô thành phong tới. Luyện Ngục. Tất cả thiếu niên bản năng tâm thần run lên, nhìn xem Vương Nôn đi xa xe ngựa, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Luyện Ngục, đó là trí cao vinh dự, Luyện Ngục vừa ra, người nào không sợ. Chương 57, Đan Vương các cán vạn. Đô thành Vương các bộ, hoa lệ bên trong phòng họp, tứ đại trưởng lão đang tụ ở chung một chỗ cử hành theo thông lệ hội nghị. Dâu Hoa dâm Đại trưởng lão mặt lộ vẻ mừng như điên nói: "Các vị, trải qua gần nửa tháng ăn bài, chúng ta sinh tử đan triệt để tại Thiên Kiếm quốc cùng với xung quanh thị cổ cụ khai hỏa danh tiếng, thậm chí bị quân đội đại lượng mua sắm, chỉ cần chúng ta cung cấp được cho, luyện chế bao nhiêu liền bán ra bao nhiêu, rất nhiều nơi cũng đã bán đứt hàng rồi. Không chỉ như vậy, chúng ta còn bằng vào sinh tử đan danh tiếng, lực áp cái khác thị cổ cụ đan dược đồng hành, đem chúng ta những đan dược khác sinh ý trên phạm vi lớn mở rộng. Được a, lúc này chúng ta đan vương cách nhưng là lại được tên lại được bén." Bốn vị trưởng lão đang hưng phấn nghị luận, mỗi một người đều là mặt mày hớn hở, mừng rỡ như điên chỉ bất quá không có hưng phấn bao lâu, tứ trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. "Các vị lao ca ca, đường cao hơn rồi, những thứ kia kiếm được kim phiếu đều là Phương Nôn tiểu tử kia." Một câu nói của tứ trưởng lão, phản phất hồ nước lạnh như băng, trực tiếp liền tới tắt tất cả mọi người nhì tỉnh, bên trong phòng họ trực tiếp trở nên tĩnh mình lên. Nghĩ tới cái kia vô cùng vô tận tài sản đều là Phương Nôn, bọn họ mới lao già tâm lý liền ở mức cực kỳ. Mặc dù sinh tử đan đan Phương là Phương Nôn làm ra, nhưng là đan vương các bỏ tiền xuất lực, thậm chí liều mạng phủ biến động dãi, cuối cùng kiếm được kim phiếu phần lớn đều phải tiến vào Phương Nôn túi. Người đều là tham lam, vừa nghĩ đến điểm này, Bốn vị này trưởng lão liền lòng như lao cắt. Chúng ta không thể không thể tiếp tục như vậy nữa, hiện tại vẫn chỉ là thị cổ cụ đan dược thị trường, nếu quả như thật đem phụ cận mấy trụ quốc gia đan dược thị trường đánh xuống, cái kia hàng năm sinh tử đan lợi nhuận ít nhất mấy tỷ tử kim tệ a, đưa hết cho tiểu tử kia, các ngươi bỏ được sao? Hừ. Tiểu tử kia lòng quá tham, mấy tỷ tử kim tệ có thể so với toàn bộ thiên kiếm quốc quốc khố còn nhiều hơn, hắn chịu nổi không? Đúng vậy, cái gì cũng không làm liền đem chúng ta kiếm kim phiếu toàn bộ cầm đi, coi chúng ta là đẻ trứng vàng gà mái, đáng hận. Bốn người thở hổn hển ghét, trong phòng họp nhất thời thật giống như mưa to gió dữ đe Tứ trưởng Lao thấy vậy hài lòng cười, thần bí hề hề nói: "Các vị Lao ca ca, thật ra thì chúng ta có biện pháp không cho hắn một phân tiền, liền xem các ngươi có dám hay không làm." Ba người khác trong mắt nhất thời bùng nổ kinh người ánh sáng, rồi dứt hương phấn nhìn về phía Tứ trưởng lão, kích động thúc dục. Tứ trưởng Lao ung dung nói: "Các vị Lao ca ca, thật ra thì dựa vào chúng ta đan vương các thế lực, chúng ta coi như rượng nợ hắn phương luôn cũng bắt chúng ta không có cách, các ngươi nói sao?" Rượng nợ? Ba người khác sững sở, bất quá trong mắt đều có chút ý động. Đúng vậy, chúng ta thật ra thì không phải là nợ, chỉ là muốn lần nữa thỏa thuận một cái phương án phân phối thôi. Vậy bọn chúng ta thua thiệt một chút, sau đó cho Phương luôn cái không, khung, 1% chiết làm, vậy cũng đủ hắn ăn uống. Đúng vậy, hơn nữa nếu là hắn cho thể diện mà không cần, chúng ta liền đứt rời sinh tử đan tiêu thụ, đổi tên cứ gọi Tân sinh chết đan, đến lúc đó ai có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Các vị nói có lý, đến lúc đó coi như ẩm ý đại đến nơi đó thì thế nào, chúng ta một mực chắc chắn đây là tự chúng ta sửa đổi Tân sinh chết đan là được rồi. Bốn trưởng lão càng nói càng hưng phấn, phòng họp lần nữa về tới cái kia nhiệt liệt bầu không khí. Phanh. Cửa phòng họp bị đột nhiên đẩy ra, chấm mặt thư tiêu đi vào, ánh mắt lạnh giá quét nhìn tất cả trưởng lão. Thư Tiêu là các chủ quan môn đệ tử, địa vị cũng không so với những trưởng lão này kém bao nhiêu, cho nên vừa nhìn thấy là nàng tiến vào, tứ đại trưởng lão rối rít ngậm miệng không nói. Tại sao không nói? Thư Tiêu cau mày hỏi, ta vừa rồi có thể toàn bộ đều nghe, thân là Đan Vương các đức cao vọng trọng trưởng lão, các ngươi cái này làm là chuyện gì? Trong mắt Thư Tiêu thoáng qua vẻ trắng ghét, dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là vô lại hành vi. Tại Thư Tiêu nhìn chăm chú, tứ đại trưởng lão mặt mo đều có chút nhịn không được rồi, rối rít né tránh ánh mắt của nàng. Thư Tiêu, lời không phải là nói như vậy. Đại trưởng lão bất mãn nói, chúng ta đây là vì Vương các lợi ích Chúng ta đã nghiên cứu ra Tân Sinh Chết Đan, về phần Sinh Tử Đan chúng ta đây quyết định toàn bộ dừng bán. Đúng. Tứ trưởng lão gật gật đầu nói, Sinh Tử Đan dừng bán, hiện tại bán tiền chúng ta có thể cho phương luôn, về phần sau đó Tân Sinh Chết Đan tiêu thụ liền không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta như vậy cũng coi là hết tình hết nghĩa. Mấy người này ngươi một lời ta một lời, nhất thời đem Thư Tiêu giận đến cả người phát run. Lấy nàng hiền lành ôn nhu tính khí, chuyện giống vậy thì sẽ không tức giận, nhưng là hôm nay chuyện này thật sự là để cho nàng chán Các ngươi đây quả thực là đang chơi sọ lá, bại hoại ta Đan Vương các danh tiếng. Thư Tiêu thở hổn hển gầm nhẹ. Ta muốn bẩm báo sư tôn." Lời vừa nói ra, tứ đại trưởng lao dối rít sắc mặt trắng bạch. Các chủ đan vương các, một cái siêu cấp luyện đan thiên tài, càng là một cái hỉ nộ vô thường nhân vật quả quyết sắp phạt, tại đan vương các nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Tứ đại trưởng lão vừa nghe đến danh hiệu của nàng, nhất thời liền sợ đến không dám lên tiếng nữa. "Thật ra thì, chúng ta chỉ là nội bộ thảo luận một chút, thảo luận một chút thôi." Tứ trưởng lao nhiếp nhị đạo, liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. "Đúng, chúng ta chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, không đáng giá kinh động các chủ nhân gia nàng." Cái khác ba cái trưởng lão rối rít mặt đau nói. "Thư Tiêu khí cười, Đây là trưởng lão gì? Bắt nạt kẻ yếu, quả thực là ném đan vương các, không cần thảo luận. Một cái thanh âm chuyển tới, mọi người dối rít nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy một cái duyên dáng sang trọng mỹ phụ trung niên lung dung đi vào, nhàn nhạt hướng tất cả mọi người quét nhìn một vòng. Người trong phòng họp dối rít cả kinh, liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Các chủ." Người này, lại là đại danh đỉnh đỉnh các chủ Đan Vương Các, hơn nữa lại là một cái xinh đẹp nữ tử trung niên. Nhìn nàng bộ dáng kia hiển nhiên không giả, tăng thêm mấy chút thành nữ tử so với thư tiêu cũng sẽ không kém chút nào, thật là một cái tuyệt đỉnh ưu vật. Sư tôn, ngày mới vừa nói không cần thảo luận là có ý gì?" Thư Tiêu thận trọng hỏi, hiển nhiên vô cùng sợ hãi người sư tôn này. "Không cần thảo luận liền là lúc sau đình chỉ tiêu thụ sinh tử đan, đổi thành tân sinh chết đan." Nữ tử trung niên mắt vượng sắc bén đảo qua, không cần ta nói lần thứ hai đi. Thư Tiêu sợ đến cả người run lên, về phần cái tiêu tứ đại trưởng lão tuy nhiên cũng mặt đầy mừng như điên. "Nhưng là sư tôn." Thư Tiêu cắn răng nói, "Cái này không tốt lắm đâu." "Không có cái gì không tốt, nếu như là đại đế có lẽ ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là một cái phụ nguyên soái ta còn không coi vào đâu." Nữ tử trung niên không nhịn được quát tay một cái nói, Đem khoảng thời gian này sinh tử đan mức tiêu thụ toàn bộ cho Phương Nôn đưa đi, sau đó liền không có hắn chuyện gì. Các chủ đan vương cắt một câu nói, trực tiếp liền đem Phương Nôn đá ra khỏi cuộc rồi. Giờ phút này, Thư Tiêu mặt đầy nóng nảy lại không dám nói nhiều nữa cái gì, cái kia tứ đại trưởng lao rối rít mừng như điên, hết sức vui mừng vô nữ tử trung niên mình bợ. Các chủ minh dám, chúng ta dựa vào cái gì cho cái tên lông còn chưa dài đủ ra hỏa đi làm? Các chủ anh minh à, chúng ta dơ hai tay ủng hộ, ngược lại lượng hắn Phương Nôn cũng không dám cắn chúng ta. Chương 58, không gian giới chỉ. Lam Thư Tiêu cùng Quan Thanh Sơn cùng nhau lúc tìm được Phương Nôn Phương Luân đang tại trong sân tập võ Phương gia tu luyện, đầu đầy mồ hôi lại không chịu lười biếng chút nào. Mặc dù có thao thiết thỉnh yến cái này nghịch tiên kỹ năng, Phương Luân cơ bản không cần khổ tu, nhưng là hắn nhưng vẫn là liều mạng chèn ép chính mình thời gian mỗi một giây mỗi một phút, cường hóa thực lực của mình. Chính là có cổ điên cùng sức mạnh, cho nên Phương Luân mới có thể khống chế quá nhanh lên cao thực lực, không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Nghe song thư Tiêu lo lắng bất an giải thích, Phương Luân không nói gì, chỉ là thật chặt nắm được nắm đấm. Trong lòng vô cùng giận dữ, Lam vốn là có thể kiếm lợi lớn một khoản, cứ như vậy bị người đá ra khỏi cục rồi. Bất quá Phương Luân chỉ là trong lòng cuồng nộ thôi trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thanh sắc. Chuyện này chỉ là lần nữa chứng minh một câu Phương Luân đã từng từng nói với Quan Thanh Sơn, tài sản chỉ là thực lực phụ thuộc phẩm. Nếu như Phương Luân thực lực rất mạnh mẽ, cái kia Đan Vương các dám đá hắn bị loại sao? Lĩnh Hót hắn cũng không kịp, còn dám như vậy vào chỗ chết đắc tội hắn. Phải biết chặt tài lộ người cái kia so với giết cha mẹ người còn có thể ác, những người này không có thể không biết. Thế giới này, thực lực mới là thứ trọng yếu nhất. Đan Vương Các, chờ đó cho ta. Thiếu nợ ta một ngày nào đó phải cho ta toàn bộ phụ gia. Phương Luân trong lòng gào ghét, sâu một hơi, Phương Nôn cười nhạt nói, "Thư Tiêu muội tử, "Ngata, chuyện này ta biết rồi, ngươi có thể cố ý tới nói cho ta biết, ta vô cùng cảm kích." "Xin lỗi." Thư Tiêu Đồng Tình nhìn về phía Phương Nôn, trên mặt mang đậm đại nãi. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Nôn lúc này thật sự là thua thiệt lớn, một năm mấy tỷ tử kim tệ a, đây chính là chồng chất thành núi tài sản phú khả đại quốc, cứ như vậy bị người lừa bịp, đổi lại là ai cũng đến buồn rầu. Nhưng là Phương Nôn lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà cười, thật sự là để cho người ta bội phục. "Ta mang đến cho ngươi nửa tháng này sinh tử đan mức tiêu thụ." Thư Tiêu cười lấy ra nhất điệp điệp kim phiếu đưa tới. Sinh tử đan vừa mới bắt đầu tiêu thụ, nửa tháng chỉ có ngàn vạn tử kim tệ, ngươi đừng chê ít." T. Quan Thanh Sơn hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía cái kia giấy gấp kim phiếu. Nửa tháng liền ngàn vạn tự kim tệ, có thể so với Thiên Kiếm Quốc hai cái giàu có tỉnh một năm toàn bộ thuế thu, vậy làm sao một cái kinh cùng a, quả thật là so với cướp bốc còn nhanh a. Khó trách Đan Vương các muốn ăn bạn, cái này đổi lại là ai cũng không chịu đổi a. Quan Thanh Sơn cười khổ, đáng tiếc rồi, nếu là có cái này liên tục không ngừng tài sản, ta Quan Thanh Sơn có thể làm cao cấp nhất phú thương, đại chiến thủ. Phương luôn vắt tay một cái, ra hiệu Quan Thanh Sơn nhận lấy kim phiếu. Có một khoản này kim phiếu, Quan Thanh Sơn sinh ý khởi bước liền nhanh hơn, hy vọng hắn sẽ không để cho Phương Luân thất vọng. "Đúng rồi, biểu tỷ ta tìm ngươi có chuyện, ngươi bây giờ có danh không?" Thư Tiêu mỉm cười hỏi. "Đợi ta một hồi." Phương ngôn trong đầu nghĩ đại khái là không gian giới chỉ chế xong, vì vậy trong lòng hắn hơi có chút kích động, cả người mồ hôi hắn vội vàng tắm rửa một cái đổi quần áo liền theo Thư Tiêu ra bên ngoài chạy. Lại là lênh ra phụ cận cái tia ngõ hẻm vắng vẻ, chỉ bất quá lúc này nhiều hơn một cái Thư Tiêu, nha đầu này thế nào cũng phải theo tới, Phương cũng là rất buồn Nhìn xem Lãnh Vô Hối làm tặc như tên trộm xuất hiện, Phương Nôn nhất thời cười thầm không dứt, làm sao nàng mỗi một lần gặp mặt đều giống như làm đặc công tựa như. Nhìn thấy Phương Nôn cùng thư tiêu đều tại, Lãnh Vô Hối nhất thời khẽ mỉm cười, sắc mặt có chút không bình thường đỏ ửng. Đồ của ta đây. Phương Nôn suỵt bàn tay ra. Lãnh Vô Hối cắn cắn môi, nán bó và táo không nói gì. Phương Nôn trong lòng căng thẳng, thận trọng hỏi, ngươi sẽ không đem đồ của ta làm mất đi. Mới không có. Lãnh Vô Hối phong tình vặn chủng liếc Phương ngôn một cái, Phương Nôn nhất thời thở nếu là đã không gian làm mất rồi, vậy thì thật muốn hộc máu. Biểu thị Ngươi có lời gì cũng nhanh chút nói chứ." Thư Tiêu che miệng cười trộn, trong mắt mang theo một tia khích lệ. Lãnh Vô Hối khẽ cắn răng, cuối cùng bắt tay Phương Luân lại, trực tiếp đem một cái chiếc nhẫn đeo ở tay trái Phương Luân trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này bề ngoài hoa lệ lại khí, màu đen khung chạm trổ hoa văn thần bí, đỉnh cao nhất nạm một khối bóng ánh trong suốt của đá. Đây chính là trải qua xử lý không gian thạch, người bình thường không sẽ nhận ra được. Chiếc nhẫn này vô cùng hoàn mỹ, mang ở trên tay Phương càng là vô cùng gắn vào, Phương Luân mắt thích chiếc này. Không gian nhiều đến bao nhiêu? mừng hỏi. Lãnh Vô Hối trợn mắt một cái nói, "Ai biết, chính ngươi nhỏ máu nhận chủ mới biết." Phương Nôn suy nghĩ một chút cũng phải, liền vội vàng hào hứng phá vỡ ngón tay, sắp xếp một giọt máu tươi nhỏ đến bên trên không gian giới chỉ. Cái này viên không gian giới chỉ nhất thời cùng Phương Nôn có một tiêu huyết mạch liên lạc, giống như là tay chân mình có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng. Phương Nôn nhắm mắt lại cảm giác một cái, nhất thời phát hiện trong không gian giới chỉ thật giống như ẩn chứa một cái không gian còn lớn hơn so với phòng khách. Bên trong thời gian không gian thật giống như đều là cố định, vô cùng thần kỳ. Nghe nói trong không gian giới chỉ đặt vào thức ăn bao lâu cũng sẽ không thối giữa, thì ra là như vậy. Phương Nôn hài lòng cười, trong lòng cực kỳ cao hứng, chính mình rốt cuộc có một cái gia trang bảo vật rồi. Cái cái này không gian giới chỉ, sau đó làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhìn thấy Phương Nôn hài lòng, Lãnh Vô Hối liên tục hưng phấn mà hỏi, như thế nào đây? Nhiều đến bao nhiêu? Một cái phòng khách kích cỡ? Phương Nôn nhún nhún vai nói. Lãnh Vô Hối kinh ngạc trận to mắt, làm sao lại lớn như vậy? Người khác nhiều nhất một cái tiểu kích cỡ căn phòng, người cái này không gian giới chỉ ngược lại là kỳ lạ. Còn đến cảm ơn các người rồi. Phương Nôn cảm kích cười một tiếng. Không có việc gì, không cần cảm ơn. Sắc mặt của Lãnh Vô Hối vừa đỏ rồi. kinh ngạc nhìn mấy lần, mỉm cười nói, qua mấy ngày ta phải rời khỏi đô thành rồi. Sau này gặp lại. Đi đâu?" Lãnh Vô Hối khẩn trương trợn to mắt. "Phía đông, Đông Đức Đế quốc nửa tháng trước đã khai chiến với chúng ta rồi, ta muốn ra chiến trường." Trong mắt Phương Luân lộ ra vẻ hưng phấn, nơi nào mới là hắn sân khấu. Nghĩ trong vòng một năm cấp lấy tiên kiếm quốc thì phải khống chế quân quyền, nếu không quả thực là nói vớ vẩn. Cả ngày ở tại đô thành cùng những thứ kia khốn khiếp tâmưu tình tán, Phương Luân đều sẽ bị kéo xuống đồ, còn không bằng giết ra một mảnh trời xanh." Phương Luân hưng phấn, nhưng là sắc mặt của Lãnh Vô Hối lại trở nên trắng bệnh, bởi vì nàng bị dọa. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, Tranh tranh cho tới bây giờ đều là một trận cướp xe thịt, mặc ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa, một cây loạn tiến liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Không nhìn thấy bao nhiêu tuổi trẻ tu tiên, cuối cùng đều chết tại loạn dưới đau sao? Có thể không đi sao? Quá nguy hiểm. Lãnh Vô Hối khẩn trương nắm vào áo. Phương Luân Quả quyết lắc đầu một cái, cái gì đều không giải thích, nhưng lại bày tỏ kiên trì của mình. Phương Luân con đường của mình sẽ không bị người khác tà hữu, chuyện đã quyết định liền không có sửa đổi đường sống. Thư Tiêu nhìn đến ông trầm này, không nhịn được mở miệng nói, "Biểu tỷ, ngươi nếu không nói liền không có cơ hội." Lãnh Vô Hối quấn lên, bật thốt lên mà nói, Phương Non, ta muốn gạ cho người. Khắc kục. Phương Non sợ đến trận to mắt, ho kịch lên lên, thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình sặc chết. 8. 8. Lên cung vào VIP, cảm nghĩ, đổi mới lâu như vậy, rốt cuộc phải đến lên cung vào VIP, thu lệ phí, đây là mỗi một quyển sách phải phải trải qua một đoạn đường. Nếu như thích cửu giới thần đế, thích Phương Non, hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đặt mua khuyến thưởng. Đương nhiên, cũng có người có thể sẽ mắng lão mập tham tiền, cũng sẽ có bằng hữu lý giải lão mập. Thật ra thì không cần ngạc nhiên, giống như ra đi ăn cơm phải trả tiền, công tác muốn bắt tiền lương. Không người sẽ công tác không cầm tiền lương. Viết sách chính là công tác của ta, không có thu nhập thì phải chết đói, cho nên hy vọng mọi người lý giải và thuế. Đương nhiên, chúng ta tay viết kiếm chỉ là một chút tiền cổ cực. Mọi người đặt mua một bao tiền, cuối cùng đến trong tay chúng ta chỉ có 3 phần tiền, còn phải giao 14 thuế, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Vì mỗi một cái 3 phần tiền, chúng ta mỗi ngày phải tại trước mặt máy vi tính nấu hơn 10 giờ, quy hoạch rất nhiều nội dung cốt truyện, mệt ra một thân bệnh nghề nghiệp. Thậm chí có lúc vì nghĩ ra hoàn mỹ nội dung cốt truyện, tóc đều phải sầu bệnh rồi, hơn nữa viết 10 giờ, mọi người 10 phút liền xem xong. Nói thật, lão mập một tháng luôn có như vậy hơn 30 ngày không muốn góp chữ. Ha ha ha. Đáng tiếc vì sinh hoạt, vì dưỡng lão bà, vì để cho tương lai hài tử tìm ta muốn tiền, ta có thể trực tiếp không đau mày quăng ra một tấm tiền, đương nhiên, càng nhiều là vì mọi người. Vì báo đáp mọi người từng lần một quét điện thoại di động, chỉ vì chờ đợi quyển sách này đổi mới, lão mập cắn răng kiên trì. Cho nên, hi vọng mọi người lý giải đồng thời, có thể ủng hộ nhiều hơn. Vì hồi báo sự ủng hộ của mọi người, hôm nay lên cùng vào VIP, ngày thứ nhất, ta liền sẽ đem tất cả tuần ngân cáo phát ra ngoài. Buổi sáng Phát truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tổng cộng 60 chục ngàn chữ. 10 giờ tối, chương 20 tổng cộng 4 chục ngàn chữ, 12 giờ khuya đi qua, phát năm chương. Buồn văn 59132 chương là ngư về, thấy qua bằng hữu không cần đặt mua, trực tiếp từ 133 chương bắt đầu đặt mua. Tương lai 1 tháng, ta sẽ kéo dài bùng nổ, Zbun đã chuẩn bị xong rồi, thức đêm cũng phải chịu đựng. Ta liều mạng, cũng hy vọng mọi người liều mạng ủng hộ. Phương luôn rất nhanh liền sẽ lên làm đại đế, bên cạnh hắn rốt cuộc như thế nào âm yêu, ai đang một mực tính toán hắn. Phương Luân lại sẽ như thế nào bá khí phá cuộc? Thiên kiếm quốc ở ngoài còn có cái nào đại đế quốc? Phương Luân đế quốc tên gọi là gì? Kính xin đợi. Chương 59, thật ra thì ta là nam nhân tốt. Nhìn thấy Phương Luân chật vật một màn, Thư Tiêu cùng Lãnh Vô Hối nhìn nhau cười một tiếng, cười như tên trộm. Lãnh Vô Hối nói xong câu nói kia về sau, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng là dũng khí ngược lại là lớn rất nhiều, ánh mắt nhìn chừng chừng Phương Luân, phảng phất hắn không cho cái câu trả lời rõ ràng liền không dung tha hắn tựa như. Nôn, ngược lại là nói một câu nha. Lãnh Vô Hối đỏ mặt thúc giục. Nói cái gì? Phương Luân giả bộ ngu. Lãnh Vô Hối giận đến dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta muốn ngươi cưới ta, ngươi là đồng ý đây." "Vẫn là đồng ý đây." "Con mẹ nhà nó. Phương Luân buồn dầu trận mắt một cái, nha đầu này ra mặt quá dày. Bất bất ngữ, Phương Luân ánh mắt chênh lệch nói: "Ta tạm thời chưa từng cân nhắc những chuyện này, sau này hay nói đi." "Vậy ngươi thích ta sao?" Lãnh Vô Hối tròn vo mắt to nhìn chòng trọc vào hắn. "Ngươi đoán." Phương Luân mỉm cười nói. Lãnh Vô Hối hỏi dò: "Ngươi khẳng định thích ta có đúng hay không?" "Ngươi đoán lại." cười nháy mắt mấy cái. "Đoán cái đầu ngươi." Khốn kiếp. Lãnh Vô Hối tức giận, trong mắt chứa đầy nước mắt. Một cô gái hướng một người nam nhân bày tỏ, cái kia đến tích góp bao lớn dũng khí, nhưng là đổi lấy, nhưng là cái kết quả này, Lãnh Vô Hối tâm đều đang khóc nhẹ rồi. Tránh là không tránh thoát, chỉ có thể khẽ đau chạm loạn ma rồi. Trong mắt Phương Luân thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng khẽ cắn răng nói, "Xin lỗi, ta không thích ngươi. Đa tạ ngươi giúp ta nhiều như thế, ta phải đi rồi, có chuyện cần giúp tùy thời tìm ta." Nói xong, Phương Luân không chút do dự xoay người rời đi, hắn sợ chính mình không nhịn được mềm lòng. Đối với Mạo Mỹ Như Hoa, hoạt bát đáng yêu vô hối, Phương nói không thích đó là cả người, nhưng là hắn dám tiếp nhận sao? Quá nhiều người cùng Phương Luân có không chết không thôi thâm cựu đại hận rồi, hắn lại lập tức muốn ra chiến trường, trên chiến trường binh hoang mã loạn nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể bị loạn đao phanh thây, Phương Luân thật sự là không thể đối với Lãnh Vô Hối cho phép hạ bất luận cái gì cam kết. Nếu như thấy một cái yêu một cái, mình ngược lại là dễ chịu rồi, nhưng là vạn nhất chết rồi lại bị cô bé kia cho hại. Loại chuyện này, Phương Luân cảm thấy vẫn là tận lực tránh khỏi được, đau dài không bằng đau ngắn. Xin lỗi, ta không thể hại ngươi. Phương Luân trong lòng tựa dài một tiếng, bước chân trở nên vô cùng kiên định. Phía sau của hắn, Lãnh Vô Hối nước mắt giống như vỡ nên ngập ướt. Theo gõ mã không tiếng động chạy xuống. Cái kia gương mặt tuyệt mỹ trắng bệnh một mảnh, cặp mắt càng là đã mất đi những ngày qua thần thái, nhìn xem làm cho người đau lòng. Thư Tiêu ngạc nhiên đứng tại chỗ, nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy, nàng bây giờ cũng không biết muốn làm sao an ủi Lãnh Vô Hối rồi. Ngay khi Phương Nôn đi ra hơn 10 bước, Lãnh Vô Hối bông nhiên lau đi nước mắt. Đứng lại. Lãnh Vô Hối kiểu quát một tiếng, nhanh chóng hướng Phương Nôn cùng chạy tới. Phương Nôn sững sờ, bản năng đứng lại. Ai ngờ Lãnh Vô Hối lại có thể từ sau đạp Phương Nôn không bị trực tiếp liền bị nàng cái ngã gục. Ngã ngửa trên mặt đất Phương Nôn trong lòng cười khổ. Cái này nha đầu ngốc muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đánh hắn một trận hạ giận hay sao? Phương Luân cũng không có né tránh cùng phản kháng, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Vô Hối. Nhưng là Lãnh Vô Hối lại có thể trực tiếp đánh về phía Phương Luân, cuối cùng tư thế mập mở dạng chân ở trên người hắn. Trong hẻm nhỏ, một người nam nhân qué xuống đất, một nữ tử ngồi ở trên người nam tử, muốn quái dị bao nhiêu liền có quái dị bao nhiêu. Quá chủ động chứ. Thư Tiêu giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Phương Luân cũng là ngây ngẩn, cười khổ nói, ngươi muốn làm gì? Lãnh Vô Hối không nói gì, chỉ là hung tận cắn ra tay phải mình ngón trỏ. Nàng gái kia trắng đoan ngón trỏ trực tiếp liền máu me đầm đìa, đau đến nàng càng là cặp mắt dương dưng. Bất quá nàng lại không quan tâm, nắm tay trái Phương Nôn, tại lòng bàn tay của hắn nghiêm túc vẽ lên một cái quái dị phù văn. Ngại lại nói, cái này phù văn có thể đảm bảo bình an. Lãnh Vu Hối nhỏ giọng nói, nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, lại không nhìn Phương Nôn. Chỉ là từ nàng cái kia rung động hai vai có thể thấy được, cô gái này đã bị hắn bị thương rất sâu. Phương Nôn lặng ngay tại chỗ, hồi lâu đều không lên tiếng cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng ngây ngốc nhìn xem Lãnh Vu Hối nhỏ máu ngón trỏ. Hắn cảm giác lòng của mình dây bị kích thích, cổ họng có vài thứ tại nghẹn nào. Kít sâu một hơi, Phương Luân không chút do dự bỏ dậy liền đi, chỉ bất quá tại sau khi xoay người, khỏe miệng của hắn lại lộ ra một vết phát ra từ nội tâm nụ cười. Phương Luân đi rồi, vung một phát ống tay áo, chặt đứt chính mình một đoạn tình cảm. Hắn không thể không quả quyết, có lẽ kiếp này liền cũng không còn cơ hội gặp lại rồi, chớ liên lụy người ta. Lãnh Vô Hối ngu rồi, thật lâu đứng tại chỗ không biết đúc đích, nàng phảng phất bị mất chính mình thứ trọng yếu nhất. Thư Tiêu lại như có điều suy nghĩ, nghiêng ngẫm nhìn xem Phương Hướng Phương Nôn rời đi Khi Thư Tiêu đến gần, Lãnh Vô Hối đột nhiên ôm nàng liền không tiếng động khóc lên. "Biểu tỷ, ta thật hâm mộ ngươi." Thư Tiêu cảm thán nói, Lãnh Vô Hối thở phì phò trừng nàng một cái, cuối cùng còn chưa hết giận ở bên hông nàng ngắt một cái, "Ta đều như vậy, ngươi còn nói cười?" "Ai nha." Thư Tiêu đau đến tê răng niết miệng, liền vội vàng mặt đau khổ cầu xin tha thứ. "Xì." Sì. Lãnh Vô Hối lúc này mới che miệng cười một tiếng, buồn bực nói, "Để cho ngươi nói đùa, xoay không chết được ngươi." Thư Tiêu hỷ khuất nhìn nàng một cái, mới mỉm cười nói, "Ta đương nhiên hâm mộ, trước đó ngươi nói Vương luôn là một người đàn ông tốt ta còn không tin, hiện tại ta tin." "Nam nhân cái rắm." Lãnh Vô Hối tức giận lạnh rên một tiếng, "Cái tên này chính là một cái chết tiệt nhân." ta xem ra trong lòng của hắn có người. Thư Tiêu mặt đầy hâm mộ nói, hắn vừa rồi trận tròn mắt, đều ngây người thời gian mười mấy hơi thở, mặc dù hắn ngủ trang rất tốt, nhưng ta vẫn là nhìn ra rồi. "Thật không?" Trong mắt Lãnh Vô Hối lần nữa dâng lên một tia ánh sáng hy vọng. Thư Tiêu nghiêm túc gật đầu, Lãnh Vô Hối tâm tình nhất thời tốt hơn phân nửa, bất quá vẫn là buồn bực nói, "Cái kia phương Non cái này chết tiện nhân nói thế nào không thích ta? Chẳng lẽ là ta không quá đẹp, còn chưa đủ ôn nhu? Cũng có lẽ là bởi vì hắn muốn ra chiến trường, không muốn liên lụy ngươi." Thư Tiêu nào vô cùng linh hoạt, một cái liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Lãnh Vô Hối lúc này nín khóc mỉm cười trên mặt lần nữa dâng lên thần thái. Đáng đợi, chết tiện nhân, vừa rồi làm sao không có đá chết hắn? Lãnh vô Hối che miệng cười một tiếng. Thư Tiêu cũng nhịn không được cười lên, nghĩ tới vừa rồi Phương luôn bị Lãnh vô Hối một cước đạp té xuống đất, nàng liền cười cả người phát run. "Biểu thị ta thật hâm mộ ngươi." Thư Tiêu từ trong thâm tâm nói. Lãnh vô Hối lần nữa bấm nàng một cái, trêu ghẹo mà nói, "Hâm mộ cái gì, ngươi có bản lĩnh cũng tìm hắn bày tỏ đi. Ngươi cho rằng là ta không dám a?" Thứ Tiêu không yếu thế chút nào phản kích. Ở trong hẻm nhỏ, dội hai nàng tiếng cười như chuông bạc. Chương 60: Kỳ lạ phó quan cùng xuất chiến. Thiên Kiếm quốc diện tích lãnh thổ bằng ác, cùng 23 đế quốc nối đường dây, cho nên chiến sự đều là ngay cả năm bùng nổ. Trước nửa tháng, Đông Đức đế quốc chủ động khiêu khích, được sưng trăm vạn đại quân mênh mông quần quật đánh tới, trên chiến trường hiện tại đã là giết khó phân tháng bại rồi. Đông Đức đế quốc là một cái thảo nguyên đế quốc, bọn họ lấy chăn thả mà sống, dân tình dũng mãnh vô cùng, am hiểu cưỡi ngựa bản tên, lực chiến càng là so với Thiên Kiếm quốc người mạnh không chỉ một bậc. Bất quá nguyên nhân bởi vì địa lý nhân cậu, Đông ra thì không bằng Thảo nguyên sản thật ra thì không bằng bình nguyên địa khu ph phú. Đông Đức đế quốc người chỉ có thể chăn thả sẽ không no canh, cho nên rất khó nuôi sống rất nhiều người, quốc lực một mực phát triển không nổi. Bất quá bọn họ lại mở ra lối riêng cương ép phát triển, đó chính là cướp. Chỉ cần dân số của bọn họ quá nhiều không cách nào nuôi khi còn sống, bọn họ nhất định sẽ phát động đại quy mô chiến dịch, quấy rầy xung quanh đế quốc. Một là cướp đốt giết hiếp nước khác làm bản thân mạnh lên, hai là tiêu hao một chút nhân khẩu, tránh cho tất cả mọi người chết đói. Lần này, Đông Đức đế quốc chọn tiên kiến quốc. Chiến sự mới vừa bùng nổ, đông Đức đế quốc liền công hãm nửa cái ôn tỉnh, vô số bình dân bách tính sống lang thang, giết đến máu chảy thành sông. Thiên Kiếm Quốc quân phòng thủ cũng bị chém giết rất nhiều, cuối cùng đại đế cần cấp từ các nơi triệu tập binh mã đi, mới có thể đem những người này cho kiềm chân. Sau khi biết được tin tức này, Phương Nôn liền cùng gia gia Phương Định Tiên thương lượng muốn ra chiến trường. Thời gian một năm muốn đoạt lấy Thiên Kiếm Quốc, trừ nắm giữ quân quyền thật đúng là không có những biện pháp khác. Phương Định Tiên vốn là kiên quyết không đồng ý, nhưng là không chịu nổi Phương Nôn nhiều lần kiên trì, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Trong sân tập võ Phương gia, thật chỉnh tề sắp người lính xung ánh bén, giáp lại tĩnh không động, hiển nhiên đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Phương Lôn, đây là ta vì ngươi tuyển chọn tỉ mỉ một trăm tính Phương Định Tiên tự hào mà nói, "Ngươi đến Ôn Đông Thịnh, trực tiếp thuộc về Vũ Cao Dương quân đoàn trưởng dưới trướng mặc cho Bách Phu trưởng, hắn là ta bộ hạ cũ, sẽ không bạc đãi ngươi." Phương Định Tiên rất sợ Phương Lôn tu tiệt, thần sớm liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, không chỉ sắp xếp đến chức thuộc mình hạ cấp quân đoàn bên trong, còn trực tiếp nhảy quá nhỏ binh làm Bách Phu trưởng, không thể bảo là không qua chương. Thật ra thì nếu như không phải là Phương Lôn vi quá kém, để cho hắn trực tiếp làm thiên nhân trưởng hoặc là thống Phương Định thiên cũng không đáng kể. Nhưng là Thiên có quy định, đã là Phương Lôn trước vi lớn nhất Đạt đạt ra ra, Phương Luân trong lòng có chút cảm động. Nếu như là bình thường Phương Luân khẳng định không muốn trực tiếp đi đến coi như Bạch Phu Trượng, cái này hoàn toàn chính là đi cửa sau rồi. Nhưng là bây giờ Phương Luân không có thời gian từ từ bỏ, một năm đều đã qua hơn một tháng, Đế Vương hệ thống giống như một cái chạm đao treo ở trên chân hắn. Mỗi một ngày đều là tử vong đến ngược, áp lực kia có thể không coi là nhỏ a. Nhìn trước mắt 100 chiến sĩ tinh nhuệ, Phương Luân trong lòng hào khí tỏa ra, đây chính là hắn dựng nhà chi thứ nhất đội ngũ. Sau đó, có lẽ những đội ngũ này sẽ mở rộng ngàn lần và lần, khi đó mới có thực cùng hoàng tộc họ Hách. Đứng ở nơi này chi bách nhân đội trước đó, Phương Vân quét nhìn một vòng, lớn tiếng mà nói: "Ta, Phương Vân, sau này sẽ là các ngươi bách phu trưởng." Bá! Trịnh Tề Khôi giáp thanh chuyển tới, tất cả mọi người tinh thần rung một cái, bách nhân đội trong trong nháy mắt dâng lên khủng bố huyết sát chi khí. Loại huyết sát chi khí này vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể để cho mỗi một cái võ giả cảm nhận được, đó là giết người đầy đồng mùi máu tanh. Kể từ hôm nay, người không phục tùng mệnh lệnh chém. Kẻ lâm trận lùi bước chém. Kẻ cướp đoạt phụ nữ chém. Thủ lĩnh bách tính ra chém. Dấu quân tình ra chém. Phương luôn giống giận, mỗi một thanh đều giống như tiếng nổ vang dội ở trong lòng tất cả mọi người, chỉ để kích thích mọi người tinh lực. Chém, chém, chém. chém. Bạch Nhân Đội lưng phấn gà hét, âm thanh trấn thiên, gần phân nửa đô thành đều đã bị kinh động. Mọi người rồi rít kinh ngạc nhìn về phía Phương Hướng phủ Nguyên Soái, không rõ vì sao. Bạch Nhân Đội tinh nhuệ khí tức bùng nổ, Phương luôn mới càng thêm hài lòng. Những chiến sĩ này yếu nhất đều là 8 cựu phẩm huyền thiên võ sĩ, cái kia ở trong quân đội nhưng là 10 người lớn lên nhân vật, tuy nhiên lại tâm tình nguyện ở lại đây làm tên quen, có thể thấy đều là phương gia trung thành nhất chiến sĩ. Phương luôn thủ hạ con này Bạch Nhân Đội Chỉ sợ là toàn bộ thiên kiếm quốc tinh nhuệ nhất bách nhân nội rồi, cũng chỉ có Phương Định Thiên mới có lớn như vậy tác phẩm. Phương Định Thiên cười ha ha một tiếng, đối với biểu hiện của Phương luôn vừa lòng vô cùng. "Hào tiểu tử, có năm đó ta phong thái." Phương Định Thiên sở râu khen ngợi, "Lỗ Phó Quan, đi ra gặp thấy thiếu gia." Phương Định Thiên vừa dứt lời, một người dáng dấp cùng to như cột điện đen đại hán vượt qua đám người mà ra, uy một chân trên đất ầm ầm nói, "Đại nhân mạnh khỏe." Cái này đại hán vừa mở miệng, như hồng Trung đại lữ, trấn không rõ. thầm kinh hãi, cái tên này giọng thật đúng là lớn nha. Nhìn lại thân hình của hắn, Phương Luân con ngươi không tự chủ được co dù lại. Cái tên này có thể dáng dấp quá dọa người rồi, thân cao chỉ sợ có hơn hai thước, cái kia hùng tráng thể trạng đứng yên liền có thể dọa hỏng rất nhiều người, chính là không biết thực lực như thế nào đây. Bất quá hơi hơi cảm thụ một chút khí tức trên người của hắn, Phương Luân liền âm thầm chắc lười, người này chỉ sợ thấp nhất đều là tứ tượng võ sư hậu kỳ nhân vật, khí tức quá kinh người. Hạng nhân vật này tại quân đội vậy cũng là vạn phu trưởng nhân vật, hiện tại lại có thể chỉ là cho hắn làm một cái phó quan, thật sự là quá cốt tải. Rất tốt. Đứng lên đi. Phương ngôn thản nhiên vắt đầu, ngươi tên là gì? Đại Hán lập tức đứng dậy, Hắn cái kia thân hình cao lớn lần nữa cho Phương Nôn một loại áp lực kinh khủng. Nhìn thấy Phương Nôn mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái, đại hắn niết miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói: mặt tướng lô Đoạn chàng, gặp đại nhân." Lỗ Đoạn Tràng. Phương Nôn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường cổ quái. Lỗ Đoạn chàng không hiểu gãi đầu một cái: "Đại nhân, có cái gì không hợp lý sao?" "Cái tên này tương đối bá khí a, đây chính là cha ta xài 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra được, là tương đối bá khí." Phương Nôn không tự chủ được gật đầu, ai nói cái tên này không khí Phương Nôn cũng muốn với ai gấp. "Đúng rồi, cha của ngươi kêu cái gì?" Phương Luân tò mò hỏi, Lỗ Đoạn chàng tự hào cười, "Cha ta kêu Lỗ Tuyết đầu mùa, là ra ra ta xài ba ngày ba đêm nghĩ ra được, ba khí chứ. Lỗ xuất huyết, cũng là đủ thô bạo." Phương Luân sắc mặt vô cùng cổ quái, liếc nhìn hắn thật sâu, Phương Luân mỉm cười hỏi, "Dựa vào thực lực của người, trong quân đội đảm nhiệm Bách Phu trưởng dư giả, hiện tại làm phó quan của ta, thật sự là cốt tài. Không biết lão nguyên soái để cho ta làm nha ta làm gì?" Lỗ Đoạn chàng thật thà cười một tiếng, "Đây cũng là một miết điều thật thà người, khó trách gia gia sẽ chọn hắn làm phó quan của ta." Phương luôn trong lòng vô cùng hài lòng. Sau khi hít một hơi dài, Phương luôn lớn tiếng nói, "Ôn Đông tỉnh chính cùng người của Đông Đức Đế quốc chém giết, chúng ta lần này là đi tham chiến, tất cả mọi người đều chỉnh tâm tình xong, ngày mai xuất phát." "Vâng." Bách nhân đội lần nữa gào thét. Chương 61, ngươi nhìn ngươi chính là không thực tế. Phương luôn ủy nhiệm trạng, trực tiếp do Phương Định Thiên truyền đạt, cũng không có dâu trải qua qua đại đế, cho nên Phương luôn nghị khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Quân tình như lửa, hiện tại Ôn Đông tỉnh đánh thẳng đến như dầu sôi lửa bỏng, mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết nhau, cho nên Phương luôn căn bản không dám dừng lại lâu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Một đội trang phục ăn mặc võ sĩ liền kẹp bao bọc hơn 10 chiếc xe ngựa ra khỏi thành, không làm kinh động trong đô thành dân chúng bình thường. Bạch Nhân đội dưới tay Phương Luân cũng không có mặc áo giáp, mà là võ giả bình thường ăn mặc, trên người nhiều nhất mang theo một thanh phổ thông trường đao. Đây là bởi vì Phương Luân muốn tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này kiếm một món tiền lớn. Trong đội ngũ hơn 10 chiếc xe lớn, đó chính là quan thanh sơn đặt mua hàng hóa, chuyến này hắn cũng đi theo Phương Luân cùng đi Ôn Đông tỉnh. Thế loại này tiền gì dễ kiếm nhất, đó là đương nhiên là chiến tranh tài sản. Chiến tranh một khi bùng nổ, thứ gì đều có bán. Hiện tại ôn đông tỉnh vật giá đã tăng vọt gấp mấy lần, cái cơ hội tốt này Quan Thanh Sơn làm sao có thể bỏ tha. Trên tay Quan Thanh Sơn hơn 10 triệu tử kim tệ, đã toàn bộ mua sắm vật tư, đan dược, băng gạc, lương thực, vải vóc, khoáng thạch vân vân cái gì cần có đều có, đương nhiên lớn bộ phận đều chồng chất tại Phương Luân trong không gian giới chỉ, cái này hơn 10 chiếc xe chỉ là trưng bày. Chuyến này đi qua, nếu là thuận lợi, một lần liền có thể lật mấy lần, dễ kiếm như vậy suy nghĩ, Quan Thanh Sơn suy nghĩ một chút phấn. Ra khỏi thành, Phương Luân mang theo nhân đội cưỡi ngựa chậm, hắn chính là một thất cao cấp nhất ngựa chiến, lưu quản gia tự mình làm hắn tùy tùng. Ngày đi mấy ngàn dặm vậy cũng tựa như chơi, mang nặng cũng là vô cùng khoa trương, so với rất nhiều yêu tố đều không kém chút nào. Về phần lỗ đoạn chàng, hai tay của hắn cắt sách theo cánh cửa lớn nhỏ cự phủ, đang gỡi ở một thất gầy nhỏ góc sừng trên thân ngựa, thiếu chút nữa đem ngựa chiến chân đều ép gãy rồi. Phương Luân nhìn trận mắt hốc mồm, người này cũng thật là kỳ lạ, cái kia hai cây cự phủ ít nhất hơn ngàn cân trọng lượng, cái này đều có thể theo tay nhất làm vũ khí, thật sự là khủng bố. Cái này nếu là bổ tới trên thân thể người, thì còn đến đâu sao? Kỳ lạ nhất chính là, hắn như vậy lớn thể trạng cộng thêm cự phù trọng lượng, lại có thể cưỡi một thất gậy nhỏ ngựa chiến. Đây không phải là muốn chơi chết cái kia thất ngựa chuyến sao? Nhất kỳ lạ nhất chính là, Lỗ Đoạn Tràng một cái tráng hãn cao lớn, lại có thể một mực dùng ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn xem Phương Nôn, để cho trong lòng Phương Nôn giận cả tóc gáy. Lỗ Đoạn Tràng, chúng ta thay ngựa. Phương Nôn bất đắc dĩ nói. Lỗ Đoạn Tràng lập tức niết miệng cười một tiếng, đại nhân ngươi nhìn ngươi chính là không thực tế, ngươi nói sớm một chút nha, ta cái này thất ngựa gầy ốm liền sẽ không chịu lâu như vậy khổ. Hắc. Phương Nôn trong lòng vui một chút, thì ra như vậy cái tên này sớm thì nhìn chúng sừng của hắn ngựa, đang chờ Phương Nôn cùng hắn đây. Cái tên này ngược lại không độc. Phương Nôn khẽ mỉm cười. Sau đó đổi với hắn một con ngựa. Lỗ Đoạn Tràng thay ngựa về sau, hưng phấn hướng phía trước xuống tới, nhất thời giống như vạn mã lao nhanh nhất lên sóng khí khủng bố, uy phong lẫm lẫm. Lỗ Đoạn Tràng khó trách sẽ vừa ý Phương Luân ngựa chiến rồi, hắn phối hợp cái này cao lớn ngựa chiến, người mượn ngựa lực thực lực nhất thời tăng gọn. "Được, đại nhân Huy Vũ." Bạch Nhân đội chuyển ra từng trận hoan hô, mọi người rối rít hưng phấn sùng bái nhìn về phía Lỗ Đoạn Tràng. Phương Luân nhướng mày một cái, trong quân là s bái địa phương, hiện ở dưới tay hắn quân sĩ mặc dù rất nghe lời, nhưng cái kia là bởi vì thân phận của mình, thật ra thì mọi người cũng không phục Phương Luân. Nếu muốn thuyết phục những thứ này tiêu căng khó thuần dương hỏa, còn cần thực lực cường đại hơn a." Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời đem cái ý niệm này quên đi. Phương luôn một nhóm người ra khỏi thành đi xa về sau, cửa thành lầu lên, Thư Tiêu Lãnh Vô Hối thật lâu nhìn chăm chú, hồi lâu cũng không có nói gì. "Phương luôn, ngươi nhất định phải sống trở về." Lãnh Vô Hối tự lẩm bẩm, cái tia gương mặt tuyệt mỹ thoáng qua một tiêu kiên định, "Ta sẽ một mực cho ngươi, coi như phụ thân làm sao buộc ta đều vô dụng. Cậu lại buộc ngươi gả đưa cho người kia rồi sao?" Thư Tiêu mặt đầy chán đạo. Lãnh Vô Hối bất đắc dĩ gật đầu, Thư Tiêu cũng là cười khổ một tiếng. Ta người cậu này, làm sao lại không là con gái mình hạnh phúc suy tính một chút. Hai người đều có vẻ hơi nhàn nhạt đau bờn, nhưng lại không sửa đổi được Phương Nôn đã đi xa sự thật. Tại hai người thành tường xa xa bên cạnh, một mặt ngạo khí liệt thiên hậu cùng mặt đầy âm trầm tư không viễn lưu thật lâu không nói gì. Hắn đi rồi, quả nhiên lựa chọn chiến tranh con đường này. Liệt thiên hậu cười lạnh. Tư không viễn lưu than nhẹ một tiếng, buồn bực nói, lấy đầu góc của Phương Nôn, hắn không có khả năng không biết hắn chỉ có con đường này đi. Con đường này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy cơ hội. Vậy chúng ta liền không cho hắn còn sống đi xuống. Liệt thiên hậu lạnh lẽo cười một tiếng. Trong mắt Tư Không Viễn Nhu sáng lên, mỉm cười nói, "Vậy phải xem của ngươi rồi, Phương Luân lần này đi chính là Vũ Cao Dương quân đoàn, ngươi có biện pháp giết chết hắn sao?" "Tại trước khi hắn không tới Vũ Cao Dương quân đoàn, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn." Liệt Thiên Hậu cười lạnh. "Ồ." Tư Không Viễn Nhu không thể phủ nhận mà nói, "Ngươi cũng đừng lốc đến phái người một nhà đi qua giết hắn, cái này nếu như bị Phương Định Thiên bắt được chân ngựa, ta cũng đều không cứu được ngươi, đây chính là cái lao phong tử." "Phương Luân là Phương Định Thiên nghịch lần, ta đương nhiên không sẽ làm như vậy." Liệt Hậu lắc, lắc đầu nói, "Ta chỉ là xài chút thủ đoạn, thu mua đám kia Bạch Lý Tật." "Bạch Lý Tặc. Tư Không Viễn Nưu sững sờ, thường xuyên ở tại đô thành chính hắn, hiển nhiên là không biết bên ngoài một chút tình huống, cho nên căn bản không biết cái gì là Bạch Lý Tặc. Liệt Tiên hậu cũng không thèm để ý, mà là cười lạnh nói, lần này đi Ôn Đông tỉnh, đường xá rất xa, nhưng là nhất định phải trải qua một mảnh trăm dặm sơn mạch. Nơi đó địa thế phức tạp thích hợp nhất sơn phỉ qua lại, cho nên tụ tập số lớn sơn phỉ, nghe nói tất cả lớn nhỏ trên sơn trại trong cái, số người ít nhất mấy chục ngàn người. Nói tiếp, ánh mắt của Tư Không Viễn Nưu càng ngày càng sáng. Liệp Tiên Hậu khẽ mỉm cười nói, những thứ kia Sơn Phỉ thường xuyên đánh cướp đã qua thương gia, năm đó Bạch Ly Tặc trong lớn nhất mấy cái sơn trại muốn đánh cướp thủ hạ của ta, bị ta dạy dỗ một trận, đánh phục phục thiết tiếp. Lần này ta để cho người ta mang theo chút tiền tài sản đi qua, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt, ta cũng không tin lúc này hắn còn không chết. Tư Không Viễn Nưu hưng phấn cười to, đến lúc đó Sơn Phỉ muốn mạng nhỏ Phương Nôn, ta cũng không tin Phương Định Tiên có thể nói tới ra cái gì. Chỉ cần Phương Nôn cái tâm ma này một trừ, như vậy Tư Không liền không lại sợ hãi bất kỳ kẻ nào, coi như là Phương Định Tiên cũng có nhược điểm. Chờ đi. Đại đế vị trí sớm muộn cũng là của ngươi." Liệt Tiên Hầu mỉm cười nói. Tư Không Viễn Nưu trong lòng một trận dao động, hắn đã đợi quá lâu, khi cái này cái thái tử hắn đã làm chẳng án, vĩnh viễn là vạn năm lão nhị, lúc nào mới có thể ra đầu. Đại đế tư không bình xuyên thân thể tốt hơn ai khác đều, chỉ sợ lại làm mấy chục năm đại đế đều là chuyện dễ dàng, để cho tư không viễn nưu đợi mấy chục năm. Hắn chịu được sao? Mấy chục năm sau tư không viễn mưu đều đã già rồi, sớm đã không có hùng tầm cháng trí, khi đó lại làm đại đế còn có ý gì? Cho nên, Trương vật phương luôn nhất định phải chết. Chương 62, vô song đương hội. Loàn người Phương Nôn dọc theo quan đạo một đường chạy như điên, nguyên nhân bởi vì mỗi người đều phối ngựa, tốc độ của bọn họ vô cùng tấn mãnh, ngày đi mấy ngàn dặm đều là thiếu rồi. Để cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa chính là, Phương Nôn làm một cái đại thiếu già, đi theo mọi người cực khổ đi đường, cùng ăn cùng ở lại có thể không có chút nào câu oán hận. Hơn nữa khoa trương nhất là, chỉ cần có một chút thời gian, Phương Nôn nhất định sẽ liều mạng nghiên cứu học tập vọt khí, không dám chút nào lười biếng. Lâu ngày mới biết lòng người, Phương Nôn một loạt cử động để cho Bạch Nhân đội các đội viên kính nể không thôi. Mặc dù không nhất định quyết chết một lòng, Nhưng lại ít nhất là mọi người nội tâm đã thừa nhận người trưởng con này, đây cũng là một cái tốt mở đầu. Ngày thứ 3 buổi chiều, đám người Phương Luân đã chạy không sai biệt lắm vạn dặm lộ trình, cuối cùng lại đến một mảnh liên miên cao vút núi lớn trước mặt. Đây là cái gì đoạn? Phương Luân cau mày hỏi. Lấy kiến thức của Phương Luân không khó coi ra, nơi này căn bản chính là dễ thủ khó công khu vực, trong dãy sơn mạch liên miên bất tuyệt, chỉ có một cái không rộng tiểu đạo thông qua. Nếu như xung quanh trên núi mai phục có người, như vậy trên căn bản chính là một mảnh tử địa. Lỗ Đoạn chàng ngựa tới bên người Phương Luân, ngu ngơ mà nói, đại nhân Nơi này là phủ cận nội dành chăm dưỡng sơn mạch, hơn nữa bên trong sơn thị đông đảo, chúng ta phải cẩn thận. Quả nhiên, nơi này là có sơn thị. Phương Luân Long mày nhíu lên, theo miệng hỏi, sơn thị tình huống thế nào? Trong ngày thường các thương nhân là làm sao qua? Nơi này sơn thị tất cả lớn nhỏ sơn trại hẹn hơn trong cái, lớn sơn trại mấy ngàn người, nhỏ sơn trại cũng có chừng trăm người, vô cùng phiền phức. Lỗ Đoạn Tràng cười lạnh nói, bất quá các thương nhân ngược lại không lốc, bình thường đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ, sau đó mới hơn trăm bên trong sơn mạch. Người thế mạnh, ngược lại là rất tốt. Phương Luân cười. Quan Thanh Sơn cười nói, chủ nhân Phía trước hẳn là sẽ có thương hội tại tụ tập, không bằng chúng ta bây giờ quá khứ như thế nào. Ừm, người qua tiếp xúc, đi theo mọi người cùng đi không thể tốt hơn rồi. Phương luôn gật đầu một cái. Quả nhiên, mới vừa dựa vào gần Tam Dặm Sơn mạch chỗ trấn núi, liền có một mảng lớn doanh trại chú đóng, nhìn những thứ kêu cờ xí đều là tất cả lớn nhỏ thương người biết, chỉ sợ có hơn 10 cái thương hội. Hiện nay thế đạo không được, tội phạm hoành hành, thương nhân vào nam gia bắc dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cái này thuê một số võ giả hộ vệ đó là lại không quá bình thường. Cái này mảng lớn doanh trại tiếng người ồn ào, số người ít nhất mấy ngàn người, phần lớn đều là võ giả mặc Còn có một chút thị nữ gã sai vặt hoặc là bụng phệ trưởng quỷ vô cùng náo nhiệt. Quan Thanh Sơn đi qua tiếp xúc rồi, Phương luôn theo tay vung lên nói, "Dựng trại đóng quân, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi." Lỗ Đoạn chàng gật đầu một cái về sau, lập tức lớn tiếng gào to lên, thúc dục Bạch Nhân đội dựng trại đóng quân. Bạch Nhân đội đều là chiến sĩ tinh nguyện nhất, hạ trại loại chuyện nhỏ này, cái kia làm là thông thạo. Đầu tiên chọn trên đất chính là một chỗ dốc núi nhỏ, bốn phía không che không ngăn cản, khó mà bị người lẻn. Tiếp theo đến gần một chỗ dòng suối nhỏ, lấy nước cũng thuận tiện, từng ngọn đại doanh lỡ kéo kéo lên. Lều trại xung quanh bị vây lên từng cái hàng rào gỗ, hết thảy đều ngay ngắn, có thứ tự. Không tệ. Chỉ sợ địch nhân gấp mấy lần tới công đều có thể ung dung đánh lui. Phương Luân nhìn đến vô cùng hài lòng. Đồng thời Phương Luân còn quan sát được, lỗ đoạn trang mặc dù người rất thô lỗ, nhưng là thô trung hữu tế, đối với mang binh đúng là rất có một bộ. Rất nhanh, Quan Thanh Sơn liền trở về. "Chủ nhân, phía trước có 13 cái thương sẽ tụ tập, trong đó lấy vô song thương hội loại cơ lớn nhất, vẻn vẹn là hộ vệ liền hơn 1000 người." Quan Thanh Sơn mặt đầy tức giận nói, "Ta đi qua đàm phán, cái vô song thương hội thiếu chủ thái độ vô cùng bá đạo lại có thể để chúng ta giao ra tất cả hộ vệ. Giao ra tất cả hộ vệ. Phương luôn nhướng mày một cái, có vẻ hơi không thích. Thương hội đi thương đâu có hộ vệ của mình, mọi người hơn trăm bên trong sơn mạch nhiều nhất là tụ hợp lại cùng nhau sống qua liền coi như xong, làm sao còn có giao ra hộ vệ đạo lý. Cái này lông còn chưa giải đủ ra hỏa quá bá đạo. Quan Thanh Sơn mặt đầy khó chịu, hiển nhiên vừa rồi cùng Vô Song Thương hội thiếu chủ nổi lên xung đột. Vô Song Thương hội Phương luôn biết, Thiên Kiếm Quốc một cái so sánh to lớn thương hội, nghe nói có chút bối cảnh, chỉ là không biết là ai hộ. Có thể tại Thiên Kiếm Quốc thương hội trong hàng đầu. Cái này vô song thương hội cũng coi là lợi hại, khó trách bọn hắn thiếu chủ có bá đạo tiền vốn. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không giao ra hộ vệ?" Quan Thanh Sơn nhíu mày nói, hiện tại thời kỳ chiến tranh, vận chuyển vật tư cũng đều là đáng tiền đồ chơi, những thứ kia sơn phỉ đỏ con mắt cực kỳ, nếu là tự mình đi tới, thật sự là không, có nắm chắc a. Giao ra cũng không có vấn đề, ngược lại chúng ta cũng liền 100 người." Phương Luân khẽ mỉm cười. Quan Thanh Sơn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, vậy được, ta cái này liền đi trả lời bọn hắn. Ta đi chung với ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này thương hội thiếu chủ cuộc lợi hại bao nhiêu, dám muốn tất cả quyền chỉ huy. Phương luôn khoệ miệng lộ ra một tia trào phúng. Quan Thanh Sơn nhún nh vai, hai người liền trực tiếp hướng những thứ kia hỗn loạn đại doanh đi tới. Cái này một mảng lớn đại doanh hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi dối bời, người đến người đi rác rời đầy đất, liền ngay cả lều trại đều không có quy luật gì, muốn làm sao hạ trại liền làm sao châm, vô cùng không có trình tự quy tắc. Đám người ô hợp, cái này nếu là địch nhân tập kích, cơ hội cùng giấy dán không sai bỉ lắm. Phương luôn nhìn đến âm thầm lắc đầu. Rất nhanh tại lớn nhất đỉnh đầu lều trại trước đó, Phương gặp được một đám quần áo hoa lệ thương nhân, những người này phần lớn là người trung niên, người người bục vệ. Bất quá Có hai người ngược lại là một cái liền hấp dẫn sự chú ý của Phương Nôn. Bên trong một cái là mặt đầy cao ngạo người thanh niên, mặc dù không phải là quý tộc nhưng lại mang theo một tia thượng vị giả ngạo khí, hiển nhiên thân phận không chắc là cái gì đó vô song thương hội thiếu chủ. Người này Phương Nôn nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm rồi, thiếu chủ thì thế nào, một cái thương hội lợi hại hơn nữa còn có thể cùng thái tử so với. Thái tử tư không viễn lưu hắn đều tính toán phục phục tiếp tiếp, một cái liền thân phận quý tộc cũng không có người thanh niên, thật sự là không thể để cho Phương Nôn nhìn thêm hai mắt. Một cái khác chính là một cái cô gái xinh đẹp, cô gái này mặc dù che mặt, nhưng là một thân tử ý lại đem vóc người của nàng toàn bộ phát họa đi ra, khí chất trên người đồng dạng cao ngạo vô cùng, cái này liền hấp dẫn phủ cận tất cả ánh mắt của nam từ rồi. Quan hội trưởng, cân nhắc như thế nào đây? Những người khác có thể đều đồng ý thuộc về buồn thiếu dưới cờ rồi, ngươi nếu là không đồng ý, vậy ngươi liền tự mình xông qua rồi." Cái kia vô song thương hội thiếu chủ giễu cợt nói, bất quá ta nghĩ, ngươi cái này hơn 100 người chỉ sợ còn chưa đủ sơn phỉ nhét kẻ đi. Quan Thanh Sơn giận dữ, nhưng là vẫn cưỡng ép nhịn xuống, lạnh lùng nói, "Vô Song thiếu chủ khí." Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy chúng ta thì cũng đồng ý, tất cả hộ vệ tùy ý vô song thiếu chủ điều khiển. Được, sáng sớm ngày mai tất cả mọi người khởi hành. Tân vô Song Cố làm ra vẻ vung tay lên, về phần nhân viên sai nhà, liền để cho người của quan hội trưởng đánh trận đầu tốt rồi. Quan Thanh Sơn nghe vậy giận dữ, cái này đánh trận đầu là chuyện nguy hiểm nhất, lại có thể để cho bọn họ làm, thật sự là quá khi dễ người. Ngay khi Quan Thanh Sơn muốn phát tác, Phương Luân lại ngăn cản hắn, nhàn nhạt lắc đầu một cái. Được, chúng ta liền đánh trận đầu. Quan Thanh Sơn cười lạnh nói. Chương 63, đáng sợ Bạch Nhân đội. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tất cả mọi người liền chôn nồi nấu cơm, sau khi ăn điểm tâm xong liền thu thập doanh trại lên đường. Phương Luân sợ rĩ đáp ứng đánh trận đầu, thật ra thì có lo nghĩ của mình. Mấy ngàn người mấy trăm chiếc xe lớn đội ngũ mênh mông quần quần khởi động, Phương Luân mang theo Bạch Nhân Đội ở phía trước đánh trận đầu, đến khi hắn cái kia hơn 10 chiếc xe lớn liền xen lẫn trong trong đội xe, có quan Thanh Sơn trông coi. Vừa tiến vào trong rặng sơn mạch, Bạch Nhân Đội dưới tay Phương Luân cắt chiến sĩ liền rối rít tinh thần căng thẳng, nhìn bốn trong thêm thật sớm ra khỏi vỏ, một khi phát hiện không đúng liền sẽ bạo lên người. Phương Luân cùng lũ đoạn ngược lại là không có vấn đề. Hai người tùy tiện ngồi trên lưng ngựa, song song đi ở đường núi gặp gành bên trên. Cái này trong dặm sơn mạch hai bên đều là thật cao trên núi, trung gian liền một cái quanh co khúc hữu đường bòn, đại khái có thể để cho hơn 10 con ngựa song song tốc bước. Nếu có người mai phục ở núi trên sà nhà, đây chính là một cái chuyện cực kỳ phi phức. Đại nhân, ngài ngược lại không lo lắng a?" Lỗ Đoạn Tràng cười ngây ngô hỏi. "Có gì phải sợ?" Phương Luân khinh thường cười lạnh, đội ngũ mấy ngàn người này, bình thường núi nhỏ trại không dám nổi, đại sơn trại không có nhanh như vậy động, chờ đi, lại đi một hồi bọn họ liền không nhịn được. Trong mắt Lỗ Đoạn Tràng qua một tia tinh quang, đồng ý gật đầu. Không hề nói gì, dưới sự vô vị, đại gia hỏa này lại có thể dùng hắn cái kia khủng bố cự phủ chém bên người bay qua con ruồi, đây cũng là để cho Phương luôn trợn khóc trợn cười. Ai cũng biết, dùng đao trẻ chém con ruồi là rất khó bổ chúng, bởi vì con ruồi không chỉ kích thước tiểu hơn nữa vô cùng linh hoạt. Hơn nữa cự phủ trong tay lỗ đổng chàng, hở một tí hơn ngàn cân, nặng như vậy nhất định là không tốt làm một chút linh hoạt động tác. Nhưng là để cho Phương luôn không khỏi kinh hãi là, những người này đập con ruồi lại có thể bổ một cái một cái chuẩn, cánh cửa kia lớn nhỏ to phụ linh sống đánh xuống, vô luận con rùa làm sao tránh né hắn đều có thể bổ chúng. Cử trọng nhược khinh a Phương Luân rung động trong lòng, xem ra cái này lô đoạn trưởng thật sự chính là không đơn giản a. Nhìn một hồi, Phương Luân liền quan sát sau lưng đoàn xe tới. Đội ngũ mấy ngàn người này, bởi vì muốn bảo vệ xe lớn quan hệ, bị kéo phi tường dài, có vẻ hơi tán loạn vô chương. Cái kia Tần Vô Song thì cưới ở một con song đầu ma diễm hổ lên, vi phong lẫm lẫm chỉ huy toàn bộ đội ngũ. Ngu xuẩn. Phương Luân trong lòng khinh thường cười lạnh. Hắn thấy Tần Vô Song chính là một cái túi rơm, đội ngũ này kéo dài như vậy, nhân viên phân phối cũng không có chút nào hợp lý, một khi gặp tập kích sẽ lập tức bị đánh thành chó chết. Bất quá tử thương của người khác có thể không liên quan đến chuyện của Phương Non, hắn chỉ để ý chính mình bách nhân đội sinh tử, cho nên hắn ngược lại thì có chút mong đợi bách lý tặc đến rồi. Khi đội Ngũ thâm nhập trăm rậm sơn mạch, xung quanh triền núi lên liền bất ngờ xuất hiện một chút theo dõi nhân mã, những thứ kia hiển nhiên đều là sơn phỉ. Toàn bộ đội ngũ cũng có vẻ hơi bối rối, sơn phỉ vẫn là phải tới rồi, mọi người đều không tự chủ được nắm chặt trường đao. Tân vô song thấy vậy, bất man hét lớn, tất cả mọi người cho ta tăng tốc đi tới, đừng chậm chậm từ từ, sơn phỉ có gì phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy bọn họ dám xuất hiện liền diệt bọn hắn. Đội ngũ khí thế nhất thời vẫn mốc bước chân của mọi người cũng đang tăng nhanh. Ầm ầm. Mấy tiếng kinh thiên động địa chấn động chuyển tới, nhất thời kinh động mọi người. Nguyên lai like là phía sau bị một đống đá lớn ngăn chặn đường lui, tôi ong ong bóng người rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại núi trên sả nhà, từng thành tên nọ hàn quang lóe lên nhắm ngay mọi người. Là sát vị, mọi người cẩn thận. Lại là huyết đao trại sát vị, lần này phi toái. Người của đoàn xe bảy nhất thời huyên náo lên, từng trận kêu lên truyền ra, tất cả mọi người kinh lên. Huyết đao chạy là, là cả trăm dặm sơn mạch lớn nhất sơn phỉ chạy. nghe nói đội ngũ khoảng chừng hơn 5000 người, người người dụng mảnh máu, liền ngay cả quân đội cũng giằng Lúc này Liển Tần Vô xong đều hoảng hốt, chỉ bất quá hắn vẫn không tính là quá ngu, để cho đoàn xe liền vội vàng hướng phía trước tiến thúc, miễn cho bị người khác tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng, Tần Vô xong mang theo tất cả thương hội đầu đệ, trực tiếp chạy tới phía trước nhất. Tại Hạ Vô xong thương hội thiếu chủ Tần Vô xong, gặp các vị huyết đao trại huynh đệ. Tần Vô xong làm bộ làm tịch mà nói, "Bây giờ chúng ta mượn đường quý bảo địa, xin các vị tạo thuận lợi." Huyết đao trại sơn phỉ rối rít rêu cợt không dứt, chí không thèm để ý của Tần Vô Song trong nháy mắt trở nên vô cùng coi. Bất quá cuối cùng, trong đám người huyết chạy rốt cuộc đi ra một cái đại hán có râu, cười gần nói: Tất cả hàng hóa cùng nữ nhân buông xuống, các ngươi tự đoạn một cánh tay liền có thể đi. Đây là quy củ gì? Thương người trong đội rối rít ổ lên. Phương Luân cũng không nhịn được nhíu mày, cái này thổ phỉ cướp bóc, bình thường đều sẽ lưu đường sống, tránh cho chọc đến người đánh cướp liều mạng. Hiện tại huyết đao chạy cái cách làm này, đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá nhìn thấy cái kia đại hán có dâu dường như như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía mình một cái, Phương Luân nhất thời sáng tỏ. Ở nơi này là vì đánh cướp, rõ ràng là muốn diện mạo Lại là tư không viên nhiều, không dám trên mặt nổi đụng đến ta, một chút động tác nhỏ thôi. Phương luôn trong lòng khinh thường, bất quá ngươi những thứ này chó, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi rồi. Tần Vô xong đè xuống tức giận trong lòng, cười lạnh nói, các hạ chính là huyết đao đại đương gia chứ? Chúng ta chính là Vô Song Thương hội, các hạ ức chừng phải đánh bóng mắt, đừng đắc tội người không nên đắc tội. Huyết đao nghe vậy liều lĩnh cười lớn, các huynh đệ, cái này cái chó má gì Vô Song Thương hội thiếu chủ, lại dám uy hiếp chúng ta, các người nói ta có sợ hay không? Ha ha ha. Sơn vị trong bảy truyền gia liên tiếp rêu cợt to, nhất thời để cho Tần Vô xong sắc mặt đỏ lên. Không thể đồng ý liền cho ta giết hết. Huyết đao gào thét một tiếng, nhất thời nhấc lên giết hại mợ mãn. Vô số tên nọ gào thét từ trên trời hạ xuống, trong đội xe lập tức chuyển đến từng trận hổ tiêu thẳng thiết. Mấy đợt mưa tên về sau, Sơn Phỉ rối rít từ trên núi lên vốc xuống dưới, hưng phấn hét quái dị nhào vào đoàn xe trong đám người. Đinh đinh đinh. Liên tiếp giao chiến âm thanh, đoàn xe hộ vệ liền cùng Dũng Mãnh Sơn Phỉ rết đến cùng một chỗ. Về phần huyết Đao, thì mang theo hơn ngàn tên tinh nhuệ Sơn Phỉ, lao thẳng tới Phương Luân vị trí Bạch Nhân đội. Quan Thanh Sơn thấy vậy, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phương ngôn, hắn liền không có so bên cạnh Phương an toàn nhất rồi. Lên ngựa, lên chiến. Phương Luân rút ra phá giáp đao, mục tiêu nhắm thẳng vào Huệ Đao. Các đệ diệt bọn hắn. Lỗ Đoạn chàng cười lớn đá một cái bụng ngựa, như một trận gió cùng chạy tới. Ầm ầm. Bạch Nhân đội đem Phương Luân kẹp bao ở chính giữa, 10 người một hàng, hùng hãn nhào tới. Cái kia trong ngựa chạy băng băng khí thế, thậm chí còn đáng sợ hơn tiên quân văn mã, để cho huyết đao trong nháy mắt đội sắc mặt. Trên chiến trường trong nháy mắt lạnh lẽo, tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại đánh nhau, rối rít nhìn về phía cái kia hùng bố Bạch Nhân đội. Những thứ này là quân đội sao? Quá đáng sợ. Mỗi một người đều ở trong lòng thán phục. Chương 64, thời cơ đột phá. Huyết Đao sắc mặt thay đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Luân dám ở chật hẹp trên đường núi dùng kỵ binh chiến đấu. Mà bên người hắn hơn ngàn người tất cả đều là cặp chân sân phi, ở đâu là khí thế hung hăng kỵ binh đối thủ? Thính sai, Huyết Đao âm thầm rối hận, nhưng là hắn đã không có cơ hội hối hận, bởi vì lỗ đoạn trưởng thành kia khủng bố cự phủ đã bộ tới, mang theo kinh người sóng khí, cự phủ còn chưa tới liền lật ngược mười mấy cái sát vị. Thành thế kinh người, Huyết Đao sợ đến hồn phi phách tán, cưỡng giơ cản. một đạo trùng khủng bố xí ra, Huyết Đao trong tay đại trực tiếp vỡ nát, hắn cũng theo thản bị đánh bay mấy trượng mét rẽ xuống đất không rõ xuống chết. T. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía trên ngựa chiến hát đại cá, cái tên này quả thật là chính là một cái phi nhân loại a. Không chừa một ngống, giết. Trong tập kích bất ngờ, Phương Luân đột nhiên tỉnh táo nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Nhân đội tất cả mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, nghiêm trình huấn luyện chính bọn họ liền điên cuồng tiến vào núi trong đám vì đồ. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, Bạch Nhân đội giống như thu gặt lúa mạch nông vụ, một cái khủng bố bắn vào qua, cái kia hơn ngàn dân sơn phỉ Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản kỵ binh khủng bố đánh vào. Đó là phản phất dòng lũ bằng sắt thép một dạng lực chủ kích. Ý đồ ngăn cản Sơn Phỉ không phải là bị tươi sống giết chết, chính là bị các chiến sĩ một đao đánh bay đầu. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, không tới 30 hô hấp thời gian, Bạch Nhân đội liền đem hơn ngàn Sơn Phỉ quét qua một lần. Chờ tới sau khi Bạch Nhân đội tẩy qua, cái kia trên đất đã không tìm được hoàn chỉnh thi khối, chỉ có từng miếng máu thịt bè bè thì nát. Tất cả mọi người đã bị dọa đến không dám thở mạnh một cái rồi, đây cũng quá kinh khủng, đây là cái gì lực chiến, một cái chạy nước rút liền đem hết đao trại tinh chu diện hầu như không còn. Bọn họ là ai? Làm sao lại cường đại như vậy, chẳng lẽ là quân đội sao? Hẳn không phải là quân đội, quân đội làm sao lại chạy thường, hơn nữa coi như là quân đội cũng không tìm ra kinh khủng như vậy quân đội. Mọi người dối rít khiếp sợ nghị luận, về phần những thứ kia sân phỉ, thì sợ đến liều mạng chạy trốn, không thấy một cái chạy nước rút liền đem lão đại thu thập sao. Nếu không chạy tìm chết ta. Huyết đao giấy rủa đứng dậy, không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, dẫn đến phun ra một ngụm máu đen. Đây chính là hắn xưng bá trong dặm sơn mạch tiền vốn a, cứ như vậy bị diệt hơn 1000 người, cái này sao có thể? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyết đao gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng truyền núi vọt lên đi, một cái liền mất bóng. Vì Lỗ Đoạn Tràng khinh thường hứ một hớp, cười gần nói: "Lão tử chính giết đến không đã quen đây, có bản lĩnh lại tới." Bạch Nhân đội các tướng sĩ cũng dối rít khinh thường cười lạnh, vừa rồi quả thật chưa từng diện kiến. Bất quá sắc mặt của Phương Nôn đã từ từ ngưng trọng, bởi vì tiếp theo khó đối phó rồi, Tư Không Viễn Mưu chắc chắn sẽ không chỉ sắp xếp một nó người. Vừa rồi chiến tích nhìn như rất khủng bố, thật ra thì đều là có nguyên nhân. Ở nơi này chợt hẹp trên sơn đạo, nhưng thật ra là không thích hợp mã chiến, bởi vì cái này cần rất cao siêu kỹ thuật cưỡi ngựa, có lẽ không cẩn thận liền sẽ đụng ngựa hủy người vong. Nhưng là Phương Nôn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi. Thuận nữa còn đem bất lợi chuyển hóa thành ưu thế. Duyên cơ bởi vì sơn đạo chật hẹp, những thứ này sơn phỉ muốn chạy đều chạy không thoát. Người trước mặt bị giết chết chém sau khi chết, người phía sau toàn bộ sợ đến khắp nơi tán loạn, trên căn bản không thể tạo thành lực chiến. Đây chính là một trường giết chóc. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi tới." Phương Luân cau mày nói. Tiếp đó, đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng là mỗi một người trải qua cái kia thật giải huyết mục thông đạo, đều có loại không z mà run kinh sợ cảm giác, mỗi một người nhìn về phía đám người Phương Luân ánh mắt đều đầy áp kinh sợ. Quan Sơn vốn là không bị các thương hội người nhìn chúng, chỉ coi hắn là một cái tiểu hội trưởng tương hội. Mọi người căn bản là xem thường hắn, nhưng là bây giờ, tất cả hội trưởng thương hội đều liệu mạng định nó hắn, Nghĩ từ trong miệng hắn hỏi thăm đám người phương luôn lai lịch. Quan Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ nói là hắn tiêu tiền tìm hộ vệ, để cho như vậy thương người biết ước ao ghen tị rồi. Thấy một màn như vậy, Kiêu Ngạo Tần Vô xong giận đến cắn răng nghiến lợi, cảm thấy đám người phương luôn đoạt hết danh tiếng của hắn, nhất là ở bên cạnh hắn trước mặt nữ tử, cái này càng làm cho trên mặt hắn không ánh sáng. Vô hừ. Vô xong lạnh, những nhân thủ này chân ngược lại là rất nhanh, nếu không ta nhất định có thể đem người của huyết đao trại tiêu diệt. Đừng khóc lác. Nữ tử bên người hắn thản nhiên nói âm thanh trong trèo động làm người, lại mang theo một tia cự người ngoài nản dặm cao lãnh. Sắc mặt của Tần Vô Song trực tiếp đỏ lên, thở phì phò nói: "Tống Thu Yên ngươi xem thường ta. Liền mấy tên phế vật kia, ta một người đều có thể thu thập rồi, chớ nói chi là chúng ta vô song thương hội cao thủ vô cùng." Tống Thu Yên không thể phủ nhận cười, chỉ là thản nhiên nói: "Sơn vị còn là có, chờ ngươi an toàn ra trăm dặm sơn mạch, lại khoác lác cũng không muộn." Tần Vô Song song bóp rung động đùng đùng, cuối cùng nói: "Được, ngươi chờ đó nhìn, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Một đường không lợi, mãi đến màn đêm xuống, mênh mông quần, quần đoàn xe cũng mới đi không tới một nửa lộ trình. Con đường núi này thật sự là khó đi cực kỳ, mọi người cũng đều đã sức cùng lực kiệt rồi, chỉ sợ là không đi được đường đêm rồi. Cuối cùng, mọi người bất đắc dĩ ở nửa đường dựng trại đóng quân. Lâu dài đi trong dặm sơn mạch con đường này, lao thương nhân đều biết, ở nửa đường có một cái được mở mang đi ra ngoài tốt doanh trại, ba mặt toàn núi chỉ có một cửa vào, giống như một cái sơn gốc. Chỉ cần tại doanh trại này hạ trại, như vậy thì tính có sơn phỉ đánh tới, như vậy cũng không cần bốn phía tác chiến, sẽ ung dung rất nhiều. Mọi người đến lúc đó nhìn, nhất thời cũng đều vô cùng hài lòng doanh trại này, rối rít bắt đầu dựng trại đóng quân. Đầu tiên đem những thứ kia xe lớn toàn bộ dống ở bên ngoài đợi làm làm từng đạo thật dày tâm tuẫn, về phần liều trại thì ở bên trong xây dựng, chỉ chốc lát liền làm ra từng cái tương đối ra dáng doanh trại. Bất quá để cho Quan Thanh Sơn tức giận dị thường là, cái kia tần vô xong lại có thể đem bọn họ doanh trại sắp xếp tại phía ngoài cùng, hiển nhiên là muốn để cho bọn họ chặn vết đàn rồi. Hơn nữa, vốn là hơn 10 cái thương hội thay phiên các đêm, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ đơn độc các đêm, lý do lại là biết lắm khổ nhiều. Quan Thanh Sơn có thể bị chọc tức, đó căn bản là nhằm vào, buổi trưa mới cứu được bọn họ liền ân đền oán trả, đổi lại là ai cũng không chịu được. Bất quá phương luôn lại không thèm để ý vất tay một cái. Phân phó mọi người cứ nghỉ ngơi, trước nửa đêm khẳng định không có bất kỳ sự tình. Còn quá nửa đêm, tất cả mọi người đừng nghỉ ngủ, không ảnh hưởng tới bọn họ. Từ từ chơi đi, tối nay chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Phương Luân khinh thường cười, nhất thời nhắm mắt ngồi tính toán, khí tức trên người bắt đầu từ từ dâng trào. Thật ra thì Phương Luân ngược lại là vô cùng mong đợi tối nay đánh một trận, bởi vì hắn muốn đột phá đến tứ tượng võ sư, liền cần hút lấy số lớn chân khí, những thứ này sơn phỉ chính là tốt nhất chân khí khởi nguồn. Đối với thực lực khát vọng, để cho Phương Luân tâm thần cũng đã hưng phấn lên. Chương 65, bị hô vô xong. Đêm kia, ngoài doanh trại đen như mực, giống như cất dấu rất nhiều quái vật khủng bố để cho người nhìn mà sợ. Nhưng là cả doanh trại nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, trừ cây đố tiếng đùng đùng đùng đùng ở ngoài, ngay cả một cái tuần tra người cũng không có. Núi xa xa trên sả nhà, rậm rạp chẳng trị sơn phỉ ẩn núp trong đó, nhìn dáng rất ít nhất trên vài người, người người thân hình dũng mãnh đàng đàng sát khí. Sắc mặt trắng hếu hết đau cùng ba tên đại hán tụ tập cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn phía dưới doanh trại. Huyết Đao, ngươi làm sao lại chịu thương nặng như vậy? Chẳng lẽ đối phương có lợi hại hơn ngươi người? Đúng vậy a, ngươi Huyết Đao trại thật giống như cũng thương vong thảm trọng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như lần này phương pháp quá khó giải quyết, chúng ta có thể không muốn làm. Ba người kia đại hán rối rít nửa đường bỏ cuộc, hiển nhiên cảm giác được danh tiếng có chút không đúng rồi. Nói nhau nhau cái gì? Huyết Đao giận dữ, mặt đầy âm độc hung tàn mà nói, ba vị huynh đệ, cũng không phải là ta buộc các người, hơn nữa Liệt Tiên Hậu tên khốn kiếp kia bức chúng ta, các ngươi không muốn bị hắn tìm phiền toái, liền đều sẵn khoái điểm. Vừa nghe đến Liệt thiên Hậu danh hiệu, ba người khác rối rít cả người run lên, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hồi lâu đều không dám lên tiếng. Huệ Đao miệng cười một tiếng, âm lãnh nói, các vị trại chủ, chúng ta cộng lại hơn vài người. Cái này trăm dặm sơn mạch tứ đại mạnh nhất sơn trại đều ở nơi này. Nếu như chúng ta còn không giải quyết được đám này thổ nhân, chúng ta đây còn làm cái gì sơn phỉ, về nhà chồng ruộng được rồi. Bị huyết đau kích thích, ba người khác dối rít kêu gạo. Sợ cái giám à, phía dưới cũng liền mấy ngàn người, còn tất cả đều là không có thành tựu hộ vệ, chúng ta tùy tiện đều có thể diệt bọn hắn. Đúng vậy, một người một bãi nước miếng đều rìm nó chết, mọi người cùng nhau tiến lên. Bốn người bầu không khí bị điều động rồi, dối rít xuất như bài kế, suy nghĩ làm sao đánh giết vào trong, hoàn thành liệt tiên hậu giao xuống nhiệm vụ. Ngoài doanh trại, sát khí đang từ từ ngưng kết. Vạn trượng trời cao bên trên chim tức sớm bị sát khí này chấn nhiếp, liền bay cũng không dám từ nay bay qua. Quá nửa đêm, Phương Luân dũng nhiên từ trong tu luyện mở mắt ra, cười lạnh nhìn về phía ngoài doanh trại. Lỗ Đoạn chàng cũng đột nhiên mở mắt ra, không tiếng động cười gần, bất quá hắn nhìn thấy Phương Luân thần thái sáng láng, ngược lại là ngây mẫn. Đại nhân mạnh khỏe bén mẹ cảm giác, mặt tướng nội phục. Lỗ Đoạn Tràng khờ cười nói: "Đem mọi người tê chuẩn bị chiến đấu." Phương Luân mỉm cười rút ra phá giáp đao, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Rất nhanh, Bách nhân đội cấp thành viên rối từng cái sát khí bốn phía tụ hợp ở chung một chỗ. Bọn họ đều là Bách Chiến Lão binh. Vô luận lúc nào, chỉ cần đi vào đến trạng thái chiến đấu, cái kia đều là sinh long hỏa hổ. Rất tốt." Phương Luân gật gật đầu nói, "Địch nhân của chúng ta sắp không nhịn nổi, chờ sau đó chúng ta chiếm cứ bên phải nhất chiến địa, đợi nghe mệnh lệnh của ta giết địch, không thể loạn." "Vâng." Mọi người thấp giọng đồng ý. Phương Luân mang theo tất cả mọi người tụ tập ở bên phải chiến địa, cũng không quản những người khác có hay không đang say ngủ, cứ như vậy lặng lặng chờ. Xèo xèo xèo. Đột nhiên một trận tên lửa từ đằng xa nổi bắn ra mà tới, dậm dạp chẳng chịt ít nhất mấy ngàn chi, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ doanh trại. Tuần nữa những thứ này Sơn Phỉ vô cùng có kinh nghiệm, biết phía trước nhất xe ngựa bị xử lý đặc thù qua, coi như hỏa diễm đều không cách nào thiếu đốt, dứt khoát chỉ bắn bên trong lều trại. Ẩm. Một trận ánh lửa ngút trời, những thứ kia ra châu chế thành lều trại trong nháy mắt bị lửa lớn chẳng ngập. "Địch tấn công, mau dậy đi. Cứu mạng a, cứu ta." Trong doanh trại một cái loạn cả một đoàn, có người bị ngọn lửa cháy sạch đầy đất la lộn, có người bị trực tiếp bắn đâm thủng thân thể, nhiều người hơn không biết làm sao chạy loạn khắp nơi. Xèo xèo Lại làm một sóng lớn mưa tên rơi xuống, trong doanh trại triệt để biến thành biển lửa, vô số người tại trong tiếng sét chói tai bị bắn chết. Vây phấn đám người Phương Lôn, lại mắt lạnh nhìn một màn này, bọn họ núp ở lớn phía sau xe, dĩ nhiên là bình yên vô sự. "Nhanh, tất cả mọi người tụ hợp đến lớn phía sau xe, như vậy liền sẽ không bị tên lửa bắn chết." Tân vô song thở hổn hển gào hét. Trong hỗn loạn, mọi người bản năng đi theo người chủ chỉ đi, cho nên toàn bộ đều tụ tập đến lớn phía sau xe, lần này mới thở bình thường trận thẳng kịch. Hốt chướng phế vật. Tân Vũ song rút ra trường kiếm, khí thế hung hăng đánh về phía đám người Phương Lôn, biến hét, "Ta để các ngươi gấp các, đêm, các cái thủ chính là cái gì đêm? Buồn thiếu giết các ngươi." Phương Lôn nhìn cũng không nhìn hắn. Lỗ Đoạn Tràng cười gần trực tiếp đem cự phụ giơ lên, Tần Vô Song trong nháy mắt thật giống như thạch như một loại ngốc tại chỗ, không còn dám đến gần rồi. Trong sự giận dữ hắn dám cùng Lỗ Đoạn Tràng tiêu gạo, nhưng là nhìn thấy cự phụ kia, hắn mới nhớ tới vậy bị tươi sống nghiền chết hơn 1000 sư vị. Chật vật nuốt nước miếng một cái, Tần Vô Song lạnh rên một tiếng, lúng túng lui về. Trong đám người truyền ra một trận rễu cợt, nhất thời để cho sắc mặt của Tần Vô Song trở nên đỏ lên vô cùng. Quá mất mặt rồi, khí thế hung tìm người khác tính sổ, kết quả còn không có đến gần liền chạy trở lại. Ý niệm, Vô Song giống giận, định nhân nhanh đến gần rồi, không nghĩ toàn bộ chết chuẩn bị. Hôm nay phải đem những thứ này Sơn Phỉ đánh lui. Nghe được câu này, tâm thần của mọi người mới thu liễm, rối rít ngưng thần mà đợi. Sơn Phỉ tấn công có thể không phải là nói đùa, không cẩn thận liền có thể muốn mạng nhỏ mọi người, phải nghiêm túc đối đãi. Đồ hổ trưởng, đều chờ đó cho ta đi. Tân vô song trong lòng hư lạnh, âm thầm thể chờ chút nhất định định phải thật tốt biểu hiện, không thể để cho người khác xem thường, cũng tốt chinh phục Tống Thu Yên trái tim. Liên tục mấy đợt dưới mưa tiến đến, Sơn Phỉ cũng phát hiện bắn tên không hiệu quả gì rồi, cũng rối dừng lại, người người rút đao chuẩn bị. Rít. Giật tiên cấp lương cấp nhân. Huyết đao rít lên một tiếng làm gương cho binh sĩ hướng phía trước xuống tới, cái khác ba cái lao đại rối rít cũng rêu giao lên ra bên ngoài nhào lên. Sát sắt sắt. Sơn thị cũng hưng phấn kêu cái gì, trên bạn người cùng nhau điên cuồng hướng phía doanh địa nhào tới, thanh thế vô cùng kinh người. Trong doanh trại, tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thanh thế này quá dọa người rồi. Chỉ có Phương luôn Bạch nhân đội người người sắc mặt như thường, thậm chí tất cả mọi người mang theo vẻ hưng phấn. Chiến sĩ, sinh tử chém giết mới là bọn họ yêu nhất. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang kinh động địa, huyết dao bốn người bùng nổ, trực tiếp đem ngăn cản ở trước người xe lớn đánh bay. Lên phía sau xe thương đội trực tiếp bị bại lộ ra. Song Phương trực tiếp liền đánh sát lá cả. Giết. thương đội bọn hộ vệ bị dồn đến tuyệt cảnh, cũng rối rít điên cuồng lao tới, không muốn chết thì phải liều mạng. Dưới bóng đêm, ánh lưỡng ngút trời, Song Phương giết đến đao đao thấy máu, đầu người cụt tay khắp nơi tung bay, Nguyên Thủy nhất sát hại chực hay. Mở ra lỗ hổng về sau, bốn vị trại chủ cười gần một cái, trực tiếp mang theo 2, 3000 nhân mã đánh về phía đám người Phương Luân, khí thế hung hăng muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chuẩn bị chiến đấu. Phương Luân gào một tiếng, đội năm người một tổ, xây dựng lục hợp trận pháp, rít. Bách nhân đội nhanh trong biến trận, trực tiếp tạo thành hai cái sen kẽ trận pháp, một cái bên ngoài một cái ở bên trong, điên cùng chấm giết. Chương 66, thông minh Tống Thu yên. Lục hợp trận pháp, một cái thiên kiếm quốc quân đội thường thấy nhất trận pháp, lấy tiểu đội 10 người làm căn cơ, có thể vô hạn hợp lại, nắm giữ lực chiến mạnh mẽ. Những thứ này Bách chiến binh lính người người thực lực cao cường, 10 người dài cảng là tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, một tổ thành trận pháp căn bản cũng không phải là đám người ô hợp kia có thể so sánh được. Giết. Các chiến sĩ gào thét, huyền binh điên cuồng gào múa, lục hợp chiến trận thật giống như con nhím thoát ra vô số lao khí. a Từng tiếng kêu rên thảm thiết, những thứ kia sông lên sơn phỉ đều thảm, bóng trống bị thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn. Thực lực cường đại đến mức nhất định về sau, số người thật ra thì không có chỗ dùng bao lớn, nếu như là lỗ đoạn chàng một người, chỉ sợ cũng đủ để tiêu diệt cái này mấy ngàn người rồi. Huyết đau bốn người thấy vậy giận dữ, mấy cái này đều là thủ hạ tinh nhuệ của bọn họ, không thể lãng phí, vì vậy gào thét một đau bổ xuống. Lỗ đoạn chàng, cuốn lấy bọn họ, đừng giết rồi. Phương ngôn bỗng nhiên xuống mặt. Lỗ đoạn chàng sở, nhưng hay là trực tiếp nhảy đi ra ngoài, một cái cự phủ quét ngang qua. Keng! Một trận chấn thiên nổ vang. Huyết đạo bốn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, há mồm liền hộc máu không ngừng. Thực lực thật là kinh khủng. Huyết đau bốn người sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Phải biết bốn người bọn họ cũng đều là 5 phẩm 6 phẩm tứ tượng võ sư, thực lực cường hãn, nhưng lại không tiếp nổi lỗ đoạn chàng một chiều, thật sự là để cho người ta bực. "Nại mọi người, đừng giết bọn họ, từ từ chơi." Phương luôn lớn tiếng trách mắng. Lỗ đoạn chàng cười ngây ngô sờ đầu một cái ra, bất đắc dĩ nói, "Đại nhân đừng nóng giận, ai biết mấy tên hỗn như vậy không chịu đòn. Bốn người các ngươi mau dậy đi, ngồi lại ra vui một chút, rã bộ chết ta trước bóp chết các ngươi." viết dao bốn trong lòng người cái biệt cốt đó à, liều mạng vây giết lỗ đoạn tràng, tại lỗ đoạn tràng cố ý thả dưới nước, 5 người lại có thể đánh ngang sức ngang tài. Phương luôn nhìn, nhất thời hài lòng cười. Lỗ đoạn chàng cái này phi nhân loại thực lực cường hãn, vạn nhất một cái liền diệt cái này bốn cái chạy chủ, như vậy sơn phỉ khẳng định bị dọa đến xoay người chạy, cái kia Phương luôn có thể cái gì cũng không vất được rồi. Ta nhưng là trông cậy vào tối nay có thể đột phá đến tứ tượng võ sư. Phương luôn trong lòng tàu nhỏ. Rít. Hắn gào thét một tiếng, phá giáp đao gào thét đánh xuống, trực tiếp đem một cái sơn phỉ đầu lâu đánh bay. Phương Luân không chút nào sợ ác tâm, tay trái đưa tay hút một cái, trong lúc im hơi lặng tiếng liền đem chân khí sơn phỉ cho hấp thụ qua tới. Tam phẩm huyền thiên võ sĩ, chân khí hỗn tạp bất thuần, rã rưởi. Phương Luân thầm mắng một tiếng, lần nữa hướng trong đám người nhào tới. Ở trong đại quân, Phương Luân lực sát thương quả thật là khủng bố, không cần gì chiêu thức, thường thường chính là nhanh chuẩn ác một đao đánh xuống, cũng có thể diệt hết một địch nhân. Phương Luân điên cuồng, kích thích dưới tay hắn bách nhân đội môn, mọi người rối chúng ta cũng không thể để cho đại nhân coi thường, sát đi qua. Ha, ha, ha cho lão tử giết, biểu hiện xuất sắc ta đây nghề có thưởng. Phương Luân Hương phấn cười to. Đại nhân hảo sảng, các huynh đệ giết ta. Các chiến sĩ càng giết càng sảng khoái, trong lúc vô hình cùng Phương Luân cũng thân cận rất nhiều, ít nhất cái này đại thiếu chiến đấu cũng là thua lỗ như vậy, rất hợp khẩu vị của mọi người. Về phần cái kia 2000, 3000 sơn phí, lại bị giết đến liên tiếp tháo chạy, thậm chí đều có chút sợ rồi. Cái thứ 13, chết cho ta. Phương Luân cười to, lại là đưa tay hút một cái, nhanh chóng cường hóa đan điền của mình chân khí. Phương Luân bên này giết trào, chế không biệt lắm phỉ, nhưng là còn có 7, 8000 sơn thật giống như châu chấu điên đánh về phía thương đội phương hướng. Thương đội chỉ có không tới 4000 người, hơn nữa đối mặt chính là Dũng Mãnh Sơn Vĩ, nơi nào là đối thủ của bọn họ, trong lúc nhất thời bị giết đến chết thảm trọng. Vốn là dự định đại chiến thân thủ tần vô xong, lại có thể bị giết đến thảm nhất, hắn vô song thương hội hộ vệ đã sớm chết hơn nữa, hơn nữa hắn cái kia tọa kỵ song đầu ma diễm hổ cũng bị phanh thay rồi, liền chính hắn cũng bị chặt mấy đao. Tần vô song không chỉ không còn ham hở, ngược lại thì thân hình chật vật không chịu nổi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Sơn Phỉ là nhân vật nào? Mặc dù ở trong mắt phương luôn bọn họ là đám người ố hợp, nhưng lại ở trong mắt người khác đó chính là tùy thời liều mạng tứ liều mạng. Rút người đầy đồng ác ôn, Tần Vô Song bây giờ biết sợ. "Thần Vô Song thiếu chủ, làm sao bây giờ hả? Chúng ta không chống nổi, chỉ còn lại không tới một nửa nhân mã." "Đúng vậy a, nhanh nghĩ biện pháp một chút a." Thương người biết rồi rít thở hồn hển gào thét, khí tức tuyệt vọng đang không ngừng lan tràn. Tần Vô Song chính mình cũng tuyệt vọng, căn bản không dám nói tiếp, chỉ là một vị né tránh Đông Đảo Sơn phỉ với rít. Chỉ có Tống Tu Yên, cái này bề ngoài mê người cô gái trẻ mặt, trong hỗn loạn không hoảng không loạn chút nào, đột nhiên dùng ẩn chứa chân khí lớn tiếng kêu lên, "Tất cả mọi người hướng bên phải rượt vào, bọn họ có thể cứu chúng ta." Tất cả mọi người tuân theo ngón tay của Tống Tu Hiền nhìn sang, Chỉ thấy Phương Nôn mang theo bách nhân đội sông ngang đánh thẳng, một đường hát vàng tiến mạnh, giết đến những thứ kia sơn phỉ tinh nhuệ kêu cha gọi mẹ. Trên à, trên lệnh chính là lớn như vậy, thời khắc này không chỉ Tần Vô xong mặt đầy khổ sở, liền ngay cả tất cả thương hội người may mắn còn sống sót đều sắp tức giận khóc. Sớm biết Phương Nôn bọn họ hung mãnh như vậy, liền cùng bọn họ sống chung một chỗ, nơi nào sẽ chết nhiều người như vậy, bị Tần Vô xong thẳng ngu này mang theo, hố người chết. Đi giết, đi qua là có thể sống. Thương hội những người may mắn còn sống sót điên cuồng giống như bị thuốc lắc điên cuồng hướng vị trí đám người Phương Nôn địa phương chạy trốn. Phương Nôn nhìn đến giận dữ. Phá giáp dao quét ngang gầm hết lên, dám can đảm đụng lục hợp trận giả giết không tha, tất cả mọi người hướng bên cạnh đi. Mắt thấy thế cục không cách nào khống chế, Phương Luân lập tức thống hạ sát thủ, bất kỳ dám can đảm đụng lục hợp trận người trực tiếp chết chết. Nhiều người như vậy cùng nhau tràn lên, nếu như bị bọn họ hướng loạn trận pháp, tất cả mọi người đến ngòm cụ tỏi, cho nên Phương Luân mới mặc kệ người khác có chết hay không. Giết mấy chục người về sau, tất cả mọi người đều sợ đến từ bên cạnh né tránh đi qua, cuối cùng ở sau lưng đám người Phương Nôn kéo dài hơi tản. Phương Nôn lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, những người này không chỉ trốn phía sau, còn đem tất cả địch nhân mang tới, hơn vạn địch nhân a co như Vương luôn bách nhân đội lại có thể giết, vậy cũng phải bị chiến thuật biển người tươi sống mẹ chết ta. Càng làm cho phương luôn buồn giàu chính là, hắn vừa rồi giết 78 chục cái sơn phỉ, hấp thụ rất nhiều chân khí. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, thập phẩm huyền thiên võ sĩ muốn đột phá đến tứ tượng võ sư, quá khó khăn. Đó căn bản là một loại biến hóa về chất, 100 phần huyền thiên cấp chân khí, đều áp xúc không ra một giọt tứ tượng cấp chân khí. Ý chính là nói, hắn phải vô cùng chân khí khổng lồ, mới có thể làm cho hắn đột phá đến tứ tượng sư. Mà những thứ này chân khí, chỉ sợ không hút lấy hơn ngàn cái huyền thiên võ sĩ chân khí là không đủ. Quá để cho người ta buồn bở rồi. Phương Ngôn Tâm tình nhất thời tệ hại tấu. Mắt thấy hơn bạn sơn phỉ khí thế hung hăng nào tới, Phương Ngôn tức giận gào thét, "Lô Đoạn Trưởng, giết bốn tên kia, thi thể mang cho ta qua tới." Đã sớm bực bội hư Lô Đoạn Trưởng hưng phấn cười, "Được rồi, đại nhân ngài nhìn được rồi." Hắn hắc hắc cười quái dị mấy tiếng, cự phủ bùng nổ lực đạo khủng bố, trực tiếp bổ một cái. Huyết đau bốn người sợ đến liều mạng ngăn cản, nhưng là bọn họ chỉ cảm thấy thật giống như bị xe tải lớn đụng phải nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Bốn người hộc máu ngã xuống đất, nửa ngày đều không bò dậy. T. Tất cả mọi người sợ đến hít ngực một hơi khí lạnh. Sợ hãi nhìn về phía hắc đại cá phi nhân loại kia. Chương 67, ngươi có bản lãnh thử xem. Huyết đau bốn người tại dưới con mắt mọi người, không hồi hộp chút nào bị lỗ đoạn chàng hạ chết, cái kia hơn 10 ngàn sơn phỉ coi như muốn cứu cũng không dám đến gần. Sau khi đem trong miệng lỗ đoạn tràng quất lên, các ngươi những thứ này thằng nhóc con còn chưa cút, có phải hay không muốn chờ đại gia chơi chết ngươi? Như tiếng nổ quát lên sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, lỗ hai ông ông vắt rồi. Sơn phỉ xôn xao một trận về sau, như ong vỡ tổ chạy rồi, bọn họ cũng không phải là quân chính quy, không cần thiết liều sống liều chết, hơn nữa lao đại đều đã bị tiêu diệt rồi. Người của Thương đội rối rít kích động đến rơi nước mắt, "Được cứu rồi, sớm biết lỗ đoạn trưởng hung mãnh như vậy, mọi người liền theo đám người Phương luôn rồi sao? Cái kia dùng chết nhiều người như vậy." Phương luôn hài lòng cười, tại tất cả mọi người nghi ngờ nhìn chăm chú, hắn trực tiếp tại huyết đao cùng một cái khác trại chủ đang điên sở một cái. Không người biết, hắn đã đem hai người chân khí cho toàn bộ hấp thu. Mặc dù còn có hai người, nhưng là Phương luôn cũng không dám lại đi hấp thu, chân khí chống đởn đan điền cảm giác cũng không dễ chịu. Hắn bây giờ, cả người trên giới cũng đã bị chân khí căng kín, liền ngay cả đan cũng đang điên cuồng chuyển hóa chân khí. Trăn khí đầy ấp để cho sắc mặt của Phương luôn có chút đỏ lên, hắn nhanh chóng đạp một cái, như đạn pháo chui vào một chiếc xe ngựa, âm thanh nhàn nhạt truyền tới, hộ pháp cho ta. Bách nhân đội sững sở, lỗ đoạn chàng trừng mắt giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, toàn bộ bảo vệ xe ngựa. Vâng. Mọi người đồng thanh nghiêm tuận, trên người lần nữa sát cơ tăng cao, nhanh chóng vây quanh xe ngựa, ai dám đến gần liền muốn tiêu gì hay. Trong xe ngựa Phương luôn, sớm đã là ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần thu liễm tại trong đan điền, điên cuồng áp chế chân khí của mình. Đây chính là hai cái ngũ phẩm tứ tượng võ sư chân a. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, lại đang tại chuyển hóa trong quá trình bỏ đi rất nhiều tạp chất, nhưng là chân khí vẫn là vô cùng khổng lồ. Rất nhanh Phương Luân liền mồ hôi đầy đầu, những thứ này chân khí quá to lớn hơn rồi, đều phải sanh bạo đan điền của hắn hơn rồi, hắn phải toàn thân toàn ý đi chuyển hóa, thôi có chút bùng lòng nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lúc này khinh thường, Phương Luân trong lòng cười khổ, nhưng là đã không có thời gian hối hận, chỉ có thể liệu mạng áp xúc. Ầm ẩm, từng tiếng long tượng gào thét từ đan điền hắn chuyển ra, chấn động phụ cận sân thôn, cũng chấn kinh bên ngoài thương hội nhân viên. Lại có thể đang đột phá. thủ yên ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm chiếc xe ngược kia. Tần Vô Song lại dẫn đến cả người phát run, hắn cũng chỉ là thập phẩm huyền thiên võ sĩ, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo muốn đột phá đều không đột phá nổi. Hiện tại, lại có người ở trước mặt hắn dễ dàng đột phá, hắn làm sao có thể không ghen tị? Ngươi cho rằng là tứ tượng võ sư tốt như vậy đột phá sao? Chờ đi, chuẩn bị không đầy đủ chỉ có thất bại." Tần Vô Song thầm mắng một tiếng. Tần Vô Song chớp mắt một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Hắc Đại Cá Lô đoạn trưởng, trên mặt hắn tích tụ ra một vết tự cho là mỉm cười rực giỡ, tự tin hướng Lô đoạn trưởng đi tới. Lô đoạn trưởng chứng mắt, cự phủ giơ lên cao, trực tiếp liền đem Tần Vô Song sợ đến tâm thần Đừng kích động chẳng sĩ." Tần Vô Song khoát tay một cái nói, "Ta không có đến gần xe ngựa ý tứ, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện." "Ta cùng ngươi có chuyện gì đang nói?" Lỗ Đoạn Trưởng cười lạnh. Tần Vô Song giận dữ, bất quá nhìn xem Lỗ Đoạn Trưởng tự phủ, hắn vẫn là cố nín lại, sắp xếp vẻ mỉm cười nói, "Đương nhiên là có đến nói, tỉ như chúng ta có thể nói chuyện tiền, ngươi đi theo Quan Thanh Sơn thương hội có thể kiếm tiền liền gì? Chúng ta Vô Song thương hội là là cả tiên kiếm quốc tốt 5 thương hội, nhiều tiền đến có thể hủ chết ngươi, tráng sĩ ngươi ra cái giá, ta bảo đảm để cho ngươi hài lòng." Đối mặt Tần Vô Song tự cho là rất hấp dẫn điều kiện, Lỗ Đoạn Trưởng khinh thường cười. Hắn thấy Tần Vô Song chính là một cái ngu xuẩn, liền quý tộc đều không phải là người, làm sao có tư cách kiêu ngạo lên. Không thấy phương môn lớn như vậy thân phận, đều hòa ái dễ gần a. Lỗ Đoạn Tràng nhìn cũng không nhìn hắn, sắc mặt của Tần Vô Song trong nháy mắt so với đáy nổi còn đen hơn. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Tần Vô Song cười gằn uy hiếp. "Hừ." Lỗ Đoạn Tràng cự phủ trong nháy mắt xuất hiện ở trên cổ Tần Vô Song, cái kia xúc cảm lạnh như băng để cho Tần Vô Song cả người nổi da gà, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Cháng sĩ, đừng, đừng kích động." Tần Vô Song run lập nói. "Đừng ép ta giết ngươi." Con em quý tộc ta đều rất qua khứ ít, như ngươi loại này bình dân, hừ. Lỗ Đoạn Tràng Xỉ cười một tiếng, trực tiếp để cho Tần Vô Song mặt đỏ lên. Nhục nhã a. Coi như Vô Song thương hội thiếu chủ, Tần Vô Song trong ngày thường nhất là tiêu ngạo, nhưng lại có một chút vô cùng tự ti, đó chính là vấn đề thân phận. Cha của hắn có tiền đi nữa, cái kia tại quý tộc khác xem ra đều là chân đất xuất thân, chẳng qua là một có tiền bình dân thôi. Cho nên Tần Vô Song muốn liều mạng trở thành quý tộc, thoát khỏi chân đất thân phận, trong ngày thường càng là kiêng kỵ người khác nói chuyện này. Hiện tại Lỗ Đoạn Tràng một lời điểm đến điểm chốt, hắn có thể không thẹn quá thành giận mới là lạ. Không dám cùng lỗ đoạn chẳng hành, Tần Vô Song lạnh rên một tiếng, khí thế hung hăng chạy thẳng tới Quan Thanh Sơn. Quan Thanh Sơn vốn là âm thầm buồn cười xem kịch, nhưng là nhìn thấy Tần Vô Song chạy thẳng tới hắn mà tới, nhất thời hiểu được hắn nghi tìm phiền bái. "Vô Song thiếu chủ, ngài đây là thế nào? Người nào tội ngài?" Quan Thanh Sơn biết rõ còn hỏi đạo. Tần Vô Song tức giận lần nữa nộ tung, hắn lạnh lẽo cười một tiếng nói, "Quan hội trưởng, dám đắc tội chúng ta Vô Song Thương hội, ngươi rất tốt ta." Đắc tội thì thế nào?" Quan Sơn mặt kinh nói, "Ngươi không nghe người ta nói à, ngươi chỉ là có tiền bình dân." "Ha, ha, ha. Thương hội trong đám người loáng thoáng truyền ra liên tiếp giễu cợt. Tần Vô xong giận đến cắn răng nghiến lợi, Quan Thanh Sơn lại mặt đầy sảng khoái. Đã sớm nhìn cái tên này khó chịu, nếu không phải là Phương luôn một mực đè, Quan Thanh Sơn đã sớm không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Hiện tại Quan Thanh Sơn có thể không phải là lúc trước cái đó không có phía sau đài tiểu thương nhân, hiện tại hắn là Phương luôn, lưng Bắc liền toàn bộ tiên kiếm quốc vinh váo nhất Phương địch thiên, hắn sợ ai? Tránh ra, đừng ngăn cản đường đi. Quan Thanh Sơn cười đẩy ra Song, nói, mọi người tắm một cái ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường này. Hỗ Vô xong giận đến một ngụm máu tươi ra. Hắn thở nhỏ không bị hết thời, hôm nay liên tiếp bị người mệ thị, sớm đã là bị tức giận máu công tâm rồi. Rất tốt, tốt cực kỳ a." Tần Vô Song cười gần nói, "Quan Thanh Sơn, Lâu Đông Thành bên trong quân phòng thủ đại tướng bên trong có chúng ta Vô Song tương hội, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút người làm sao khóc." Trong Ôn Đông tỉnh, hơn phân nửa địa phương cũng đã thất thủ, chỉ có mấy tòa tương đối trọng yếu thành chỉ còn đang kiên trì chống cự. Trong đó mọi người lần này đi gần nhất chính là Vũ Cao Dương đóng giữ Lâu Đông Thành. Ý của Tần Vô Song rất rõ ràng, tội hắn Quan Thanh Sơn cũng đừng nghĩ vào Lâu Đông Thành buôn bán hàng hóa, trong tay Quan Thanh Sơn hàng hóa cũng phải đập ở trong tay. Những lời này vừa ra, rất nhiều thương hội người chủ trì sẽ đồng tình nhìn về phía Quan Thanh Sơn rồi, thật ra mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng giao hàng đi qua, nếu như ngay cả cửa thành đều không vào được, như vậy thì bi thảm rồi. Nhưng là Quan Thanh Sơn lại sắc mặt cổ quái cười, mặt đầy khích lệ mà nói, ngươi có bản lãnh liền thử xem. Chương 68, toàn trường khiếp sợ. Xuyên qua trăm dặm sơn mạch, một đường hướng Cổng Đông trực chạy hơn ngàn dặm, chính là đại danh đại đỉnh Lâu Đông thành rồi. Tại ngày thứ hai lúc hoàng hôn, thương hội đoàn người cũng đã chậm rãi đến gần Lâu Đông thành rồi. Mọi người xa xa nhìn thấy cái kia nằm sấp ở trên mặt đất to lớn thành lớn. Tâm tình của mỗi người đều đã khá nhiều, ít nhất một lần này đi thương là thành công, tiếp theo chính là kiếm lợi lớn. Ầm ầm, một trận tiếng vang kinh thiên động địa chuyển tới, đem tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy lâu đông thành cái kia rộng lớn cửa thành trực tiếp bị quét sạch, tiếp theo vô số kỵ binh thật giống như thủy chiều xung ra, điên cùng thẳng hướng bọn họ phương hướng này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lâu đông thành kỵ binh muốn đối phó ta hay sao? Thương người biết đều có chút lo lắng bất an. vô song bốn là cũng rất bất an, bất quá khi nhìn thấy kỵ binh trong một viên đại tướng, hắn nhất thời mặt mày hớn hở cười to, các vị không cần thiết lo lắng. Đó là người chúng ta. Chấn Thiên Tiếng võ ngựa, mấy ngàn kỵ binh trực tiếp đem tất cả mọi người cho bao bọc vây quanh rồi, hai tên đại hán vượt qua đám người mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tướng đội. Biểu thúc, Tân Vô xong hết sức phấn khởi hướng bên trong một cái đại hán lên đón, cười rạng rỡ mà nói, biểu thúc ngươi làm sao đích thân tới? Chắc là tiểu chất đi bái kiến ngài mới đúng a. Hai cái này đại hán trong tương đối gầy yếu cái đó nhất thời nhướng mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia không thích, bất quá nhưng là không có phát tác. Một cái khác dáng người khôi ngô mặt đầy uy nam tử cười ha hả nói, Sai Long, không nghĩ tới ngươi còn có cái này một cái anh tuấn cháu trai a. Quân đoàn trưởng ngài cũng đừng cười nhạo ta rồi. Sai Dược Long gầy yếu cười khổ, đây chính là một cực kỳ xa thân thích, ta vốn không thích cùng những thương nhân này qua lại, nhưng là có lúc muốn cho thủ hạ các huynh đệ đặt mua chút ít thứ tốt, nhưng là không thể không nhận thức xuống môn thân này thích rồi. Đại Hán Khôi Ngô lý giải gật đầu nói, cũng là khó khăn cho người, bất quá có một số việc có chừng mực, đừng quên thân phận chúng ta. Ti trước hiểu được. Sai Dược Long gật gật đầu nói, có thể để cho hắn cung kính như thế, trừ lâu đông thành quân phòng thủ quân đoàn trưởng Vũ Cao Dương ở ngoài, thật đúng là liền không có người khác. Còn Sai Dược Long chính là Vũ Cao Dương phụ tá, toàn bộ quân đoàn quân đoàn phó Lúc này Tần Vô Song cười ha hả đi tới bên người Sài Dược Long, túi người gật đầu ba kết, xài Dược Long bất đắc dĩ qua loa lấy lệ mấy tiếng, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn tại trong thương đội tìm kiếm cái gì. Tần Vô Song không có chút nào nhãn lực bậc đạo, Hàn Huyên mấy câu về sau, trực tiếp liền hận hắn nói, biểu thúc, dọc theo con đường này ta bị một cái tiểu thương sẽ cho vũ đục, ngài nên báo thủ cho ta a. Sài Dược Long nhất thời không nhịn được nói, ngươi một cái vô song thương hội thiếu chủ, chẳng lẽ liền một cái tiểu thương người biết đều không giải quyết được, ta cũng không có như vậy có rảnh rỗi. Tần Vô Song sắc mặt hơi quẫn, có vẻ hơi hổn giận. Vũ Cao Dương bên cạnh nhưng là cười một tiếng nói, đây cũng là thú vị, một cái tiểu thương người biết lại dám khi dễ Vô Song Thương hội thiếu chủ, đây chính là hiếm thấy a. Tần Vô Song ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hắn nói khép nép mà hỏi, vị đại nhân này rất lạ mặt, không biết thần thánh phương nào. Tiểu nhân Tần Vô Song gặp đại nhân. Sai dược Long tức giận, đây là chúng ta quân đoàn trưởng, đồ không có mắt. Tần Vô Song không dám tức giận, ngược lại thì ánh mắt sáng lên, hết sức phấn khởi định hốt nói, tiểu nhân gặp Vũ Cao Dương quân đoàn trưởng, tiểu nhân chính là Vô Song Thương hội chủ, lần này qua tới không mang thứ gì, chờ sau đó nhất định cho quân đoàn trưởng đưa một phần thật dày đại lễ. Miễn Vũ Cao Dương mỉm cười phất tay một cái. Vũ Cao Dương lúc này ánh mắt sáng lên, từ mấy ngàn người trong thấy được lỗ đoạn chàng cái kia thân ảnh cao lớn, nhìn lại xung quanh hắn 100 cường tráng hộ vệ, nhất thời thầm khen một tiếng. "Đi." Vũ Cao Dương khẽ quát một tiếng, mang theo sải dược long chạy thẳng tới phương luôn vị trí xe ngựa. Tần Vô Song cũng kinh ngạc đi theo đi qua, thương người biết nhìn thấy Tần Vô Song cùng hai cái tướng lãnh rất quen, lại nhìn thấy bọn họ cùng nhau qua tới, nhất thời nghị luận ầm "Vô Song thiếu chủ thật là bạn a, lại là thật cùng lâu đông thành thủ đệm liên quan với hệ, lúc này Quan Thanh Sơn người phiền thoái. "Đúng vậy a, không thấy điều động nhiều như vậy kỵ binh sao?" Mấy cái này đều là giết người không chấp mắt ma vương, nhất định là Tần Vô Song tìm đi đối phó quan Thanh Sơn Thương hội. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái này để cho trong lòng Tần Vô Song hư vinh lên, trên mặt đều mang một tiêu mặt mày hớn hở. Còn không có đến gần đây, Tần Vô Song liền dương dương đắc ý hướng quan Thanh Sơn cười lạnh một trận, sau đó chê cười nói, biểu thúc, Vũ Quân Đoàn trưởng, trước đó vương xe ngựa phụ cận 100 người, chính là đắc tội chúng ta Vô Song Thương hội cái đó tiểu thương biết. Bọn họ không có có thể làm gì, đến lúc đó còn hy vọng biểu thúc có thể tốt, tốt bọn họ, cũng để cho bọn họ biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể là tội. Sắc mặt của Sài Dược Long một cái trở nên đen như đái nổi, sắc mặt của Vũ Cao Dương đều trở nên phi thường cổ quái, buồn cười lại không dám cười. Lỗ Đoạn Tràng cùng Bách Nhân đội các thành viên, nhìn thấy Vũ Cao Dương cùng Sài Dược Long đến, cũng không biến hóa chút nào, vẫn là trung thực thủ hộ giả phương luôn. Vũ Cao Dương cùng Sài Dược Long cùng nhau tung người xuống ngựa, 3000 dũng tướng kỵ binh cũng một cái tung người xuống ngựa. "Giạo!" Trình tế như một người đạo tác, triệt để rung động mọi người. Nhưng là càng làm cho bọn họ rung động còn ở phía sau, đám người Vũ Cao Dương lại có thể toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng nên tiêu xoái. Hơn 3000 người cùng kêu lên hô to, thanh thế trấn thiên. Tất cả thương người biết đều ngây dại, ai là thiếu soái? Lại có thể để cho Lâu Đông thành quân phòng thủ tự mình ra khỏi thành lên đón, còn để cho quân đoàn trưởng quỷ một chân trên đất, thật lớn tình cảnh. Tất cả mọi người chỉ cần cúi lốc, liền đều sẽ nhìn về phía cái kia hạc đứng trong bầy gà xe ngựa, bởi vì đám người vũ cao dương quỷ lệ phương hướng chính là xe ngựa phương hướng. Chẳng lẽ trong xe ngựa người thiếu niên kia, chính là trong miệng bọn họ thiếu soái? Một nghĩ tới khả năng này, trong thương hội người dối rít há hốc mồm cứng lưỡi liền ngay cả Tần Vô Song đều sợ đến cặp mắt trắng Trước hắn còn muốn thu thập phương môn đây, bây giờ người ta lại có thể thân phận cao quý như vậy, hắn bây giờ là sợ đến cũng không dám trợn mạnh một chút. Liền ngay cả đã sớm nhìn ra phương luôn không đơn giản Tống Tu Hiên, thời khắc này cũng là một tay che miệng, con mắt to trừng, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Thật bất khả tư nghị. Toàn trường hoàn toàn tính mịch, tất cả mọi người cũng chờ người trong xe ngựa xuất hiện, nhưng là xe ngựa vẫn là một chút động tính cũng không có. Đám người Vũ Cao Dương căn bản không dám đứng dậy, vẫn là lặng lặng té quỳ dưới đất. Rống. Một tiếng long tượng giống giận truyền ra. Toàn bộ xe ngựa trực tiếp bị một cổ hơi nóng đốt thành mùi bầm, khổng bố hơi nóng cuốn sạch mà ra, nhanh cuốn chúng hộ vệ Bạch nhân đội, lại nhanh như tia chớp thu hồi. Đó là tứ tượng võ sư đặc hữu chân khí phóng ra ngoài, Phương Luân đột phá, thực lực của hắn tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Tại dưới con mắt mọi người, một mặt thờ ơ mỉm cười Phương Luân xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, như một xuân phong nói, "Vũ thúc thúc không cần đa lễ, đứng lên đi." Chương 69: Mùi vị chiến tranh. Vũ Cao Dương tương ứng quân đoàn, chính là Phương Định lão bài thuộc hạ quân đoàn, cũng là đội trung thành cao nhất quân đoàn. Bọn họ chỉ biết Phương Định Thiên không biết đại đế, cũng chỉ trung thành với Phương Định Thiên cùng với nói bọn họ là thiên kiếm quốc quân đội, thật ra thì còn không bằng nói bọn họ là phương định thiên quân đội. Phương luôn chính là phương định thiên duy nhất cháu trai ruột, như vậy thì là cả quân đoàn tương lai người đối nghiệp, một gối quỷ xuống hô to thiếu soái, đó là lại không quá bình thường. Nhưng là một màn này, lại là chân chính rung động tất cả mọi người. Phương luôn thản nhiên đón nhận một màn này, trực tiếp để cho tất cả mọi người đứng dậy. Tạ thiếu soái, tất cả mọi người đứng dậy, lần nữa phát ra chấn thiên hô hét. Ngay tại đám người Vũ Cao Dương đứng dậy về sau, Phương luôn dõng mặt, tay phải xoa ngực theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói, "Bạch phu trưởng Phương Nôn, quân đoàn trưởng báo cáo." Xin chỉ thị. Bá. Bách nhân đội dưới tay Phương luôn cùng nhau hành lễ, động tác đều nhịp như một người, nhìn đến tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Đám người Vũ Cao Dương quỳ lạy làm lễ, đó là xem ở trên mặt mũi Phương Đệ Tiên, Phương luôn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ đã quên mất thân phận của mình, hắn nói cho chính mình chỉ là một người bình thường Bách phu trưởng. Vũ Cao Dương trong lòng thầm khen, hắn sợ nhất chính là tới một cái cao cao tại thượng đại thiếu gia, đánh không được chửi không được, còn đến thận trọng hầu hạ. Bây giờ nhìn lại, Phương luôn ngược lại là một cái rất thiện giải nhân ý người. Hoan nên hoan nên. Vũ Cao Dương cười ha hả lên đón. Vừa đi vừa nói nói, mặt tướng chính là Vũ Cao Dương, vị này chính là trợ thủ của ta xài Dực Long, xin thiếu soái thông cảm nhiều hơn. Phương Luân nghiêm sắc mặt, lần nữa hành lễ nói, "Ra mắt quân đoàn trưởng, gặp quân đoàn phó, hiện tại ta chỉ là một người bình thường Bạch phu trưởng, quân đoàn hy vọng dài đừng có bất kỳ khác biệt nào đối đãi." Nhìn thấy trên mặt Vũ Cao Dương có chút lúng túng, Phương Luân nói lần nữa, "Cái này cũng là ý của gia gia ta, ta hiện tại chỉ là một người bình thường Bạch phu trưởng, cùng mọi người cùng nhau tác chiến cùng nhau chém giết, không có bất kỳ phân biệt đối xử, mời quân đoàn trưởng chỉ thị." Nghe được Phương Luân nói như vậy, Vũ Cao Dương mới chỉnh trọng kỳ sự gật đầu nói, "Được, ta đây liền tôn mệnh lệnh của lão nguyên soái, Bạch Phu trưởng Phương Luân, hiện tại ta ra lệnh ngươi thuộc về Cao Dương quân đoàn đệ nhất thống lĩnh, kỳ loại kém nhất vạn người đội mãnh hổ thiên nhân đội." "Vâng." Phương Luân lớn tiếng đồng ý, hành một cái chính thức qua lễ. Vũ Cao Dương đối mặt với sải rực long một cái, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp, vốn là dự định tốt tiếp đai chu đáo một cái Phương Luân, xem bộ dáng là làm không được. Bất quá hai người bọn họ trong lòng ngược lại là bừng không ít, đối với Phương Nôn cũng có một Vốn đang lo lắng cái này, lại thiếu ra đi tới liền tay chân để cho mọi người khó chịu, xem ra hiện tại quả thật không cần lo lắng. Lên ngựa trở về thành, Vũ Cao Dương hướng Phương Luân gật đầu một cái về sau, trực tiếp mang theo tất cả mọi người rời đi. Tại chỗ, chỉ để lại những vẻ mặt kia rung động tính sợ thành viên tương đội. Quan Thành Sơn lúc này dễ chịu rồi, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ, những thương hội kia thương nhân đều đến thận trọng định hót hắn. Phương Luân bật cười, nhìn cũng không nhìn mặt đỏ bừng tần vô xong, trực tiếp phất tay nói, "Lên ngựa đi doanh trại báo cáo." "Vâng." Bạch Nhân đội đồng ý, cưỡi ngựa đi theo Phương Luân chạy như bay. Tổng thủ yên đôi mắt đẹp lấp lánh vô số ánh sao, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Phương ngôn. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, có lẽ hắn có thể giúp ta đi. Một trận thanh phong đánh tới, mặt nạ của nàng bị nghịch ngượm phong nhi nhấc lên, chỉ lộ ra một tấm kẻ gây họa cấp gương mặt. Lãnh Đạm quét ngang mi trong mắt chứa xuân, da thịt tế nhuận như ôn ngọc lưu quang như trán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, tiểu diễm như giọt dụ người thèm thuồng. Chính là trong nháy mắt đó xuân quang, trực tiếp để cho phụ cận liếc trộm nam tử toàn bộ đờ đẫn, trời ạ, đây là tiên nữ hạ Đáng tiếc, mặt nạ lần nữa che khuất lại nàng cái tuyệt đẹp, để cho tất cả mọi người đáng tiếc một hồi. hoặc cười một tiếng. Thản nhiên hướng đi quan Thanh Sơn, có lẽ người này là tiếp cận Phương Luân một cái điểm đột phá. Phương Luân mang theo bách nhân đội trực tiếp tiến vào cửa thành, lâu đông thành là một cái vô cùng khổng lồ thành trì, nhân khẩu đại khái 1 triệu người. Cửa thành này có 3 cái môn hộ, ở giữa nhất một cái rộng lớn vô cùng, có thể để cho mấy chục thất song song ra vào, là chuyên nghiệp quân đội dùng nói. Cái này quân đội dùng đạo trong ngày thường là tắt, dùng triệu cân huyết hải chấm bằng sắt thành cửa chính đóng lại, nhưng bây giờ là mở ra, có thể thấy thế cục vô cùng cần Hai bên hơi hơi nhỏ một chút môn hộ, chính là để cho thương đội cùng người đi đường ra vào, có binh lính canh giữ, kiểm tra cũng vô cùng nghiêm khắc muội vị chiến tranh. Phương Luân khẽ mỉm cười, mang người trực tiếp tiến vào thành khu. Lâu Đông thành cũng phồn hoa vô cùng, chỉ bất quá mang theo một chút bản thổ lối kiến trúc, lại so với đô thành Liên Miên bất tận kiến trúc nu hòa một chút. Rộng lớn trên đường phố người đi đường ồn vã, người làm ăn ngược lại là nhiều hơn, nhưng là dân tị nạn cũng là nhiều đến đầy đường đều là. Ôn Đông tỉnh đều bị công h ám hơn phân nửa, 10, 20 triệu dân tị nạn không nhà để về, khắp nơi đều là thây phơi khắp nơi, đây chính là chiến trường Lại nhìn thấy trên đường ý có thể thấy được người bị thương, Phương Luân tâm tính tiện lương giống như đột nhiên bị nhói một cái tự như. Hưng, Bạch Tính Khổ. Vong, Bách Tính Cổ. Phương Luân âm thầm than thở, đợi ta làm đại đế, nhất định phải đem xung quanh tất cả quốc gia giết sợ, để cho bọn họ chọn đời không dám xâm phạm, để cho tất cả Bách Tính ăn cư lạc nghiệp. Một cái vĩ đại hạt giống, ở trong lòng Phương Luân lạng yên không tiếng động gieo xuống. Phương Luân trước kia, bởi vì kỉu hận bởi vì đế vương hệ thống, vừa muốn cắp lấy thiên kiếm quốc đế vị. Nhưng là bây giờ, nguyên nhân này lại hơi hơi cao thượng một chút. Cao hào cười một tiếng, Phương Luân mang người trực tiếp vượt hướng trại. 100.000 đóng quân doanh trại ngay tại phụ thành chủ phụ cận, có thể chiếu cố bốn phía tường thành. Nhìn xuống toàn bộ lâu đông thành, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào khống chế toàn bộ thành trì vật chuyện. Vừa tới cửa trại lính, một cái văn thư bộ dáng mang theo mấy người quân sĩ đang chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy đám người Phương Luân, lập tức ánh mắt sáng lên. Vị này chính là Phương Luân Bách phụ trưởng. Cái kia văn thư cách thật xa liền rất cung kính hỏi: "Đúng, là ta." Phương Luân thuận miệng đắp đáp một tiếng. Hắn cũng không nghĩ là Vũ Cao Dương mặc dù ly khai rồi, nhưng là hắn không phải là như vậy sơ suất không cẩn thận, một chút nhỏ nhỏ chiếu cố vẫn sẽ phân phó. Quả nhiên, cái kia văn thư cười ha hả nói: nên Phương Luân Bách phụ trưởng." Quan đoàn trưởng đại nhân phân phó rồi, để cho ta sắp xếp các ngươi vào ở doanh trại hết thảy sự việc, vị này là các ngươi mãnh hổ thiên nhân đội hồng lão hổ thiên nhân trưởng, cũng là ngươi trữ thuộc thượng cấp. Phía sau văn thư, có một cái bộ dáng dũng mãnh người trung niên, nhìn bộ dáng kia cũng là một người lính giả. Chỉ bất quá cái này thiên nhân trưởng có vẻ hơi thật thả, một mực cười ha hả nhìn về phía Phương Luân. Ra mắt thiên nhân trưởng, Phương Luân trước tới báo danh. Phương Luân liền bận rộn chào theo kiểu nhà binh, người dưới tay hắn cũng rối hiển nhiên có chút câu nệ, bất quá vẫn là cười gật đầu một cái. Hoàng nên." Hồng lão hổ cười mang theo tất cả mọi người đi vào bên trong đi. Chương 70: Chiến trường nhiệt huyết sôi trào. Lâu đông thành doanh trại cùng các nơi doanh trại là giống nhau, đều là chỉnh tề doanh trại vây quanh một cái khổng lồ giáo trường, bên trong vô số binh lính đang huấn luyện chỉnh đốn. Đám người Phương ngôn nhận lấy thống nhất áo giáp trang phục còn có vũ khí về sau, chính thức ở nơi này doanh trại sắp xếp ra. Hồng lão hổ cách trước khi đi cố ý giao phó, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, phòng trường lại lập tức phải khai chiến, đừng đến lúc đó không thích ứng được. Sau khi đem, Phương Nôn liền tự mình nốt ở trong doanh trại tu luyện, thỉnh thoảng tham luyện ở ngoài, thời gian còn lại đều tại củng cố tu vi của chính mình. Một cái rộng lớn doanh trại bên trong, Đơn sơ chỉ có một cái giường, trên giường Phương Luân luôn ngồi xếp bằng đang ngồi, trong một hít một thở khí tức nổ vang, dẫn động cả căn phòng khí lưu. Hách! Trong miệng Phương Luân đột nhiên phát ra tiếng nổ quát lên, mở chừng hai mắt bùng nổ khủng bố thần quang, cả căn phòng đều bị chấn đến run lẩy bẩy. Tu vi tạm thời củng cố tốt rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, cảm thụ đan điền cái đó tản ra vô cùng kinh khủng khí tức chân phi toàn, trong lòng cực kỳ tự hào. Lúc này mới hơn một tháng, hắn liền từ một cái gầy yếu ra hỏa lớn lên thành một cái tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, thật sự là không dễ a phải biết tứ tượng võ sư cấp bậc cao thủ, tại một chút thành phố nhỏ vậy cũng là cao cấp nhất nhân vật rồi. Coi như là tại trong trại lính, tứ tượng võ sư cũng là bách phu trưởng trở lên chức vị, nắm trong tay trăm ngàn người đại quân, không phải người là bình thường có thể so. Nếu như Phương Định Thiên biết cháu của hắn trở thành tứ tượng võ sư, chỉ sợ lại phải hưng phấn ngâng ly mấy trăm ly. Đừng kiêu ngạo, cố gắng tăng thực lực lên, thế cục hỗn loạn chút thực lực này căn bản không đủ nhịn. Phương Luân lẩm bầu, đi ra trại, ở trường trận tìm một cái đất trống, Phương Luân liền ra thế này. Hai chân bất đĩnh bất bát, hai tay hư nắm thành quyền, một bộ đơn giản nhất độ như quyền chậm rãi đánh ra. Giống. Phương ngôn ra tay một cái, một tiếng khủng bố long tượng gào thét truyền ra đến, trên người bị chân khí màu đỏ rực lửa lở, cả người thật giống như trở thành hỏa thần. Ầm! Hắn mỗi một quyền đánh ra, không khí xung quanh đều bùng nổ khủng bố tiếng gào thét, mặt đất bị rung ra kinh người cái hở. U viễn trường lớn, Du Long bộ pháp, Hàn Sơn tam liên trấn, Diệt linh chỉ. Phương ngôn trước đó học kỹ, toàn bộ niềm vui tràn sử dụng ra, mỗi một chiêu đều là toàn lực thi triển, để cho hắn đối với võ đạo cảm ngộ lần nữa càng sâu. Chỉ quá Tại Phương Nôn đắm chìm trong chính mình tàng nộ, xung quanh hắn ngàn bước trong phạm vi, nhưng là không ai dám đến gần rồi, dù sao uy thế của hắn quá kinh khủng rồi. Ai chỉ cần ở tại hắn ngàn bước trong phạm vi, nhất định sẽ bị trấn khí huyết quay cuồng, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. "Được, lợi hại a." Từng tiếng hoan hô, không biết từ khi nào, giáo trường rất nhiều người vây quanh. Những lính quèn này không biết Phương Nôn là ai, nhưng lại hiểu được trên người hắn uy thế đáng sợ, trong quân chính là sủng bái cường giả địa phương, mọi người rối phấn ngợi. "Nhân vật thật là lợi hại, ta tới gặp Quát lên một tiếng, một người tráng hán bộ dáng bạch trưởng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới. Binh lính xung quanh rồi rít hưng phấn quái thiếu. Phương Luân đắm chìm trong cảm ngộ của mình bên trong, cặp mắt híp lại, căn bản cũng không biết có người đến gần. Bất quá cháng hán kia cũng là một cái tứ tượng võ sư, hắn ra tay một cái chính là kinh thiên hãi mà một quyền, khủng bố quyền kính để cho Phương Luân bản năng bị uy hiếp. Phương Luân không chịu rời cách cảm ngộ của mình, vẫn như cũ hơi hé mắt ra nhìn quyền, nhưng là chân trái lại giống như cầu lòng gào thét mà ra, trực tiếp cùng cháng hán kia giết nhau. Rầm rầm Một quyền một cực điên cùng đấu, khủng bố kinh khí lan lộ ra, đem tất cả mọi người đều giật mình. Được, đại nhân uy vũ. Mọi người rồi rít hưng phấn ầm ĩ. Phương Luân cảm nhận được là người cao thủ, trực tiếp cắt đứt cảm ngộ của mình, cười lớn một tiếng sau hai tay như lông thoát ra, hướng thẳng đến bả vai của Tráng Hán kia đập đi. Thật can đảm. Tráng Hán quát một tiếng, một đôi thiết quyền khủng bố đánh giết tới. Dầm rầm dầm. Song phương lần nữa đấu, từng chiêu nhanh như tia chớp tốc độ xuất thủ, để cho phụ cận tiểu binh nhìn đến như say như mê. Cuối cùng, Phương Luân bắt lấy một cái cơ hội, một chiêu diệt linh chỉ trực tiếp một chút tại xương bả vai Tráng Hán, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tráng Hán bay ngược mấy chục mét, chật vật không chịu nổi đứng dậy, ho kịch lên. Bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại thì hảo sảng tưởi to. Đa tạm vị huynh đệ nãy nâng tay, nếu không ta nãy đôi cánh tay chỉ sợ là phế đi. Phương Quân cũng là cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái nói, "Đắc tội, tại hạ ra tay không nặng nhẹ, xin hãy tha lỗi." Trong quân đánh nhau, nợ nụ cười quên hết thủ hoán, mọi người đều là đại bả, ý chỉ con trai, hán tử, không có nhiều như vậy nhỏ mọn. Người này là ai hả? Chợt nhìn bộ dáng rất lợi hại. Người còn không biết sao? Đây chính là chúng ta Thiên Kiếm Quốc lão nguyên soái cháu trai ruột của Phương Định Thiên Phương Quân, bây giờ đang ở chúng ta quân đoàn làm Bạch phu trưởng. Thực lực đúng là đủ mạnh, hơn nữa người cũng hào sảng, có lão nguyên soái mấy phần phong thái. Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Luân nghe xong cũng là cười một tiếng chi, cũng không thèm để ý. Ngay tại Phương Luân hướng mình Bách Nhân đội đi tới, chuẩn bị tham gia lúc huấn luyện, một thanh tiếng trống chấn thiên vang lên, sắc mặt của mọi người biến đổi. Đông Đức Đế quốc đánh tới, tất cả mọi người tập hợp. Từng cái Bách Phu trưởng Thiên Nhân trưởng rối rít gáp gáp, toàn bộ doanh trại nhất thời rối loạn lên. Tập hợp. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, đám người lỗ đoạn chàng rối rít hướng hắn vọt tới. Rất nhanh, từng cái vạn, tất, vạn mang theo hướng thành nào tới. Phương Nôn không nói gì, chỉ làm mang theo người của mình theo sát Hồng lão hộ. Dù sao hắn chính là Phương Nôn cấp trên trực tụ rồi. Trải qua lâu đông thành đường phố, tất cả dân chúng đều rối loạn lên, từng cái mặt lộ lo lắng, Đông Đức Đế quốc lại giết tới rồi, mọi người không thể không lo lắng. Hơi thở sát phạt tại toàn bộ lâu đong thành ngưng tụ, trong thành một triệu người yên lặng không tiếng động, chỉ còn lại trên đường phố chỉnh tề chạy qua tiếng bước chân của các chiến sĩ. Ào ào ào. Mỗi một cái tiếng bước chân đều rất giống tiếng sấm gõ ở trong lòng của tất cả mọi người, nhưng lại để cho mọi người an lòng không ít. Rất nhanh, đám người Phương Nôn lên phía nam thành, tại hơn 10 dặm trưởng kỳ thực rộng trên thành, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhanh nhanh nhanh. Tổng lão hộ tại chính mình vụ trách địa đầu gạc ghét, không có ngày xưa thật thà biết điều, chỉ có một mảnh sơ sát tiêu điều, nhanh kiểm tra vũ khí, nọ lắp tên, đã lăn bao cắt toàn bộ chuẩn bị. Dân binh lui xuống đi. Tất cả chiến sĩ tuân thủ kiểm tra vũ khí, hoạt động tại chân, hiển nhiên sớm thành thói quen những thứ này không khí khẩn trương, thậm chí rất nhiều chiến sĩ đều miệng đầy tục nói đùa. Đây chính là chiến trường sao? Thật là thoải mái cảm giác. Phương luôn cảm thụ cái này khẩn trương khí tức sát phạt, nhất thời tâm Dùng lời của Phương Định Tiên mà nói, Phương Ngôn tiểu tử này trời sinh chính là ra chiến trường liệu. Chương 71, nghịch chuyển nhất tiễn. Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, từ trên tường thành trông về phía xa mà xuống, nhất thời liền phát hiện xa xa trên mặt đất xuất hiện một vết huyết sắc. Cái này lau nhàn nhạt huyết sắc giống như đợt sóng bao trùm tới, mang theo ùng ùng chấn tiên tiếng vó ngựa, nhanh chóng hướng lâu đông thành đánh tới. Khi cái này chút ít huyết hồng sắc đợt sóng đến gần, liền ngay cả Phương ngôn cũng không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh. Những thứ này lại là mặc giáp giáp màu đỏ kỵ binh, từng cái sắp hàng chỉnh tề, số lượng vô thiên cái thành thế kia người. Ta dọn mẹ nha, ít nhất có 300.000 người đi. Lỗ Đoạn Tràng không tự chủ được nắm chặt cự phủ trong tay, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái chiến ý nhau nhau muốn thử. Phương Luân rất nhanh liền từ trong rung động khôi phục như cũ, sau khi hít một hơi dài, ngưng thần quan sát phía dưới đội quân. Bá khí, mấy trăm ngàn người che ngập bầu trời áp lên, đúng là bá khí. Khó trách chiến đấu trước đem dân binh đội đi, cái này muốn là bình thường dân binh nhìn thấy cái tình huống này, không sợ tệ ra quần cũng là không tệ rồi. Đây chính là ta sau này sân khấu sao? Phương Luân miết miệng cười một tiếng, cảm thấy vô cùng phong phú. Cuộc đời này nếu vì nam, rút kiếm liền giết người. So sánh với âm nhu quý kế, ra thì Phương Luân càng thích nhiệt huyết chém giết, giơ giết hết giặc đó mới là nam nhi gây nên. Mâu đỏ binh về sau, là khủng lồ hơn bộ binh phương trận, bọn họ cũng là thân áo giáp màu đỏ rực, từng cái đạp chỉnh về phương trận đến gần, sát khí đều bắt trước thực chất yếu như vậy tại trên phương trận không ngừng kết. Những bộ binh này đại khái là kỵ binh gấp đôi số lượng, thật ra thì cái này cũng là Đông Đức Đế quốc phối trí thông thường, bọn họ kỵ binh bộ binh phần trăm vẫn là 1:2. Đông Đức Đế quốc mặc dù là thảo nguyên quốc gia, nhưng là thượng hạng ngựa chiến cũng không phải là rất sung túc, càng là nuôi ngựa chiến cần đại lượng có khô thức ăn, một cái quốc gia không có khả năng gánh vác quá nhiều. Việc này binh, một là gánh vác dự bị kỵ binh trách nhiệm, hai là phụ trách phối hợp bảo hộ kỵ binh, ba cũng có thể vận chuyển lương thảo là không thể thiếu một nhánh đội ngũ. Kì người, Phương Luân Mi tâm cuồn loạn, những thứ này đều là Bạch Chiến hùng binh, mỗi một cái trên tay đều có hơn 10 đầu nhân mạng nhân vật hung ác, sát khí kia ngưng kết ở trùng một chỗ, người bình thường căn bản không dám đến gần. Mấy trăm ngàn này địch quân minh mông cuồn cuộn cả ra, cuối cùng dựng lên hai lá cờ lớn sí, một mặt là Kim Biên Lang Vương kỳ, Đông Đức Đế quốc người sùng bái Lang Vương, cái này Lang Vương kỳ chính là quốc gia bọn họ ký hiệu. Một mặt khác là một cái màu trắng cơ sí, phía trên dùng bá khí chữ truyện cổ viết một cái chữ diệt. Họ diệt. Phương Luân sững sờ. Cái này màu trắng cờ sĩ nhất định là vậy chỉ quân đội chủ xoáy kỳ, chủ xoáy họ Diệt, thật sự chính là hiếm thấy. Bất quá thêm chút suy tư về sau, trong mắt Phương Luân liền bùng nổ một cỗ ác liệt sắc cơ. Đông Đức Đế quốc họ Diệt chi nhân, chỉ có Diệt Linh Thành. Phương Luân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Trước trước Diệt Linh Thành, xuất lĩnh Đông Đức Đế quốc trăm vạn hộ lang chi sư, lấy làm người ta kinh diễm chiến tranh kỳ xảo, càn quét Tam Đại Tỉnh Thiên Kiếm quốc. Cuối cùng cướp đoạt vô tận tài sản, bình an sự rời khỏi Kiếm quốc, cho Thiên Kiếm hận không thể ăn thịt của hắn của hắn. Chân chữ đó, chết Thiên liền vượt qua Đối với Thiên Kiếm Quốc quốc lực sinh ra đã kích khổng lồ, đến mấy năm mới khôi phục như cũ, Phương Luân làm sao có thể quên được rồi. Tính toán thời gian, bọn họ chắc cũng là vào lúc này tấn công. Phương Luân nhíu mày nói, kiếp trước Đông Đức Đế quốc là hẳn là Thiên Kiếm Quốc đế vị thay nhau, vừa muốn tới chiếm tiện nghi, cái kia sinh đế vị vững chắc, bọn họ vì sao mà tới? Phương Luân suy nghĩ hồi lâu đều không có kết quả, nhưng lại là có một chút, mình không thể để cho cái này thảm kịch lần nữa phát sinh, phải đem diệt linh thành cho hoành ra ngoài. Phốc phốc phốc. Liên tiếp dây cung nổ vang trực tiếp đã cắt đứt suy nghĩ của Phương Luân, hắn nhìn một cái, chỉ phát hiện 100.000 kỵ binh người người Dương cung bắn tên, che ngập bầu trời mưa tên hướng thẳng đến lâu đông thành thành tới. Nhanh, lên tấm thuần. Vũ Cao Dương một tiếng ẩn chứa chân khí gào ghét, truyền lại đến trên tường thành mỗi một chỗ. Rạo, một tiếng chỉnh tề nhịp bước, trên tường thành bá một cái dựng lên từng mặt tấm thuần màu đen. Những thứ này tấm thuần chính là A Đa Mện tạm nên, giăng chắc nặng nghề, từng mặt sắp xếp cùng nhau giống như một cái thành nhỏ tường trực tiếp đem tất cả mọi người cho che lại. Đinh đinh, đinh. Tiếng sắt thép va chạm liên tiếp, tất cả mưa tên toàn bộ đều rơi vào trên tấm chán. Nhưng là tấm tuấn màu đen này lại không hư hao chút nào. A. Liên tiếp đêu tên thảm thiết chuyển tới, cái kia dặm dặm chẳng chịt mưa tên hay là từ tấm tuấn khe hở xuyên qua, bắn chết mười mấy cái né tránh không kịp thời điểm chiến sĩ. Hốt trướng. Vũ Cao Dương tức miệng mắng to, tất cả cung tiến thủ đánh trả. Một trận dây cung rào sát âm thanh, vô số chỉnh thể mưa tên nổ bắn ra lên trời cao, sau đó điên cuồng bay vọt mà xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng hướng địch quân nhào tới. Nhưng lại để cho người ta buồn chính là, những binh này vô cùng linh hoạt, toàn bộ đều thuần thục lui về phía sau, cuối cùng chết rả lắc đắc không có mấy đọ ra khỏi thành lên cung tên tầm bắn về sau, kỵ binh Đông Đức Đế quốc liền đứng ở khoảng cách an toàn, giương cung bắn tên. Phốc phốc phốc, lại là một trận khủng bố mưa tên rơi xuống, đem trên tường thành chiến sĩ áp chế căn bản không dám đứng dậy, thỉnh thoảng còn kẹp ở từng tiếng kêu rên thảm thiết, khiến người vô cùng khiếp sợ. Khấu khiếp, Phương Luân trong lòng thầm mắng. Đông Đức Đế quốc người am hiểu cỡi ngựa bắn tên, nhưng cung tên này đều so với Thiên Kiếm quốc tốt hơn, tầm bắn cũng càng tiêm xa, cho nên hiện tại người của Thiên Kiếm quốc bị áp chế đến không còn sức đánh chút nào. Cẩn thận, Phương Luân nhiên một tiếng khép kinh hãi. Chỉ thấy một đạo ẩn chứa chân khí cung tên Nhanh như tia chớp xuyên qua tấm tuẫn khe hở, trực tiếp chui vào một cái đầu lâu của chiến sĩ. Chiến sĩ còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp gục bỏ mình. Đây chính là phương ngôn từ đô thành mang tới Bách nhân đội trong cao thủ A, liền không minh bạch như vậy chết trên chiến trường, Phương Luân trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Khất hiệp. Phương Luân gầm nhẹ một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trường cung màu đen. Bạch Phu trưởng tiêu chuẩn phối trí, một cái tứ tượng hạ phẩm trảm mã đao, một cái tứ tượng hạ phẩm trường cung, đặc chế mũi tên 200 cây. Hiện tại trường cung trong tay Phương Luân chính là Bạch trưởng tiêu chuẩn vũ khí, một loại đặc chế huyền binh lấy tứ tượng yêu thú gần vị dây cùng, yêu cầu 40.000 cân lực đạo mới có thể kéo, trong nháy mắt bùng nổ lực đạo ước chừng mấy trăm ngàn cân, vô cùng đáng sợ. Bình thường tứ tượng võ sư yêu cầu vận dụng chân khí mới có thể kéo, nhưng là Phương Luân trong cơn giận giữ căn bản không cần chân khí, chỉ bằng vào bắp thịt sức mạnh liền cưỡng ép kéo ra. Phúc. Một tiếng khủng bố tiếng âm bạo sinh ra, Phương Luân mũi tên mang theo hơn 100.000 cân lực đạo, nhanh như tia chớp tiến vào kỵ binh địch quân trong gò rút. À. Hai tiếng kêu thảm thiết nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, like đám, chí cả tiếp theo xuyên tấu hai cái kỵ binh ngực. Được! Lâu Đông Thành quân phòng thủ phát ra trấn thiên hoàn hô, trong nháy mắt sa suốt sĩ khí trực tiếp tăng cao, những thứ kia Bạch Phu trưởng cũng rối rít dường cùng đánh trả. Chương 72, trận giáp La cả. Bởi vì có Phương Luân dẫn đầu, cao dương quân đoàn hơn ngàn tên Bạch Phu trưởng cũng dối rít không cam lòng yếu thế, từng cái cây cung tên kéo bật bật vang. Phía dưới kỵ binh quá dày đặc, căn bản là không cần nhắm vào, chỉ cần bắn tới trong đám người, kinh khủng như vậy mỗi tên nhất định sẽ cướp đi một lượng tánh mạng con người. Trong lúc nhất thời phía dưới kỵ binh cũng là trọng, đe dọa đến bọn hắn liều mạng rút lui. Tốt, tốt, được. Tất cả cao dương quân đoàn chiến sĩ rối rít liều mạng hoàn hô. Trong lúc nhất thời quân đoàn sĩ khí đạt tới cơ điểm, người người lâm le sát khí chuẩn bị đại sát tứ phương. Phương Luân vuông xuống trường cung, thật dài thở phào một hơi, đối mặt xung quanh các chiến sĩ nhiệt liệt ánh mắt, trên mặt hắn có chút hợp hực. Vừa rồi mũi tên kia nhìn như chiến tích vô cùng dũng mãnh, nhất tiến xong điều, nhưng là thật ra thì đó là ngu rốt. Phương Luân vốn là dự định bắn bên trái, nhưng là cái này bắn tên trình độ thật sự là quá kém, lại có thể lệch hướng mấy chục mét. Thật may không người phát hiện. Phương Luân trong lòng cười thầm. Bất quá hắn cũng quyết định, sau đó phải luyện nhiều một chút trường cung rồi. Nhưng một môn bảo toàn tính mạng kỹ xảo luôn là tốt, cũng không thể nhiều lần đều dựa vào ngu rốt chứ. Bất quá chiến tranh vẫn còn tiếp tục, kỵ binh lui ra về sau, chính thức khai chiến. Ầm ầm. Từng trận kinh thiên động địa chỉnh tề nhịp bước cấm thanh, 200.000 kia bộ binh quân đoàn xuất động, từng cái như nước thủy chiều hướng cạnh tường thành nào tới. Vũ Cao Dương thấy vậy giận dữ hét, cùng tiến thủ, xạ kích. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mưa tên dày đặc rơi xuống, phía dưới bộ binh trực tiếp bị bắn lật một lớn, bất bọn họ cũng rối ra tấm Công thành chi chiến, công một bên thương đều là vô cùng trọng, những bộ binh này sớm có dự liệu, không loạn chút nào đập di thể của đồng bạn dứt khoát kiên quyết tiến tới. Phương luôn thấy vậy, lần nữa bắn cùng bắn tên, lúc này tên của hắn tên ẩn chứa một tia chân khí màu đỏ rực, lực xuyên thấu ra tăng thật lớn. Tuy ý đi xuống một bắn, trực tiếp liền xuyên thấu ba cái bộ binh thân thể. Bất quá Phương luôn lại vô cùng không hài lòng, lần lượt luyện tập chính mình cùng sạ kỹ đúng dịp, nhanh chóng thu các phía dưới sinh mạng của bộ binh. Mắt thấy phía dưới bộ binh đã vọt tới phía dưới thành tường, hơn nữa bắt đầu xây dựng văn Cao Dương lần nữa giống giận, xuống đá lăn kim thủy. Lúc này một mực nhàn không chuyện gì làm lỗ đoạn chẳng có thể hạnh phúc. Nắm lên to bằng cái thớt đá lăn liền điên cùng đi xuống đập tới, nhìn đến Phương luôn sợ hết hồn hết vía. Người này lực đạo quả thật là lạ phi nhân loại, cái kia cối say cục đá lớn nhỏ đập xuống, cái kia bị đập trúng người sẽ là kết quả gì? A a. Từ tiếng kêu rên thảm thiết từ phía dưới chuyển tới, Phương luôn hút sạch nhìn thoáng qua, nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh. Bị lỗ đoạn tràng đập trúng, không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp biến thành thịt nát, quá kinh người. Vô số đá lăn thật giống như không cần tiền, điên cuồng đi xuống đập tới, cho phía dưới bộ binh mang đến khủng bố thương vong. Lớn như vậy đá lăn, có như dùng chân khí đều không cách nào triệt để dẫn ra. Đập chúng không chết cũng tạm thế. Đáng sợ nhất là kim thủy, trên tường thành cách không xa liền đốt một nồi nồi nóng bỏng chất lỏng màu vàng óng, loại chất lỏng này bị các chiến sĩ trực tiếp đi xuống tạt một cái. A, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới chuyển tới, bị kim thủy tạt trong người không có chỗ nào mà không phải là trên mặt đất lăn lộn kêu rên thảm thiết, từng cái đau đến không muốn sống, thậm chí có người xin bên cạnh chiến hữu cho chính mình một cái sàng khoái. Phương Luân nhìn đến mi tâm cuồn loạn, kim thủy chính là dùng người sinh phân và nước tiểu thêm thủy thiêu khai. loại này kim không chỉ nhiệt độ vô cùng kinh người, hơn nữa dính vào da thịt người liền sẽ mang đến khủng bố đau nhức vết thương thậm chí sẽ một mực thối nát không cách nào khép lại, cuối cùng tử trạng đều vô cùng thê thảm. Bị kim thủy tạt trong chiến sĩ, trừ phi có đan dược thượng phẩm cứu chữa, nếu không cuối cùng đều là không chịu đựng được khiêu chiến Vân Thê chết kết quả của mình, vô cùng áp độc. Chiến tranh, vĩnh viễn là tàn khốc như vậy. Phương Môn hưng phấn liếm liếm môi. Sát sát sát. Phía dưới các bộ binh bị chọc giận, đang kịch liệt chống trống tiếng, từng cái điên cuồng vọt hướng Vân Thê, lao thẳng về phía trên thành tường. Lâu đông thành thành thật ra thì không quá cao, cũng liền cao hơn 10 thước. thực lực võ giả cao cường tại Vân Thê lên một lần, liền có thể phốc thành. Trong lúc nhất thời, phía dưới võ giả thật giống như châu chấu điên cuồng phốc lên từng thành. Trận giáp La Ca, Vũ Cao Dương gào thét một tiếng, trực tiếp rút ra trên nào, một đao đem một cái không có mắt địch nhân chém thành hai khúc. Rít, rít, rít. Phương luôn theo tất cả mọi người cùng nhau gào thét, rút ra trảm mã đao liền đem một cái mới vừa hướng địch nhân đi lên đánh bay, tiếp theo một cước đem một cái mới vừa lú đầu ra hỏa cho đạp bay ra ngoài. Chiến tranh đi thẳng đến thời khắc kịch liệt nhất. Thoải mái, ha ha ha. Lỗ Đoạn Tràng hưng phấn cười lớn, hai cây cự phủ điên của từng cái địch nhân trực tiếp bị hắn đánh thành thịt nát. Cái tên này một người liền chiếm cứ một mảng lớn địa bàn, bất kỳ chiến hữu cũng không dám đến gần hắn, sợ bị vạ lây người vô tội. Thời a, đám danh con, ra ra bóp chết các người." Lỗ Đoạn Tràng ngông cuồng cười lớn, chỉ chốc lát liền giết đến cả người máu me đồng địa, bất quá cái kia đều là của người khác máu tươi. "Ha ha ha." Phương Luân cũng hưng phấn cười to, chả mã đao nhanh như tia chớp rạch một cái. Phụp. Một tiếng vang trầm thấp, ba võ giả mới vừa ló đầu liền bị hắn đánh bay đầu, tử trạng thê thảm. Giết đến hưng hợi, cũng là bại lộ nội tâm mình cuồng bạo nhất một mặt, hung trình độ cũng không kém hơn Lô Đoạn chút nào. Hơn nữa Ở nơi này chút ít sinh tử chém giết bên trong, Phương Luân võ đạo tăng cường nhanh chóng, một môn tứ tượng hạ phẩm Cổ Phong Đao pháp bị hắn khiến cho niềm vui tràn trề. Bất quá hai người bọn họ giết đến như thế chốt loạn, người khác liền không có đơn giản như vậy, địch nhân nhào lên nhiều lắm rồi, những địa phương khác một cái liền trở thành luyện ục trận. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, cao dương quân đoàn các chiến sĩ chết thảm trọng, trong lúc nhất thời ở trên tường thành cùng địch nhân rằng có ở chung một chỗ, chém giết vô cùng thảm thiết. Phương liền tận mắt nhìn thấy, một người chiến sĩ bị địch nhân đánh thành hai khúc, nhưng lại cười thảm hướng trên người một địch nhân nhào lên, gắt gao cắn cổ của địch nhân không thả, cuối cùng lấy mạng đổi mạng. Còn có người bị một đau đâm trúng trái tim, tại cuối cùng tử vong thời khắc, ôm địch nhân nhảy xuống tường thành, cùng nhau ngã trở thành thê nát. Từng cái cao dương quân đoàn các chiến sĩ, chỉ cần còn có một hơi thở, coi như gãy tay gãy chân, cũng muốn dùng răng cắn chết địch nhân. Từng cảnh tượng ấy bị Phương Luân Thu hết vào mắt, hắn chỉ cảm giác cổ họng mình có chút nghẹn nào. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, nhưng là các chiến sĩ vì bảo ra vệ quốc, lại lựa chọn chiến đấu khốc liệt như thế phương thức, thật sự là không thể không khiến người kính nể. Đám danh con Đông Đức quốc, ra ra ta giết sạch các ngươi, giết, giết, giết. Phương Luân gào thét điên cuồng, ra từng đạo kinh người đao khí. Chỉ vì giết, chỉ trong lát, trên người Phương Luân cũng đã bị máu tươi bao trùm, máu tươi của địch nhân hắt vấy ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn thêm trở thành huyết nhân. Nhưng là giống như mọi người, Phương Luân chỉ có một cái ý niệm, đó chính là không thể để cho địch nhân công phá tường thành, không thể để cho địch nhân ở lâu đông thành cướp đốt giết hiếp. Chương 73, rơi vào cả bẫy. Chiến tranh quá khốc liệt rồi. Chưa tới một canh giờ vết chiến, toàn bộ trên tường thành người ngã xuống liền vượt qua 60 ngàn hơn và người, trong đó một ba là cao dương quân đoàn. Thi thể, máu tươi, cột tay cột chân, một mực nhìn lại đều là cảnh tượng khiến người ta giận mình. Thậm chí rất nhiều chiến sĩ thời điểm chết đều là cùng địch nhân ôm nhau. Quá thảm rồi. Phương Luân thở hổn hển thở hổn hển, 1 giết, chết ở dưới tay hắn địch nhân liền vượt qua mấy trăm tên, hơn nữa người người đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là chân khí của hắn cũng không dư thừa bao nhiêu, mặc dù tu luyện phần thiên long tượng công chân khí của hắn so với người bình thường hùng hậu gấp mấy lần, nhưng là cũng không chịu nổi chiến trường tiêu hao. Nhìn lại xung quanh thuộc hạ, Bách nhân đội các thành viên đã chết hơn 10 cái, còn dư lại cũng người người mang thương. Duy nhất mạnh như như cọ, chính là lỗ chàng cái này phi nhân loại, bởi vì nguyên nhân của lỗ đoạn chàng Bọn họ cái này bách nhân đội khu vực khống chế so với người khác lớn gấp mấy lần, nhưng là vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, cao dương quân đoàn người đều tại cắn răng kiên trì. Nhìn xem như thủy triều nhân, mỗi một người cũng không có năm chắc có thể kiên trì tiếp, giống như một cái vô tận trong sa mạc lư nhân, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Khí thức tuyệt vọng đang lan tràn, tất cả mọi người cũng không có khí thế trước đó, chỉ còn lại bản năng cơ đao chấm giết, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại một cái kết quả chết trận xa trường. Vũ cao dương vô cùng nóng nảy, gào thét động, trống trận gõ đến vang trời, nhưng lại không cách nào ngăn cản tuyệt vọng lan tràn. Trên mặt hắn trắng bệnh một mảnh, bởi vì hắn biết một khi tất cả mọi người tuyệt vọng, như vậy không cần đánh cũng đã thua. Không thể lại đánh tiếp như vậy rồi. Phương Nôn cao mày nhìn một vòng, đột nhiên giận dữ hết, "Lỗ Đoạn Tràng, theo ta đi, những người khác phòng thủ tường thành." Lấy Phương Nôn thủ hạ Bạch Nhân đội bản lĩnh, phòng thủ đoạn tường thành này vẫn là không thành vấn đề. Bây giờ nghe Phương Nôn giống giận, Bạch Nhân đội khí thế dung một cái, người người bùng nổ cường đại sát cơ. Lỗ Đoạn Tràng hùng hục chạy đến bên người Phương Nôn, nhếch miệng cười ngây hỏi, "Đại nhân tìm ta làm gì? Ta còn không có giết đủ nghiệt đây." Phương Nôn nhướng mày một cái, dùng trảm mã đao chọn xuống trên người cái tên này một mảnh thịt vụn. Mới cười gần hỏi, có dám hay không cùng ta liều chết xung phong một trận. Lỗ Đoạn Tràng ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, đại nhân chỉ cần phân phó, giết đi nơi nào đều thành. Đi. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến bên trái tường thành nào tới, Lỗ Đoạn Tràng thì hương phấn theo ở phía sau. Những địa phương khác chiến hữu đều đang cổ chiến, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Mắt thấy phía trước một cái địch quân Bách Phu trưởng đang tàn phá bữa bãi, Phương Luân gào thét nào tới. Chết đi cho ta. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt Mã liền xuống. Cái kia sợ đến ngăn cản, một trận tia lửa xẹt tán loạn. Hắn cùng Phương Luân luôn lại có thể chiến cái cân sức ngang tài. Bất quá cái kia Bạch Phu Trưởng đột nhiên rên lên một tiếng, không tưởng tượng nổi nhìn về phía mình trái tim. Ngay khi hai người chiến đấu tương bình, Phương Luân chân trái vọt một cái, một đạo chân khí màu đỏ rực thật giống như lưỡi kiếm trực tiếp đâm thủng trái tim của địch nhân. Tứ tượng võ sư chân khí phóng ra ngoài, phương thức chiến đấu trở nên nhiều kiểu nhiều loại lên, loại đánh lén này căn bản là khó lòng phòng bị, một chiêu liền diệt địch nhân một cái Bạch Phu Trưởng. Phương Luân tay trái hướng đòi, tiếp hấp thụ chân khí bố, bổ sung chính mình đan điền hao. Mắt thấy phía trước địch quân tan phá, các chiến sĩ khó mà kiên trì. Phương Non cười gần rung tay lên. Phốc phốc phốc. Trên trăm đạo kiếm khí hồn linh mạnh mẽ bùng nổ, trực tiếp tàn sát phía trước trăm mét tất cả dị nhân. Bị giải cứu các chiến sĩ rồi rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Non, chiến đấu đến bây giờ còn có khổng lộ như vậy thật khí, đây quả thực là phi nhân loại a. Phương Non quét nhìn một vòng, tức giận gầm hét lên, vật ức bất lực giống kiểu gì. Là đàn ông liền giết cho ta, tha chết đứng không thể quỷ mà sống. Các minh đệ giết, tha chết đứng không thể quỷ mà sống. Đừng bị người xem thường rồi, giết sạch những thứ này thằng nó con. Trăm mét này trên chiến trường các chiến sĩ từng cái ánh mắt đều biến đỏ. Người người gào thét đánh về phía như nước thủy triều chào địch nhân đi lên. Thân thể ban đầu nhanh dầu cạn đèn tắt rồi, nhưng là thời khắc này, thật giống như tu được tân sinh khí thế giới sự tăng vọt lại có thể đem địch nhân giết đến chia 5 xe bảy. Lô Đoạn Tràng hương phân cười, đại nhân mạnh khỏe dạng, chúng ta đi giết. Hai người lao thẳng tới cái kế tiếp địa phương, không tới một chỗ, Phương Luân Liên thủ với Lô Đoạn Tràng đều có thể dễ dàng tiêu diệt nhạo lên đội quân. Giải cứu phụ cận các chiến sĩ về sau, Phương Luân Luân là bắt làm theo giống trận một trận, khích lệ tất cả mọi người sĩ khí. Từ từ, trên tường thành vang dội một câu khẩu hiệu: "Tha chết đứng không thể quỳ mà sống!" Mặc dù rất nhiều người không hiểu tại sao phải thế, nhưng là kêu sao, nhưng thật giống như cả người có lực khí tức tuyệt vọng quét một cái sạch sẽ, tất cả mọi người đều kích phát nguyên thủy nhất khí tức sắp phạt. Rết, rết, rết. Từng trận giống giận rung trời, cao dương quân đoàn sĩ khí càng rết càng thịnh vượng, đem che ngập bầu trời địch nhân cưỡng ép ép xuống. Được. Vũ Cao Dương hưng phấn cười, bất quá hắn cũng buồn bực, tại sao tinh thần lại đột nhiên tăng vọt? Liêu Mạng chém rết xài dược long cười một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng kêu lên, quân đoàn trưởng ngươi nhìn, đó chính là tinh thần tăng vọt đồng ngân. Vũ Cao Dương nghe tiếng nhìn lại, Chỉ thấy phương luôn cùng lỗ đoạn chàng thật giống như xe đu đất một đường từ bên phải rết hướng bên trái, chỗ đi qua nhất định lưu lại vô số thi thể của địch nhân. Vậy mới tốt chứ, có lão nguyên soái làm gương cho binh sĩ phong thái, ta Vũ Cao Dương bội phục, ha ha ha. Vũ Cao Dương hưng phấn cười. Sau khi cười xong, Vũ Cao Dương lúc này xuống mệnh, là thời điểm hạ sát thủ rồi, để chúng ta bộ đội kỵ binh đánh đi ra. Tuân lệnh. Một tên lính liên lạc lúc này chạy như bay xuống cổng thành. Rất nhanh, một trận kinh thiên động địa chấn động thanh truyền tới, để cho trên chiến trường tất cả mọi người sững sờ. Chỉ thấy một lớp 3000 người hắc giáp kỵ binh như như lợi kiếm từ phía dưới thành tường sẽ qua, một đường nghiền chết vô số địch nhân, hơn nữa còn đang điên cuồng đẩy tới. Đây chính là lâu đông thành toàn bộ kỵ binh, bọn họ đã sớm trước thời hạn từ cái khác cửa thành ra khỏi thành, từ từ đến gần chiến trường. Hiện tại lệnh hào vừa ra, lập tức điên cuồng từ tường thành đám người dày đặc nhất địa phương nghiền ép lên đi. Trong lúc nhất thời, địch quân bộ binh vô số tử thường, công lên tường thành địch nhân cũng một lần cắt đứt. Được a, giết sạch bọn họ, ha, ha, ha Các chiến sĩ trên tường thành rồi rít hưng to, tinh thần lần nữa tăng vọng. Nhưng là phương luôn lại không cời nổi Hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Diệt Linh thành người này được xưng lưu lượng trời, làm sao lại mắc phải lớn như vậy sai lầm? Trừ phi đây cũng là một cái cảm ấy. Không tốt. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, liều mạng hướng phương hướng vị trí Vũ Cao Dương chạy trốn, muốn đi nhắc nhở Vũ Cao Dương. Nhưng là, đã muộn. Ầm ầm. Một đạo trấn thiên tiếng vó ngựa chuyển tới, đông nước đế quốc tất cả bộ binh nhanh chóng tới lui, 100.000 màu đỏ kỵ binh đã sớm chè đánh tới. Xong rồi. khổ sở cười. Chương 74, lòng đang rỉ máu. Diệt Linh thành người này mưu chí trời. Vũ Cao Dương căn bản là không có để phòng hắn một chiêu này, dựa theo thông thường đấu pháp phái ra kỵ binh tiêu diệt bộ binh, nghĩ giảm bất thủ thành các tướng sĩ áp lực. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, màu đỏ này kỵ binh trận doanh đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ Lâu Đông Thành bên trong kỵ binh đánh ra, liền trực tiếp vây giết tới. Toàn bộ hết thảy, cũng để cho Phương luôn nghĩ đến rõ ràng, mục tiêu của Diệt Linh Thành căn bản chính là Lâu Đông Thành bên trong kỵ binh. Một khi đem kỵ binh giết chết, như vậy tại Lâu Đông Thành quân phòng thủ căn bản không dám ra khỏi thành, bởi vì dáng ngoại là kỵ binh thiên hạ. Lâu Đông Thành quân phòng thủ không dám ra thành. Như vậy ngoại thành cũng sẽ bị Đông Đức Đế quốc tàn phá, người của bọn hắn liền có thể yên tâm to gan cướp bóc, từ ung dung cho đem cướp bóc đến vật tư cho vận đưa trở về. "Tốt như kế ác được a." Phương Nôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nhưng là đã muộn, bởi vì Phương Nôn không phải là nhánh đại quân này quân đoàn trưởng, hắn chỉ là một cái bách phù trưởng, hoàn toàn không cách nào tả hữu chiến cuộc. Sau khi 3000 thiết kỵ tàn sát hơn 10000 địch quân, trực tiếp liền bị rầm rập chẳng chịt như thủy triều màu đỏ kỵ binh dết, từ trên tường thành nhìn xuống đi, giống như một đoàn màu đỏ ác ma đem màu đen trực tiếp nuốt vào. Không Vũ Cao Dương dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi, đây chính là bọn họ quân đoàn chiến lược cao cấp nhất rồi, hao tốn vô số kim tiền làm ra kỵ binh á cứ như vậy không còn, ai chịu nổi ạ? Không phải là hắn không có bản lĩnh, hơn nữa diệt linh thành quá thâm độc rồi, từng chiêu sát chiêu nốt ở phía sau, thời khắc mấu chốt thoát một cái, đem Vũ Cao Dương đánh hôn mê. Trên thành quân phòng thủ cũng không cời được, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hy vọng dường nào đây không phải là thật. Phía dưới 3000 thiết kỵ bị vây lại, bất đắc dĩ phát động tiểu tự sát đánh vào, bọn họ biết mình không xông ra được rồi, nhưng lại chỉ vì giết nhiều mấy địch nhân. Các chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái đông đức đế quốc thằng nhóc con chịu tội thay a. Từng tiếng gào thét truyền tới, trên thành quân phòng thủ đã là lệ rơi đầy mặt. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình đồng chí bị tàn sát, mọi người nhưng căn bản không giúp được gì, loại này giám ăn tâm linh thống khổ thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ta đi bà nội ngươi. Phương Luân Liểu Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, gánh lên thành chân tường một viên to bằng cái tớt đá lăn liền đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cái này đá lăn đem một cái kỵ binh cả người lẫn ngựa đập thành thê mảnh đá lại đả thương hơn 10 cái binh, để cho một mảnh đất kia phương lớn lên. Cái này khiến trên thành quân phòng thủ ánh mắt sáng lên, mọi người dối rít đỏ mắt tìm đá lăn, không có đá lăn bắt lấy thi thể của địch nhân liền hướng đập xuống. Cứu huynh đệ của chúng ta. Mọi người rối rít gào thét, trong lúc nhất thời đầu nuốt ngang liều mạng đi xuống đập, đem phía dưới màu đỏ kỵ binh đập kêu cha gọi mẹ. Nhưng là 3000 thiết kỵ đối trận 100000 kỵ binh, trên lệch vẫn còn quá lớn, 3000 kỵ binh đều đang điên cùng tiêu hao, một hồi sẽ qua chỉ sợ liền toàn bộ xong đời rồi. Vũ Cao Dương cũng không nhịn được nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên một cái, trên người bị một tầng chân khí màu xanh nước biển áo giáp bao bọc, điên cuồng lao xuống tường thành. Vâng. Vũ Cao Dương một quyền đánh xuống, trên đất trực tiếp bị đánh ra một cái hơn 10 trượng hố sâu, vô số chân khí bay bắn ra, một quyền lại có thể đem hơn ngàn tên kỵ binh cho đánh thành máu quấy. "Được, quân đoàn trưởng Ngụy Vũ." Các chiến sĩ rồi rít hưng phấn hoan hô. "Đây chính là thực lực của Bát Hoang Vũ Vương sao?" Phương Luân Khiếp sợ trận trợn mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. "Quân đoàn trưởng nhất định là Bát Hoang Vũ Vương trung kỳ thực lực mới có thể làm đường, hơn nữa Bát Hoang Vũ Vương tốt nhất nhận thức ký hiệu chính là một thân khôi kia." Bát khải, hoặc là hóa khí hộ thuẫn, bảo vệ an toàn của mình. Loại này chân khí cường độ tâm chắn cực kỳ khủng bố, coi như vô số người cùng một chỗ công kích, đều khó đánh ngửa, cái này khiến Bát Hoang Vũ Vương một người độc chiến 10 vạn đại quân đều là chuyện dễ dàng. Đó hoàn toàn là một loại kinh người cảnh giới, bình thường võ giả suốt một đời đều không cách nào đạt tới cảnh giới. Cảm nhận được một quyền kia bá đạo, Phương ngôn ngửa đầu cười to hào khí tỏa ra, trong đan điền cái kia liều mạng áp chế chân khí không bao giờ nữa áp chế, ngược lại thì liều mạng một chuyện. Vừa rồi đại chiến, để cho Phương Nôn hấp thụ quá nhiều chân khí, thậm chí hết mấy cái tam phẩm tứ tượng võ sư bị hắn đánh chết, chân khí đã sớm tràn đầy đan của hắn. Cho ta đột phá, ta cần muốn sức mạnh cường đại. Phương luôn trong lòng giống giận. "Wen!" Lại là một tiếng nổ vang, Phương luôn nhẹ nhàng thoái mái đột phá đến nhị phẩm tứ tượng võ sư, khí tức trên người lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, trở nên ác liệt kinh người. Bất quá một màn này không có hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bởi vì mỗi một người đều nhìn về Vũ Cao Dương, Vũ Cao Dương một đường đánh giết, thời gian không tới ba cái hô hấp hắn liền miễn cưỡng tiêu diệt hơn 2000 kỵ binh. Ngay khi hắn sắp tiếp cận bị kẹt kỵ binh, một đạo kinh thiên khí tức từ địch quân phía sau truyền tới. "Không biết xấu hổ Vũ Cao Dương, ta tới gặp ngươi." Gầm lên giận dữ, một cái cả người bị tổ lồng ánh sáng màu vàng bao bọc bóng người. Nhanh như tia chớp hướng Vũ Cao Dương lao tới. Vũ Cao Dương nhướng mày một cái, bất đắc dĩ nên đón. Rầm rầm rầm. Song Phương nhanh chóng ra tay, vô số chân khí đấu, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo sóng trùng kích khủng bố, đem chiến trường khuấy động đến kinh thiên động địa. Người tới nhưng là Diệt Linh Thành. Vũ Cao Dương tức giận gào thét: "Bóng người kia khinh thường cười to, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn gặp chúng ta diệt soái. Phương Định Thiên ông già kia đến còn tạm được, đồ trướng, dám vô với soái, ta bóp chết ngươi." Dương giận đến điên công kích. Trong lúc nhất thời, trên tường thành quân phòng thủ đều cảm thấy chấn động, đó là thiên địa run rẩy cảm giác, phía dưới chiến đấu thật sự là khủng bố, mặc dù cách nhau mấy giảm, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đang lúc bọn hắn đối chiến, lâu đông thành 3000 kỵ binh cuối cùng vẫn là bị diệt, màu đỏ kỵ binh trực tiếp đem bọn họ gầm không còn sót cả xương. Nhìn cái gì vậy, giành thời gian giết. Phương luôn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên trường cung liền nổ bắn ra mà ra, lần nữa đem hai cái màu đỏ kỵ binh bắn chết. Trên thành quân phòng thủ tất cả đều phục hồi tinh thần lại, từng cái tức giận nhắm ngay phía dưới màu đỏ binh, điên cuồng phát tiết. Đing ding Mấy tiếng thanh thủy đánh trung thanh truyền tới trên chiến trường mỗi một chỗ, màu đỏ kỵ binh như thủy triều tối lui, Đông Đức Đế quốc thu binh rồi. Ha ha ha, Vũ Cao Dương, lúc này bị chúng ta diệt xoá sạch một đạo rất thoải mái đi, các người Cao Dương quân đoàn chính là bị chém giết dê con quân đoàn, lần tới thấy. Đối chiến với Vũ Cao Dương bóng người cười lớn tối lui. Đồ hổ trưởng, diệt linh thành ta không phải là giết người không thể. Vũ Cao Dương giận đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đông Đức Đế quốc đã thu lui, trên thành Cao Dương quân đoàn tĩnh mịch mảnh, nhìn xem chiến trận các chiến hữu, mỗi một người đều là tim như bị dao cắt. Người ngã xuống đều là vậy mới tốt chứ. Bọn họ không có cho Thiên Kiếm Quốc mất mặt, bọn họ đem mình một bầu máu nóng rắc vào trên đất của Thiên Kiếm Quốc. Giống như rất nhiều người, phương ngôn trái tim đều đang chảy máu. Chương 75, sau cuộc chiến nhiệm vụ mới. Chiến tranh kết thúc, nhưng là bao phủ tại toàn bộ lâu đông thành bầu trời mây đen cũng không có tan đi, thu thập chiến trường mai táng lực sĩ đều cần đại lượng thời gian. Từ trên tường thành đi xuống, mỗi một người đều mệt mỏi không chịu đổi, nhưng là tất cả mọi người tự phát đem thi thể của chiến hưu thu thập, coi như là chỉ sót lại một chút tứ chi, cũng không chịu bước. Lão Lục, tiểu tử ngươi hôm qua còn nói mời ta uống đây, hôm nay cứ như vậy đi rồi. Lão ca ca ta không nỡ bỏ ngươi à? Thất ca, thất ca ngươi như thế nào đây? Ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi làm sao lại như vậy đi đây? Từng tiếng kêu thảm tại mỗi một góc chuyển tới, nghe được đám người Phương Nôn trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn họ là lính huyết vô tình chiến sĩ, đối mặt địch nhân có thể cười đùa tức giận mắng sẽ không hoảng sợ, nhưng là bọn họ cũng là người, nhìn xem sớm chiều sống trung huynh đệ lại chết như vậy, cũng là sẽ thương tâm rơi lệ. Đông Đức đế quốc, mà mẹ nó bà nội ngươi. Phương Nôn bi vẫn siết chặt nằm đấm, không thể sạch những thứ này khốn kiếp. Phương luôn chỉ hận thực lực của mình không đủ, nếu không nhất định đem người của Đông Đức đế quốc toàn diệt, nội tâm của hắn đối với thực lực khát vọng đạt tới cực điểm. Hiện tại giờ khắc này, liền ngay cả nhất nét phát thảo lỗ đoạn trưởng cũng đã nói không ra lời, chỉ có vô tận điên lặng. Những người khác càng là ủ vũ cúi đầu, âm thầm hao tổn tinh thần. Toàn bộ đều ngủ sao? Phương luôn giống giận, tất cả đều cho ta động, đừng để cho huynh đệ của chúng ta bạo thi hóa dã. Đúng, để cho các huynh đệ nhập thổ vi an. Mọi người rối rít từng cái chịu đựng mệt mỏi đi tìm thi thể của chiến hữu. Cửa thành mở ra rồi, thật dày thi thể đã sớm đem cửa thành chồng chất thành núi. Trang diện máu tanh tươn để cho mỗi một cái lâu đông thành dân chúng đều sắc mặt trắng bệnh. Nhìn xem Cao Dương quân đoàn các chiến sĩ, dân chúng đều tràn đầy sùng bái, bọn họ đều là vậy mới tốt chứ. Mọi người động, đừng để cho anh hùng của chúng ta bạo thi hoang dã. Một cái 7, 8 chục tuổi lao hắn run run nói, ta còn có thể động, thì phải để cho những hài tử này nhập thổ vi an. Đúng, để cho anh hùng nhập thổ vi an. Toàn bộ lâu đông thành dân chúng đều tự phát tham dự, mỗi một người đều đủ khả năng hỗ trợ, cứu chữa người bị thương sửa sang lại thi thể, để cho các anh hùng bị chết có tôn nghiêm. Lòng của mọi người đều vô cùng nặng nề, quá thảm rồi. Một lần chiến tranh chết người quá nhiều rồi. Ka Ka, Ka Ka ngươi làm sao vậy? Ngươi mau dậy đi a. Phu thân, ngươi đừng chết ta. Từng tiếng gào thét bí thường, rất nhiều người tìm được thân nhân nhà mình hài cốt, chính ôm đầu không giống. Cánh tay chịu chút ít bị thương nhẹ hùng lão hổ đi tới trước mặt Phương Luân, cảm kích nói, "Phương Luân, lần này cần không phải là ngươi, chết người sẽ nhiều hết mức." Thiên nhân trưởng đừng nói những thứ này, ta cũng là người của Thiên Kiếm quốc." Phương Luân nặng nề đạo. Hùng lão hổ nặng nề gật đầu, "Quân đoàn trưởng tìm ngươi, ngươi, lập tức mang theo người của ngươi đi qua một chuyến." "Vâng." Phương Luân do dự chào theo kiểu nhà binh, mang người Phương Luân rất nhanh ở trong thành tìm được Vũ Cao Dương, Vũ Cao Dương lúc này sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy ầm trầm. "Quân đoàn trưởng, ngươi tìm ta?" Phương Luân hành lễ xong hỏi. Vũ Cao Dương đang ngồi người, Phương Luân lần nữa kêu hắn một tiếng về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vũ Cao Dương hướng Phương Luân cảm kích gật đầu, "Lần này nhờ có ngươi rồi, chỉ bất quá các ngươi vẫn không thể nghỉ ngơi, hiện ở trong thành kỵ binh toàn quân bị diệt, chỉ có ngươi cái kia 100 người có gấp ngựa, ngoài thành còn rất nhiều dân tị nạn, ngươi đến đi tiếp ứng một chút." "Vâng." Phương Luân do dự gật đầu một cái, "Cực khổ ngươi rồi." Vũ Cao Dương thở dài một tiếng. Phương Lôn trước khi đi như mày nói, Diệt Linh thành người này quỷ kế đa đoan, hơn nữa lòng tham vô cùng, mục tiêu của hắn khẳng định không chỉ ôn đông tỉnh, quân đoàn hy vọng lớn lên người tỉnh lại, sau đó còn có cơ hội báo thủ. Nói xong, Phương Lôn trực tiếp mang người rời đi. Vũ Cao Dương ánh mắt sáng lên, lộ ra ngập trời phẫn hận, trên người trấn trưởng khí tức cũng quét một cái sắc sắc, trở nên hùng tâm bừng bừng lên. Hảo tiểu tử, lại có thể ảnh hưởng tâm tình của ta, thật sự là không được a. Vũ Cao Dương cười khổ một tiếng, thầm thầm nhìn xem bóng lưng Phương Lôn rời đi ngẩn người, cái bóng lưng kia, thật sự là rất giống lão nguyên xoá rồi. Hy vọng ngươi nhanh lớn lên, lão nguyên soái già rồi, chúng ta yêu cầu lĩnh tụ mới." Vũ Cao Dương nhỏ giọng lẩm bẩm lủ bầu. Trong giáo trường, Phương Luân Bạch nhân đội sắp hàng chỉnh tề, dưới đất còn có 16 cố thi thể, trận chiến này Phương Luân thủ hạ chết 16 người. Tại sao khi Hồng lão hổ từ những địa phương khác bổ sung 16 người, thủ hạ của hắn lần nữa đầy đủ nhân viên. Nhìn xem mặt đầy bi thống các chiến sĩ, Phương Luân nhíu mày nói, "Lần này chiến dịch đánh vô cùng thảm, mọi người tâm tình không tốt ta có thể lý giải, nhưng là mọi người đều là vậy mới tốt chứ, không cho chúng ta thiên kiếm quốc mặt." Mọi người nghe vậy, trong lòng nhất thời thoải mái một chút. Lần này chiến mất 16 người, trừ quân bộ tiền tự ở ngoài, bản thân ta sẽ lại đưa một khoản tiền đến trong nhà bọn họ, mà khác sẽ thu xếp thích đáng người nhà bọn họ, mọi người có thể yên tâm. Phương Nôn nghĩa chính luôn từ bảo đảm. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người trở nên vô cùng sáng ngời, mọi người tinh thần sa suốt trừ huynh đệ chết ở ngoài, thật ra thì chính là lo lắng gần chết sau trong nhà an trí vấn đề. Hiện tại Phương Nôn như thế hậu đãi tử vong giả người nhà, mọi người làm sao có thể không kích động? Ta thay các huynh đệ, ta ơn đại nhân." Lỗ Đoạn chàng lớn tiếng gào thét. Cái này Hắc đại ca không có cái gì hoa hoa ruột, nhưng là hắn biết Phương Nôn là thực sự tốt với mọi người. Thời khắc này liền hắn cũng bị thuyết phục rồi. Ta ơn đại nhân." Tất cả mọi người hô to, rối rít cuồng nhiệt nhìn về phía Phương Luân, thời khắc này coi như Phương Luân để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chi này Bạch Nhân đội, từ xem thường Phương Luân, đến từ trong thâm tâm cảm phục, cũng là bởi vì Phương Luân cố gắng. Hắn anh dũng chiến đấu, hắn thương lính như con mình, mỗi một dạng cũng để cho mọi người vô cùng kính nể. Phương Luân hài lòng gật đầu, hắn biết thời khắc này chính mình có một nhánh không đánh bại Nhân đội. Đây chỉ là một viên hạt giống, sau đó hắn muốn đem Bạch Nhân đội ngàn vạn lần mở rộng, trở thành chính mình càn quét thiên hạ sức mạnh. Hiện tại đám danh quân Đông Đức Đế quốc ở ngoài thành tàn phá, khắp nơi cướp đốt giết hiếp, tạo thành dân tị nạn vô số. Phương Luân tức giận gào hét, "Lâu Đông Thành trong hiện tại chỉ còn lại chúng ta một cái này bộ đội kỷ bình, chúng ta muốn đi ra ngoài cứu đồng bào của chúng ta, mọi người có dám đi hay không từ chiến?" Từ chiến!" Từ chiến!" Từ chiến!" Từ chiến. Tất cả mọi người điên cuồng cơ chính mình chiến đấu, dùng cùng giá nhất phương thức biểu đạt ủng hộ đối với Phương Luân. "Được." Phương Luân hài lòng gật đầu, "Một người một con ngựa, mặc khác mỗi người 3 ngày khẩu phần lương thực, một cái chiến một cây cung, 200 mũi tên. Hiện tại đi cho ngựa ăn lĩnh trang bị." Sau một nén nhang cùng ta xuất phát. Dạ. Sợ có người thần sắc nghiêm, ẩm ẩm múng tuận. Sau một nén nhang, 100 kỵ binh ở dưới sự hướng dẫn của Phương Loan, từ Nam thành Môn Điên cùng sẽ qua, một cái liền vọt ra khỏi Lâu Đông thành, hướng phía đông đi rồi. Chương 76, chấn nhỏ sát hại cùng tài sản. Lâu Đông thành hướng đông hơn 100 dặm, có một cái vô cùng phồn hoa thành trấn, chỉ bất quá lúc này thành trấn bên trong khắp nơi đều là cướp đốt giết hiệp thảm trạng. Khắp phố thi thể, khắp nơi vô cùng thê thảm, đại đa số không kịp chạy dân tị nạn cũng đã bị sát hại, chỉ có một chút người núp vào, tạm thời kéo dài hơi tàn. Trong trấn khắp nơi đều là cướp bóc đông đức đế quốc kỵ binh, những người này lập tức đều treo mấy cái túi lớn, bên trong toàn bộ đều chứa đáng tiền thứ tốt. Ha ha ha, Cam Minh đệ đừng cố chơi gái, nhớ kỹ nhiều cấp một chút vật đáng tiền. Cười to một tiếng tại trong trấn vang vọng, đưa tới tất cả kỵ binh cười ầm lên. Bên ngoài trấn trong một khu rừng rậm rạp, cũng ẩn núp mấy trăm quần áo lam lũ dân tị nạn, những người này người người nơm nớp lo sợ nghe trong trấn kêu rên thảm thiết, sợ mình cũng bị được. Trừ chỗ này rừng rậm, nơi trong góc, cũng ẩn số lớn may mắn sống sót dân tị nạn. ban ngày bọn họ không dám xuất hiện, chỉ có đến tối mới dám lén hướng lâu đong thành buổi. Đương nhiên Dân thị nạn trong dãy truyền ra từng tiếng kêu lên, mọi người rối rít khiếp sợ nhìn xem trên ống dẫn xuất hiện một con kỵ binh màu đen. "Hắc giáp kỵ binh, là lâu đông thành quân phòng thủ, bọn họ tới cứu chúng ta rồi." Mọi người rối rít hưng phấn hoan hô lên. Nhưng là để cho bọn họ buồn dầu chính là, những kỵ binh kia căn bản cũng không quản bọn họ hoan hô chật lại, vọt thẳng phía trước thôn trấn nhỏ nhỏ tới. Bọn họ mới 100 người, chẳng lẽ muốn đi đánh trấn kia bên trong mấy trăm kỵ binh hay sao?" Mọi người rối rít kinh ngạc nghị luận. Bất quá bất kể như thế nào, Kỵ binh xuất hiện ở nơi này, mọi người cũng đều cũng một tia sống sót hy vọng, mỗi một người đều mong mọi cùng trông mong, mong ngợi những kỵ binh kia mang theo bọn họ rời đi. Chạy như bay bên trong, Phương Luân nhìn mình bạch nhân đội thẳng cao mày. Võ giả tu vi cường đại, học tập cưới ngựa vô cùng đơn giản, rất nhanh liền có thể trở thành kỵ binh, nhưng là muốn cùng Đông Đức Đế quốc những thứ kia ở trên ngựa ăn uống ngủ nghỉ kỵ binh so sánh, vẫn là kém một mảng lớn a, nếu như người dưới tay hắn cùng ngang hàng chất lượng Đông Đức Đế quốc kỵ binh va chạm nhau, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Hơn nữa quan trọng nhất là, mọi người cưỡi ngựa bắn cung không bằng Đông Đức Đế quốc bọn họ có thể ở trên ngựa cưỡi ngựa bắn cung như đất bằng, nhưng là Phương Luân bọn họ lại không có khả năng, mũi tên bắn ra tên căn bản là kém 108 ngàn dặm. Còn cần huấn luyện a." Phương Luân nói thầm một tiếng. Ngay khi sắp tiếp cận trấn nhỏ, Phương Luân đột nhiên vùng tay lên một cái, tất cả mọi người chỉnh tề ngừng lại. Thất ngựa chùm lên bài. Phương Luân trực tiếp phân phó nói, "Lỗ Đoạn Tràng, lập tức đến trong trấn giọ xét đi tình, không cho phép ham chiến, tốc tốc về báo." "Vâng." Tất cả mọi người nhỏ giọng thuận. Lỗ miệng cười một tiếng, thân hình động một cái liền nhanh như tia chớp hướng trấn nhỏ, nhỏ tới, một cái liền từ trấn nhỏ trên tường thành xông vào. Phương Luân nhìn thoáng qua cũng không lo lắng, lỗ đoạn chàng thực lực không tầm thường, bình thường cấp bốc kỵ binh không có khả năng co cao thủ gì, tất cả không cần thiết lo lắng. Rất nhanh, Phương Luân thủ hạ kỵ binh đem tất cả chân ngựa đều chuẩn lên vài thật giây, đây là vì ẩn cụ ra mạ thất thân thành, đối với đánh lén vô cùng có trợ giúp. Lỗ đoạn chàng không tới mấy thời gian mười hơi thở trở về, hưng phấn hướng Phương Luân nói, đại nhân, phía trước thôn trấn nhỏ nhiều nhất 200 kỵ binh, hơn nữa người người bận bịu cấp bốc, chiến hẳn là không cao, chúng ta làm đi. Làm. Phương Luân tay lên, mang theo hưng nhân đội thành lao tới nhỏ. Ở dưới sự phân phó của Phương Non, Lô Đoạn Tràng một người một người nào vào chấn nhỏ bên trong, tiện tay đánh chết mấy cái cướp bóc binh lính về sau. cười lớn, cháu trai của Đông Đức Đế quốc, ông nội Lô Đoạn Tràng ngươi ở đây, không phục liền đi ra. Hắn một cái liền kinh động cả chấn nhỏ binh lính, địch nhân dối rít tụ tập qua tới, bất quá nhìn thấy chỉ có Lô Đoạn Tràng một người về sau, bọn họ dối rít cười đùa hướng Lô Đoạn Tràng đến tới. Đông Đức Đế quốc người căn bản không có lòng cảnh giác, dưới cái nhìn của bọn họ địch nhân lâu đều bị đánh phế đi, hơn nữa người tới chỉ có một cái, không cần thiết nhiều khẩn trương. Thậm chí rất nhiều người nhìn thoáng qua, tiếp tục tiến hành chứng minh cướp bóc đại nghiệp. Thấy chỉ hấp dẫn đến không đủ trăm người, trên mặt lỗ đoạn chàng không ánh sáng, thở phì phò tức miệng mắng to, "Mãi mãi ngươi, lão tử giết sạch các ngươi." Quát lên một tiếng, lỗ đoạn chàng trực tiếp nhào vào trong đám người, trên người hắn chân khí khủng bố bùng nổ, nhất thời đem địch nhân giết tới người ngã ngửa đổ. Vừa lúc đó, Phương Nôn ma người chạy tới, bọn họ lặng yên không tiếng động tiếp cận địch quân, người người giương cung bắn tên. Phốc phốc phốc, mũi tên mạnh mẽ liên tiếp trực tiếp đem kỵ binh đông Đức Đế quốc bắn chết, hơn bắn người không bắn ngựa, ngựa, ngựa, cũng không có bị dính địch quân đầu lĩnh phát hiện thời điểm không đúng, hắn người đã bị diệt gần một nửa rồi nhanh tập hợp, địch tấn công. Kỵ binh đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra chiến đao tụ tập đội ngũ. Nhưng là Phương Nôn hiển nhiên sẽ không cho hắn tập hợp bộ hạ cơ hội, gầm lên giận dữ về sau, bách nhân đội khí thế hung hăng nào tới, đem bọn họ miễn cưỡng tụ tập mấy chục người chém chết hầu như không còn. Thanh tráng, một cái đều đừng bỏ qua cho. Phương Nôn lạnh lùng xuống mệnh, tiếp theo chính là giết hại thời gian. Hơn nữa địch nhân đều đã bị diệt, còn dư lại tôm tép nhỏ bé một cái cũng đừng hòng chạy, bị lô đoạn trưởng mang người tất cả đều xé thành hai nửa. Ha, ha, ha sảng khoái. Đám người lô đoạn trưởng hưng phấn cười to. Xã hội để cho trong lòng mọi người bực bội thiếu rất nhiều. Lỗ Đoạn chàng ngươi mang theo 50 người đem ngựa tụ tập ở chung một chỗ, mặt khác thu thập trong trấn tất cả xe ngựa, nhanh hơn. Phương Luân lớn tiếng hạ lệnh. Lỗ Đoạn chàng thu hồi hàm chê, lập tức dẫn người đi làm. Những người còn lại, đem địch nhân cướp bóc chiến lợi phẩm toàn bộ chất thành một đống. Phương Luân lần nữa hạ lệnh. Hết thảy đều tại một nén nhang bên trong làm xong, trước người Phương Luân rất nhanh liền chất đống hơn ngàn cái túi. Những thứ này trong túi chứa đầy đan dược, vàng bạc châu báu, thạch vân vân vân vô cùng đáng tiền mặt hàng. Đây là một món của cải khổng lồ, thậm chí là cả trấn nhỏ bên trong tài sản toàn bộ trọng chất ở chỗ này. Thành viên bách Nhân đội dưới tay Phương Nôn người người ánh mắt tỏa sáng, mấy cái này đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn a. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, "Đừng xem, trở về người người có phần." Phương Nôn nói xong, trực tiếp dùng không gian giới chỉ thu hồi tất cả túi, một màn này nhìn đến tất cả mọi người sửng sốt một chút. "Đại nhân Vi Vũ, đại nhân Vi Vũ." Tất cả mọi người sau khi lấy lại tinh thần liệu mạng hoan hô. Bọn họ còn nghĩ làm sao đem đồ vật mang về đây, hiện tại tốt rồi, Phương Nôn lại có một không gian giới chỉ, đây chính là hoàng thất mới có thứ của ta. Nhi tới những tài sản kia bọn họ cũng có phần, mỗi một người trong lòng đều là lựa nóng, bọn họ không dám trông cậy vào cùng Vương luôn chiêu đều, nhưng là chỉ sợ phân chín châu mất sợi lông, vậy cũng có thể cải thiện trong nhà nghèo khó rồi. Đi theo Phương luôn có thịt ăn, thời khắc này mọi người càng thêm trung thành. Tốt rồi, hiện đang mang theo tất cả xe ngựa ra thị trấn, chúng ta muốn tiếp dân tị nạn trở về thành. Phương luôn vung tay lên, mang theo tất cả mọi người hướng thị trấn ở ngoài chạy tới. Chương 77, xe ngựa ta chức dụng. Chốn nhỏ ở ngoài, vô số con mắt nhìn chòng chọc vào chốn nhỏ phương hướng, rất sợ cái con kia màu đèn kỵ binh bị lấy. Cái kia hy vọng của bọn họ liền triệt để không còn. Mau nhìn, màu đen kỵ binh đi ra rồi, bọn họ còn mang theo rất nhiều xe ngựa, chúng ta được cứu rồi. Tất cả dân tị nạn dối rít hoan hô lên, từng cái từ địa phương ẩn nút chạy đến, toàn bộ chặn ở trước mặt đám người Phương Luân, một đôi hao rước ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả kỵ binh. Kỵ binh các đại gia, cứu lấy chúng ta à, chúng ta đều là tiền kiếm quốc con nhân dân, các ngươi không cứu chúng ta, mọi người nhất định phải chết. Từng tiếng cầu khẩn từ dân tị nạn trong bầy truyền ra, những người này mặc kệ đã từng là giàu có là nghèo khó, hiện tại chỉ có một cái thân phận, đó chính là khát vọng sống sót tiếp dân tị nạn. Phương Luân vượt qua đám người mà ra, trực tiếp vung tay lên một cái, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Phương luôn quan sát một chút, phát hiện nơi này dân tị nạn ít nhất hơn 2000 người, hơn nữa rất nhiều người già yếu bệnh hoạn. Mọi người không cần phải lo lắng, chúng ta là tới đó đứng với dân tị nạn, chúng ta sẽ đem tất cả người tới lâu đông thành đi. Phương luôn lớn tiếng nói. Dân tị nạn trong bảy hiệp nhất thời hoan hô ầm ầm, thậm chí rất nhiều người mừng đến chảy nước mắt. Lần này đi lâu đông thành hơn 100 dặm, người già yếu bệnh hoạn có thể ngồi xe ngựa, cái khác dân tị nạn đi bộ, mọi người ra giôi thúc ngựa chạy tới lâu đông thành, lạc đội giả sinh tử tự phụ, không nghe lời già chém. Giáng hỗn loạn già chém. Tiếng phương Nôn luôn thật giống như tiếng nổ ở bên thai tất cả mọi người văn dội, để đám người nhất thời lạnh xuống. Lần này lấy được thất ngựa đại khái 200 thất, bất quá xe ngựa không tới 100 chiếc, cũng chính là ít nhất có một nửa người đi bộ. Hơn nữa tại lộ trình trong, nhất định sẽ có số lớn dân chúng gia nhập, cái tốc độ này nhất định là không mau nổi, cho nên phải không thể loạn. Tại Phương Nôn tổ chức xuống, các nạn dân từng cái ngoan ngoãn lên xe, những thứ kia thân thể cường trắng cũng không dám tranh đoạt, sợ bị Phương Nôn một đau đánh chết. Vào lúc này phía sau chuyển tới một trận loạn, để cho Phương Nôn không thích lên chân mày, hắn thúc ngựa đi qua, chỉ thấy một người mập mạp mang mười mấy cái hắn đang gây chuyện. Chuyện gì xảy ra? Phương Luân quát lên, cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt trực tiếp liền chấn nhiếp mọi người. Mập mạp gò má run rẩy một cái, cuối cùng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái nói, vị này quân ra, tại Hạ Dương Liếu trấn chấn trưởng, dưới tay ta phụ nữ già yếu và trẻ nít nhiều nhất, yêu cầu trưng dụng 20 chiếc xe ngựa, ngươi không có ý kiến chớ? Phương Luân nghe vậy thiếu chút nữa khí cười, hắn dẫn người liệu sống liệu chết đánh tới xe ngựa, lại dám bị một cái chấn trưởng trưng dụng, cái này mập mạp nào khẳng định không dễ xài. Phương Nôn còn không có tức giận, lỗ đoạn lập tức gắt ta đi bà nội ngươi, ngươi cái trấn trưởng là thứ gì? Lã nhân chúng ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, chúng ta đánh xuống xe ngựa dựa vào cái gì để cho người trưng dụng. Tiếng lỗ đoạn tràng thật sự là quá dọa người rồi, tất cả mọi người đều bị sợ đến run lẩy bẩy, liền liền mập mạp đó đều bị giật mình. Nhìn xem lỗ đoạn tràng khổng lồ cự phụ, mập mạp chật vật nuốt nước miếng về sau, cười lạnh nói, quân ra, không biết các ngươi là dưới tay người nào. Ta là thiên kiếm quốc chính quy biên chế trấn trưởng, quan giai có thể so với bách phu trưởng cao à, hơn nữa ta cùng người lâu đông thành quân phòng thủ rất nhiều tướng quân đều rất quen, ngươi tốt nhất để cho ta trưng dụng những xe ngựa này, nếu không, nếu không như thế nào đây? Phương Luân mỉm cười hỏi, Mập Mạp cười to phét lối, nếu không ta có thể không dám hứa chắc đại nhân sau này quan lộ như thế nào. Thật sao? Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, nhanh như tia chốc ra tay, sau một khắc cái kia lớn đầu lâu của Mập Mạp liền bay lên trời cao. Tại một chàng tốt lên trong tiếng, Phương Luân lạnh lùng nói, còn có người muốn khiêu chiến quyền uy của ta sao? Ta nói để cho người già yếu bệnh hoạn ngồi xe ngựa liền để bọn họ ngồi, ai không phục đứng ra? Lớn thủ hạ của Mập Mạp sợ đến run lẩy bẩy không dám lúc đích, bất quá xung quanh dân tị nạn ngược lại là liều mạng hoan hô lên. Đối với mọi người mà nói, quả quyết sát phạt Phương quả thực là tất cả mọi người cứu tinh. Nếu như bị mập mạp trưng dụng 20 chiếc xe ngựa, như vậy sẽ có rất nhiều lão nhân tiểu hại không cách nào đuổi theo đại bộ đội, như vậy đến cuối cùng khẳng định rất nhiều người tử vong. Nhìn cái gì vậy, địch nhân bộ đội lập tức tới ngay, không muốn chết liền tăng thêm tốc độ. Phương luôn lớn tiếng gào thét. Tất cả mọi người sợ hết hồn, liền vội vàng tăng thêm tốc độ, bất quá mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương luôn, đều mang từng kia cảm kích. Thậm chí rất nhiều dáng điệu không tệ thiếu nữ, rối rít ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Phương luôn. lúc này, mặc hắc giáp vóc người tắp, một đôi kinh người ánh mắt không ngừng quét nhìn, lộ ra sắc bén mê người. Một người thì niên minh tướng, hơn nữa quả quyết sắc pháp người lại chính trực, đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Phương Luân không giành phản ứng những người này, thuần niệm nói, Lỗ Đoạn Tràng, ngươi mang theo 10 người hộ tống dân tị nạn trở về, ta phòng trường trên đường sẽ gia nhập rất nhiều khó khăn nhân, dân. nhiệm vụ của người rất nặng a. Lỗ Đoạn Tràng nhíu mày nói, đại nhân, ta còn là cùng ở bên cạnh ngươi đi, chờ sau đó Đông Đức Đế quốc truy binh lập tức tới ngay, ngươi mới mang theo mấy chục người, rất khó ngăn cản. Ta nói để cho người dẫn người hộ tống ngươi liền hộ tống. Phương Luân ánh mắt đảo qua, nghiêm túc nói, ta tự có lo nghĩ của ta, không có ngươi, không trấn áp được tình cảnh, mặt khắc đêm còn dư lại thất ngựa mang về. Nhiều người liền dễ dàng xảy ra chuyện, vừa rồi dám ra mập mạp người như vậy, chờ sau đó khẳng định cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa càng ngày càng nhiều dân tị nạn gia nhập, khó tránh khỏi không có không có sợ chết, đến lúc đó những người này phải giết, nếu không sẽ kéo chết tất cả mọi người. Hơn 100 dặm thoạt nhìn thật giống như không nhiều, nhưng là tất cả đều là dân tị nạn, ít nhất phải nửa ngày, sống hay chết liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Lỗ Đoạn Tràng hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự mà nói, đại nhân ngươi yên tâm, ai dám gây chuyện ta đánh chết hắn, chờ đem tất cả dân tị nạn đưa trở về, ta liền dẫn người tới tiếp ứng ngươi. Được. Phương Luân cười lớn ha Rất nhanh Vên nông quần quẫn dân tị nạn đội ngũ khởi động, hiện tại mới hơn 2000 người, nhưng là tiếp theo một đường trở về, ít nhất sẽ tụ tập đến mấy vạn người, cái này liền muốn nhìn lỗ đoạn chẳng có đủ hay không hấp rồi. Một khi chấn nhiếp không nổi người gây chuyện, như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Tiếp đó, chúng ta nên nên đón đám hôn đản kia rồi. Phương Luân mép miệng cười một tiếng, trực tiếp nhìn về phía trước. Biết được 200 kỵ binh bị giết, như vậy Đông Đức Đế quốc người nhất định sẽ phái binh tới kiểm tra hoặc là đuổi giết, vào lúc này thì nhất định phải trải qua Phong Lâm. Đó là một mảnh màu lửa đỏ phong liệt rừng tây, chỉ có một con đường thông qua. Phương Nôn quyết định ở đó gặp gỡ Đông Đức Đế quốc truy binh. Nếu như người không nhiều, có lẽ có thể đại kiện một cái. Phương Nôn trong lòng cười gằn. Nhìn sau lưng một cái kỵ binh, đã không đủ 90 người rồi, bất quá Phương Nôn nhưng là hào khí tỏa ra. Các huynh đệ, chúng ta cùng đám hôn đản kia cố gắng mà chơi. Phương Nôn hưng phấn cười to, hơi kéo bụng ngựa, điên cuồng hướng phía trước nào tới. Ha ha ha, giá. Các kỵ binh rối rít hưng phấn đi theo, trong lúc nhất thời mấy đội ngũ của 10 người, lại làm ra thiên quân vạn mã động tĩnh. Chương 78, âm độc sát chiêu. Tiểu trấn Đông vừa mới mảnh khổng lồ Phong Điệp Lâm, đám người Phương Nôn nhanh chóng chạy tới nơi này, nhìn xem rậm rạp Phong Điệp Lâm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chiến trường chính là chỗ này. Tất cả mọi người chuẩn bị. Thiện tay phân phó một trận, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị. Thật ra thì rất đơn giản, chính là ở nơi này cái cũng không lớn thông đạo đạo ra một cái khổng lồ hố sâu, đem con đường này triệt để cắt đứt. Cái hố sâu này bước ngang qua chỉnh con đường, đồng thời lại có dài hơn 10 thước, ít nhất không thể để cho thất ngựa nhảy tới. Mấy chục người đều là tu vi cao sâu võ giả, làm ra một cái hố sâu cũng không phải là một cái chuyện khó khăn biết bao. Tiếp theo dấu thất ngựa, liền lợi đến truy binh đến, đến rồi. Trong chấn nhỏ Kỵ binh mất tích, như vậy nhiều nhất 2 giờ cũng sẽ bị phát hiện không hợp lý, đến lúc đó nhất định sẽ có kỵ binh qua tới kiểm tra. Quả nhiên, liên tục tốt vài con khoái mã lao thẳng tới chấn nhỏ, nhưng lại đều bị đám người Phương luôn tại Phong Liệt Lâm chém chết. Lần này Kỵ binh đại bản doanh khẳng định phát hiện không hợp lý rồi, lại qua một giờ, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển tới, làm cho cả Phong Liệt Lâm đều run dậy. Đây là chừng 400 cái kỵ binh, bọn họ một đường phong tật điện trì, chỉ, chỉ bất quá đến hố sâu trước liền bị một cái không mặc áo giáp trắng đầu chọc đưa tay quát dừng lại. Là người Phương nào ở chỗ này mai phục? Có gan liền đi ra đánh một trận. Đại hán đầu chọc cười gần đạo, ánh mắt sắc bén quét nhìn hai bên phong liệt lâm. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mạnh mẽ dây cung nổ vang, rầm rập chẳng chít mưa tên liền từ phong liệt trong rừng nổ bắn ra mà ra. A. Liên tiếp tiêu tên thảm thiết từ kỵ binh trong chuyên gia, cái lối đi này quá mức hẹp hòi, mũi tên bắn sau khi đi ra căn bản không có bao nhiêu thời gian để cho bọn họ phản ứng, cho nên trong lúc nhất thời cũng rất nhiều kỵ binh chúng tiêu. Đồ hỗn trướng. Đại hán đầu chọc trợt quát một tiếng, trên người lôi hệ chân khí bùng nổ, vô cùng vô tận lôi điện điên cuồng về phía phong liệt trong rừng, nhất thời đem một mảng lớn cây tối điện thành cho bụi. Phong liệt trong rừng mũi tên nhất thời ngừng lại, đại hán đầu chọc thấy vậy liền cười to. Haha, ha, một đám rắc rưởi, có bản lĩnh đi ra quyết đấu. Đại hán đầu chọc khinh thường gạo két một trận, những kỵ binh kia liền rối rít dương cung bắn tên, không khác biệt nổ bắn ra vào trong rừng rậm. Chỉ bất quá những mũi tên này bắn sau khi đi vào, trên căn bản liền không có một chút hiệu quả. Ngay tại đại hán đầu chọc do dự có giết hay không lúc đi vào, phong liệt trong rừng lần nữa nổ bắn ra một trận mũi tên, đoạt đi mười mấy cái kỵ binh sinh mạng. Trốn trốn tây thẳng con, giả tiêu diệt các ngươi. Đại hán đầu chọc giận dữ, đánh về phía phong lâm, đã sớm quên mất gặp rừng thì đừng vào quý củ. Phốc phốc phốc. Mũi tên mạnh mẽ liên tiếp bắn thẳng đến đại hán đầu trọc còn trên không trung. Đại hán đầu chọc một tiếng thét kinh hãi, sợ đến cơ múa một thanh đại khảm đao ngăn cản, đem tất cả mũi tên ngăn cản. Bất quá một cây ẩn chứa lựa chân khí màu đỏ mũi tên sắc nổ bắn ra mà tới, bắn vào đại đao của hắn bên trên, thân thể của cháng hán giống như bị xe lớn đụng vào, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Cháng hán đầu chọc há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn kiêng kỵ to mắt, dám tức miệng to, không còn dám liều tới rồi. Ngay khi hắn tức miệng to, đám người Phương Luân đã yên không tiếng động giao đến phía sau bọn họ, hơn phóng người lên ngựa. Cầm đệ, hướng. Phương luôn gào thét một tiếng, mang người trực tiếp nào tới. Lên lên lên. Mọi người điên cuồng cười lớn, cùng nhau hung hãn hướng địch nhân nghiền ép lên đi. Từng trận ùng ùng tiếng vó ngựa từ phía sau liều chết xuống tới, đại hãn đầu chọc đám người trộn trộn mắt, bọn hắn bây giờ toàn bộ tụ ở hố sâu trước đó, qua lại gây khó dễ, quay đầu lại không còn kịp rồi. Thật là ác độc một chiêu. Đại hãn đầu chọc sợ đến tê cả da đầu, liều mạng hô to, tất cả mọi người quay đầu, dùng cung tên đánh trả, nhanh nhanh nhanh. Không cần hắn thúc dục, dưới tay hắn hơn 300 kỵ binh đều là điên cuồng quay đầu, nhưng là bọn họ toàn bộ chen chúc chung một chỗ. Không quay đầu quả thật là chính là mặc cho người rết dê con. Rết! Phương luôn quát lên một tiếng, chân khí điên cuồng bùng nổ, trực tiếp một đao đem phía trước hơn 10 cái kỵ binh cho cắt thành thịt vụn. Còn dưới tay hắn các kỵ binh, tại chiếm cư ưu thế tình huống, hoàn toàn liền thành đao phủ, điên cuồng 추 diện. Đông Đức đế quốc người bị đánh cho choáng váng, mặc cho bọn họ như thế nào tinh huyễn, vào lúc này đều là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Các huynh đệ, đánh trả. Đại hán đầu chọc gào hét một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, hung hãn đánh về phía Phương luôn. Bây giờ muốn thay đổi cái này bại cục, biện pháp duy nhất chính là đánh chết Phương Luân, đại hán đầu chọc cũng không đốc, cho nên chân khí bùng nổ một đao bổ về phía Phương Luân. Một đao này hung hán dị thường, không chỉ chân khí ngưng tụ, càng là sát khí tràn ra, ra tay một cái Phương Luân đều cảm thấy một tia sự uy hiếp của cái chết. Đại hán này ít nhất là ngũ phẩm tứ tượng võ sư, mặc dù không nhất định là rất lợi hại ngũ phẩm, nhưng là cũng đã đủ tiêu diệt Phương Luân rồi. Phương Luân kiên trì đến cùng một đao nghênh đón, đinh một tiếng nổ vang, hắn chỉ cảm giác mình thật giống như bị xe tải vào, trực tiếp liền bay ngược mấy chục mét. Phốc. phun ra một máu tươi, hai tay hơi run dậy. Kinh hãi nhìn về phía Tráng Hán này, ngươi lại có thể tiếp ta một chiêu. Tráng Hán sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Phương Nôn, bất quá vẫn là cười gần nói, thực lực không tệ, trước từ trên ngươi đường. Nói xong, Tráng Hán hướng thẳng đến Phương Nôn nào lên, đao đao tập sát hắn thượng trung hạ các đại chỗ yếu, hơn nữa quanh người hắn lôi thuộc tính chân khí điên cuồng lở lở, lúc nào cũng có thể hướng Phương Nôn đánh tới. Đại Hán này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, ra tay một cái liền phong kiến toàn bộ đường lui của Phương Nôn, một chiêu này hắn phải đòn đỡ. Hách. Phương Nôn chợt quát một tiếng, lửa chân khí màu đỏ toàn bộ bùng nổ đến chạng mã đao bên trên. Chà mã đao lên chân khí tràn ngập, thật giống như biến thành dài mười mấy trượng to lớn đại đao. Oen, song phương khủng bố va chạm, chân khí bốn phía tung tóe, đem bốn phía phong liệt rừng cây làm cho một mảnh hỗn độn. Phương Nôn lên lên một tiếng trực tiếp lần nữa bay rất ra ngoài, chờ đến bụi mù tản đi, chỉ thấy Phương Nôn quỳ một chân trên đất, khóe miệng một mảnh máu tươi, khí tức đều yếu ớt không biết, còn không chết. Đại hán đầu chọc tức giận gào thét một tiếng. Lúc này sau lưng hai người bọn họ, thủ hạ của chiếm cứ ưu thế điên cuồng sông về phía trước giết, rất nhiều thất ngựa bị giật mình bên dưới lại có thể rơi vào trong hố sâu, những kỵ binh kia ngã gãy tay gãy chân, vô cùng thê thảm. Kỳ binh Đông Đức Đế quốc trên căn bản đã sắp hỏng mất, toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian, phương luôn lưu kế mặc dù đơn giản, nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Đồ hổ trưởng, chờ sau đó lại thu thập người. Đại Hán Đầu chọc lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn đi cứu viện thủ hạ của chính mình. Nhưng là phương luôn làm sao chịu ít theo, hán nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chạy. Đón thêm ra ra người bà trăm chiêu, nói khủng bố lửa chân khí màu đỏ liền đánh giết tới, để cho Đại Hán Đầu Trọc nổi nóng không dứt, cũng không dám không nhận. Ta đây liền trước hết giết người. Đại Hán Đầu thở hổn hển hướng Phương tới. Chương 79: Thương Lang Sinh Tử Chủ Đại hán đầu chọc cười gần sử dụng ra sát chiêu, hắn tự tay ném đi trong tay đại đao, đại đao liền bị khủng bố giải đèn mạ cổ tỏ khí bao bọc vọt lên trời cao, sau đó hóa thành một đạo lôi long từ trên trời hạ xuống. Rống. Phương Luân phảng phất nghe được lòng gào thét, cái kia lôi long trong nháy mắt đánh xuống. Cút cho ta. Phương Luân gào thét một tiếng, lửa trên người chân khí màu đỏ toàn bộ bùng nổ, cả người thật giống như hóa thành hỏa thần vô cùng vô tận hỏa diễm theo chạm mã đao bổ ra. tượng phẩm liệt cùng chém, chính là trước mắt thích hợp nhất Phương Luân sử dụng sát chiêu, chiêu này vừa ra quỷ sợ, nhất thời để cho uy thế của Phương Luân tăng đột gấp mấy lần. Oanh một cột lực chấn động khủng bố chuyên gia, Phương Luân lại có thể cứng rắn đỡ được một chiêu này. Cái này sao có thể? Đại Hán đầu chọc nhướng mày một cái, bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú chính hắn cũng không ngừng chạy, thân thể bản năng hướng phía trước vọt một cái, lôi lóng lánh một quyền liền đánh phía Phương Luân. Phương Luân lúc này dùng sức chính lão, căn bản không kịp chỗ tránh, chỉ có thể đem chạm mã đao quét ngang. hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái kia dải đen mã cổ tỏ khí bá đạo xâm nhập thân thể của Phương Luân, khiến cho nội tạng của hắn bị chấn thương, há mồm ho máu lần nữa. Lợi hại. Phương Luân cười khổ khen ngợi, Phương luôn chiến lược vẫn là vô cùng đáng sợ, càng nhất phẩm chém chết địch nhân giống như uống nước ăn cơm, vượt hai phẩm có chút khó khăn, nhưng là càng tam phẩm nhưng là quá mức lằng khó, dù sao mỗi một phẩm tu vi tăng lên đều là một lần thực lực tăng gọn. Phương luôn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Đại nhân chịu đựng, chúng ta tới cứu ngươi. Một tiếng hô to, thủ hạ của Phương luôn chính muốn nào tới. Phương luôn nhìn sang, vui mừng phát hiện những người này vô cùng liều mạng, đông đức đế quốc người trên căn bản cũng đã bị chém chết, mặc dù chết hơn 10 cái, nhưng là những người còn lại vẫn còn đều cất giữ có chiến lực. Đừng tới đây. Phương luôn đưa tay ngăn hắn lại. Thực lực của bọn họ căn bản là chen vào không lựa tay, qua tới chỉ là hưởng phí hết sinh mạng. Đại hán đầu chọc cũng phát hiện tay của mình xuống cơ hồ toàn diện diệt, mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, chính mình nhọc nhằn khổ sở kéo lên đội ngũ bị diệt, cho dù ai cũng không dễ chịu. Hơn nữa cái này tình hình chiến đấu quá dọa người rồi, trở về hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Hôm nay ta không đem xương cốt của người từng cây một bắt vỡ, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Đại hán đầu chọc cười gần một cái, từ từ hướng Phương Nôn đi tới. Phương Nôn lúc này, đứng yên đều có chút lung la lung lay rồi, ý cự căn bản là không làm được. Phương Luân cấp thuộc hạ rối rít nóng lạnh và phần, nhưng là bọn họ lại không dám chống lại mệnh lệnh của Phương Luân, chỉ có thể đứng tại chỗ làm gấp. Ngươi cho rằng là ngươi có thể giật ta? Phương Luân miết miệng cười một tiếng, cười vô cùng tà khí. Đại hán đầu trợn sử sở, khinh thường nói, ngươi liền cả đứng dậy cũng là cái vấn đề, đừng nói cho ta ngươi còn có thể chạy. Ta đây có thể cũng không cần lại lăn lộn. Ta không nói phải chạy. Phương Luân cười lạnh, là ngươi bộ ta, thương lang sinh từ chủ. Phương Luân nói xong, trên người bỗng nhiên tiếng vang trầm đục mấy tiếng, bộc phát ra khủng bố tính lực, để cho khí tức của hắn điên cuồng kéo lên, thậm chí rất nhanh liền vượt qua đại hán đầu chọc. Để cho đại hán đầu chọc đều cả kinh trận mắt hốt hoồm. Phương Luân coi như cháu trai của Phương Định Tiên, trong đầu các loại võ học sát triêu không đếm xuể, thậm chí phương gia toàn bộ tàng thư các sách quý cũng đã bị hắn ghi nhớ, chỉ bất quá rất nhiều thực lực không đủ không thể thi triển thôi. Thương Lang sinh tử chú này là một loại công pháp ma đạo bên trong bí thuật, phối hợp một loại tà thuật công pháp sử dụng, một khi sử dụng có thể bùng nổ gấp mấy lần sức mạnh. Phương Luân không có tu luyện cái loại này công pháp ma đạo, bất quá hắn vô cùng thấy thèm bí thuật này, đang nghiên cứu rất lâu sau đó, rốt cuộc phát hiện huyền bí của nó. Loại thương lang này sinh tử chú chính là lấy đặc thù vận khí phương thức, tan vỡ tự thân một chút quan trọng về vị, từ đó kích thích thân thể sinh ra thực lực khủng bố. Chỉ bất quá, loại bí thuật này quá mức khoa trường, sử dụng một lần trên căn bản thân thể huyết đạo đều phải tan vỡ hoạt tử. Nói cách khác, sử dụng một lần liền trở thành nửa người phế nhân. Phương Luân nghĩ trăm phương ngàn kế đổi yếu đi bí thuật này hiệu quả, cuối cùng miễn cưỡng tại không tan vỡ huyết đạo trên trình độ thi triển, bất quá có hậu quả gì không hắn cũng còn không phải rất rõ, chỉ biết nếu như không là thời khắc sống còn hắn không dám mượn. Có thể buộc ta dùng được một chiêu này, ngươi rất may Phương Luân cười tà, từ từ hướng đại hán đầu chọc đi tới. Đại hán đầu chọc cũng không dám thở mạnh một cái, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, hắn cảm giác mình thật giống như bị hung thú theo dõi cái loại này, khí tức tử vong điên cùng ở trong lòng hắn lở lở. Chạy. Đại hán đầu chọc trong lòng gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự hướng phong liệt lâm chạy trốn. Chạy sao? Phương Luân Tả cười một tiếng, chân khí tràn ngập chân phải trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Đại hán đầu chọc bị đá một đứ, càng thêm cảm giác được Phương Luân hiện tại là bậc nào ánh, hắn càng thêm không có chiến ý rồi, chỉ là điên cuồng chạy trốn. Chết đi. Phương cười lạnh, chà mã quỷ dị bổ một cái. Trực tiếp từ đại hán đầu chọc trên người sẽ qua. Đại hán đầu chọc chạy ra vài mét sau mới khiếp sợ ngã nhào xuống đất, trên người đã sớm bị Phương Luân cho cắt thành mười mấy khối, chết không thể chết lại. Khắc cục. Phương Luân ho kịch liệt một tiếng, trên người hơi thở bá đạo trực tiếp tản đi, người cũng đặt mông ngồi dưới đất, khí tức trên người trực tiếp suy yếu xuống, sắc mặt cũng trắng bệnh vô cùng. Đại nhân ngươi như thế nào đây? Mười mấy cái thuộc hạ vây quanh, ân cần nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân chỉ cảm thấy cả người khí loạn vô cùng, hơn nữa trên người huyết đạo đã kề cận tan một cái cũng để cho hắn đau đến mặt đầy trắng bệnh. Cố nén khó chịu, Phương Luân Diêu đất nói, các người nhanh đem chiến trường quét dọn một chút, sau đó đem hố sâu san bằng, chúng ta lập tức đi, không đi nữa liền không đi được. Vâng. Các chiến sĩ rồi dĩ tương thuận, lưu lại mấy người bảo hộ Phương Luân về sau, những người khác liền bận rộn mở. Dịu ta đến đại hán đầu chọc bên cạnh thi thể. Phương Luân Diêu đất nói, những chiến sĩ kia mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là vẫn làm theo. Nhìn xem đại hán đầu chọc thi thể, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hắn là ngũ phẩm tứ tượng võ sư, nếu như hấp thụ chân khí của hắn, hẳn đủ Phương lên tới tam phẩm tứ tượng sư rồi. Câu phú quý trong nguy hiểm a. Phương cười một tiếng. Trực tiếp bắt đầu hút lấy chân khí. Chân khí khổng lồ thông qua kinh mạch truyền tống đến đan điền vô luôn, tại bên trong đan điền của hắn lăn lộn không ngừng, chân khí của hắn chất lượng cũng đang chậm rãi thay đổi, xem ra đột phá đến tam phẩm vấn đề không lớn. Bất quá Phương luôn hiện tại cũng không tinh lực đi quản những thứ này, yếu tố hắn chỉ muốn nhanh sẽ Lâu Đông Thành, nếu không tùy tiện tới một cao thủ cũng đủ để cho hắn chết ở chỗ này. Thu thập xong hết thảy về sau, các chiến sĩ đem Phương luôn cột vào một thất ngựa chiến bên trên, tiếp theo mang theo may mắn còn sống sót 200 con chiến mã, cùng nhau nhanh chóng hướng Lâu Thành chạy tới. Thất ngượng kịch liệt lắc lư để cho Phương Luân thống khổ không chịu nổi, hắn thầm mắng mây câu, lần sau chết cũng không cần chiêu này rồi, quá bự mực. Chương 80, trọng thương trở về. Phương Luân trọng thương trở về cũng làm Vũ Cao Dương làm cho giận mình, vạn nhất Phương Luân chết ở bên ngoài, vậy hắn liền thật sự là thẹn với lão nguyên xoá rồi. Bất quá thật may Phương Luân chỉ là trọng thương, Vũ Cao Dương liền vội vàng phái người đưa tới số lớn đan dược chữa thương, để cho Phương Luân tính dưỡng thật tốt. Đối với Phương Luân cứu về hết mấy chục dân tị nạn, đồng thời kiếm về 400 con mã, Vũ Cao Dương càng là hưng không ngậm được. Đây chính là kinh thiên đại thu vậy a, ít nhất đền bù 3000 thiết kỷ tương với. Phương luôn trở lại trong quân doanh chuyện thứ nhất, chính là đem trong không gian giới chỉ tất cả tài vật giao cho Quan Thanh Sơn xử lý. Hiện tại Quan Thanh Sơn đã đem thương hội hình thức ban đầu xây dựng rồi, người khác cũng một mực ở lại lâu đông thành chờ phương luôn phân phó, về phần thương hội vận chuyển một mực đều là người phía dưới đang làm, ngược lại mỗi thời mỗi khắc đều tại tiền đẻ ra tiền. Nhìn thấy cái này kinh thiên tài sản, Quan Thanh Sơn cũng là sợ hết hồn, hắn vội vàng phái người toàn bộ dọn đi, sau đó từng nhóm xử lý sạch. Sau đó chính là chữa thương vấn đề rồi. Phương Luân để cho Quan Thanh Sơn đưa tới số lớn yêu thú thi thể, tiếp theo chính là hút lấy máu tươi khôi phục thời khắc. Yêu thú cường đại sinh cơ bị Phương Luân hút vào bên trong thân thể, nhanh chóng đền bù thân thể của hắn hao tổn, một ngày một đêm về sau, hắn mới buồn rầu mà mắt. Hô. Phương Luân phun ra một hớp ác khí, thân bên trên truyền ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang, nhưng là trên mặt lại là có chút buồn bực. Lần này bị đến thương quá nặng, thiếu chút nữa thì ảnh hưởng đến Phương Luân căn cơ rồi, cái này khiến Phương Luân có chút sợ hãi rồi, lần tới thật sự không thể tùy tiện dùng chiêu này rồi. Hơn nữa hiện đang hấp thụ như vậy máu tươi, trên người huyết đạo vẫn mơ đau, thực lực không thể toàn bộ bùng nổ nhiều nhất bùng nổ năm thành. Loại trạng thái này ít nhất sẽ kéo dài 2 3 ngày, ý chính là Phương Luân 2 3 ngày này liền không thể toàn lực tác chiến. Hậu di chứng quá nghiêm trọng, không tới thời khắc sống còn thật sự không thể dùng. Phương Luân nhiều lần nhắc nhở chính mình, bất quá lần này chỗ tốt cũng rất lớn, ít nhất Phương Luân đột phá đến tam phẩm tứ tựa võ sư, vụ đáp được người khác nửa năm nỗ lực, thật sự là để cho Phương Luân tâm hoa độ phóng. Mấy ngày kế tiếp không thể toàn lực tác chiến, Phương Luân là không chuẩn bị ra khỏi thành, bất quá hắn cũng không chuẩn bị tại trong doanh trại ngây ngốc, vì vậy tìm Hừng lão hổ nhận một cái tuần tra việc tự làm. Lâu Đông thành bản người tới miệng chỉ là 1 triệu người hiện đang tràn vào không sai biệt lắm 2 3 triệu dân tị nạn, trực tiếp liền đầy ắp cả người rồi. Nhiều người an ninh trật tự còn kém, vô số trộm vật móc túi, cướp bóc chuyện giết người phát sinh, đúng là để cho Vũ Cao Dương nhức đầu một trận. Phương Luân tự nguyện dẫn người đi tuần tra, Hồng lão hổ đương nhiên cũng không thể ngăn trở, vì vậy liền báo lên, để cho Phương Luân tiểu đội tuần tra 3 ngày. Phương Luân làm việc vĩnh viễn là như vậy quả quyết sắt phạt, do hắn tuần tra khu vực, một khi phát hiện trộm vật móc túi hoặc là cố ý cướp người, hết chết, không, có gì đang nói. Thời kỳ chiến tranh liền muốn dùng cao áp chính sách, quả nhiên mới thời gian một ngày, hắn sợ tuần địa phương liền đã thanh tịnh không ý cũng không có người dám gây chuyện. Một đường đi ở trên đường phố, xung quanh bất ngờ gặp nạn dân hướng Phương Luân quăng tới ánh mắt cảm kích, nơi này rất nhiều người đều là bị Phương Luân cứu trợ tri ân, cho nên mọi người cũng đều cảm kích án. Thật may Lâu Đông thành lương thực đầy đủ, nếu không thật đúng là sẽ chết đói rất nhiều người rồi. Phương Luân nhìn xem đầy đất dân tị nạn, không tự chủ được than thở một tiếng. Bỗng nhiên phía trước bùng nổ một trận hoan hô, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân. Phương Luân đi tới nhìn, chỉ thấy mấy trăm dân tị nạn đang vây quanh một cái gầy yếu đến giống như cây trúc tựa như nam tử. Nam tử này thân mặc cả người trắng sắc cá quát, mặc thật giống như thần côn. Hắn lúc này chính trách trời thương dân nói: "Các vị tín đồ, các vị chịu đủ chiến tranh thai nạn vợ con ly tán, thật sự là kiếp trước bởi vì kiếp này quả a, Lạc Thần cảm ứng được mọi người thống khổ, cũng là cảm động lấy a, cho nên cố ý để cho ta tới giải cứu mọi người, xin mọi người cùng ta cùng nhau cầu nguyện." Lạc Thần giáo Phương luôn nhướng mày một cái, trong lòng có chút không thích, nói chó má gì không thông độ vật. Cái này giáo hội là lâu đông thành phụ cận bản thổ giáo hội, nghe nói thờ phụng sinh đẹp Lạc thủy chi thần, thật ra thì chính là tiến hành lừa gạt một đám ký sinh trùng, vô cùng để cho người ta chán ghét. Bất quá những người này gạt người thực lực ngược lại là rất mạnh, nghe nói có rất nhiều tiếng đồ, nhìn thấy trước mắt một màn này, Phương Luân mới tính tin tưởng. Đa tạ là thần, mời lạc thần giải cứu chúng ta. Từng tiếng hô to, mấy trăm dân tị nạn quỷ sụp xuống đất, hướng về phía cái đó cây trúc tựa như nam tử quỷ lệ không ngừng. Một màn này không chỉ hấp dẫn Phương Luân, cũng hấp dẫn rất nhiều phụ cận dân chúng, mọi người dối rít nghỉ chân quan sát, thậm chí còn có người gia nhập quỷ lệ. Cây trúc kia tựa như nam tử vô cùng hưởng người khác quy trên mặt cũng giả trang ra một bộ bình thản, ngực cũng ra dáng. Ngu không biết gì. Phương Luân trong lòng thầm mắng, bất quá hắn cũng không tính quá nhiều. Loại chuyện này quản cũng không còn được, các nạn dân hiện tại cũng thương tâm gần chết, có một cái tâm lý gửi gắm cũng là tốt đẹp. Ngay tại lúc Phương Nôn chuẩn bị rời đi, cây trúc kia tựa như nam tử lớn tiếng nói, "Các vị tín đồ, chúng ta Lạc Thần giáo gần nhất muốn tự hành một trận lòng trọng lễ cúng, khẩn câu Lạc Thần giải cứu chúng ta, hiện tại cái gì cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ kém một chút tiền tài, xin các vị khẳng khái mở hồ bao, để cho Lạc Thần phù hộ chúng ta trải qua tai nạn." Phương Nôn giận dữ, cái tên này lại có thể đang gạt những thứ này rời xa nơi chôn rau rốn dân tị nạn. Những dân tị nạn này mặc kệ trước đó có nhiều tiền, hiện tại cũng đã cửa nát nhà tan rồi. Trên người cũng không có bao nhiêu kim phiếu, vào lúc này lại còn có người lòng lang dạ sói đi lừa bọn họ. Bất quá để cho Phương Nôn trợ khóc trợ cười, những thứ kia dân tị nạn lại có thể từng cái anh dũng ra trước, đem trên người sau cùng tiền tài móc ra, từng cái hương phấn đưa đến cây trúc trong tay nam tử. Được được được, Lạc Thần hội phù hộ các ngươi. Cây trúc nam tử cười ha hả thu tiền tài. Thử. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, ẩn chứa chân khí hừ lạnh một tiếng trực tiếp thật giống như tiếng đe dọa sợ mọi người. Nhìn thấy thân mặc áo giáp Phương Nôn, tay chúc kia nam tử bản năng rụt đầu một cái, hiển nhiên sợ hãi. Người đâu? Đem cái này lừa gạt đồ vật đánh cho ta gãy chân ném ra thành đi." Phương Luân cười lạnh hạ lệnh. "Vâng." Một trận ho hét, mấy cái cao to lực lượng tráng hán hướng thẳng đến cây trúc kia tựa như nam tử nhỏ tới. Hắn sợ đến run lẩy bẩy, liều mạng dãy dụa nói, "Quân gia, ta là vô tội, ta cái gì cũng không làm, ngươi không thể thương tổn ta, Lạc Thần hội trưởng phạt ngươi." Chó má là thần, nghĩ ngu rốt ta ngươi còn một điểm, đánh gãy chân hắn. Phương Luân khinh thường cười lạnh. "Đừng a." Để cho Phương Luân không nghĩ tới chính là, những tín đồ kia lại có thể điên sông lên giải cứu cây trúc nam tử, từng cái quá mắng, các ngươi không thể đối với Lạc Thần giả vô lễ. Lạc Thần hội hạ xuống trừng phạt, thậm chí để cho Phương Nôn trợn khóc trợn cời là, một cái tuổi già sức yếu lao đầu tử, thở phì phò đi tới trước mặt Phương Nôn chỉ vào mũi liền mắng, ngươi người hậu sinh này chuyện gì xảy ra? Đúng phải Lạc Thần sứ giả, sẽ cho tất cả mọi người mang đến thai nạn, ngươi muốn hại chết người của cả lâu đông thành hay sao? Chương 81, Hà Vân Đông. Nhìn xem mấy trăm dân tị nạn to gan lớn mật uống chửi mình, Phương Nôn thầm mắng những người này thật là chó cắn lư đồng tấn bất quá hắn cũng còn không có hẹp hỏi đến muốn tìm dân chúng bình thường toái mức độ, chỉ là đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái đó cây trúc nam tử. Vây chúc nam tử nhìn thấy nhiều người như vậy chỗ dựa, nhất thời thần khí rồi, cười lạnh nói, vị này quân ra, chúng ta chỉ ở ở chỗ này tụ hội, cùng ngươi có thủ gì vắng gì? Hoặc là chúng ta phạm vào cái gì pháp? Hôm nay ngươi muốn không nói rõ ràng ta Hà lao tứ thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói rõ ràng. Phương Luân cười lạnh nhìn chằm chằm cái này Hà lão tứ, liền ngay cả Phương Luân thủ hạ các hán tử cũng rối rít nợ nụ cười lạnh. Phương Luân ánh mắt nghiêm, thản nhiên nói, không phải là để các ngươi trước đánh gãy chân hắn sao? Alo, các ngươi dám, đừng động, ta là Hà Vân Đông vạn phu trưởng đường đệ, các ngươi không sợ muốn chết sao? Hà Lao Tứ liều mạng giãy rủa. Nhưng là cái này đều vô dụng, Phương luôn nếu hạ lệnh, cái kia nắm Hà Lao Tứ mấy cái cháng hắn cười gần một cái về sau, trực tiếp dùng sức đấm xuống một cái. Rồi, hai tiếng tiếng sương bể, kèm theo Hà Lao Tứ cái kia thảm thiết gào thét bi thường, chợt để kinh hãi mọi người. Những tín đồ kia từng cái nhất thời tình hồn lại, không còn dám đụng Phương luôn, chỉ có cái đó tuổi già sức yếu lao hán thở phì phò tiếp tục mắng, "Các ngươi những thứ này hậu sinh, sẽ bị lạc thần gián tội, sẽ cho toàn bộ lâu đông thành mang đến tai nạn." Nói tới chỗ này, những tín đồ kia cũng rối lộ ra ánh cửu hận. Phương Luân trong lòng chán ghét, hắn yêu quý nghèo khổ nhân dân không có nghĩa là hắn muốn đi lấy lòng những thứ này người ngu muội, không nhịn được Phương Luân trực tiếp rút ra chạm mã đao gắc ở trên cổ Hà Lao tứ. Hà Lao tứ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hắn chính là nhìn ra Phương Luân quả quyết sắt phạt rồi, cái này chẳng lẽ liền muốn làm đường phố chém chết hắn sao? Quân gia ngươi không thể như vậy, ta phạm vào cái gì pháp ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ trên đời liền không có vương pháp rồi sao? Hà Lao tứ bi phẫn la lên, hi vọng đưa tới xung quanh đồng tình tâm của người ta. lông lên, cười nhạt nói, ta chính là vương pháp, ngươi nói ta là đem ngươi đầu tốt đây. Vẫn là đánh gậy tay chân của ngươi gân muốn người làm phế nhân tốt đây. Ta ghét nhất kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là không thành thật kẻ lừa đảo. Không muốn, quân gia không nên dễ ta. Hà Lao tứ sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, lồm nộp lo sợ nói, tiểu nhân gạt người cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi, ai bảo những thứ kêu bách tính như thế ngu muội, tiểu nhân cũng là có chút bất đắc dĩ. Đám người nhất thời rối loạn lên, những tín đồ kia cũng ngây dại, cái này Hà Lao tứ lại có thể thừa nhận là tên lừa gạt. Ta đánh chết người tên lừa gạt này. Vốn là nhất lão hán kích động hiện tại vẫn như cũ động, bất quá nhưng là đánh về phía Hà lão tứ, một cây quải trượng về phía Hà lão tứ. Từng tiếng kêu rên thảm thiết từ trong miệng Hà lão tứ phát ra, Phương Luân cười vung tay lên, bắt lấy Hà lão tứ cháng hán liền đội vàng đem hắn bỏ ra. Đánh chết tên lửa gần này, bị lừa tín độ như ong vỡ tổ nhỏ tới, trực tiếp đem Hà Lao tứ bao phủ lại rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, bất kể có thể hay không đánh chết Hà Lao tứ, chiến tranh niên đại nhân mạng không bao nhiêu tiền, chết thì chết. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi, gầm lên giận dữ từ đằng xa chuyển tới, dừng tay, ai dám ngoài đường phố gây chuyện, đều không muốn sống nữa thật sao? Phương mày nhìn lại, chỉ thấy một cái quân nhân mập mạp về đằng này, phía sau hắn còn đi theo mấy người chiến sĩ khôi giáp trên người người này, nhìn một cái chính là cao dương quân đoàn vạn phu trưởng, chẳng lẽ chính là trong miệng Hà Lao tứ anh họ Hà Vân Đông. Phương luôn bản năng cảm thấy vẻ chán ghét, Hà lão tứ như vậy, vậy hẳn anh họ cũng không phải là thứ tốt gì. Cái này Hà Vân Đông thở phì phò xong lại, trực tiếp vung tay lên, cái kia chân khí hùng hậu dùng một cái, trực tiếp đem tất cả tiến đồ cho đánh bay ra ngoài. Tình cảnh hỗn loạn tương mừng, Hà Vân Đông cũng mặc kệ chết sống của người khác, chỉ là cao mày nhìn về phía Hà Lao tứ. Hà lão tứ lúc này đã là thoi thóp, trước bị đánh gãy hai chân, sau bị vây đánh, có thể giữ được mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Lão tứ như thế nào đây? Hà Vân Đông mặt đầy tức giận hỏi, hướng trong miệng hắn nhét mấy viên đan dược về sau, nội khí trùng tiên hét, "Các ngươi những dân tị nạn này muốn tìm cái chết đúng không? Tin hay không ta đem các ngươi toàn bộ đuổi ra Lâu Đông Thành." Hắn hung lệ kia ánh mắt quét nhìn một vòng, trực tiếp đem tất cả dân tị nạn kinh hãi, mọi người liền vội vàng lập tức giải tán. An đan dược vào sau Hà lão tứ thanh tỉnh không ít, hắn mặt đầy bi phẫn nói, "Đại ca ngươi có thể phải giúp ta báo thù à, chính là người này, hắn không chỉ cắt đứt chân ta, còn đứt đoạn mất ta đường sống." Ánh mắt của Hà Vân quét về Phương Lôn. Bất quá sau khi nhìn thấy Phương Luân hắn đầu tiên là sử sở, tiếp theo lộ ra một tia không biết làm sao, thậm chí có chút bối rối. "Phương Bạch phu trưởng, nguyên lai like là người a?" Hà Vân Đông chê cười nói. Phương Luân nhướng mày một cái, hiển nhiên cái này Hà Vân Đông nhận biết thân phận của hắn, cho nên mới như vậy kiêng kỵ. Bất quá như thế nào đi nữa, một cái đường đường vạn phu trưởng cũng không nên lộ ra hốt hoảng. A. Phương Luân bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lại không nói ra được là cái gì. Phương Luân gật đầu một cái chi rồi nói ra, "Vạn phu trưởng đại nhân, cái này Hà lão tứ ngoài đường phố đi lừa gạt bị chúng ta tang vật đều lấy được, hiện tại định xử lý như thế nào?" Trên mặt Hà Vân Đông thịt béo cuồn loạn, thở hồn hển nói: "Tiên xuất sinh này dám can đảm ngoài đường phố đi lượn gạt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn." Cắt đứt chân đều là nhẹ, Phương Bách phu trưởng yên tâm ta nhất định sẽ xử lý cơ mình. "Đại ca, ngươi đây là ý gì?" Hà Lao Tứ không tưởng tượng nổi trận to mắt, hắn chẳng qua chỉ là một cái Bạch phu trưởng, chẳng lẽ ngươi còn đừng sợ hắn? Ta giúp ngươi nhiều việc như vậy, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không để ý đến? Đồ hỗn trướng!" Yị miệng. Hà Vân Đông giận đến dựng râu mắt, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia sát nói thêm câu nữa, ta liền đè ngươi đầu một nơi thân một nẻo, còn không ngoa hướng phương đại nhân quỳ tội." Tại Hà Vân Đông khủng bố sát cơ ba phủ, Hà Lao Tư sợ đến run lẩy bẩy, cũng không dám lại ngang. Hà Vân Đông nhìn thấy hắn đàng hoàng, lúc này mới cuống quýt nhìn về phía phương luôn nói, "Phương Bạch phủ trưởng, cái này Hà Lao Tư ta sẽ nghiêm túc xử lý, ngươi nhìn kết quả như thế ngươi hài lòng không?" Vương luôn cau mày gật đầu một cái, chắp tay một cái nói, "Vạn phu trưởng đại nhân thông minh đại nghĩa, thuộc hạ bội phục, ta còn có chuyện quan trọng trong người liền xin được cáo lui trước." "Được rồi được rồi." Hà Vân Đông cười ha hả chắp tay một cái, thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến Vương luôn sau khi đi xa, Hà Lao Tư mới buồn rầu mà hỏi, "Đại ca, Ngươi hình như rất sợ bộ dáng của hắn, chẳng lẽ chân của ta cứ tính như vậy hay sao? Ngươi cái vương bắt độc tử. Hà Vân Đông thở hồn hển gầm nhẹ, "Ngươi thiếu chút nữa lỡ đại sự của ta, người này không phải là ngươi có thể chọc, đàng hoàng làm xong chuyện ta giao phó, không phải là chuyện lại tình báo nha, ta đã sớm làm xong." Hà Lao Tứ bất mãn nhíu môi một cái. Hà Vân Đông trợn mắt, cảnh giác quét nhìn bốn phía về sau, mới gầm nhẹ nói, "Ngươi cái này miệng túi lại nói loạn, ta liền giết ngươi." Đại ca ta không dám. Hà Lao Tứ liền vội xin tha. Chương 82, thống tu yên xin mời. Lâu đông thành chủ phố lớn một cái quán trà bên trong, Phương Luân tùy ý thưởng thức một bình trà thơm, thần sắc có chút suy nghĩ vi vong, không biết lại nghĩ cái gì. Thủ hạ của hắn bốn phía phân tán tại xung quanh, đem vụ cận thương nhân sợ đến không dám đến gần, cái kia hung thần ác sát bộ dáng người bình thường đều phải kinh hại không thôi. Không đợi bao lâu, lỗ đoạn tràng bỗng nhiên từ trên đường phố chui vào quán trà, nắm lên ly trà trên bàn liền lớn uống hai ngụm, trong mắt còn mang theo mảnh liệt hưng phấn kích động. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Phương Nôn mỉm cười nói, "Nhưng là nghe được tin tức gì rồi? Nếu không ngươi cũng sẽ không hưng phấn như thế." Lỗ Đoạn Tràng kích động gật đầu nói, "Đại nhân trực giác của ngươi thật là chuẩn, cái kia Hạ Vân Đông quả thật có quỷ, hắn lại là Đông Đức Đế quốc Thám tử." Lỗ Đoạn Tràng trực tiếp liền đem nghe được hết thảy nói cho Phương Luân, Phương Luân thâm thâm nhíu mày. Vừa rồi tại trên đường Phương Luân cũng cảm giác được Hà Vân Đông không được bình thường, theo nói coi như đường đệ phạm tội rồi, hắn làm một cái vạn phu trưởng cũng không cần phải hoảng hốt mới đúng, nhưng là Hà Vân Đông đúng là có tật giật mình. Phương Luân bản năng cảm thấy không thích hợp, vì vậy liền để cho Lỗ cách không xa nghe lén, kết quả lại là lấy được một cái tình báo quan trọng. "Thám tử?" Phương Luân nhướng mày một cái, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn hận nhất chính là phản đồ, hơn nữa phản bội vẫn là tổ quốc của mình. Cái này Lâu Đông thành hai ngày trước huyết chiến còn rõ mồn một trước mắt đây, nếu như Phương ngôn không đem cái này thám tử bắt tới, chỉ sợ những thứ kia hy sinh anh liệt đều sẽ chết không nhắm mắt ta. Đi, đi Hà Lao tứ nhà." Phương Nôn cười gần nói một tiếng. Lúc này Hà Lao tứ đang nằm ở hắn trong ổ chó gào thét bi thương, hai chân đau nhức để cho hắn không nhịn được đối với Phương ngôn tức miệng mắng to, "Họ Phương Vương bắt độc tử, đừng để cho tiểu ra lại gặp ngươi, nếu không ta nhất định chơi chết ngươi, dám động ngươi tứ ra." Mắng một hồi, Hà lão tứ trong lòng phải mái khou ít, trực tiếp đưa tay đi cái kia ly trà trên bàn. Hà lão tứ, ngươi mắng thật thoải mái a." Phương luôn âm thanh trêu gẹo từ ngoài phòng chuyển tới, để cho Hà Lao tứ sợ đến ly trà đều té xuống đất. Nhìn xem không xin phép mà vào Phương luôn, Hà Lao tứ chật vật nuốt nước miếng một cái, mới cười gượng nói, "Đại nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, ta không dám động những thứ kia tìm chết ý nghĩ." "Thật sao?" Phương luôn lông mày như lên, cười ha hả ngồi vào Hà Lao tứ trên ghế của căn phòng, mới thuận miệng nói, "Ngươi là tự mình nói đây, vẫn là ta buộc ngươi nói." Cái chán Hà lão tứ cuồng đổ mồ hôi, hắn bản năng cảm thấy có cái gì không đúng rồi, nhưng lạ vẫn cắn răng hỏi, "Đại nhân ngươi đây là ý gì?" Tiểu nhân ngu đốn, thực sự không rõ. Vậy ngươi thật sự là ngu đốn." Phương luôn lạnh lẽo cười một tiếng, Lô Đoạn Tràng, ta đem Hà Tứ ra giao cho ngươi, nhớ đến hầu hạ." Nói xong, Phương luôn cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đùng đùng đùng đùng. Một trận khủng bố xương cốt nổ vang, Lô Đoạn Tràng cười gần đi hướng Hà Lao Tứ. "Đừng, đại gia ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, ta gọi cứu mạng rồi." Hà Lao Tứ sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đều to lên, gọi rách của hỏng cũng không có người tới cứu ngươi." Lô Đoạn Tràng mặt đầy cười lạnh nói, "Hôm nay ta không cho ngươi tám, ta liền không gọi Lô Đoạn Tràng." Ngoài cửa Phương ngôn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, trong này đang làm cái gì? Tại sao dường như tráng hắn khi dễ tiểu quả phụ tựa như quá khẩu vị năm rồi, Phương ngôn sợ đến cả người run lên, liền vội vàng tránh xa một chút. Rất nhanh, Hà Lao tứ kêu thê lương thảm thiết từng tiếng chuyển tới, để cho người lân cận đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong này rốt cuộc đang làm gì vậy? Mọi người não bổ đều cảm thấy giò người. Hồi lâu sau, lỗ đoạn trang bất mãn cau mày đi ra, chắp tay một cái sau đó nói, đại nhân, hết thảy đều hỏi được rồi, cái tên kia quả thật là chính là một cái kẻ vô dụng, hỏi cái gì nói cái nấy. Nói, Phương luôn gật đầu một cái. Cái này Hà lão tứ thật ra thì chính là giúp hắn anh họ Hà Vân Đông thu thập cùng truyền lại tình báo." Lỗ Đoạn Trang mặt đầy cười lạnh nói, "Về phần cái đó Hà Vân Đông, thật giống như là bị một cái thương nhân kêu gọi đầu hàng, tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm, Hà Vân Đông vô cùng giàu hoạt, sẽ không để cho Hà Lao tứ biết quá nhiều. Tin tức kia truyền lại tới chỗ nào?" Phương Luân hỏi lần nữa, "Thật giống như truyền lại đến Lâu Đông thành phía Bắc, cùng mấy cái khác thành lớn chỗ giang giới, đến lúc đó tự nhiên có người khác tới tiếp ứng hắn." Lỗ Đoạn Trang bất mãn nói, "Còn giữ lại, cái này kẻ vô dụng liền cái gì cũng không biết." Lâu Đông thành phía Bắc. Phương Luân nhướng mày một cái, Thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại có chút nghi không thông. Suy nghĩ rất lâu, Phương Luân sờ mũi hỏi, "Hà Lao tứ không chết đi?" "Không có, cái này kẻ vô dụng còn sống." Lỗ Đoạn Tràng nếm miệng cười một tiếng. "Vậy thì tốt." Phương Luân lạnh giọng nói, "Ta lập tức dẫn người đi tìm Vũ Cao Dương, người đi đem Hà Vân Đông cho mang đến, không giết chết tùy ngươi làm sao bây giờ, nếu có người cản người ngươi liền nói là ý của Vũ Cao Dương." Mặt tướng tu lễ. Lỗ Đoạn chàng cười gần đi. Phương Luân mang theo Hà chạy thẳng tới Vũ Cao Dương phủ đệ, Vũ Cao Dương lúc này còn ở trong phủ xử lý một chút vụ, nghe Phương Luân đến, Vũ Cao Dương không hiểu tiếng lên đón. Phương Luân, ngươi tìm ta chuyện gì?" Vũ Cao Dương không hiểu hỏi. Phương Luân lời ít ý nhiều đem chuyện đã xảy ra giao phó một phen, trực tiếp đem Hà Lao tứ quang ra ngoài, thuần thục nói: "Quân đoàn trưởng, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, ngươi mới có thể xử lý xong." Vũ Cao Dương mặt đầy âm trầm, cuối cùng lạnh lùng nói: "Người đâu, đem Hà Vân Đông cho ta bắt giữ, ta muốn thẩm vấn một phen." "Không cần, ta đã để người đi đem hắn mang đến." Phương Luân khẽ mỉm cười, tùy ý chắp tay một cái sau nói: "Chuyện còn lại ta liền không tham dự rồi, cáo tử." Vũ Cao Dương làm người coi như chính trực, hơn nữa năng lực cũng là có. Nếu không cũng sẽ không bị Phương Định Tiên coi trọng. Nếu chuyện này giao cho hắn, như vậy trên căn bản liền không có vấn đề gì rồi, Phương Luân cũng yên lòng. Nhìn xem bóng lưng Phương Luân rời đi, trong mắt Vũ Cao Dương lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Phương Luân liên tiếp đến giúp hắn, hơn nữa tốc độ trưởng thành của Phương Luân quá nhanh, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trưởng thành. Sai Dược Long mỉm cười nói, "Quân đoàn trưởng, trước ngươi còn lo lắng Phương đại thiếu sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, bây giờ nhìn lại lại là không cần lo." Vũ Cao Dương gật đầu một cái, thuận nói, "Cháu trai của lão sẽ không kém đi nơi nào, không nói trước cái này, chúng ta trước tiên đem phản đồ sự tỉnh xử lý một chút." Phương Luân lúc này mới vừa đi tới trên đường, liền thấy Quan Thanh Sơn vội vội vàng vàng tìm tới cửa. "Chủ nhân, Tống Thu Yên tìm người." Quan Thanh Sơn mỉm cười nói. "Tống Thu Yên?" Phương Luân sửng sở, hiển nhiên không quen biết rốt cuộc là ai. "Phượng Vũ thương hội người chủ sự Tống Thu Yên." Quan Thanh Sơn hưng phấn cười nói, liền là trước kia chúng ta tới Lâu Đông Thành trên đường cái đó cô gái che mặt, chắc là chuyện tốt, chủ nhân tốt nhất gặp được nhìn thấy." Chương 83, người là ta. Lâu Đông Thành người giàu tụ cư Tuyết Nghiên trên đường, có một chỗ diện tích cực lớn hào hoa phủ đệ, môn lên viết phủ. Cửa phủ đệ mười mấy cái cường tráng hộ vệ trông chừng. Bên trong phủ đỉnh đại lâu các, người làm như vân có thể so với bình thường quý tộc muốn xa hoa nhiều lắm. Khi Phương Luân mang người đi tới nơi này cái tống phủ, một quản gia ăn mặc người lập tức ra đón. "Phương đại nhân mời, tiểu thư chúng ta nhưng là mong mọi cùng trông mong rồi." Quản gia cười ha hà nói. Phương Luân mặt không biểu tình đi vào bên trong đi, hơn nữa thủ hạ của hắn ở dưới sự hướng dẫn của lỗ đoạn trưởng nhanh chóng khống chế toàn bộ phủ đệ, cũng không cho bất luận kẻ nào đánh lén Phương Luân cơ hội. Nhìn thấy đám người lỗ đoạn trưởng nghiêm luyện, quản âm thầm chắc lưới, bộ thêm cung kính có rồi. Ngay khi Vương Luân ý tán thưởng đường phong cảnh, một trận thanh tuyế nghe tiếng đàn truyền tới. Tiếng đàn này ai đoán chuyên miên, để cho người ta không nhịn được đắm chìm trong cái này trong đạo thương. Tháng hoang âm, không tệ. Phương Luân hai mắt khép hở, trên mặt lộ ra một vết tán hưởng. Không cần phải nói, vừa tiến vào Tống phủ liền chuyển ra bực này tuyệt thế tiếng đàn, vậy khẳng định chính là cái đó Tống Thu Yên sở đấu rồi, Phương Luân nhất thời hứng thú tăng nhiều. Đây cũng là một cái kỳ nữ, hiểu tâm tư của nam nhân. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp phất tay một cái. Quản gia cùng đám người lỗ đoạn chàng thấy vậy, liền vội vàng lui ra, chỉ còn lại Phương Luân một người đang lặng lặng lắng nghe. Nghe xong một hồi, hắn theo tiếng đàn truyền đi phương hướng đi tới cuối cùng ngừng ở một cái đóa hoa cầm thốc lầu nhỏ ở ngoài. Đại nhân đến, Hà không tiến vào ngồi xuống. Một tiếng thanh thủy động lòng người âm thanh truyền tới, liền thật giống như Bạch Linh điệu viện truyện đêm hai. Phương Luân bật cười, trực tiếp bước lên gác xếp, đẩy cửa phòng ra. Một trận thanh hương đánh tới, Phương Luân phảng phất tiến vào một cái trong tranh thế giới, đây cũng là một cái bố trí phong cách cổ căn phòng, màu hồng màn lụa làm cho người ta một loại ôn hình cảm giác thần bí, hiển nhiên nơi này chính là khuê phòng của Tống Thu Yên. Ngay chính giữa căn phòng nấu một bình trà thơm, Tống Thu Yên thôi, chính người khanh khách nhìn xem Phương Luân. Không mang mặt nạ nạng, đang hướng Vương luôn biểu diễn nàng cái tia tuyệt đẹp phong thái, một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó cũng có thể làm cho người chấn động lòng người. Giỏi một cái tuyệt thế tiểu giai nhân. Phương luôn khen ngợi một tiếng, tùy ý sau khi ngồi xuống thản nhiên nói, Tống Thu Yên tiểu thư mời ta tới đây, có chuyện gì thương lượng? Nhìn xem Phương luôn không nhìn dung nhan tuyệt thế của mình, trên mặt Tống Thu Yên lộ ra một tia ai hoán, bất quá trong mắt lại mang theo một tia tán thưởng. Mưa rơi đỉnh núi cấp mưa bụi trà, Phương công tử nhấp phẩm. cười một tiếng, trực tiếp cho luôn rót một ly trà thơm. Phương luôn cũng không có uống. Hơn nữa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Thu Uyên, cười nhạt nói, "Trước tiên nói chuyện uống trà nữa, ta không có thời gian thật lãng phí." Tống Thu Uyên liếc hắn một cái, đồng nhiên cười híp mắt nói, "Chắc Hàn Phương công tử đã biết thân phận của ta, ta đây liền nói thẳng, ta muốn cùng Phương công tử nói chuyện làm ăn." "Xin ý." Phương Lôn nhíu mày. Thân phận của Tống Thu Uyên hắn đương nhiên là biết rồi, Thiên Kiếm Quốc nhất thương hội lớn người sáng lập duy nhất con gái, Phượng Vũ thương hội hiện tại người chủ sự, tay cầm khinh thiên tài sản cùng khổng lồ mạng lưới tiêu thụ. Có thể nói như vậy, một cái nữ tử này là toàn bộ Thiên Kiếm Quốc nam nhân đều muốn kết hôn đến nữ tử. Bởi vì cưới nàng liền đại biểu cưới được có thể so với quốc khố tài sản, hơn nữa còn là liên tục không ngừng tài sản. Phương Nôn Long mày nhíu lên, cười lạnh nói, nói chuyện làm ăn ngươi lên tìm Quan Thanh Sơn, hắn tại làm việc cho ta, ta có thể không có thời gian làm làm ăn gì, có chuyện nói thẳng. Tổng thủ viện ủy Quốc Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vậy để cho người thèm nhỏ dại mắt to nhìn chừng chừng Phương Nôn, bình thường nam nhân bị cái trận thế này, chỉ sợ là ngay lập tức liền đầu hàng. Nhưng là Phương Nôn vẫn là không hề bị lay động, thậm chí làm ra muốn đứng dậy rời đi động. trong lòng dâng lên một cộ cảm giác bị thất bại, bất đắc dĩ nói, Phương công tử dừng bước. Nói xong, Tại Phương Luân nhìn chăm chú, Tống Tu Yên khẽ động trên người trắng tinh và áo. Tống Tu Yên khẽ mỉm cười, từ từ đến gần Phương Luân về sau, trực tiếp giúp vào trong ngực của hắn. Chỉ cần Phương công tử đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền là của ngươi. Tống Tu Yên thổ khí như lan, ở bên tai Phương Luân thẹn thùng nói, Lâu gia mặc dù bộ dáng thô bỉ, nhưng vẫn là hoàn mỹ chi thân, hơn nữa khống chế thiên kiếm quốc lớn nhất thương hội, có vô số tài sản cùng tình báo khai nguồn, hết thể các thứ này chỉ cần ngươi gật đầu một cái, đều là của ngươi. có thể không vì nữ sắc lay động, nhưng lại hắn không thể không bị Phượng Vũ thương hội hấp dẫn. Cái kia không chỉ có khổng lồ nhất tài sản, còn có khổng lồ nhất mạng lưới tình báo. Thương nhân vào Nam Gia Bắc, tình báo linh thông nhất, nói bọn họ tình báo không được phương luôn vậy mới không tin. Tình báo là phương luôn điểm yếu, hắn bây giờ căn bản không có tình báo gì khởi nguồn, cho nên hết thể các thứ này cũng để cho hắn tâm động vô cùng. Phương luôn hít sâu một hơi trên người Tống Thu Yên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mới cười nhạt nói, "Hoa Hường Hường, đáng tiếc hoa hồng sẽ khó giải quyết, Tống Thu Yên tiểu thư điều kiện để cho ta không cách nào tự tuyệt, nhưng là ta phải biết tiên chi ta cần muốn trả giá cao gì." Giết đông răng nghiến Phương Luân sững sờ, nhặt lên trên đất quần áo giúp nàng phủ thêm về sau, mới cười nói, nói tiếp. Tống Tu Yên Liệp nhìn Phương Luân thật sâu, mới đầy mắt bi phẫn nói, "Cha ta sáng lập Phượng Vũ Thương hội, đánh hạ sản nghiệp khổng lồ, nhưng là 3 tháng đầu đến Đông Đức Đế quốc gặp mặt bằng hữu, lại bị Thủy Thần Vương cho bắt giữ, bức bách cha ta hối ra tất cả tài sản, nghị chiếm đoạt chúng ta Phượng Vũ Thương hội." Phương Luân lông mày nhíu lên, chuyện kế tiếp không cần phải nói cũng biết rồi, nhất định là phụ thân Tống Tu Yên không chịu, tiếp theo bị máu chó sát hại, cũng khó trách Tống báo thù. tiếp tục nói, "Cha ta tại Thiên cũng có bối cảnh hậu trường." nhưng là những người đó nói cái gì cũng không dám đi tìm Đông Đức Đế quốc người tính sổ, ta một cái cô gái yếu đối chỉ tốt tự nghĩ biện pháp, đáng tiếc vô số lần ám sát lại vẫn là không thu hoạch được gì, cho nên ngươi liền tìm được ta." Phương Luân Kinh ngạc hỏi, "Vì sao là ta? Ta hiện tại chỉ là một cái bách phú trưởng." có tiềm Tống Thu Yên nghiêm túc nói, "Ta không có nhìn lầm người, ngươi sau đó nhất định là nhân trung chi lòng, hơn nữa dựa vào ngươi phương ra thế lực, ngươi tuyệt đối có thể một bước lên trời. Cho nên ngươi liền muốn trước thời hạn đầu tư." Phương Nôn cười nhạt hỏi. Tổng thu Yên đầu một cái, ánh mắt nước mắt chảy chuyển. "Xin vương công tử giúp ta." Ta thật sự là không có biện pháp." Nhắm mắt lại nghĩ một lát, Phương Luân cười nói, "Đồng ý, Diệt Thụy Thân Vương trước ngươi Phượng Vũ Thương hội cung cấp cho ta trợ giúp lớn nhất. Diệt Thụy Thân Vương về sau, người là của ta, Phượng Vũ Thương hội cũng là của ta." Tống Tu Yên nhẫn nhịn cười, nhất thời mị hoặc chúng sinh. Chương 84: Giò xét cùng Mai Phục. Ba ngày sau, sau khi thương thế trên người Phương Luân toàn bộ tốt, hắn lại ngựa không ngừng vó hướng ngoài thành chạy tới. Bởi vì cha hỏi Hà Vân Đông không có cha hỏi ra cái gì, Vũ Cao Dương chuẩn bị để cho người ta đi phía bắc giò xét một phen, nhiệm vụ này dĩ nhiên là rơi xuống duy nhất đội kỵ binh bên trên. Bất quá lần này người dẫn đội không phải là Phương Luân, mà là Hồng lão hổ. Lần trước Phương Luân mang về 400 con chiến mã, cũng không có lưu lại cho mình, hơn nữa giao cho Vũ Cao Dương. Vũ Cao Dương cũng không có cho người khác, mà là giao cho Hồng lão hổ vị trí thiên nhân đội. Cho nên lần này là do Hồng lão hổ dẫn đội, 500 kỵ binh nên ngông quần quần hướng phía bắc nào tới. Nhiệm vụ lần này là dò xét, cho nên 500 kỵ binh cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là thành hình quạt phân tán ra đến, thậm chí làm bộ như lữ nhân bộ dáng tiến tới. Lỗ Đơn Tiêu Cấm huynh đệ cẩn thận một chút, lần này ta cảm giác có cái gì không đúng. Phương Luân cau tay không tự chủ mò tới bên hông một thanh đại khảm đao bên trên. Đây là lần trước đánh chết đại hán đầu trọc tích thu được chiến lợi phẩm, một cái trung phẩm tứ tượng nguyên minh, so với Vương Luân Trảm Mã đao muốn tốt rất nhiều, cho nên Vương Luân cũng liền trực tiếp đem ra dùng. Vừa mới bắt đầu luyện đao, Vương Luân rất quan tâm đao trọng lượng xúc cảm, nhưng là từ từ hiện tại cũng đã không cần thiết, cái gì đao ở trong tay hắn đều là một thanh lợi khí, quan tâm nhất vẫn là đao chất lượng, đừng chiến đấu đến một nửa bị chặt bể liền thành. Lỗ Đoạn Tràng vậy gật đầu một cái, liền đem Vương tiếp, để cho tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nửa ngay lộ trình, mọi người liền cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì khắp nơi đều là kỵ binh Đông Đức Đế quốc tuần tra, mọi người muốn tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn. Núp ở một cái dốc núi nhỏ phía sau, Phương Luân nhíu mày nói: "Thiên nhân trưởng, chúng ta đi qua như vậy hiển nhiên rất khó khăn, không bằng phải mấy người tiến lên dò xét, những người khác tiếp ứng như thế nào?" Hồng lão hổ cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy rồi, sau khi trời tối ta mang mấy người đi lên dò xét, các ngươi ở chỗ này chờ, một khi cần phải tiếp ứng toàn bộ người nghe theo Phương ngôn điều khiển. "Đúng." Mọi người dối rít gật đầu nói phải. Phương Luân bất an trong lòng. Nhưng lại cũng không có tranh đoạn, bởi vì hắn biết mình tiềm hành dò xét phương diện không bằng Hồng lão hổ lợi hại. Nghĩ một lát về sau, Phương Nôn cao mày nói, "Lỗ Đoạn Tràng, ngươi đi theo đi qua, nhất định phải chú ý an toàn." Lỗ Đoạn Tràng không muốn rời đi bên cạnh Phương Nôn, nhất thời không vui, bất quá tại Phương Nôn ánh mắt nghiêm nghị xuống, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Sau khi trời tối, Lỗ Đoạn Tràng Hồng lão hổ chờ 7, 8 người bay lùi chạy ra ngoài, một cái liền biến mất ở trong màn đêm, chỉ chốc lát liền biến mất bóng dáng. Hy vọng hết thảy bình an. Phương Nôn trong lòng có chút lo lắng, tất cả mọi người xuyên giáp đứng nơi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, vó ngựa nhễ nhĩ lên bài bằng. Từng cái chiến sĩ rồi dít đều đâu vào đấy bận rộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Luân bất an trong lòng càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi, đây là một loại bản năng giác quan thứ sáu, để cho hắn vô cùng lo hâu. Đến đêm khuya, loại này lo hâu quả thật là tới cực điểm, liền ngay cả chiến sĩ bên cạnh Phương Luân đều cảm thấy một chút bất an rồi. Đại nhân, thật giống như có chút không đúng a, chúng ta có phải bị người theo dõi hay không? Một cái mười người dài không nhịn được mở miệng nói. Phương Luân mày hướng bốn phía kiểm tra một chút, róc núi nhỏ bốn phía cũng không có, có gì không ổn, vẫn một mảnh tĩnh mịch. Chờ một chút. Phương Luân con mắt to trợn ra rốt cuộc Minh Bạch là lạ ở chỗ nào rồi, quá an tính rồi. Nghĩ đến đây, Phương Luân liền ra đầu tê dại phiền, thầm mắng mình quá sơ suất, chỉ sợ bọn họ mới vừa đi vào nơi này liền bị người theo dõi. Các huynh đệ lên ngựa, chúng ta đã bị theo dõi, phải đánh ra." Phương Luân mặt đầy nghiêm túc nói. Tất cả mọi người sợ hết hồn, bất quá rất nhiều người lựa chọn tin tưởng, Bạch chiến binh lính luôn là đối với nguy hiểm có cảm giác, hiện tại quả thật có cái gì rất không đúng. Bất quá chúng ta không đợi thiên nhân chứ sao?" Một cái Bạch phu trưởng không tình muốn hỏi. Không trả được. Phương mắng, hiện tại chúng ta bốn phía phòng trường đã bu người. Một khi bọn họ sống tới tất cả mọi người phải chết, thiên nhân trưởng bọn họ ít người có lẽ cũng còn khá phá vòng vây một chút, người nên lo lắng chính là chính mình chờ chút có thể hay không sống. Phương Nôn một tiếng trách mắng, để cho tất cả người phản đối đều không dám lên tiếng nữa, cũng để cho mọi người biết hoàn cảnh đáng liệt, mọi người rối rít lên ngựa. Lên ngựa về sau, trong cơ thể Phương Nôn chân khí dâng trào, trực tiếp hướng bầu trời đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, rồi giao lựa chân khí màu đỏ nhất thời chiếu sáng một mảnh nạy bầu trời, tại chân khí chiếu sáng phía dưới, tất cả mọi người nhất thời hù dọa sợ nổi da gà. Bởi vì bọn họ bốn phía thật sự là hiện đầy binh mã. Hơn nữa rậm rạp chẳng chỉ địch nhân đang tại hướng bên này xuống lại, cách bọn họ đã không xa, nếu như chậm một chút nữa phát hiện, bọn họ một cái đều chạy không được. Bị phát hiện rồi, giết! Từng tiếng tiếng hét chấn thiên, từng đống cây đuốc nhất thời xuất hiện, vô số địch nhân điên cuồng vây giết tới. Đi theo ta đánh ra. Phương Luân gào thét một tiếng, một người một ngựa nhào đi ra ngoài. Ầm ầm. Liên tiếp chấn thiên tiếng vó ngựa, tất cả mọi người không chút do dự đi theo khác tổ thành trận hình, hướng một người thiếu phương hướng nào tới. Phương Luân nhanh chóng tiếp cận súng lại đội cái này là một đám kỵ binh cát tinh, trưởng mâu binh. Cái kia từng cây một lại dài lại sắc bén trường mâu thật giống như rừng trúc dặm dặm chằng chịt, cuốn tới lập tức vậy khẳng định chính là một cái chết. Hách! Một trận chỉnh tề hô hòa âm thanh, vô số trường mâu đầu tiên hướng Phương Luân chui vào, khí thế kinh người. Cúc cho ta!" Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, đại khảm đao nghiêng đi lên vậy một cái, vô số chân khí bùng nổ, phía trước trăm mét nhất thời biến thành hỏa diễm chân khí thế giới. "A!" Từng tiếng kêu rên thảm thiết, những thứ kia trường mâu binh không phải là bị Phương chân khí trấn thương, chính là bị ngọn chân khí đốt quần áo trên người, thống khổ té xuống đất lăn lộn. Xong ra!" Phương Luân gào một tiếng, Ngựa chiến điên cuồng hướng phía trước đạp một cái, dám can đảm cản đường người toàn bộ đều muốn trở thành thịt nát. 500 kỵ binh sĩ khí tăng gọn, đi theo Phương Nôn Liều Mạng ra bên ngoài nhỏ tới, gặp phải cản đường địch nhân nhất định liều mạng bùng nổ, không dám chút nào dừng lại. Hiện tại chơi chính là nhập tim, chấm một chút ra không đi ai cũng không cứu được. Từng tiếng kêu rên, bất ngờ có người bị trường mâu châm lạnh thấu tim, nhưng lại không ai dám quay đầu cứu viện. Chờ tới sau khi hy sinh hơn trăm người, đám người Phương Nôn rốt cuộc nhanh mở một đường máu rồi, phía trước bộ binh đã không có bao nhiêu, nhìn thấy hy vọng. Nhanh, thêm ít sức mạnh. Phương Nôn Liều Mạng vỗ sừng mình ngựa, một lại tăng tốc. Nhưng lại để cho tất cả mọi người buồn dầu chính là, bộ binh trận doanh còn không có phá vỡ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con số người khổng lồ màu đỏ kỵ binh. Trong đêm tối, màu đỏ kỵ binh liền thật giống như ma quỷ xuất hiện, không tiếng động chờ đợi đám người phương luôn tự chui đầu vào lưới. Xong rồi, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, không khỏi mặt đầy tuyệt vọng. Chương 85, các binh đệ về nhà. Kỵ binh đánh vào còn không có tạo thành trận thế bộ binh, hơn nữa thừa dịp loạn mở một đường máu cũng không phải là một chuyện khó. Nhưng là muốn tại sau khi sức cùng lực kiệt, lại cùng đếm không hết binh liều chết xung vậy hoàn toàn liền là tìm cái chết, hơn nữa muốn chạy đều chạy không được. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Rất nhiều người đã tuyệt vọng, bất quá Phương luôn lại không chịu tuyệt vọng, ánh mắt hắn híp lại, đầu điên cuồng tính toán giết cách đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, lao. Phương luôn chợt quát một tiếng, kéo ra treo ở bên cạnh thất ngựa kỵ sĩ trường thương, quan chú chân khí sau không chút do dự ném đi ra ngoài. 500 kỵ binh ánh mắt sáng lên, hiện tại sử dụng lao ký tuyệt đối là một cái vẽ rồng điểm mắt diệu chiêu. Bọn hắn bây giờ thân ở địch nhân bộ binh trong đám, địch nhân không dám dùng lao thuật đối phó bọn họ, nhưng là bọn họ quả thật có thể không chút kiếm khí. Ném. 500 kỵ binh gầm lên giận dữ. Toàn bộ đem trường thương điên cuồng phát ra đi, cái này chính là mọi người đường sống duy nhất, không thể có một chút chậm trễ. Phốc phốc phốc. 500 trường thương mang theo lực đạo khủng bố gào thét mà ra, dầm dạm chẳng trị thật giống như hạt mưa nhào vào phía trước màu đỏ kỵ binh trong trận doanh. A. Từng trận cực kỳ bi thảm tê dzin thẳng thiết, màu đỏ các kỵ binh trực tiếp bị đánh cho choáng váng rồi, vẹn vẹn là phương luôn cái kia thiết thương liền xuyên tấu ba cái kỵ binh thân thể. Thừa dịp lúc phía trước một trận người ngã ngựa đổ, Phương quá dị, "Các đệ, về nhà. Về nhà." Rít. Mọi người rồi cười to, đi theo Phương Luân sát màu đỏ kỵ binh trong trận doanh. Phương Nôn tay cầm đại khảm đao, chân khí điên cuồng quán chú đến đại khảm đao bên trên, tạo thành một đạo dài mười mấy trượng đao khí. Hắn cái kia khủng bố đao khí chô đi qua, tất cả địch nhân đều bị chém thành hai nửa, lực sát thương nghe giận cả người. Bất quá màu Đỏ Kỵ binh cũng không phải là dễ đối phó, khi đám người Phương Nôn lao ra Kỵ binh trận doanh, bên cạnh Phương Nôn cũng chỉ còn lại không đủ 200 người rồi, những người khác đã vinh viên để lại. "Đi!" Phương Nôn bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng đi, chỉ để lại những thứ kia thở hổn hển Kỵ binh. "Xa xa, hai cái Đông Đức Đế quốc vạn phu trưởng ăn mặc người không thích núm mày." Hai vạn người vây giết 500 kỵ binh, lại còn để cho bọn họ chạy rồi, đây quả thực là sĩ nhục a. Tất cả kỵ binh đều đuổi theo cho ta, ta cũng không tin bọn họ mệt mỏi không chịu nổi có thể chạy được bao xa, đều giết cho ta rồi. Kỵ binh vạn phu trưởng gào thét điên cuồng. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn bạn kỵ binh điên cuồng hướng đám người phương luôn phương hướng truy sát tới. Một vạn phu trưởng khạc than thở một tiếng, cái này 500 kỵ binh người cầm đấu không đơn giản à. ngay mới vừa rồi, chúng ta bộ binh thương vong ít nhất hơn ngàn, kỵ binh ít nhất 300, nhưng lại dĩ nhiên bị bọn họ chạy rồi. Bọn họ chạy không được, không bắt được bọn họ, ta cái này vạn phu trưởng liền không cần làm nữa. Kỵ binh vạn phu trưởng cười gần một cái, cũng trực tiếp đuổi theo. Một đêm này, phu cận vài trăm dặm đã định trước đều là không yên tĩnh, bởi vì một đêm đều đang vang vọng ùng vạn mã lao nhanh chi thành. Mãi đến trời tờ mờ sáng, Phương luôn mặt đầy mệt mỏi mang theo hơn 50 người còn đang chạy trốn, sau lưng địch nhân càng ngày càng nhiều vây rít tới, bất ngờ bắn ra tràn đầy thiên tiên mưa. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không chạy thoát được, ngoan ngoãn đầu hàng mà nói ta có thể đáp ứng không gậy hại ngươi. Sau lưng một cái khí tức kinh người đại hán cười quá dị. Phương luôn trầm đương nhiên biết đại hán này chính là người đối giết Đồ hơn nữa còn là một cái tu vi cao sâu tứ tượng sư cả đêm, chỉ cần chết tại đại hán này, dưới tên chiến hữu liền vượt qua 50 người, hơn nữa hắn thật giống như mèo vờn chuột thái độ, thật sự là để cho người ta chán ghét. Bất quá Phương Nôn luôn không có tư cách phản kích, thực lực của hắn cùng đại hán trên lệnh quá nhiều, nếu như dám can đảm thả chậm tốc độ, lớn như vậy hắn một chiêu cũng có thể diệt đám người Phương Nôn. Nhìn thấy đám người Phương Nôn không đắp không để ý tới, chỉ là cắm đầu chạy như điên, đại hán cười lạnh dừng cùng, một đạo cầu vồng mũi tên dài khủng bố nổ bắn ra đi. A! Lại la hét thảm một tiếng, một cái đi theo Phương Nôn rất lâu lão binh trực tiếp bị chết, hơn nữa bị sau đó chạy tới kỵ binh giẫm đạp trở thành thinh nát liền tận bã đều không còn giữ lại. Ta đi bà nội ngươi. Phương Nôn đỏ mắt gắt gét, những thứ này đều là bách chiến lao binh à, chết một người cũng có thể làm cho Phương Nôn thương tiếc rất lâu. Ha ha ha, đám chó trắng, không phục liền dừng lại cùng ta đơn đâu a. Đại Hán tiếp tục liều lĩnh cười to. Cái kia hơn bạn truy binh cũng dối rít cười lớn, lợi tục tiểu không ngừng khiêu khích đám người Phương Nôn thần kinh. Chiến sĩ bên cạnh Phương Nôn rối rít giận đến muốn giết người, nhưng lại bị Phương Nôn quát bảo ngừng lại, tất cả mọi người loạn, tiếp tục về phía trước, phải đánh ra, nếu không liền thật sự là chúng kế. Nói xong, Phương Nôn do dự một đao đâm vào cái ngựa chiến. Phương Nôn dưới chướng cái kia mệt mỏi không chịu nổi ngựa chiến trực tiếp điên cuồng hí, một cái tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, điên cùng sông về phía trước đi. Cơ hội cuối cùng, đi theo đại nhân đánh ra. Một người chiến sĩ gào thét một tiếng, cũng không chút do dự đâm vào cái mông ngựa chiến. Đây là kích thích ngựa chiến cuối cùng tiêm lực một chiêu, đâm xuống sau ngựa chiến sinh mệnh lực sẽ điên cuồng tiêu hao, nhưng là tốc độ lại sẽ phi tốc tăng vọt, nhưng là không thể kéo dài. Nếu Phương Nôn lựa chọn trầm, mọi người cũng không chút do dự kim xuống. Nhìn xem đám người Phương Nôn nhanh kéo dài khoảng cách, đuổi giết các kỵ binh nhưng là không nhanh không chậm, nhất là đại hán kia còn khinh thường cười to. Các người chạy không thoát, nhiều nhất thời gian một ngắn ngang thì phải ngoan ngoãn bị bắt, ha ha ha. Sinh trưởng tại người trên thảo nguyên đều biết, bị rim cái mông ngựa chiến coi như bùng nổ cũng bùng nổ không bao lâu, hơn nữa bùng nổ sau ngựa chiến liền triệt để phế đi. Cho nên, các truy binh chỉ cần một mực dọc theo tung tích truy sát tới, như vậy đám người phương luôn coi như chắp cánh đều chạy không được. Không được, đại nhân phía trước là tuy nước sông, bọn họ muốn nhảy sông chạy trốn. Một cái quần áo đỏ tiểu tướng thở hồn hển gầm nhẹ. Tráng háng kia vậy giận dữ, tất cả mọi người ra tốc, bị bọn họ chạy mọi người chúng ta cũng không cần la lộn. Tuỳ nó sông, một cái xuyên qua ôn đông tỉnh sông lớn, đầu nguồn không biết ở nơi nào, nhưng lại thường xuyên lao nhanh không ngừng, rộng rãi vô cùng. Nếu như Phương Luân thật sự nhảy sông, như vậy thì tính có thiên quân vạn mã đều không làm gì được hắn, bởi vì trên thảo nguyên hán tử đều là vị trên cả. Quả nhiên, ngay tại hơn vạn kỵ binh đuổi giết đến một cái rộng rãi vô cùng sông lớn, đám người Phương Luân tất cả đều một tiếng nhảy vào trong sông. Đáng ghét, tiểu tử ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Đại hán giận đến tức miệng to. Không chạy chờ chết a. Phương Luân cười lớn trả lời, tiếng nóc Ngươi sẽ không cho là nơi này còn là ngươi cái kia phá thảo nguyên đi, trên vạn người đều không để lại ta, ngươi trở đó chịu phạt đi. Ha ha ha. Tất cả chiến sĩ may mắn còn sống sót rốt rít hưng phấn cười to, từng cái liều mạng giễu cợt. Hơn vạn truy binh giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là nhìn thấy cái kia lao nhanh không ngừng sông lớn, tu vi cao hơn nữa bọn họ cũng không dám lại xuống. Các ngươi chờ đó cho ta. Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, mang người trực tiếp chui vào trong nước nhanh chóng biến mất. Chương 86, Diệt Linh thành đêm thành thành, Phương Nôn mang người mong, mong đến hồng người lão hổ Vũ Cao Dương cùng xài Dược Long cũng tại, tối hôm qua vạn mã lao nhanh để cho bọn họ cũng ngủ không yên giấc, sáng sớm liền ở chỗ này chờ rồi. Đối với Vũ Cao Dương mà nói, chết 500 cái kỵ binh mặc dù để cho hắn thương tiếc, nhưng là hắn càng thêm lo lắng có thể hay không kiếm về hiệu quả tình báo, nếu không cái này hy sinh liền quá lớn. Mặt trời treo thật cao, mọi người chờ tới bây giờ đã là buổi trưa, thật sự nếu không trở về, chỉ sợ liền vô cùng treo. Phương Luân cao mày, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng lỗ đoạn chẳng rồi, cái này Hắc Đại Cá mặc dù thiếu sót rất nhiều, nhưng là làm người lại trung thành như một, là Phương Luân trợ thủ tốt. Nếu như hy sinh như vậy thì thật sự là quá làm cho Phương luôn đau lòng. Mau nhìn, bọn họ trở về tới rồi. Trên tường thành một cái lanh mắt chiến sĩ lớn tiếng hoan hô. Mọi người vui mừng, liền vội vàng nên đón, nhưng là chỉ thấy Hắc Đại Cá Lô đoạn trưởng có Hồng lão hổ lão đạo nghiêng ngả hướng lâu đông thành chạy. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, hiển nhiên vẫn là xảy ra chuyện rồi. Phương Luân thân hình động một cái xông lên, nhận lấy Hồng lao hổ về sau, mới phát hiện trên người hắn vết thương trọng chất, hơn nữa đã không có khí tức sinh mạng. Còn Hắc Đại Cá Lô đoàn cũng là vết thương trầm trì, nhưng là cái tên này thể chất phi nhân loại, hoàn toàn không xem ra gì. Chuyện gì xảy ra? Phương Luân trầm mặt gầm nhẹ. Lỗ Đoạn Tràng tinh đỏ mắt, thở hồn hển hét, "Con mẹ nó đám danh con Đông Đức đế quốc, cái kia phụ cận quả thật là cùng thiết thông chúng ta vừa đi qua liền bị phát hiện rồi, hơn nữa muốn chạy đều khó khăn." "Không cần nói." Phương Luân thở dài một tiếng, kế tiếp là cái gì mọi người đều biết, nhất định là huyết chiến tới cùng rồi. Vũ Cao Dương siết chặt nằm đấm, không tận trận mắt nhìn Lỗ Đoạn Tràng nói, "Có từng dò xét đến tin tức gì?" "Không có." Lỗ Đoạn Tràng gù dụi cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, "Địch người thật giống như đối với chỗ đó vô cùng coi trọng, bất kỳ người nào đi qua đều phải chết kiểu kiểu, không người có thể ngoài ý muốn." đàn Vũ Cao Dương giận đến gầm nhẹ một tiếng. Phương Luân cau mày, nghiêm túc hỏi, "Lô Đoạn Tràng, các ngươi tới nơi nào?" "Không biết, nơi đó có một mảnh liên miên không dứt sơn mạch, để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là một tòa kình thiên mà đứng sơn mạch." Lô Đoạn Tràng mặt đau khổ nói, "Bản đồ." Phương Luân lạnh giọng phất tay một cái, lập tức có tiểu binh đem ra bản đồ, liền tùy ý như vậy trải trên mặt đất, Phương Luân lập tức quỳ một chân xuống cẩn thận kiểm tra. "Không cần nhìn, nơi đó là Kỳ Nam Sơn." Vũ Cao Dương thuộc như lòng bàn tay mà nói, "Kỳ Nam Sơn vô cùng rộng trải, ngay tại chúng ta Lâu Đông Thành cùng mấy cái khác thành lớn trong lúc đó." Nơi đó yêu thú không nhiều, nhưng lại địa hình phức tạp. Địch nhân sẽ tại nơi đó có cái gì âm mưu? Xài Dược Long không hiểu hỏi. Phương Luân cao mày, thật giống như nhớ ra cái gì đó, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Cao Dương hỏi, "Lô đoạn chàng nói tới tòa kia kinh thiên núi cao, là nơi nào?" "Đó là một đường phong." Xài Dược Long giành nói trước. "Một đường phong?" Phương Luân trong lòng cả kinh, sắc mặt trực tiếp trắng bệnh vô cùng. Kiếp trước cái tên này, có thể nói là đại danh định định. Đông Đức Đế quốc danh xoá diệt linh thành sau đó công hãng Tam đại tỉnh, nghe nói thì ra là vì vậy địa phương. Hắn đầu tiên tại Kỳ Nam Sơn ẩn nút 100.000 đại quân, tiếp theo tại một đường phong bày siêu viễn cự ly xe bắn đá. Khi Ôn Đông tỉnh phụ cận 10 cái tiết kiệm đại quân tụ họp hoàn tất chuẩn bị triển khai đại chiến, Diệt Linh Thành liền phái người đem đại quân dẫn tới một đường dưới đỉnh. Cho đến lúc này, phía trên vùng Bình Nguyên 2 triệu người lại chiến, một đường trên đỉnh núi Vương xe bắn đá lại điên cuồng bùng nổ, ỷ vào địa thế cao ưu thế đối với Thiên Kiếm Quốc quân đội tiến hành điên cuồng đả kích. Ngay khi quân đội đại loạn, Nam Sơn lên vạn đại ra, một lần phân thắng thua. Trận chiến này Diệt Linh thành lấy không đủ 800.000 người tiêu diệt Thiên Kiếm Quốc trên trăm vạn đại quân, đặt xuống hung danh hiển hách, hơn nữa cũng thuận đường cướp đoạt ba cái giàu có tỉnh, kiếm được đậy bốn đại bác. Thật tâm độc một chiêu. Phương luôn sợ đến tay chân lạnh như băng. Tính toán thời gian, đại khái còn có khoảng nửa tháng, 10 cái tiết kiệm đại quân mới có thể tụ hợp hoàn tất, hiện tại đang chậm rãi tụ hợp đây. Thiên Kiếm Quốc quá lớn, các đại quân đoàn đều có chú đóng nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể khẩn cấp từ phụ cận 10 cái tỉnh điều đi quân đội. Gọn lương thảo, quân đoàn, cộng thêm đường sá rất xa, hiệu suất vô cùng kém, có thể tại trong vòng nửa tháng chạy tới coi như lợi hại. Dù sao gặp thai họa không phải là chính bọn họ. Khó trách Diệt Linh Thành không nội công hãm tất cả thành trì, nguyên lai trở một chiêu này đại hội trên đây. Phương Luân trong lòng khổ sợ cười, trong lòng không thể không đối với cái tên này bội phục và phần, nghĩ đến qua xa, không thể không phục ca. Chính là trận chiến đó, khiến cho Thiên Kiếm Quốc bị thương nghiêm trọng, không thể không nghỉ ngơi mấy năm mới khôi phục như cũ, bách tính càng là vô số tử thương, điều này thật sự là không thể phát sinh nữa. Còn có nửa tháng. Phương Luân trong lòng căng thẳng, hung tận ở trong lòng gào khét, đời này ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vũ Cao Dương nhìn trên mặt Phương Luân âm tình bất định, không hiểu hỏi. Phương Luân, ngươi nghĩ tới điều gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Không có gì. Phương Luân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhẩy. Hắn cũng không có nói cho Vũ Cao Dương, diệt linh thành thủ đoạn của người nọ quá mức cay độc, thám tử không lọt chỗ nào, vậy hà Vân Đông không phải là bị tê gọi đầu hàng sao? Nếu như nói cho Vũ Cao Dương, vạn nhất tiết lộ phong thanh vậy cũng không được rồi, chỉ có thể ta tự mình giải quyết. Phương Luân bất đắc dĩ nhíu chặt lông mày, xem ra nửa tháng này phải cố gắng tăng thực lực lên rồi. Nhìn xem bộ dáng của Phương Luân, Vũ Cao Dương làm sao không biết hắn có lời không nói, nhưng là hắn cũng không dám bức Phương Luân mở miệng, chỉ có thể bất đắc di tìm nén. Cao mày nghĩ một lát, Vũ Cao Dương buồn bực nói, "Hồng lão hổ chết trận, người nhà hậu đãi, Phương Luân thay thế tiên nhân trưởng chức vị, các ngươi không có ý kiến chớ?" Vũ Cao Dương chính là hướng về phía còn dư lại 5 cái bách phu trưởng nói. Hiện tại Hồng lão hổ tiên nhân đội chỉ còn lại có 500 người, hơn nữa cái này 500 người đều có từng người bách phu trưởng mang theo, người người đối với vị trí thiên nhân trưởng mắt long lòng, dựa theo thông lệ Vũ Cao Dương không thể không hỏi một chút. Lời này vừa ra, Phương Nôn ngược lại là trong lòng vui mừng. Mới vừa nói phải cố gắng tăng thực lực lên, hiện tại trở thành thiên nhân trưởng cũng coi là tăng thực lực lên rồi, mặc dù là ngoại lực, nhưng là vận dụng thật tốt cũng ghê gớm a. Cái kia Ngũ Đại Bạch Phu trưởng chố mắt nhìn nhau, có chút muốn nói lại tôi, lại lại không dám ở ngay trước mặt Vũ Cao Dương lên tiếng. Phương Nôn nhìn một cái nhất thời cười một tiếng, những người này nhất định là trong lòng không phục, dù sao Phương Nôn mới tới không có danh tiếng gì một cái liền đoạt bọn họ tha thiết ước mơ vị trí, đổi lại là ai đều không phục. Các ngươi ai đánh thắng ta, cái này vị trí thiên nhân trưởng chính là của người đó. Phương Nôn nhiên mở miệng cười. Năm người ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn nhìn về phía Phương Nôn. Được, ta Diêm Lương Bình tới gặp gỡ ngươi." Một cái lấm le lẫm lét hán tử nhảy ra ngoài, mặt đầy hưng phấn nhìn về phía Phương Luân. Chương 87: Chiêu mộ Tân binh. Diêm Lương Bình người này Phương Luân cũng coi là gặp mấy lần, trong ấn tượng là một cái thực lực không tệ, nhưng là tính cách lại không quá được. Nhìn một cái hắn lấm le lấm lét, cộng thêm bình thường đồn đại là không hề tốt đẹp gì, liền biết không phải là người tốt lành gì. Liền hắn cũng dám cùng mình tranh. Phương Luân nhất thời bật cười. "Được a, mời." Phương Luân tùy ý lúc lắc y phục, liền lại khảm đều lười phải Lương Bình cười gần mấy tiếng, bày ra một cái quỷ dị tư thế về sau, bung nổ cả người chân khí một quyền đánh rất tới, một quyền này đánh ra chân khí gào thét, giống như một cái khủng bố màu vàng đất quả cầu to đánh phía phương luôn, vô cùng bá đạo. Tứ phẩm tứ tượng võ sư. Mọi người rối rít kêu lên, ai cũng không nghĩ đến, cái này Diêm Lương Bình lại có thể đã đột phá đến tứ phẩm, đây chính là đã đạt đến thiên nhân trưởng tiêu chuẩn thấp nhất rồi, khó trách sẽ trước ngày ra. Mọi người không tự chủ được thở dài một tiếng, ai cũng không hy vọng Diêm Lương Bình làm thiên nhân trưởng, nhất là từng đắc tội người của hắn, nhưng là bây giờ xem ra thực lực của hắn không làm thì không được rồi, về phần Phương Luân nhà, không người cảm thấy hắn sẽ thắng. Nhưng là Phương Nôn nhưng là khinh thường cười, thân hình động cũng không động, trực tiếp một cước đá ra. Một cước này cũng không nhanh, cũng không có hoa gì tiểu kỹ xảo cùng chân khí dị tượng, nhưng lại cho Diêm Lương Bình một loại khó mà tránh né cảm giác, giống như phản phát quy chân võ học. Diêm Lương Bình thấy không tránh thoát, chỉ có thể cười gần một quyền đánh tới. Và anh! Một tiếng vang trầm thấp, chân khí bốn phía tung tóe, đem xung quanh mấy chục mét không khí chấn gạo tết lên. Nhưng là để cho mọi người khiếp sợ là, cái này cứng trọi cứng kết quả lại là Diêm Lương Bình bay ngược một máu, mà Phương Nôn lại vẫn không nhúc đích. Lập tức phân cao thấp, hiện tại coi như người ngu đi nữa cũng biết Phương thực lực tương đối cao rồi. Đại nhân uy vũ, thủ hạ của Phương luôn rối rít hoan hô lên. Con giữ lại 4 cái bách nhân đội đối mặt mấy lần, cuối cùng đều thật lòng khâm phục nói, chúng ta bái kiến Thiên Nhân Trưởng. Phương luôn cười gật đầu một cái, trực tiếp nhìn về phía trên đất chất vật không chịu nổi Diêm Lương Bình, ngươi có thể chịu phục. Diêm Lương Bình xóa đi máu tươi trên khóe miệng, không cam lòng nói, Diêm Lương Bình bái kiến Thiên Nhân Trưởng đại nhân, vừa rồi đắc tội bao nhiêu xin đại nhân không nên từ lòng. Ừm, sau đó mọi người chính là huynh đệ, không cần khách khí. Chỉ là hắn không thấy, lộ kia. Phương luôn ngươi liền mang tốt cái này thiên nhân đội, tổn thất nhân viên chính mình chưa mộ, yêu cầu vật tư áo giáp đều tùy ý đi lĩnh." Vũ Cao Dương vỗ bả vai của Phương luôn, mặt tình nghiêm túc nói. Phương luôn gật đầu một cái về sau, Vũ Cao Dương mang người rời đi. Hiện trường những người còn lại đều là người Phương luôn rồi, Phương luôn ánh mắt uy nghiêm quét nhìn một vòng, tất cả mọi người lần nữa hành lên nói, "Bái kiến thiên nhân trưởng đại nhân." "Rất tốt." Phương luôn hài lòng gật đầu, năm cái bách phu trưởng dẫn dắt thuộc trợ về gấp rút huấn luyện, hiện tại thời kỳ chiến không thể lơ trễ, lô loạn trở về dưỡng thương, những người còn lại đi với ta chiêu mộ tân binh." Tất cả mọi người ưng thuận. Cuối cùng, Phương Luân mang theo cái kê hơn 50 cái cùng mình bỏ mạng chạy như bay trốn ra được người, cùng đi đến dân tị nạn nơi ăn trú. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng là không người kêu mệt, thời kỳ chiến tranh nhất định phải tranh đoạt từng giây đem thực lực bổ sung được, nếu không thì phiền toái. Phương Luân tại dân tị nạn bên trong vẫn còn có chút danh tiếng, lúc trước cứu được nhiều như vậy dân tị nạn, sau đó lại tuần tra mấy ngày, đại đa số dân tị nạn đều gặp hắn, cũng nghe qua người nguyên soái này hồn tồn sự tích. Cho nên, khi Phương Luân tại khu dân nghèo lên trưa lại có thể tụ tập mấy chục ngàn dân tị nạn, cái cái ánh mắt khát vọng nhìn về phía hắn. Thiên kiếm quốc người, người ta võ co như là làm dụng trang giá bà thức đều sẽ mấy chiêu, hiện tại mọi người trở thành dân tị nạn ăn bữa hôm lo bữa mai, thậm chí khó mà no bụng, ai cũng là khó chịu. Vào lúc này, nếu như có thể lên làm quân chính quy, vậy không chỉ đại biểu thoát khỏi dân tị nạn thân phận, còn đại biểu có thể ăn no mặc ấm còn có lương đồng cầm, ai không muốn làm. Nhìn xem nhiều người như vậy qua tới, Phương ngôn nhất thời hài lòng cười, hắn lớn tiếng nói, tại hạ cao dương quân đoàn thiên nhân trưởng, hiện chiêu mộ 500 tân binh, điều kiện chính là ngũ phẩm huyền thiên võ sĩ trở lên tu vi, hợp cách liền lên trước, không hợp cách tránh. Lời này vừa ra, đám người nhất thời lên, người người bất mãn kêu to. Đại nhân, cái gì binh yêu cầu cao như vậy a, chúng ta đều là dân chúng bình thường. Đúng vậy a, đại nhân ngươi đây là làm ngự lâm quân đi. Ha ha ha, ngự lâm quân đều không khoa trương như vậy chứ. Mọi người rồi rít kêu gào, nơi này hơn phân nửa người đều là dân chúng bình thường, tu vi làm sao có thể quá cao, cho nên vừa nghe yêu cầu liền bất mãn. Đều là cái gì? Phương Luân chợt quát một tiếng, ánh mắt đảo qua trực tiếp kinh hãi mọi người. Không hợp cách liền tránh lui, ra chiến trường không phải là đường đi, đó là muốn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết vì quốc gia xuất lực, kẻ vô dụng có thể không có cơ hội bên trên. Phương Luân lớn tiếng gào hét: Đám người vậy mà nghiêm, cũng không có người dám viên náo rồi, người không hợp cách tự giác lui về phía sau một cái, cuối cùng chỉ để lại không tới 8, 900 người. Thấy một màn như vậy, Phương Luân nhất thời hài lòng, nói lần nữa, không rõ thân phận người không thu, con trai độc nhất trong nhà không thu, không biết cưỡi ngựa không thu, không thông thủy tính không thu, không hợp cách mời tự giác rời khỏi. Lần này, lại có hơn 200 người tối lui, cuối cùng chỉ còn lại hơn 600 người. Đại nhân, còn giữ lại nên làm sao tùy thủ? Một người lính giả cười lùa hỏi. Lắm muộn. Phương Luân cười đá hắn một cước, cái này lao binh cũng không giận, cười đùa gãi đầu một cái. Hắn chính là từ đô thành cùng Phương Luân tới Lao nhân, làm sao không biết Phương Luân thật ra thì cũng không nghiêm khắc. Nhìn thấy lính già khác cũng tò mò, Phương Luân nhún nhún vai cười nói, thời kỳ chiến tranh nơi nào có nhiều quy củ như vậy, toàn thu, tạo thành một cái 1200 người thiên nhân đội cũng không có cái gì không ổn, ngược lại vật tư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các Lao binh rồi giết cười khổ, người đại nhân này quả nhiên không theo lẽ thường xuất bài. Tốt rồi, toàn bộ các ngươi tiến vào ta thiên nhân đội, hiện tại lên các ngươi chính là Phương Luân ta binh." Phương Luân nghiêm túc nói, kể từ hôm nay, người không phục tùng mệnh lệnh chém. Kẻ lâm trận lùi Kẻ vật ham hiếp phụ nữ chém. Tuần tướng Bạch tính ra chém, dấu giếm quân tình giả chém. chém. Chém, chém, chém. Hơn 50 người lính dạ điên cuồng giống giận, trong lúc nhất thời để cho tất cả tân binh nhiệt huyết dâng trào, đối với tương lai của mình tràn đầy mong ngợi. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là nhiệt huyết nhất chiến trường. Nghe được cái này năm chém lệnh, phụ cận dân tị nạn rối rít khen ngợi, chỗ khác tụ tập tới dân tị nạn hỏi thăm một chút, rối rít hồi tiếp chính mình làm sao bỏ lỡ Vương Luân Chiêu binh. Đại nhân, trong tân binh, một cái cao cao tráng tráng thiếu niên đi ra, ánh mắt sáng nhìn xem Vương nói, ta là tứ tượng sư, không cần thiết làm tiểu binh chứ. Không chỉ thiếu niên này, còn có mấy người cao thủ cũng dối rít xuất khẩu đồng ý, hiển nhiên không cam lòng từ binh bếp làm lên. Chương 88, nữ giả nam trang. Mới vừa chiêu mộ đến tân binh liền gặp phải tân binh không phục, Phương Luân ngược là hứng thú, ngay tại lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, một cái đi theo Phương Luân rất lâu lão binh cười hì hì nói, đại nhân, ta cùng bọn họ vui lùa một chút như thế nào? Các lão binh đều nhau nhau muốn thử, cái này giáo huấn tân binh đều là lão binh thích làm nhất sự tình, đã có người không phục, vậy khẳng định muốn đem binh khuất phục mới được. Nhìn thấy cái này người lĩnh giả, Phương miệng cười một tiếng, đây là Phương Luân từ đô thành mang tới 10 người dài nhưng lại là tam phẩm tu vi tứ tượng võ sư, đủ để đảm đương bạch phu trưởng rồi. Nếu Tân binh không đánh không nghe lời, cái kia Phương Nôn liền không lại nuông chiều bọn họ, gật đầu một cái sau liền lui sang một bên. "Tiểu tử, đại nhân đã ứng." Lão binh cười ha hả nói, "Các ngươi ai đánh thắng ta, như vậy các ngươi cũng không cần làm tiểu binh rồi." Đi theo Thiếu niên cùng nhau đứng ra người nhướng mày một cái, rối rít nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn gật đầu một cái, hắn nói chính là ta nói, chỉ cần đánh thắng hắn, như vậy người thắng liền có thể làm bách phu trưởng. "Bạch phu trưởng?" Đáng người sốn sao, rối động. Một tên lính quen làm hơn trong người dài Cái kia cũng phải cần rất lớn chiến công, thứ nhất là làm Bách Phú trưởng, đó nhất định chính là tiền đồ vô lượng a, hơn nữa suy nghĩ dẫn hơn 100 người tình cảnh, những tân binh này cái cái ánh mắt lửa nóng. Được, ta hứa Văn Dương tới gặp gỡ ngươi. Cái kia cao lớn thiếu niên hưng phấn nhảy ra ngoài, trong tay một cây tẻ mì trường côn, bắp thịt rắn chắc lộ vẻ đến mức dị thường dũng mãnh. Là một nhân tài. Phương Luân mừng thầm trong lòng. Cái này hứa Văn Dương nhìn tuổi tác so với Phương Luân còn nhỏ, nhưng là khí tức trên người tối thiểu là tứ phẩm tứ tượng võ sư, còn cao hơn Phương Luân nhất phẩm, tuyệt đối là một nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng à? Bất quá Phương luôn đối với lần này đối trận hoàn toàn không lo lắng, mặc dù Lao binh mới là nhị phẩm tứ tượng võ sư, nhưng là coi như bách chiến hùng sư, cũng không dễ đối phó. Hách. Hứa Văn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ngậy lên một cái, trường côn tràn ngập chân khí khủng bố điên cuồng một chiêu nện xuống, cái kia lăn lộn kình phong để cho tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc. Thật là mạnh. Mọi người dối rít ánh mắt ngưỡng mộ. Lão binh xỉ cười một tiếng, rút đao liền nhỏ tới, cùng Hứa Văn Dương chiến đến cùng một chỗ, mặc dù tu vi không bằng thiếu niên này, nhưng lại hắn đánh kinh nghiệm phong phú, lại có thể đánh một cái ngang tay. Cái này không thể nào. Luân Luân Kiêu ngạo hứa Văn Dương không dám tin trợn to mắt, tức giận toàn lực bùng nổ, từng đạo chân khí khủng bố hướng Lao Binh đánh giết tới. Hừ, Lao Binh không chút nào quản những thứ này chân khí tấn sát, mà là từng chiêu thẳng hướng hứa Văn Dương bộ vị yếu hại. Không gian nửa khắc Lao Binh liền vết thương trầm trì, máu me đầm đìa, nhưng lại hắn lại càng chiến càng hăng, đem hứa Văn Dương dồn đến trong tuyệt cảnh. Chết! Lao Binh nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất hung thú cắn người khác một đao trực tiếp đem ra ngoài. Hiện trường hoàn toàn mịch, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Lao Binh, chỉ cảm thấy hắn là hung hãn tàn bạo như vậy, mùi máu có thể chấn nhiếp thiên địa. Phương Nôn nhưng là thấy đến chuyện đương nhiên, những thứ này đều là cùng chính mình núi thây biển máu đi ra ngoài nhân vật, nếu như dễ đối phó như vậy, như vậy Phương Nôn liền thật sự không mặt mũi gặp người. Cái này không thể nào, ta làm sao lại thua? Hứa Văn Dương trận tròn mắt. Bởi vì ngươi không đủ ác. Phương Nôn cười lạnh nói, ngươi xem hắn, không chỉ đối với địch nhân ác, đối với mình cũng ác, đây mới là một cái chuyên nghiệp chiến sĩ. Mọi người nhìn về phía La Binh, quả nhiên đều là tâm thần rung động, cái tên này chiến đấu cùng như chó điên, hoàn toàn không quan tâm trên người mình có bao nhiêu vết thương. Thứa Văn Dương ngây dại, cuối cùng bất đắc túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Đường Lục Chí Phương Luân cười nói, các ngươi chỉ là thiếu hụt máu tươi tẩy lễ, chờ đến các ngươi trở thành một chân chính la binh, khi đó nhắc lại làm quan sự tình. Hứa Văn Dương nghe vậy, trên mặt đã lộ ra xấu hổ thần sắc, chỉnh trọng kỳ sự mà nói, đại nhân yên tâm, ta nguyện ý làm một tên lính quen. Rất tốt. Phương Luân hài lòng cười, dù tứ tượng võ sư làm nhỏ binh, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Luân mới như vậy lãng phí. Bất quá hắn đã quyết định liền sẽ không sửa lại, nhóm này tân binh thực lực không tệ, nhưng mà muốn từ trong chiến tranh sống sót mới là hảo Ánh mắt của Phương Luân nhìn về phía bảy cái bình thường biểu hiện tương đối khá mười người dài. Trực tiếp nói, các người sau này sẽ là Bách Phú trưởng, thật tốt mang binh. Những người còn lại toàn bộ là 10 người giải, giúp ta đem binh mang tốt. Dạ. Cái kia hơn 50 người lính giả rối rít hưng phấn đồng ý. Người đi theo Phương Nôn, Phương Nôn trung quân sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Hiện tại hơn 50 người lính giả toàn bộ dẫn tân binh, cộng thêm hơn 600 tên tân binh, tổng cộng hợp thành 7 cái bách nhân đội. Hiện ở dưới tay Phương Nôn, tổng cộng 1.200 người rồi, thoạt nhìn mặc dù không nhiều, thật ra thì đây chính là một khoản lực lượng không thể coi nhẹ. Bình thường thành trấn Tối đa cũng liền mấy trăm người quân đội thủ vệ, bằng thực lực hiện tại của Phương Luân đều đủ khống chế ba cái mấy vạn người thành trấn. Mang theo tân binh hồi doanh địa, tiếp theo chính là nhận ao giáp vũ khí cùng lương thảo, cuối cùng còn muốn chỉnh huấn, hết thảy đều đang khẩn trương tiến hành. Bất quá hết thảy các thứ này Phương Luân chỉ là chỉ điểm một chút, phần lớn đều có thủ hạ các lao binh phụ trách. Những lao binh này trung bình mỗi người mang hơn 10 cái tân binh, thật ra thì rất dễ dàng, không có việc gì huấn luyện nói phép, rất nhanh liền có thể đem tân binh thực lực đống hết. Phấn luyện không ngoài là một chút đội ngũ thứ tự sắp xếp, còn có một chút cơ bản chiến tranh kỳ ảo, những kiến thức này sơ lược truyền thụ cho Tân binh về sau, còn giữ lại liền muốn Tân binh chính mình trong chiến tranh càng nộ. Chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ binh mới thật sự là hảo bình, nếu không huấn luyện lại lâu cũng chỉ là tên linh mới. Phương Luân không kịp đợi muốn tìm một cơ hội đi ra ngoài chém giết một phen, để cho mình binh nhanh lớn lên, hắn một mực nhớ nửa tháng sau đại chiến đây, không có chút nào dám lãng phí thời gian. Cho nên, khẩn cấp huấn luyện 3 ngày sau, nhìn xem tương đối già dặn thiên nhân đội, Phương Luân liền vô cùng lo lắng chạy tới Vũ Cao Dương phụ đệ vừa tới Vũ Cao Dương phủ đệ ở ngoài, một cái thân ảnh lén lén lút lút liền một đầu đụng vào trong ngực Phương Luân, Phương Luân chỉ cảm thấy một trận mềm mại cùng mùi thơm đánh tới, để cho hắn bản năng đẩy ra bóng người này. "A nha, ngươi dám đẩy bổn tiểu thư?" Một tiếng khẽ kêu, bóng người kia liền té xuống đất, thống khổ ruốt chính mình ngực đẹp. Phương Luân định thân nhìn lại, chỉ thấy là một gã sai vặt ăn mặc trắng nõn nữ tử, cô gái này bộ dáng tuấn tú đáng yêu, đang chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn về phía hắn. Mặc dù là nam tử ăn mặc, nhưng lại khó nén nàng tuyệt thế phong thái, đều miệng ra sau càng là đáng yêu vô cùng. "Alo, tiểu tử ngươi cả nha?" Nữ tử thở phi phò nói: "Ngươi đụng phải ta, ngươi liền sẽ không nói xin lỗi sao?" Phương Luân chợn mắt một cái, cười nhạt nói: "Từ đâu tới tiểu nha đầu, rõ ràng là ngươi đụng vào ta. Ngươi có thể nhận ra ta là nữ?" Nữ tử khiếp sợ hỏi ngược lại: "Con mẹ nhà nó. Phương Luân bực "Ta lại không ngủ." Chương 89: Mục tiêu cấp mô trấn. Phương Luân không có nhiều thời gian, căn bản không tâm tình cùng cái này nữ giả nam trang tiểu nha đầu nói nhảm nhiều, trực tiếp nhấc chân liền phải rời khỏi. Nhưng là tiểu nha đầu kia lại thở phì phò ngăn ở trước mặt Phương Luân, hung tợn nhìn hắn chằm "Làm gì?" Phương Luân mắt một cái, nói xin lỗi. Ngươi vừa rồi lục ta, ngươi nhất định phải nói xin lỗi." Tiểu nha đầu tận lực giả trang ra một bộ hung ác, đáng tiếc lại hùng không được. Phương luôn âm thầm bật cười, chuẩn miệng nói tiếng xin lỗi về sau, đẩy ra nàng liền đi về phía trước. "Alo, ngươi không có thành ý." Tiểu nha đầu thở hồn hển lôi kéo Phương luôn không cho hắn đi. Phương luôn bực, trực tiếp hung tợn nhìn nàng chậm chậm nói, "Ngươi dài dòng nữa ta liền đem ngươi vồ vào trong phụ đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao chạy ra ngoài chơi." "Hả?" Tiểu nha đầu trợn tròn mắt, "Làm sao ngươi biết ta muốn chạy ra ngoài chơi?" "Chẳng lẽ ngươi biết ta?" "Không cần biết." luôn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi cái kia kèm chất lượng ăn mặc đoán, bình thường những thứ kia ngu đột xuất đại tiểu thư chúng quy sẽ làm như thế, còn tự cho là rất thông minh. Phương Luân khinh thường lắc đầu một cái, bộ dáng của nha đầu này cũng ra thị tốt như vậy, nhìn một cái cũng không phải là con nhà nghèo hai tử. Lại cộng thêm Từ Vũ Cao Dương trong phủ đi ra ngoài, 8 phần 10 là Vũ Cao Dương liên hệ thế nào với, cho nên Vương Luân mới tính khí nhẫn mại nói với nàng những thứ này. Nói xong, Phương Luân trực tiếp hất ra nàng liền đi vào, chỉ để lại tiểu nha đầu kia một người tại chỗ rậm chân mắng to, hỗn đản, khốn, đảng, khốn khiếp, dám nói ta ngu đồ suất, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta đánh tới ngươi biến đầu heo. Sau khi mang xong, Tiểu Nha đầu chợt dạ nhìn chung quanh một chút, liền vội vàng như tên trộn hướng phía ngoài chạy đi, thật giống như sợ bị người tóm lại. Phương Luân vừa đi vào Vũ Cao Dương phụ đệ, liền trực tiếp hướng phòng tiếp khách đi tới, hiện tại chiến sự khẩn trương vô cùng, Vũ Cao Dương phòng tiếp khách quả thật là trở thành quân đội phòng họp, mặc kệ ngày sáng đêm tối đều là dòng người rung động. Phương Luân đến để cho Vũ Cao Dương hơi kinh ngạc, hắn buông xuống trong tay công tác, không hiểu hỏi: "Nghe nói người tân Bình đang huấn luyện, người làm sao chạy tới chỗ của ta? Ta phải xuất chiến." Phương Luân cười nhún nhún vai: "Xuất chiến?" Vũ Cao Dương sững sở, cười khổ nói, người khác đều là lo lắng tác chiến, nơi nào có người chính mình ở không đi gây sự, hiện tại chúng ta ôn đông tình hành động quân sự lấy phòng thủ làm chủ, còn không có tiến vào triệt để phản công giai đoạn. Đến phản công giai đoạn sẽ trễ. Phương Nôn trong lòng thầm mắng, bất quá hắn lại không dám nói ra khỏi miệng. Nghĩ một lát, Phương Nôn ngẩng đầu cười nói, quân đoàn trưởng, ta tân binh yêu cầu chiến hỏa rèn luyện, cho nên ta nghĩ tìm một chỗ trú đóng, thuận tiện luyện binh. Nhìn thấy Phương Nôn nhiều lần kiên trì, Vũ Cao Dương nhớ tới lão nguyên soái giận dở, nhất thời cười nói, đã nói như vậy, vậy khẳng định là có quyết định của chính mình. Nói nghe một chút, nếu như hợp lý ta ngược lại thật ra không ngại để cho người xuất chiến. Ta muốn đi Cáp Mô Trấn." Phương Lôn nhếch miệng cười một tiếng. "Cáp Mô Trấn?" Vũ Cao Dương sững sở, trực tiếp đem ánh mắt quét về phía trên bàn bản đồ cỡ lớn, tại lâu đông thành hơn 100 dặm bên ngoài, có một cái tầm thường thôn trấn nhỏ. Cái chấn này dựa lưng vào núi lớn chỉ có một cái nho nhỏ lối vào, thuộc về dễ thủ khó công bảo địa, cho nên chỗ này một mực bị Đông Đức Đế quốc khống chế. Người đây là muốn chết à? Đến Cáp Mô Trấn không ai có thể có thể cứu ngươi." Vũ Cao Dương không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Lôn. "Dĩ nhiên không phải." Phương Luân cười lắc đầu một cái, ta tự có xem xét, liền mang theo ta thiên nhân đội đi, chuyện cụ thể quân đoàn trưởng liền không cần phải lo lắng. Liếc nhìn Phương Luân thật sâu, Vũ Cao Dương bất đắc gì nói, "Cũng được, đã ngươi muốn đi, như vậy ta sẽ thành toán cho ngươi rồi, ngươi cần bao nhiêu vật tư?" 3000 người sống sót nửa tháng lương thảo, vũ khí trang bị, tốt nhất lại cho ta lộng nhiều một chút cung tên huyền binh nổ. Phương Luân đòi hỏi nhiều nói, Vũ Cao Dương cười mắng, "Ngươi ngược lại là rất biết nghĩ, hiện tại quân bị khẩn trương, cũng không có nhiều đồ tốt như thế để cho ngươi cầm, tất cả mọi thứ giảm phân nửa. Vậy cũng thành." Phương Luân hài lòng cười, "Vậy ta đi trước." Tối nay ta liền mang người xuất phát." Vũ Cao Dương bất đắc di gật đầu, chỉ có thể phái một cái thân binh giúp Phương Nôn đem vật tư toàn bộ lĩnh xuất tới. Làm rầm rập chẳng chịt vật tư chất đống đến Phương Nôn Thiên Nhân đội trụ sở, Thiên Nhân đội các thành viên đều hành động, chẳng lẽ lại phải xuất chiến. Vô luận là tân binh lão binh, đều có chút hương phấn cùng mong đợi. "Đừng làm ổn, xếp hàng." Phương Nôn hét. Thiên Nhân đội nhanh chóng xếp hàng, Phương Nôn quét nhìn một vòng nhất thời hài lòng không ít, mặc dù bây giờ vẫn là đám người ỗ hợp, nhưng lại là có chút quân đội dáng vẻ rồi. "Tối nay chúng ta phải xuất chiến, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, kiểm tra trang bị." Làm xong dạ chiến chuẩn bị tâm lý. Phương luôn lớn tiếng nói, nghe rõ ràng không? Rõ ràng. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, nhất là những tân binh kia, từng cái căn bản không hề sợ hãi, chỉ có đối với máu tươi khát vọng. Phương luôn bất đắc dĩ cười một tiếng, hi vọng đến lúc đó những tân binh này không sẽ cho mình thêm phiền toái. Tốt rồi, giải tán. Phương luôn cao mày phất tay một cái, tất cả mọi người lần nữa giải tán, bất quá mỗi một người đều có chút hưng phấn khó dặn. Nhìn xem đầy đất vật tư lương thảo, Phương cười khổ một tiếng, xem ra còn phải bản thân móc tiền túi. Những vật liệu này một cái thiên nhân đội là đủ dùng rồi, thậm chí dư giả. Nhưng Lã Phương luôn dã lòng tham lớn, hắn yêu cầu nhanh chóng khuyết trương thế lực của mình, cho nên nhất định phải chuẩn bị số lớn vật tư. Thật may trước liền để Quan Thanh Sơn vơ vét rất nhiều vật tư, ngược lại cũng không sợ không đủ, hơn nữa Phương luôn có không gian giới chỉ, lần này đích thực chuẩn bị quả thật sẽ tương đối đầy đủ. Trước khi lên đường, Phương luôn lần nữa tìm được Tống Thu Nghiên, để cho nàng vơ vét cấp môi trấn phụ cận tình báo. Rất nhanh Phương luôn liền cảm nhận được Phượng Vũ thương hội cường đại, không ra thời gian một khắc đồng hồ, vô số tình báo liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem những thứ này cặn kẽ báo, Phương trong lòng không khỏi than thở, có mạng lưới tình báo chính là được, sẽ không hai mắt tối lui. Vào buổi tối, thiên nhân đội ở dưới sự hướng dẫn của Phương Nôn Lạng Yên không tiếng động ra khỏi thành, một đường hướng phía đông chạy tới. Duyên cớ bởi vì tất cả đi thất ngựa cũng đã đánh mất, Phương Nôn thiên nhân đội mỗi một người đều là bộ binh, toàn dựa vào một đôi bàn chân lớn đi đường. Không người biết Phương Nôn muốn đi nơi nào, chỉ biết Phương Nôn phái ra rất nhiều thám báo, bất kể là phía trước phương vẫn là phía sau, đại bộ đội phụ cận chỉ cần xuất hiện địch nhân liền sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Đêm khuya kỵ binh Đông Đức Đế quốc là sẽ không ra được tra, coi như thỉnh thoảng gặp phải một chút dân nạn, cũng bị thám báo trước thời hạn đánh mất chịu, cho nên đám người Phương Nôn một đường lặng yên không tiếng động hướng cấp mô đi cấp mô trấn khoảng cách lâu đông thành hơn 100 dặm lộ trình, đám người Phương luôn đều là tu vi cao sâu võ giả, chỉ tốn không tới nửa đêm thời gian cũng đã chạy tới. Nhìn về phía trước cái kia giày đạc đen uốc, Phương luôn quát bảo ngưng lại đội ngũ về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Toàn bộ nghỉ ngơi tại chỗ, dạn sáng phát động tấn công. Phương luôn phân phó, thiên nhân đội các thành viên mỗi một người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Chương 90, dạn tập các mô chấn.